c h ư ơ một trăm sáu mươi chín không tưởng được kinh hỷ cầu hoa tươi ngay tại lúc suy nghĩ chốt lát sau hắn liền đột nhiên nghĩ tới t trách không được quen thuộc loại này v ặ n v è o mà hát cám huy á c cùng lúc trước hắn ở trong địa ngục gặp được yên vụ tạo thành hạ đệ thủ hầu như hoàn toàn tương đồng nói cách khác giọt này thân huyết vô cùng có khả năng chính là tờ mở giờ minh vương hạ đẻ p dòng máu ý thức được điểm ấy lộ ẩn nhìn về bảo thạch nhất thời mưng vòng nguyên bản hắn còn muốn dựa theo những thứ kia trong điện tịch đi lại trực tiếp nuốt vào thân huyết do đó tới đột phá hiện nay thân thể gông xiềng hạn chế để cao thượng h ạ nhưng bây giờ cảm nhận được hơi thở này phía sau hắn đã hoàn toàn không có tâm tư này hay là trước giữ đi sau đó nhìn trong tay gớp lạnh t h ầ n huyết lộ ẩn tâm nghiệm khét động đã thấy bảo thạch lần nữa khôi phục vì màu cam nguyên dạng t h ầ n huyết uy áp khí tức cũng lần nữa biến mất tìm không thấy mà lúc này lộ ẩn lại lần nữa đem cất vào trong túi kết thúc toàn bộ thí nghiệm phía sau lộ ẩn mới chỉ có lần nữa túi đầu nhìn về phía dưới con mèo nhỏ xuất phát từ nội tâm cởi rộ lên nói cảm ơn ngươi rồi đại tiểu thư cái này một lần lại giúp đỡ ta đại mang về nhà mời ngươi ăn ăn ngon như thế nào đây nheo nhó nhất thời ngớp đầu lên Tiểu t biểu ở nhậm chức trong ngày hôm ấy mỗi vị chuyên viên liền đều có thể lấy được một cái chuyên trúc tủ chứa đồ chỉ có vân tay tròng đen phân biệt văn tự mật mã toàn bộ thông qua tài năng mới có thể giải tỏa nói như vậy chuyên viên nhóm đều sẽ đem một ít vật phẩm quý trọng để ở chỗ này thuận tiện bảo mật dù sao nếu như lộ ra cái ca o ốc này ngược lại dễ dàng tiết lộ ra ngoài lộ ẩn cũng không ngoại lệ hắn đem chính mình lúc trước các loại c ư ớ p đoạt được đạo cụ ngoại trừ mang theo người bên ngoài còn lại toàn bộ đều cất giữ trong quỹ bảo hiểm ở giữa thì như phía trước hình cũ c ũ bản đồ các loại chờ các loại mà bây giờ hắn đương nhiên là định đem cái này nghi thức tài liệu cho tàn cùng thần huyết bảo thạch bỏ vào nhưng là l i ệ n tại hắn bỏ vào trong nháy mắt đột nhiên lại chú ý tới bảo hiểm bách trong góc thả một vật đó là bảy khối đặc thù vải vụ mẻ nhỏ nếu như hợp lại cùng tiến tới lời nói dường như có thể kiếm ra một cái hắc kim sắc viên hoàng cồn trong h n thứ đó y v dịch nhận hắn đã sớm kiểm tra xong tới là có thể triệu hồi ra huyễn ảnh lưỡi hái đạo cụ nhưng cái này vải vụn mảnh nhỏ cũng là hắn từ những thứ kia hát y giáo hội các thành viên trong tay trừ đi lúc đó bang phong bọn họ phía trước đám người kia tựa hồ cũng lấy ra trong tay vải vụn thật cao dơ lên dường như giống như là muốn triệu hoàn cái gì giống nhau bất quá ở tại bọn hắn thực hiện được phía trước lộ ẩn kỷ băng hà liền đem bọn họ toàn bộ đông lại vì vậy cũng vẫn đều không biết đám đồ chơi này tác dụng nghĩ tới đây hắn đem bảy khối vải vụn lấy ra cất vào trong túi chuẩn bị như thế này đưa đến nghiên cứu bộ phận bay liệm bên làm cho đám kia chuyên viên nhóm nghiên cứu một chút dù sao lần trước thanh đồng chìa khóa cùng lóng cốt lăng mộ chính là đám người kia phá giải đi ra lộ ẩn đối với thực lực của bọn họ đương nhiên vẫn là phi thường tín nhiệm một bên nghĩ như vậy lộ ẩn đóng cửa t ủ sát khung vậy mà lúc này mọi người ở đây không biết dưới tình huống lúc này lâm giang đại học bên ngoài đều ưu tĩnh h ắ t cám trong hẻm nhỏ lúc này danh khả ai khuê nữ đang cùng ba vị hắc ý nhân mặt đối mặt đứng nàng ghim dối bù tóc người mặc rộng lớn váy liền áo lúc này sắc mặt có chút chưa tình hồn khẩn trương mà giờ khắc này ở một bên cách đó không xa thì nằm một hấp huyết quỷ thi thể dường như mới vừa chết đi không lâu mà lúc này khuê nữ thì nhìn về mấy vị hắc ý n h ả nuốt n g ụ m nước miếng cẩn thận đưa rực mở miệng nói chỉ cần ta gật đầu đồng ý các ngươi thật có thể để cho ta thu được giống như các ngươi siêu phạm giả lực lượng sao nàng mới vừa tận mắt thấy những người này điều khiển báo tắp cùng lối điện thoại ấ âm rơi xuống khuê nữ mâu quang hơi nói lên sau đó sâu hút một khẩu khí mơ hồ có chút kích động nói ta nguyện ý nàng kiên mà mong đợi đáp trả phản phất đã bắt đầu chờ mong cùng với chính mình trở thành siêu phản giả phía sau bộ dáng nhưng mà ở nơi này tiếng nói vừa dứt sau đó làm nàng sở hoàn toàn không nghĩ tới chính là liền tại xa xa một đạo huyết hồng sắc k i h n vụ lại đột nhiên từ ngõ nhỏ hắt ở chỗ sâu trong bên trong như dòng vệ h u n g m a n h vào tới hắn khủng bố mà v ặ n vẹo như thế giống như đói khát á c thú một dạng chứng kiến hình ảnh này khuê nữ đồng tử nhất thời bỗng nhiên chấn động sau đó nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh nhưng mà lúc này chẳng biết tại sao nàng lại đã hoàn toàn không cách nào hành động năm năm nàng không tự chủ được h á miệng ra sau một khắc cái kêu huyết hồng sắc n g h ĩ vụ trong nháy mắt hướng phía trong miệng của nàng vào tới cuối cùng lại hoàn toàn sắp nhập vào thân thể của nàng đang trong sát na một cổ vô hình bao tác t r ở ở khuê nữ quanh thân bộ phát ra ngay sau đó khuê nữ đồng tử trong nháy mắt thất thần sắc mặt lập tức biến đến không hề sinh cơ mặt như hàn băng không khí trầm lặng sau một khắc cặp kia đồng tử phản p h ấ t bị nhuộm màu mở dạng lại đột nhiên biến thành lấy làm kinh ngạc đỏ như màu sắc chứng kiến màn này một bên ba vị h ắ c y nhân nhất thời toàn bộ sắc mặt mánh địa vui vẻ sau đó lập tức toàn bộ ngồi xuống thân thể nửa quỳ kích động nói cung nên vĩ đại địa ngục tri chủ thủy tổ ác ma lì l ị đại nhân hàng lâm n ữ khí của bọn hắn hiển nhiên hưng phấn không gì sánh được dường như chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm giống nhau mà giờ k h ắ c này thoại âm rơi xuống cái kia mắt đỏ khuê nữ chậm rãi trong mắt nhìn sang diện vô biểu tình uy nghiêm mạc tiếng nói chính là tỷ vết nào vật chứa mà thôi không coi là cái gì hàng lông ta cho các ngươi thời gian một tuần nhất định phải một lần nữa tìm được bộ kia từ băng long trong lăng mộ đánh mất hoàn mỹ vật chứa khuê nữ rõ chưa mấy người cúi đầu vội vã khẩn trương cấp tốc đáp lại xuống nhất khắc khuê nữ thì trực tiếp quay người sang đồng tử khôi phục bình thường nhãn sắc biểu tình dường như cũng biến thành bình tĩnh trở lại trong bóng tối nàng một bên từng bước đi về phía đèn nê ông chợ đêm một bên nhàn nhạt quay thân nói cổ thân thể này chủ cách nhưng thật sao mấy ngày kế tiếp ta sẽ tạm thời lấy thân phận của nàng dung nhập thế giới loài người cảm thụ một chút cái này mấy trăm năm nhân gian biến hóa các ngươi một ngày tìm được hoàn mỹ vật chứa liền hướng ta bẩm bạo a trước đó không cho phép quấy dối ta trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư ơ n một trăm bảy mươi đồ chơi này làm sao nghe có điểm q u e n hai cầu hoa tươi thời gian lưu truyền rất nhanh liên tới đến rồi ngày thứ hai buổi sáng mặt trời chiếu khắp nơi t i n h không vật lý n h ấ tối bích c như、thế. Trên đường tẩy. qua hôm qua toàn thể thủ dạng nhân chuyên viên đều gia nhập vào săn bắn dưới tình huống lâm giang bốn khu bên trong dĩ nhiên như trước liền một chị ác ma đều không có bắt được thương nên tuyết nặng nề chất vấn lấy nàng vạn vạn không nghĩ tới một đêm qua đi vậy mà lại nên đón như vậy vô lực kết quả mà giờ k h ắ c này thoại âm rơi xuống phía sau một đối diện bốn vị cán bộ nhất thời sắc mặt đều khổ s ắ p đứng lên bọn họ ở chấp hành bộ phận bên trong chức vị là phụ trách quản hạt lâm giang thành phố đông nam tây bắc bốn cái khu vực cán bộ tối hôm qua tư nên tuyết hạ lệnh tất cả nhân viên săn bắn sau đó bọn họ liền bắt đầu an bài riêng phần mình bên trong khu vực chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lập tức bắt đầu rồi hành động nhưng mà thẳng đến lê minh đến một khắc kia vẫn như cũ không thu hoạch được gì lúc này bọn họ đương nhiên cũng khóc vô lệ bên trái nhất một vị cán bộ bất đắc di thở dài khổ sở nói bộ trưởng trên thực tế tối hôm qua chúng ta khu nam bên này chuyên viên không ba nhóm đã không ngừng một lần mắt thấy đến đám ác ma hành tung thế nhưng bởi bọn họ ở yên vụ trạng thái hành động tốc độ thực sự quá nhanh căn bản không bắt được mỗi lần làm chuyên viên nhóm nỗ lực phát động dị năng lúc bọn họ cũng đã trước giờ phát hiện sau đó đi qua các loại dưới đất nói trực tiếp thoát đi mà khi chuyên viên nhóm thật vất vả mắt thấy đến rồi ác ma nỗ lực nhập thân loài người hình ảnh lúc còn không chờ bọn hắn tới gần đối phương liền trực tiếp giải trừ nhập thân hóa thành yên vụ bay trên trời bỏ chạy vị này cán bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói bọn họ đi qua cũng từng ở trong tòa thành thị này săn bắn qua đủ loại trong truyền thuyết thần thoại quái vật thế nhưng lại còn là đệ một lần gặp phải cẩn thận như vậy mà xảo trá ác ma con mẹ nó căn bản cũng không lấy chung nó hoàn toàn không có biện pháp mà giờ khác này một bên một vị khác cán bộ cũng c ư ờ i khổ lắc đầu nói ta bên này bắc khu bên trong tối hôm qua cũng có hai vị chuyên viên chú ý tới có mấy con ác ma xông vào một gian quán rượu bên trong cứ việc trong quán rượu lúc đó người đã không nhiều lắm thế nhưng khi bọn hắn vọt vào phía sau vẫn như cũ căn bản là không có cách phân biệt ra được có thể thấy được bị ác ma phụ thân nhân loại nếu như không phải chủ động cho thấy bọn họ lực lượng chắc là không có cái gì đặc gì điểm mà đang khi hắn nhóm lúc nghĩ ngợi những thứ kia đ á m ác ma rồi lại thừa dịp khẽ hở biến thành n h i ê n vụ toàn bộ từ lỗ thông hơi thoát đi ai vị này cán bộ nặng nề than thở hiển nhiên thập phần vô lực mà giờ khác này nghe xong lời của bọn họ phía sau bên này tương nên tuyết nhất thời cũng sắc mặt trầm xuống trên thực tế tại lần này ngoài ý muốn phía trước nàng đối với mấy cái này cổ lao ác ma hiểu rõ cũng không nhiều lắm chẳng qua là đã từng t ừ hắc m i ệ c trong tiểu đội đồng đội nơi đó đã nghe qua một ít mà thôi còn lại chính là hạ lao bản g i ả giải Mà tối hôm qua thời điểm, tối thời hạ Lao bản kỳ thực cũng đã nói qua lúc a qua. ma một hướng với lửa gạt, lại quỷ kế đa đoan. o bản cũng nói Những này hướng tiện kỳ kế thực thứ một gạt, ác đã đám với lại quỷ l đó tư ơ n g n ê n tuyết còn không biết cái này ý tứ hàm xúc cái này cái gì nhưng bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ đám người kia h i ệ n nhiên là đã đều làm xong thời gian dài ẩn nút xuống chuẩn bị vì vậy vô luận là nhập thân hay không chỉ cần gặp thủ g i ả c nhân bọn họ đều sẽ lập tức tuyển t r ạ c h trước tiên thoát đi do đó cũng thuận tiện bọn họ thích đứng riêng mình tối ra tới khôi phục lực lượng nghĩ tới đây tư nghên tuyết sắc mặt biến đến càng khó coi bỏ lỡ tối hôm qua sau này còn muốn tìm được tất cả bị ác ma kẻ phụ thân q thùng thùng. ngay sau đó quản gia đẩy cửa tiền đến hơi cúi lầu nói tiểu thư lộ ẩn tiên sinh ép cấp trao quyền nghi thức đã chuẩn bị ổn thỏa rồi ngài muốn đích thân đứng ra vì hắn trao tặng ép cấp một m n ơ i bính vẫn là để ta làm thay mặt ngài chấp hành lời này vừa ra còn không đợi tư nên tuyết phản ứng bên cạnh bốn vị cán bộ trong nháy mắt liền toàn bộ thần s ắ c chấn động chờ các loại lộ ẩn S cấp trao quyền nghi thứ ba cái này hắn chẳng lẽ đã thông qua tổng bộ tán thành một lần nữa bình xét cấp bậc vì S rồi hả luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bảy mươi mốt đồ chơi này làm sao nghe có điểm con hai cầu hoa tươi t cái này há chẳng phải là nói lâm giang chấp hành bộ phận bây giờ có được xưa nay chưa từng có song é đội hình mấy người nhất thời trong lòng thầm than mà tư ơ nên g n quyết thì khẽ nâng lên mâu ở sau một hồi trơ mặc mới nói ta tự mình tới chấp hành à hắn hiện tại đến chưa còn không có gọi điện thoại cho hắn a là thoại âm rơi xuống quản gia lại thối lui ra khỏi phòng làm việc đi liên hệ lộ ẩn giờ khác này ở trong nhà lộ ẩn vừa vẫn ăn xong điểm tâm của mình liền thu đến quản gia điện thoại thông báo vì vậy liền chuẩn bị thu thập một chút ra cửa lúc này con mèo nhỏ đã tại sân thượng bên cạnh ổ mèo bên trong nằm hai con mao nhung nhung tiểu trào treo ở bên ngoài lười biếng phơi thái dương thập phần thích chí còn lộ ẩn tuy là tối hôm qua bận rộn cái suốt đêm thế nhưng thời khắc này trạng thái tinh thần vẫn như cũ hết sức tốt căn bản không khốn đây cũng là thần chi đường cảnh giới đột phá mang tới chỗ tốt chi có thể để cho thân thể hắn đối với mẹ nhọc cùng buồn ngủ chờ các loại các loại k h á n g tính tăng lên trên diện rộng trừ phi là giống như tô vũ h i như vậy bởi tình cảm ba động quá lớn mà đưa đến thể sắc và tinh thần đều mọi mệt ở ngoài sợ rằng mặc dù một tuần không ngủ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn sau một lát lộ ẩn liền đổi lại chấp hành bộ định chế tây trang cả ngơi khí chất lập tức biến đến trầm ổ nội liếp lên nhưng mà l i ê n tại hắn đang chuẩn bị suốt một lúc đột nhiên điện thoại di động lại một lần văng lên mà lần này gọi điện thoại tới dĩ nhiên là nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm chứng kiến cái này lộ ẩn đồng tử trong nháy mắt sáng lên tối hôm qua rời đi công ty trước đại lâu hắn liền đem cái k i a bảy khối thần bí vải vụn đưa đến nghiên cứu bộ phận chung nếu hiện đang gọi điện thoại tới rất có thể là nghiên cứu ra kết quả gì nghĩ tới đây lộ ẩn không do dự nữa nhận nghe điện thoại huy đi. thoại âm rơi xuống trong điện thoại lập tức liền truyền đến một vị nghiên cứu bộ phận chuyên viên thanh âm nói vị lộ ẩn chuyên viên thật sao tin tức tốt chúng ta đã thành công phá giải ngày tối h trải qua các loại kiểm tra đo lường cùng chứng cứ suy luận chúng ta có thể sơ bộ xác định một những thứ này v ả i vụn một ngày tập hợp là một cái đã đủ triệu hồi ra thứ đại t r ù n g hát ma pháp triệu hoán đạo cụ chỉ cần đi qua tay đẻ v ả i vụn tới bấm tay niệm thần chú liền có thể sử dụng được bất quá bởi nên đạo cụ cần đầy đủ thể lực tới phát động vì vậy một dạng biết từ bảy cái thậm chí nhiều hơn nhân cùng nhau tới tiến hành liên hợp phát động không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này v ả i vụn chắc là ngài từ hơn trong tay của địch nhân lấy được chứ bảy trăm bảy mươi lời này vừa ra lộ n nhất thời liền hô hấp bị kiếm hãm hơi giật mình khá lắm cái này tờ mờ giờ đều có thể suy đoán ra tới hơn nữa lại là triệu hoán thứ đại chủng quái vật thần bí đạo cụ lộ ẩn nhất thời giật mình xem ra lúc đó đám kia vĩnh dạng i á o hội các thành viên tập kích sân vận động lúc quả nhiên đến có chuẩn bị bọn họ rất có thể là muốn thừa dịp x ư ơ n g ngủ dày đặc khe hở tới dùng cái này đạo cụ trực tiếp triệu hồi ra thứ đại chủng tiến hành công kích bất quá những thứ này kế hoạch lại bị lộ ẩn cho trực tiếp cắt dứt lúc này mới có về sau cục diện mà lúc trước lộ ẩn kỳ thực còn cũng không biết cái gọi là thứ đại chủng đến tột cùng đại biểu cho thực lực như thế nào nhưng bây giờ hắn đương nhiên đã biết thứ đại chủng quái vật liền tương đương với trong nhân loại đệ thất cảnh chính là đứng ở bán thần phía dưới tối cường giai bậc mà thứ đại chủng quái vật bên trên sơ đại chủng lại được tốt đối ứng bán thần cũng t h ỉ như cái kia vị từ địa ngục trong phong ấn thoát đi ra sơ đại chủng ác ma thủy tổ lý l ị t chính là nhất tôn thứ thiệt bán thần giữa lúc lộ ẩn ở lúc nghĩ ngợi lúc này bên kia nghiên cứu bộ phận chuyên viên thì tiếp tục nói mặt khác còn có một tin tức tốt ngay vừa mới rồi chúng ta đi qua hát ma pháp bài xích vật phản ứng thực nghiệp một đã thành công chắc ra khỏi nên triệu hoán đạo cụ sở khế đ ước thứ đại t r ù n g quái vật dường như có cực kỳ hiếm thấy xí thiên sứ cùng thần tộc song trọng ký tức cùng có loại này đặc thù quái vật có thể là ở mấy trăm năm trước cũng đã hầu như diệt tuyệt xí thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại t r ù n g sáu cánh vũ sinh x à chỗ tiếng nói vừa dứt dưới bên này lộ ẩn trong nháy mắt liền thần sắc hơn g ậ t r a chờ các loại xí thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại chủng đồ chơi này làm sao nghe có điểm tờ mờ g i quen thai ba trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương、172. ta m lúc đó hắn từng nói cho lộ ẩn học tỷ tô vũ khi thực lực sở dĩ vẫn cắm ở đệ lục cảnh chậm chạp không cách nào bước vào vương quyền cũng là bởi vì thiếu hạng nhất mấu chốt thăng cấp quy tắc mà cái kia cái gọi là quy tắc chính là muốn nàng chạm sát một chỉ có sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ lại trùng ý thức được điểm ấy lộ ẩn nhất thời con mắt lòe sáng bắt đầu không khỏi trong lòng vui vẻ cái này há chẳng phải là nói có thể lợi dụng cái này triệu hoán đạo cụ trực tiếp trợ giúp học tỷ đột phá đến vương quyền rồi hả lộ ẩn vạn vạn không nghĩ tới chính mình từ vĩnh giả giáo trong hội sở cấp đoạt tới bảo vật lại vào lúc này có đất dụng võ xem ra phía trước từng truyền lưu qua nói vĩnh giả giáo thi hội nghiệm ra khỏi con quái vật này quả nhiên cũng không phải trói mắt nghĩ tới đây lộ ẩn nhất thời khét cười cầm điện thoại di động nói khổ cực các ngươi đà tạ đà tạ ngay vậy đối diện nghiên cứu bộ phận chuyên viên cũng lập tức khét cười đáp lại nói không khắc khí có thể giúp là tốt rồi. đúng rồi nghe nói hôm nay ngươi liền muốn chính thức được trao tặng năm cấp đầu hàm chấp hành bộ phận t á bên dường như đã vì ngươi chuẩn bị thịnh đại trao quyền nghi thức kia mà chúc mừng a nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời bất đắc di cười rộ lên không nghĩ tới chuyện này đã truyền đi rộng như vậy một lát sau cúp điện thoại lộ ẩn liền trực tiếp xuất môn đón xe đi trước chấp hành bộ vốn là muốn gọi điện thoại cho học tỷ nhưng lại sợ nàng còn chưa t ỉ n h ngủ cũng không có quấy dối chờ các loại trao quyền nghi thức kết thúc liền đem cái kia đạo cụ giao cho học tỷ a lộ ẩn trong lòng thập phần vui mừng dù sao cho tới nay ở cảnh giới đột phá bên trên học tỷ rút qua hắn không ít lần cái này một lần hắn rốt cuộc cũng có thể giúp nàng chốc lát sau ngồi ở trên xe taxi vừa ngắm lấy phong cảnh phía ngoài lộ ẩn một bên s u ấ t thần lấy lúc này phía trước tài xế xe taxi thì đột nhiên mở miệng hỏi đọc tiểu ca ngài phải đi cái kia thần thật công ty bảo hiểm d ư ơ n g như quỷ nghe nói không h ắ c lộ ẩn nhất thời sửng sốt bị hắn cái này cú đột nếu như tới làm cho bối rối mà lúc này tài xế thấy hắn không biết d ư ơ n g như nhất thời liền tới bắt chuyện hứng thú hắn mới mở miệng thần thần bí bí cười nói ta nói ra ngài cũng đừng không tin a liền tại lăng thần lúc ba giờ ta lái xe ngang qua cái kia đoạn đường đột nhiên liền phát hiện tòa kia trong cao ốc dĩ nhiên con mẹ nó chạy ra khỏi một đống không giải thích được yên vụ ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là xuất hiện hỏa hoạn kết quả không nghĩ tới sau một hồi những thứ kia yên vụ dĩ nhiên toàn bộ từ cái kia trong cao ốc lao tới chui vào những đất kia dưới thoát nước trong miệng ta nhớ được dường như có màu đen còn có vàng màu sắc toàn bộ chọn chung À đối với ta có người đồng hành nói hắn lúc đó còn chứng kiến màu đỏ cũng không biết có phải hay không là thực sự lúc đó dù sao cũng là rạng sáng trên đường căn bản không có người nào ta nhìn một cái hình ảnh kia tờ mờ giờ trực tiếp sợ đến đạp cái chân ga nhi liền chạy ra tấm tắc hiện tại vừa nghĩ đây tuyệt bức là nháo quỷ chứ tài xế một bên chuyển động bánh lái một bên thẳng thắn nói lấy mà giờ khác này ngồi ở chỗ ngồi phía sau lộ ẩn lại nhất thời trận tròn mắt con bản nó đêm qua m à từ trong cao ốc chạy trốn ra ngoài hình ảnh dĩ nhiên trùng hợp như vậy bị vị này tài xế xe taxi cho toàn bộ tờ mờ giờ thấy đ ư ợ c bốn cái này n u ố t ngụm nước miếng phía sau lộ ẩn dò xét tính mà họ tham sư phụ vậy ngươi sao lại có ở địa phương khác đâu đã đến tương tự yên vụ sao nghe vậy tài xế hầu như không chút do dự liền nở nụ cười nói hắc nhìn ngài lời nói này đúng quỷ sự tình kiểu này dù sao cũng phải xem chút duyên phận cùng vận khí nha cả đêm liền đ ụ n g hai lần quỷ ta cũng không vận khí này a bất quá nha ta nghe một vị đồng hành nói tối hôm qua hắn ở lâm giang đại học phụ cận cũng nhìn thấy thiên thượng hoàng sắc y ê n vụ cùng hồng sắc mây khói trợt lóe lên con tưởng rằng là có người thả pháo hoa bất quá không có tiếng nhi tài xế thoại âm rơi xuống lộ ẩn mâu quang nhất thời liền trầm xuống thần sắc n g ư n g tụ lại lâm giang đại học đám người kia lại còn chạy đến bên kia đi sao xem ra chính như hạ lão bản suy đoán giống nhau đám k i a t ừ trong địa ngục bỏ trốn đám hát ma quả nhiên ở tối hôm qua cũng bắt đầu tìm kiếm riêng mình vật chứa nữa à cũng không biết bọn họ ở chiếm giữ thân thể con người sau đó khí tức có hay không liền giống như người bình thường một bên nghĩ lấy lộ ẩn liền lặng yên không một tiếng động phát động chính mình kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ tới quan sát tình huống chung quanh trước tiên tài xế khí tức xác thực không có vấn đề gì mà đường cái bên cạnh những người đi đường cũng tương tự đều không khác nhau lớn gì lộ ẩn một đường về phía trước cảm giác toàn bộ trên thực tế lúc này hắn kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ truyền thừa đã sớm không gì sánh được đến gần c ả tạ cụ gì hoàn mỹ truyền thừa đồng thời ở phạm vi cùng khoảng cách bên trên thậm chí còn vượt ra khỏi c ả tạ cụ gì trình độ bất quá khoảng cách chứng kiến ngắn ngủi tương lai cảnh giới dường như còn kém một tí tẹo như thế chỉ cần đột phá thần chi đường đệ lục cảnh thì có thể hoàn toàn nắm giữ cứ như vậy lộ ẩn một đường phát động cùng với chính mình kẻ bùn sổ c ù hạ kỳ thằng đến xe taxi hành xử đến rồi công ty bảo hiểm cao ốc dưới lầu đã trả khoản phía sau lộ ẩn đang chuẩn bị xuống xe lúc này tài xế nhắc nhở chú ý an toàn a tiểu ca đầu năm nay ban ngày ban mặt cũng có khả năng có thai họa qua lại a lộ ẩn lên tiếng phía sau xuống xe mâu quăng nhất thời lõe lên đứng lên bác tài một câu nói cũng thực là để t ỉ n h hắn mặc dù bây giờ là ban ngày cũng không thể sơ xuất tiếp tục vẫn duy trì tối cao thái độ cẩn thận à. lộ ẩn thần sắc ngưng tụ lại duy trì kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác đi về phía trước đi tiến nhập lầu một bảo hiểm đại sành phía sau lộ ẩn hết sức quen thuộc hướng lấy bên trái ở chỗ sâu trong đi tới đi tới cuối hành lang ở thành công thông qua thân phận phân biệt phía sau mở ra nhân viên thang máy dựa theo quản gia theo như lời trao quyền nghi t ứ c chắc là ở lầu chót dưới bảy mươi một tầng tới tiến hành vì vậy lộ ẩn trực tiếp đem thang máy ấn vào bảy mươi một tầng ngoài dự liệu của hắn là hôm nay thang máy trên đường dừng lại cư nhiên cũng không có dừng lại đường chân thuận trên mặt đất đến rồi bảy mươi một tầng lộ ẩn nhất thời thần sắc hơi động trong lòng không khỏi kỳ quái chẳng lẽ tất cả chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm đều đã toàn bộ tụ tập ở tại bảy mươi một tầng giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc rốt cuộc tích thang máy thanh â m nhắc nhở vang lên đèn sáng đồng thời cửa thang máy mở ra sau một khắc lộ ẩn liền lập tức chứng kiến phía trước đếm không hết chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lúc này đều người xuyên tây trang đã đứng ở bảy mươi một tầng trong đại sành bọn họ chỉnh tề phân loại ở tại trái phải hai bên ở giữa thì trở lại một cái rộng hai mét hướng phía trước tiến lên đại đạo mà ở cái này điều cối u con đường chỗ tựa hồ là một cái lâm thời đáp kiến khởi lai、like、cao nửa t h ấ c đại mặt trên thì đứng chấp hành bộ phận bộ trưởng tư nên tuyết cùng với nàng cái kia vị người xuyên tuệ đỏ còn ra lúc này toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm ngay sau đó dường như tiếng vỗ tay như sấm thình l i n h liền từ hai bên chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm bên trong văng lên bọn họ từng cái toàn bộ đầy nhiệt tình mà nhìn lộ ẩn mặt mang lấy hiền lành mà kích động nụ cười tựa hồ cũng ở bởi vì lộ ẩn thăng cấp s cấp mở ra tâm thế nhưng lúc này chứng kiến màn này phía sau chẳng biết tại sao lộ ẩn ánh mắt lại đột nhiên hơi ngưng tụ lại sau một hồi chầm mặc hắn mới chầm rãi c ấ t bước bước ra giữa thang máy lập tức mâu quang trực tiếp nhìn về phía trước trên đài cao thai tương nên tuyết vẻ mặt nghiêm túc đi tới lúc này bên này trên đài cao tương nên tuyết cùng quản ra hai người chứng kiến màn này trong lòng nhất thời khẽ nhúc đ í c bọn họ đương nhiên đã nhận ra lộ ẩn cùng bình thường bất đồng hắn dường như có chút quá với nghiêm túc một bên kỳ quay lấy sau một khắc lộ ẩn liền chạy tới đài cao phía dưới sau đó quản gia mới chỉ có nhỏ bé mở miệng cười nói lộ tiên sinh ngày hôm nay chỉ là vì ngay trước chấp hành bộ phận toàn thể thành viên mặt tới vì ngươi trao tặng ép cấp danh hiệu mà thôi trang diện mặc dù lớn điểm ngài cũng không cần khẩn trương như vậy thoại âm rơi xuống một bên tư ơ n g n ê n tuyết cũng nhìn sang mâu quang bình tĩnh mở miệng nói vẻ mặt này có điểm không giống ngươi lên đài a thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhưng chỉ là mâu quang khẽ nhúc ních lập tức nắm g nhìn một bên phương hướng về sau thấp giọng nói học tỷ đâu thoại âm rơi xuống tư n g h ê n tuyết hơi xứng sở không nghĩ tới ở vào thời điểm này tiểu tử này trước tiên nghĩ tới lại còn là hắn học tỷ quản g i a một bên thì không nhịn cười nói tô vũ hi tiểu thư nói là lâm thời có chút việc muốn đi chuẩn bị một chút như thế này để tới a lộ ẩn mặt không thay đổi gật đầu không có nói thêm cái gì lập tức mới chỉ có cất bước đi lên đài cao một bên tư n g h ê n tuyết thấy hắn thái độ này nhất thời nhữ m ả y bất quá quản ra một bên vẫn như c ũ dựa theo bình thường nước chạy nhìn về phía dưới chấp hành bộ phận toàn thể chuyên viên nhóm cao giọng mở miệng nói mọi người đều biết đoạn thời gian trước lộ ẩn chuyên viên tham dự tổng bộ dị năng một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hạch thế nhưng bởi một ít địch nhân x ầ m l ớ n đưa tới khảo hạch bị cắt đứt bất quá tổng bộ tối cao nghị hội như trước căn cứ trong khoảng thời gian này lộ ẩn chuyên viên chắc việt biểu hiện đối với hắn dị năng tiến hành rồi cho điểm cuối cùng bốn mươi sáu vị nghị viên nhất trí đồng ý đem lộ ẩn chuyên viên dị năng đẳng cấp bầu thành các cấp hôm nay ở lâm giang thủ d ạ n nhân chấp hành bộ phận toàn thể chuyên viên nhân chứng phía dưới n bộ trưởng tư nên tuyết tiểu thư đem chính thức tự mình làm lộ ẩn chuyên viên trao quyền lập tức bắt đầu hắn đem vĩnh c ử u sở hữu thân là S cấp chuyên viên toàn bộ đặc quyền thanh âm của quản gia trang nghiêm mà long trọng thập phần nghề nghiệp mà thoại âm rơi xuống phía sau hắn thì từ bên cạnh đưa vật trên đài cầm lên một tấm hắc kim sắc tạp phiến cùng với một bản vừa dày vừa nặng sách cổ giao cho tương n ê n tuyết tương n ê n tuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn về lộ ẩn đem vật cầm trong tay đưa qua chính trọng nói đây là thân là é cấp đặc quyền chứng minh sau này sẽ cử đi rất nhiều tác dụng cần phải lấy tối cao ưu tiên cấp bảo quản cảm ơn lộ ẩn hai tròng mắt hơi r lập tức phía dưới chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm nhất thời liền lần nữa bạo phát ra kịch liệt tiếng vô tay vẻ mặt của bọn họ phản phất là bởi vì nhân chứng đến rồi thời khắc này lịch sử mà cảm thấy hưng phấn mà lúc này lộ ẩn cũng không có quan tâm những thứ kia h ắ n chỉ là bỗng nhiên hơi không người xuống tiến tới tư nghên tuyết bên cạnh ở bên thai của nàng nói nhỏ bộ trưởng ta có chuyện trọng yếu muốn đơn độc nói với ngươi một chút hiện tại lộ ẩn cái này trầm thấp mà thanh â m nghiêm túc vừa ra tư nghên tuyết nhất thời hơi xưng sở từ nàng đi tới lâm giang chấp hành bộ phận sau khi nhậm chức cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy lộ ẩn lộ ra loại vẻ mặt này trong lòng của nàng hơi ngưng tụ lại t r ầ m mặc trịnh trọng gật gật đầu lập tức xoay người hướng phía đại s ả n h bên cạnh nhất kiện trong phòng làm việc đi tới quản gia một bên tự nhiên cũng lập tức chú ý tới này tấm cảnh tượng vì vậy hắn quay đầu nhìn về phía dưới chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm giơ tay lên cao g i ọ n g ôn hòa mỉm cười nói các vị bộ trưởng cùng lộ tiên sinh tựa hồ có hơi sự tình muốn thương thảo mời bình tĩnh chờ nóng lúc này bên này thương n ê n tuyết mang theo lộ ẩn tiến vào trong phòng làm việc tiến vào trong n á y mắt lộ ẩn liền trực tiếp đem cửa bàn công trong nháy mắt khóa trái ở chấp hành bộ phận bên trong đại lâu vì cam đoan cơ mật tính từng cái phòng làm việc một dạng áp dụng đều là hoàn toàn cách dâm thiết kế vì vậy lộ ẩn cử động này tự nhiên làm cho tư nên tuyết trong lòng càng hiếu kỳ hơn cái g i a hỏa này rốt cuộc muốn nói chuyện gì thật không ngờ bảo mật ánh mắt của nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm lộ ẩn ngưng tiếng nói chuyện gì nói đi mà giờ khắc này lộ ẩn mới chỉ có ngước mắt nhìn sang sau một hồi trầm mặc mở miệng nói ta nhớ được tối hôm qua hạ lao bản nói qua chỉ có cái kia vị ác ma thủy tổ lý l ị là ban thần sở dĩ chịu đến thế giới quy tắc kết thúc nhất định phải thu được nhân loại ý chí đồng ý mới có thể vào chủ trong đó mà những thứ khác thu ố c hút tẩu ác ma cùng khói đen đám ác ma căn bản không cần nhân loại đồng ý là có thể mạnh mẽ nhập thân trong đó cũng cấp đoạt thân thể hoàn toàn quyền k h ô n g chế đúng không lộ ẩn có điều không lộn xộn hỏi t h ă m thương nên tuyết thì hơi ngước mắt gật đầu đối với làm sao vậy nàng đương nhiên không minh bạch lộ ẩn vì sao đột nhiên để bắt đầu cái này mà giờ khác này lộ ẩn chợt xề gần qua đây trong t r ò n g mắt phảng phất lóe ra hàng quang ngưng tiếng nói kế tiếp ta muốn nói sự tình ngươi ngàn vạn lần đừng sợ lời này vừa ra thương nên tuyết nhất thời sắc mặt đà m ạ n Ta là à chấp h nàng h phận không thế nhưng, bộ bộ trưởng, người nói trong lòng n ta sẽ sợ, kỳ đi. việc quái, Cứ nhìn ư người đương n liền bán thần khiên nhiên sẽ không g là đối bởi đều qua sẽ v một đám ác ma mà ít cái ác gọi là sợ. à n nhìn g thẳng lộ ẩn sắc mặt bình tĩnh ánh mắt như không gió chi hồ lạng lặng cùng đợi mà giờ k h ắ c này lộ ẩn thì nhìn chằm chằm hai mắt của nàng hầu như đem thanh âm áp tới thấp nhất lạnh lùng nói ta đây liền nói thẳng bây giờ cái tòa này bảy mươi mốt tầng trong đại sành chứ ngươi ra ta cùng với cái kia vị quản gia ba người ở ngoài những người còn lại đều không ngoại lệ đều là ác ma kẻ phụ thân cầu hoa tươi giờ khác này bên trong thương niên tuyết đại não hầu như trong nháy mắt trống giống lộ ẩn lời nói chấm thấp lại dường như trời nắng lộ lịch một dạng nổ vang ở trong đầu của nàng để cho nàng khi trước sở hữu tâm tư cùng suy đoán toàn bộ gián đoạn vài giây bên trong nàng thậm chí không có biện pháp lý giải những lời này trong con ngươi xinh đẹp của nàng đồng tử co giúp nhanh khó có thể tin ngừng thở nhìn chằm chằm lộ ẩn giật mình hơn nửa ngày mới mở miệng nói ngươi là làm sao mà biết được so với khác trong lòng của nàng đương nhiên không gì sánh được kinh hãi dù sao những thứ này chấp hành bộ chuyên viên nhóm nhìn qua cùng bình thường căn bản không có gì khác nhau nàng và còn ra cũng căn bản đều không phát giác bất luận cái gì một người dị dạng mà bây giờ lộ ẩn lại nói thẳng bọn họ tất cả nhân viên đều bị ác m à phụ thân cái này ánh mắt của nàng như trước không cách nào tin tưởng mà lúc này lộ ẩn thì xong đồng lóe lên lấy nhẹ giọng nói ngay từ đầu ta cũng không biết bị ác ma kẻ phụ thân sẽ có cái gì đặc thù mà ngay vừa mới rồi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt ta mới rốt c ụ c phát hiện khí tức của bọn họ cùng nhân loại bất đồng tuy là đều làm hết sức cẩn tàng rồi thuộc về quái vật v ậ n b ẹ o cùng h ắ c nhưng là vẫn như c ũ không cách nào triệt để che đậy từ trên người của bọn họ ta lại một lần cảm giác được tối hôm qua đám kia đám ác ma mùi lộ ẩn thoại âm rơi xuống tư nên tuyết nhất thời liền đồng tử lần nữa chấn động sắc mặt tái nhợt xuống tới tuy nói phía trước nàng đã nói qua sẽ không sợt thế nhưng nghe được cái này sự thực phía sau vẫn như cũ từ phía sau lưng trào sinh ra một cỗ lãnh khí làm nàng sợ run lên từ trở thành thủ dạng nhân tới nay nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kỳ dị như vậy đáng sợ tình huống thậm chí ngay cả đại biểu cho trong đêm đen ánh lửa thủ dạng nhân chấp hành bộ phận đều bị ác ma cho nhột dần nàng không cam lòng cắn bắt đầu nha sắc mặt khó coi mà nói nhưng là bọn họ là như thế nào làm được nhập thân sau đó còn có thể bảo trì cùng phía trước một dạng tính n h ế t thoại âm rơi xuống lộ ẩn mâu quang hơi chấm xuống suy nghĩ nói điểm này ta sáu trăm ba mươi cũng không rõ ràng bất quá hạ lão bản từng nói qua những thứ này cổ lao ác ma nhóm một hướng thiện với l ử a g ạ t quỷ kế đa đoan nói không chừng bọn họ ở chiếm giữ loài người thân thể sau đó có thể căn cứ bản thể ký ức tới gần tử hoàn mỹ bắt t r ư ớ c loài người hành vi lộ ẩn tiếng nói vừa rứt dưới tư ơ n g n ê n tuyết trái tim lần nữa nhảy hơi cứng lại rồi điểm này nàng phía trước còn không có nghĩ tới bây giờ bị lộ ẩn một nhắc nhở như vậy qua đi thật vẫn có thể nghĩ tới đây tư ơ n g n ê n tuyết nhất thời sắc mặt khó coi thấp giọng nói liên quan tới những thứ kia người khí tức trên người năm chắc được bao nhiêu phần thoại ông rơi xuống lộ ẩn mẫu quang k ẽ nâng lên hầu như không hề do dự nói một trăm cho đến nay ta đối với quái vật hơi thở cảm giác biết chưa sai lầm lộ ẩn chấn định nói đối với mình kẻ bùn sổ cù hạ kỳ hắn đương nhiên thập phần tín nhiệm đang e bởi vì như vậy lúc đó ở giữa thang máy chung hắn thấy được những người đó ngắm lúc tới mới có thể nhất thời trinh ở bởi vì lúc này kẻ bùn sổ cù hạ kỳ cảm giác trong phạm vi ngoại trừ tư ơ nên g n tuyết cùng quản g i a ngoài ý mớn dĩ nhiên cảm giác thấy không đến một người bình thường khí tức bất quá bởi sợ hãi đánh rắn động cỏ lộ ẩn thì dứt khoát lựa chọn trước ổn xuống tới cùng tư nên tuyết thương lượng một hồi lại nói dù sao đối với ác ma kẻ phụ thân hắn kỳ thực cũng không biết một phần b ạ n đưa tới bọn họ trốn hoặc là bạo khởi ngược lại sẽ làm cho tình trạng biến đến phiền phái hơn lúc này khi nhìn đến lộ ẩn không gì sánh được xác định chân thần hậu thương nên tuyết mô quang rốt cuộc chậm rãi ngưng trọng xuống nếu như ở tới lâm giang phía trước nàng tất nhiên sẽ không bởi vì lộ ẩn một người nói như vậy nhất định sở hữu chuyên viên nhóm đều là ác ma ngụy trang nhưng bây giờ lại không giống nhau lộ ẩn đã từng lần lượt cho thấy sự cường đại của hắn lực chấp hành từ một người tiêu diệt vĩnh dạ giáo biết căn cứ đến một mình lưu thủ sân vận động rồi đến phía sau trạm sắt vĩnh d ạ g i a o t ô n g cùng với trong địa ngục trạm sắt hắn mỗi lần hành động đều biểu lộ hắn đáng tin vì vậy biến đổi một cách vô tri vô giác bên trong tương nên tuyết cũng sớm cũng đã bắt đầu tín nhiệm cái này cos cấp thiên tài kiến tập sinh không được vì vậy giờ k h ắ c này nàng cũng sẽ không có nghi mà làm âu qua ngưng trọng trầm giọng nói ngươi làm được rất tốt không có tùy tiện xuất thủ chúng ta thì có cơ hội đưa chúng nó một lưới bắt hết vừa nói nàng lại lấy điện thoại di động ra ngưng tiếng nói cổ lao ác ma nhóm tư liệu ít lại càng ít lâm giang trong thành phố nói không chừng chỉ có lao hiệu biết chính xác nói đối phó phương pháp của bọn hắn ta gọi điện thoại cho hắn nhìn có hay không hiệu suất cao nhất chiến thuật vừa nói nàng đã bắt đầu quay số điện thoại mà lộ ẩn thì kiên nhẫn cùng đợi kỳ thực đây cũng là hắn cho rằng trước mặt biện pháp ổn thỏa nhất dù sao nhân loại cùng quái vật giữa chiến đấu trên bản chất chính là tình báo cùng thực lực tổng hợp chiến đấu nếu như thiếu sót rồi then chốt tình báo mặc dù không có n g h i ề n ép thức sức chiến đấu rất có thể như trước hội chiến bại cựu giống với trước đây đối mặt s ẹ t bờ r dù lúc giả như hắn một đã sớm biết vòng xoáy địa ngục quy tắc đồng thời báo cho biết cho mẹo nói không chừng là có thể ở hiện thế đưa nó trực tiếp chung kết cũng sẽ không đưa tới phía sau bị động lúc này thương nên tuyết cầm điện thoại di động điện thoại gọi tới nhưng mà Chỉ một lát sau phía sau nàng liền nhất thời mâu quang chầm xuống để điện thoại di động xuống chầm giọng nói lao hạ điện thoại di động tắt điện thoại tên tiêu nhất định là không muốn để cho chúng ta quấy dối hắn b ồ i nữ nhi lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời trong lòng bất đắc dĩ tuy là hắn đã sớm nghe hạ lão bản nói qua coi như lâm giang thành phố bạo tạc cũng chuyện không liên quan tới hắn không nghĩ tới cái ra hỏa này còn giống như thực sự làm được ở chấp hành bộ phận đối mặt như vậy nguy cơ dưới tình huống lại còn đem điện thoại di động tắt điện thoại mà đang ở hai người nghĩ ngợi lúc đột nhiên cửa ban công lại bị thắng văng lên thung thung một. thanh â m vang lên trong nháy mắt tưng a n tuyết thân thể liền đột nhiên chấn động lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên mà lộ ẩn thì mâu quang k h ẽ động kẽ bùn xô cụ lộ khí cảm giác đứng lên sau đó mới chỉ có t h ở phảo bất đắc di cười nói chớ khẩn trương Học! tưng a n tuyết mâu quang hơi loại lên nói khí tức của nàng đâu như thế nào đây không thành vấn đề rất bình thường lộ ẩn đứng lên đem cửa ban công mở ra nhưng mà cửa mới vừa mở ra lộ ẩn biểu tình liền nhất thời sững sờ ở trên mặt trực tiếp bối rối cái này hắn vạn không có nghĩ đến lúc này ngoài cửa tô vũ hy dĩ nhiên đã châm lên một đôi khả ái màu đỏ thắm xong đôi ngựa hơn nữa trong đó còn cố ý chọn nhiễm ra khỏi vài màu hồng sợi tóc lộ ẩn nhất thời mắt nhìn trực mà giờ khác này chứng kiến lộ ẩn vẻ mặt này bên kia tô vũ h i trên mặt nhất thời lộ ra thập phân đắc ý khả ái nụ cười rào hoạt cười nói hừ hừ có chơi có chịu đây chính là ngươi nói xong đôi ngựa a nhanh dừng c à m của ngươi cẩn thận nước b ọ t ngã xuống lạp hh một nghe vậy lộ ẩn vội vã giơ tay lên tới đau nhưng mà giơ tay lên trong nháy mắt mới phát hiện tựa hồ bị mớn mà lúc này tô vũ hy lại nhất thời cười đến càng vui vẻ hơn ánh mắt con thành nguyệt nàng đem trắng nón mà tinh xảo khuôn mặt bưu lại thì hy cười nói như thế nào đây có như ngươi tưởng tượng khả ái như vậy sao thoại âm rơi xuống trong mắt của nàng lộ ra vẻ mong đợi q u a n mang mà giờ khắc này lộ ẩn tự nhiên trong lòng dở khóc dở cười cái này tờ mờ giờ đâu chỉ so với trong tưởng tượng c â u yêu a hạng không được, được rồi chứng kiến lộ ẩn không có trả lời tô vũ hy nhất thời cười thúc giục nhanh đánh giá một cái nha lúc này lộ ẩn mới bất đắc dĩ k h ẽ cười chăm chú gật đầu nói ha ha nghe được hắn câu trả lời này t ô mưa nhất thời trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ nụ cười hai tay chống lạnh hai lòng cười nói hắc hắc cái này còn tạm được cũng không buồn g ta chuẩn bị mấy giờ à còn đi xuống lầu trong tiệm hớt tóc chọn nhuộm một cái hắc hắc dù sao ta trước đây xem ngươi trình việt ghi chép d ư ờ n g như liền thường thường lục x o á t loại này còn có dừng một chút học tỷ lộ ẩn tại chỗ s ắ p mặt đại biến trực tiếp cắt dứt nàng lời nói dợ khóc dợ cười nói bộ trưởng vẫn còn ở bên cạnh hở Ô h ô h h tô vũ hy dường như lúc này mới ý thức được nơi đây không phải hai người không gian nhất thời lộ ra ngượng ngùng nụ cười cười nói hắc hắc thiếu chút nữa đã quên rồi sau đó nàng mới chỉ có cất bước đi tới thấy được một bên vẻ mặt mộng tương nên tuyết ngượng ngùng nói ách bộ trưởng buổi sáng tốt lành ba thấy rõ tô vũ hy cái này tạo hình phía sau bên này tương nên tuyết tự nhiên cũng nhất thời trợn tròn mắt hắc cái g i a hỏa này phía trước nói chuẩn bị lại chính là vì đi chuyên môn làm ra một cái song đôi ngựa ba tình huống gì liên vi thảo lộ ẩn tiểu t ử này vui vẻ không tương nên tuyết hơi ngây ngẩn cả người mà đúng lúc này một bên lộ ẩn mới chỉ có giơ tay lên đem cửa bàn công một lần nữa khóa trái đứng lên một trầm mặc một lát sau tô vũ hy vì để tránh cho xấu hổ mới mở miệng nói nói các ngươi ở chỗ này làm gì nghe vậy tư nên tuyết nước mắt vắng lai ngưng tiếng nói lộ ẩn nói hắn cảm giác được phía ngoài những thứ kia chuyên viên nhóm toàn bộ đều là ác ma kẻ phụ thân chúng ta đang thương lượng đối sách lặc thoại âm rơi xuống bên này tô vũ hi nhất thời ngây n g ẩ n cả người chờ các loại cái quỷ gì sở hữu chấp hành bộ phận chuyên viên đều là ác ma kẻ phụ thân ba bởi quá mức hoang đường trong khoảng thời gian ngắn nàng thậm chí cho rằng tư nên tuyết nói đùa nhưng mà nhìn nàng biểu tình kia lại căn bản không có một kia một hào đùa dỡn dấu hiệu nàng cứng đờ quay đầu nhìn tới hướng lộ ẩ n đã thấy lúc này lộ ẩ n chỉ là bất đắc di gật đầu nói không sai ngoại trừ ba người chúng ta cùng quản gia ở ngoài tất cả nhân viên đều là phần lớn chuyên viên nhóm chắc là tối hôm qua tại ngoại tuần đêm thời điểm bị phụ thần a thoại âm rơi xuống bên này tô vũ hy triệt để giật mình c h ấ n kinh rồi hơn nửa ngày qua đi nàng mới chỉ có ngưng tiếng nói vậy làm sao bây giờ trực tiếp khai chiến không nghe vậy thương nên tuyết nhất thời nặng nề lắc đầu nói không thích hợp đám ác ma luôn luôn cẩn thận mà g i n xảo một ngày nhận thấy được mục đích của chúng ta tất nhiên sẽ lập tức bỏ qua túi ra hóa thành niên vụ bỏ chạy đến lúc đó chúng ta rất khó lại thu được cái này dạng một lưới bắt hết cơ hội hơn nữa bọn họ sở dĩ lựa chọn toàn bộ nhập thân vào chấp hành bộ phận chuyên viên trên người tất nhiên có nào đó đặc biệt mục đích ta không chỉ có muốn bọn họ toàn bộ khống chế còn muốn đào ra bọn họ mục đích thực sự thương nên tuyết mâu quang xâm nhiên nói xong một bên lộ ẩn cùng tô vũ h y nhất thời liếp nhau một cái mâu quang c h ấ p động quả nhiên vị này bộ trưởng tuy là thay đổi rất nhiều nhưng ở bên trong tính cách vẫn như cũng là bọn hắn quen thuộc dáng vẻ a nghĩ tới đây lộ ẩn nâng lên mâu nghĩ ngợi ngưng tiếng nói ta nói không nhất định lấy thử xem ừng thoại âm rơi xuống t ư ơ n g nên tuyết hơi s ư n g sở luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bảy mươi lăm lúc này giống như băng đế giá lâm cầu hoa tươi trên thực tế nàng mới vừa trong lòng thì đang ở suy tư muốn không để lộ ẩn đi thử một chút không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chủ động đề nghị nhưng mà dù vậy tư nên tuyết vẫn là chăm chú ngẫm nghị khoáng khắc sau đó ngưng tiếng nói ngươi băng phong chi lực xác thực khống tràng rất mạnh Thế nhưng lại cần lợi dụng hạt khí tới đông lại tiếp xúc vật nhưng nơi này ác ma số lượng thực sự nhiều lắm ta lo lắng người mới đông lại trước mặt phía sau những thứ kia sẽ toàn bộ hóa thành y ê n vụ thoát đi như vậy ngược lại sẽ làm cho tình huống càng thêm hỗn loạn thương nên t u y ế t đồng từ thiếp thức có chút lo lắng nói ra nàng mới vừa cũng là bởi vì c ố kỵ điểm này mới không có trực tiếp nói ra cái này chiến thuật mà giờ khác này nghe được nàng lời này phía sau lỗ ẩn chỉ là ngước mắt nhìn sang cùng nàng đối diện chấn định nói yên tâm ta có nắm chặt lời này vừa ra tư nên tuyết lập tức hơi ngẩn ra đối mặt lộ ẩn như vậy ánh mắt kiên định trong khoảng thời gian ngắn nàng lại t ắ tiếng t trần m ặ t phải sau một lát nàng mới chỉ có lại chuyển mâu nhìn về một bên tô vũ h i nghiêm túc hỏi người cảm thấy thế nào sở dĩ có câu hỏi này cũng không phải là không tin lộ ẩn mà là nàng cảm thấy tô vũ h i có lẽ sẽ hiểu khá rõ lộ ẩn nếu như ngay cả nàng đều khẳng định nói có lẽ thực sự có thể thử xem mà giờ khác này đang nghe tư nên tuyết hỏi phía sau tô vũ hy sắc mặt thập phần chăm chú hầu như không chút do dự liền ánh mắt kiên định nghiêm túc nói ta tin tưởng lộ ẩn cho đến nay hắn cho tới bây giờ đều sẽ thực hiện hắn đã nói dứt lời tư nên quyết lần nữa trầm mặt lại không ngừng đang suy tư điều gì sau một lát mới chỉ có thong xuống hai trong mắt nói được rồi như thế này sau khi rời khỏi đây ta sẽ n h ư ờ n g quản g i a trực tiếp cấu trúc sòng chuồng cháo bảy mươi một tầng kết giới thoát thức mặc dù không có thể phòng ngừa đám ác ma bỏ trốn nhưng là lại có thể tránh khỏi từ bên ngoài quan chắc đến bên trong tình trạng còn như sau đó phải nhờ vào ngươi tới phát huy Tốt. gật Lộ ẩn ng đầu, hắn cũng, cũng sớm đã nghĩ xong nên dùng chiêu thức bất quá cũng không có tùy tiện hành động nếu hiện tại tạm thời không có k h á c biện pháp tốt hơn lời nói thử một chút cũng không phải là không thể được sau đó tư ơ nên g n tuyết sắc mặt trầm ngưng xoay người đem phòng làm việc khóa lại địa môn sau khi mở ra cất bước hướng ra ngoài đi ra ngoài lộ ẩn cùng tô vũ hy nhìn nhau theo sát phía sau lúc này lộ ẩn người xuyên điện nhã tây trang khí chất lập tức thành thục rất nhiều mà tô vũ hy thì ghim khả ai dí d ỏ m xong đuôi ngựa ngược lại giống như một bé gái giống nhau hai người khí chất đều cùng r i ê n phần mình lúc trước có chút bất đồng hình ảnh thập phần thú vị cứ việc lúc này lộ ẩn rất muốn cùng đang học tỷ phía sau hảo hảo mà thưởng thức một chút nàng song đôi ngựa tươi đẹp tư thái nhưng ở h i ệ n nhiên không phải di chuyển những thứ kia ý đồ xấu thời điểm sau một lát mấy người một lần nữa trở lại trong đại sành phía d ư ớ i sở hữu chuyên viên nhóm ánh mắt lần nữa nhìn sang dồn dập lộ ra hết sức tò mò biểu tình mà giờ khắc này đứng ở một bên còn ra thì bén nhạy chú ý tới tư nên tuyết ánh mắt thân là hiểu rõ nhất tư nên tuyết người hắn bằng vào trực giác bén nhạy đương nhiên lập tức nhận thấy được cái gì vì vậy hắn không nói hai lời trực tiếp cất bước đã đi tới lập tức hơi khóc lưng thấp giọng nói tiểu thương, có gì phân phó sao? thoại âm rơi xuống tư nên tuyết trầm mâu vắng lai đồng dạng thấp giọng nói hiện tại lập tức cấu trúc vô hình kết giới bao phủ toàn bộ bảy mươi một tầng vậy thoại âm rơi xuống quản gia không có bất kỳ lời nói nhảm hoặc là nghi hoặc mà là trực tiếp không chút do dự lặng lẽ lấy ra một đạo màu đen phụ trở các loại tay hơi bóp một cái trong một sát na ở công ty bảo hiểm cao ốc bên trên nói vô sắc trong suốt mạnh mẽ đại kết giới trong nháy mắt liền bao phủ ở tại bảy mươi một tầng ở ngoài bởi nên kết giới tính đặc thù ở đây cũng không có bất kỳ người nào chú ý tới có gì t h ư ờ g gì súng nhất khắc tư nên tuyết thì lại nhìn phía một bên lộ ẩn ý bảo hắ Lộ ẩ ngay n sau đó đèn sáng trong nháy mắt cửa thang máy mở ra bên trong thình lình hiện lên một đám người xuyên âu phục màu xám cho bóng người chứng kiến màn này không hề nghi ngờ tương nên tuyết cùng tô vũ hy nhất thời thần sắc chấn động mà lộ ẩn cũng lập tức hơi xứng s ờ hắn mới vừa kỳ thực lúc đi ra cũng đã dùng thấy màu phối hợp khí phách mơ hồ chú ý tới trong thang máy có người lên đây nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đúng lúc là tới đệ bảy mươi mốt tầng đồng thời từ bọn họ ở đây đặc thù tây trang t i ể u giáng đến xem hiển nhiên cũng không phải lâm giang chấp hành bộ thành viên lúc này chẳng những làm ấy người bọn hắn liền phía dưới những thứ kia chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm ánh mắt cũng đều dồn dập hướng phía cửa thang máy phương hướng nhìn lại mà lúc này thang máy bên trong đám kia người áo xám ảnh nhóm thì dồn dập chân mà ra sau đó đứng ở cửa thang máy trước xếp thành một cái ngược lại tam giác một dạng hàng ngũ lôi đứng mà cái kia đứng ở tam giác đỉnh cao nhất xê vị người là một cái có màu đồng cổ da rẻ hát sắc dâu rịa cùng với trên sống m ũ i một đạo đao phong vết sẹo cường tráng trung niên nam nhân khí thế cường hãn giống như kinh nghiệm xa trường một dạng so với khắc hắn nâng lên hai tròng mắt lấy trên cao nhìn xuống một dạng khí thế nhìn về bên này biểu tình lãnh đ ạ m cao giọng mở miệng nói chúng ta là thủ dạ nhân tổng bộ đệ tam vương bài tự chú đệ hai trước khiển trách phân đội hiện tại đem căn cứ thủ dạ nhân nguy cơ hiệp ước điều lệ lập tức toàn quyền tiếp quản lâm giang chấp hành bộ phận bên trong toàn bộ ác ma sàn bắn hành động chỉ huy quyền ở đây vị nào là chấp hành bộ trưởng t ư ơ n g n i n h tuyết h á n ba đạo này lời của vừa ra trong s á t na toàn trường hoàn toàn t í n h mịch phía trước hai bên những thứ kia bị ác ma phụ thân chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lúc này tự nhiên từng cái rồn rập đều biểu hiện ra t h ậ p phần vẽ kinh ngạc diễn kỹ mười phần mà ở bên kia lộ ẩn tô vũ hy cùng tư ơ n g n i n h tuyết ba người càng là trong n g á y mắt m ộ ép tình huống gì đệ tam vương bài bộ đội cực chú dĩ nhiên vừa vặn ở thời khắc mấu chốt này tới lâm giang hơn nữa còn hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này tiếp nhận chỉ huy quyền ba người nhìn nhau đều từ riêng mình trong mắt thấy được một tia phiền t o a i thật tình dù sao lúc này bọn họ trước mắt đối mặt nhưng là quỷ kế đa đoan ác ma kẻ phụ thần nhóm một ngày xảy ra chuyện không may lời nói rất có thể bởi vì đánh rắn động c ỏ mà m đưa tới bọn họ thoát đi đến lúc đó c ò n muốn từ lớn như vậy lâm giang thành phố đi săn bắn bọn họ đem biến đến không gì sánh được vướng tay chân nghĩ tới đây tư nghên tuyết nhất thời liền mâu quăng khẽ hơi chầm xuống một cái nhìn về bên kia đầu lính gã có vết sẹo do đao chém sau đó lấy bộ trưởng khí thế cường đại sắc mặt hờ hững lạnh lùng nói là ta đối mặt với đối phương cường thế tư nghên tuyết đương nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt mà lúc này Nam g h e được đáp l nhân mâu quan bệ nghệ co ngữ khí hiện ra không được phép nghi ngờ phảng phất là đang ra lệnh một dạng nhưng mà nghe nói như thế tương niên quyết vẫn như cũ mâu quan băng lãnh không chút lưu tình ngưng tiếng nói nơi đây bây giờ là chúng ta đối với lộ ẩn chuyên viên ép cấp trao quyền nghi thức không thấy được sao ăn nhập gì tới ngươi đều trước cho ta đi gặp khách thất t r ở đấy lạnh lùng tiếng nói vừa dứt bên kia nhất thời có không ít cực chú các đội viên r ồ n r ậ p cũng c a o mày lên sắc mặt không vui bọn họ cái này một lần nhưng là lưng beo trợ giúp lâm giang trọng đại nhiệm vụ mà đến không nghĩ tới lại bị như vậy khinh thị lúc này mặc dù là dẫn đầu cái k i a vị tên mặt thẹo cũng tương tự mâu quang trung nổi lên một k i a không vui nói ti bộ trưởng tính khí dường như có chút lớn à. chẳng lẽ ác ma săn thú khẩn cấp trình độ so ra kém cái gọi là ép cấp trao quyền nghi thức sao chúng ta cực chú nhiệm vụ ở trong trụ sở chính độ ưu tiên hầu như vĩnh viễn là tối cao người hẳn biết chứ lời này vừa ra trên người của hắn nhất thời xông ra khí thế khổng lồ lực uy hiếp mười phần hiển nhiên đây là thân là vương quyền người bị áp lúc này hắn tự hồ là muốn thông qua phương thức này tới áp chế tương nền tuyết khí diễm dù sao thực lực mạnh nói sức mạnh liền tự nhiên chân nhưng mà sau một khắc hắn lại không nghĩ rằng chính là l i ê n tại n g h e xong hắn lời nói này phía sau đối diện tương nền tuyết lại căn bản không có bất luận cái gì nhận túng dấu hiệu hoàn toàn ngược lại là hai trong mắt của nàng lạnh lùng như lao phong một dạng quất tới sau một khắc trên người lại đột nàng h i bạo là địa vị kia cao vương quyền giả ý thức được điểm ấy tên mặt thẹo đồng tử trợn co giụt lại trực tiếp bối rối tại hắn phía trước trong tình báo vị này tương nên tuyết không phải bởi vì bán thần c h ơ i y nguyên rửa thực lực mức độ lớn giảm xuống sao cái này tờ m ở giờ làm sao đã là một gã vương quyền giả rồi hả hơn nữa bên ngoài miếng có thể vị cách dĩ nhiên còn cao hơn mình ý thức được điểm ấy hắn mâu quang nhất thời mánh địa trầm xuống chuẩn bị tiếp tục lên tiếng mà giờ khác này tương nên tuyết cũng không có cho hắn cái này cơ hội mà là lấy lăng chắc ánh mắt nhìn quét toàn trường phía sau không dường như nữ vương một dạng lạnh lùng mở miệng nói ngươi thích dùng thủ d ạ n nhân u y cơ hiệp ước bên trong điều lệ mà nói chuyện thật sao ta đây sẽ nói cho ngươi biết hiệp ước chương bảy đệ bốn mươi ba điều lệ mặc kệ các ngươi cực chú ở trong tổng bộ độ ưu tiên như thế nào chỉ cần đang ở lâm giang bên trong không có mặt n h ậ t đặc quyền cho phép nói nhất định phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của ta tương nên tuyết thanh em dường như thực chất tính đao phong một dạng cảm giác gáp bách mười phần cùng lúc đó vô hình vương quyền uy áp cũng chợt hướng phía phía trước triệt để t u ô n ra giờ khác này mới vừa những thứ kia còn cao ngạo mười phần cực chú các đội viên tại này của vương quyền uy áp bao phủ phía dưới nhất thời dồn dập sắc mặt khó coi đứng lên cai chán hiện lên mùa hôi lạnh bọn họ làm sao đều không thể nghĩ đến Vị này lúc â m mà mờ một ràng trưởng hành nên cứng rắn như thế. Cái này tờ mờ giờ vẫn bị tiếp viện một phương giờ chấp cái thái thế tiếp bộ bị độ tư tuyết, tờ vậy lại l sau.、Lúc、này hắn liền cái kia vị tên mặt thẹo đều không khỏi hơi bị choáng váng hắn thành t ự u đệ hai tiền trạm phân đội đội trưởng tới nơi này chính là vì trước giờ xác nhận tốt chỉ huy quyền giao tiếp kết quả cái này đặc biệt công lại sao hồi sự lúc này giống nhau là sau l ư n g tương niên tuyết lộ ẩn cùng tô vũ h i hai người cũng nhất thời hơi giật mình còn b à n ó bộ trưởng cư nhiên như thế mới ba một cái người cứng rắn đỗi tổng bộ một chi vương bài bộ đội hơn nữa xem cái này khí thế nàng dĩ nhiên đã đột phá đến đệ thất cảnh hóa thân làm vương quyền già rồi hả hai người lúc này tự nhiên giật mình căn bản không nghĩ tới lúc d ạ n g sáng tư nên tuyết bán thần chớ chú mới vừa bị giải trừ hiện tại dĩ nhiên cũng làm đã đột phá vương quyền xem ra nàng dường như s á c thực chờ các loại giờ khác này đợi rất lâu rồi a vừa nghĩ hai người trong lòng đang kinh ngạc đồng thời tự nhiên cũng không khỏi vì nàng vui vẻ mà lúc này toàn bộ bảy mươi một tầng trong đại sảnh m ộ ư ơ i in cũng đã lâm vào kiếm b ạ t nội trương trong lúc đánh trận bầu không khí dị thường thật trương Cực、chú ự c bộ đội người gây sự cũng không có đổi nhường đường mà là đổi lấy tư nên tuyết đối kháng phía dưới tên mặt thẹo mâu quan g t h i ể m thức lấy sau đó dường như là nghĩ đến cái gì khẽ ngẩng đầu lên nhất ngôi sừng ngưng tiếng nói ti bộ trưởng thái độ của ngươi rất nôn nóng bộ dạng a chẳng lẽ ngươi dự định tiến hành một cái nhiệm không muốn để cho chúng ta cực chú tham dự trong đó sao lời này vừa ra trong s á t na toàn trường lần nữa yên tĩnh lại mà bên kia tư nên tuyết càng là thần sắc mánh địa trầm xuống nàng không nghĩ tới cái ra hỏa này cứ nhiên đó ra phải biết rằng nàng mới vừa sở di ác đám người kia p h ư diện là vì chèn ép bọn họ thân là vương bài khí diễm do đó thuận tiện sau đó lộ ẩn tới đón ác ma săn thú chỉ huy quyền mà một phương diện khác thì cũng là vì trước đem những người này nhanh đi tránh cho đánh rắn đậu cỏ có thể nàng không nghĩ tới cái g i a hỏa này c ư nhiên đường hoàng nói ra nghe đến đó quả nhiên ở trong đại s ả n h những thứ kia bị ác ma nhập thân chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lúc này không ít người cũng bắt đầu thần sắc hơi biến hóa rất hiển nhiên tên mặt theo hai câu trong n g á y mắt cũng để cho bọn họ bắt đầu nhận thấy được trạng hướng không được bình thường lúc này dồn dập trâu đầu ghẹ thai thấp giọng thương lượng cái gì ý thức được điểm này tương nên tuyết nhất thời lựa giận trong lòng t u n ra rốt cuộc cắn răng một cái không do dự nữa trong nháy mắt quay đầu nhìn về bên cạnh l ộ ẩn mâu quang uy nghiêm thấp giọng nặng người nói quản đám kia ý hàng động thủ thoại âm rơi xuống bên cạnh tô vũ hy nhất thời liền mần ra không nghĩ tới tư nghên tuyết vậy mà lại không để ý những thư kia cực chú vương bài nhóm trực tiếp làm cho l ộ ẩn vào lúc này mạnh mẽ xuất thủ mà giờ khác này còn không đợi nàng phản ứng kịp nói thì chậm, khi đó thì đó nhanh l ộ ẩn cũng tương tự không do dự nữa bước ra một bước cùng lúc đó mâu quang lạnh lùng đang trong một sắt a một cái vô cùng kinh khủng hình ảnh xuất hiện đã thấy cái tòa này đại s ả n h bốn phía tường cùng với trần nhà cùng sàn nhà cái này sáu trên mặt lúc này ở không có bất kỳ hàn khí dưới tình huống lại bỗng nhiên liền xông ra giường như hải triệu một dạng bàng bạc thương bạch băng xuyên đem chọn tòa đại s ả n h sáu mặt tường trong nháy mắt bên trong toàn bộ đông lại vì vừa dày vừa nặng lớp băng đồng dạng bị đông lại còn có bên dưới đại s ả n h phương tất cả mọi người hai chân cùng lúc đó vô số c u ầ n m á n h băng chi báo táp thình lình lao ra như rồng một dạng trực tiếp vượt qua tô vũ hy cùng tư nghen tuyết đám người trong n g á y mắt liền hướng lấy toàn bộ bảy mươi một tầng bên trong sở hữu chuyên viên nhóm bao quát cực chú người của bộ đội ở bên trong đ ỗ n g nhiên phóng đi dường như cực hàn địa ngục Vì thế ngập trời bao tuyết quần trào mãnh liệt lộ ẩn đứng xưng ở trung tâm tóc đen bị hàn vụ không ngừng phát động lấy đồng tử như tuyết khí phách mười phần lúc này giống như băng đế g i á lâm nhưng mà giờ khắc này ở phía dưới đối mặt với cái kia quần trào mãnh liệt mà đến thương bạch băng xuyên bất luận là những thứ kia ác ma phụ thân chuyên viên nhóm vẫn là vương bài bộ đội cực chú các đội viên lúc này toàn bộ sắc mặt đại biến kinh hại và phần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư ơ một trăm bảy mươi sáu một phen suy luận dĩ nhiên tờ mờ giờ hoàn toàn ngược lại cầu hoa tươi bọn họ căn bản là không thể nào hiểu được hình ảnh trước mắt những thứ này kinh khủng hàn băng đến tột cùng là như vậy làm sao không có dấu hiệu nào dưới tình huống trực tiếp vô căn cứ trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phương tám hướng bên trên coi như là ép cấp băng tuyết hệ dị năng cũng muốn lấy thân thể hắn làm môi giới mới có thể bắt đầu đông lại ngoại vật ta t ậ mờ giờ đây chẳng lẽ là hắn vương quyền nhưng là người này khí t ứ c rõ ràng mới chỉ có đệ ngũ cảnh mà thôi chứ ý thức được điều ấy hầu như mọi người đều toàn bộ mậu ép mà giờ khắc này cái k i a cùng bạo thương chi xung băng không chút nào chưa từng dừng lại nghỉ vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên c u ộ n trào mánh liệt đánh tới đem đ ạ i sành bên này mọi người toàn bộ bao k h ỏ a ở bên trong chỗ xa nhất bên kia c ự c chú bộ đội đám người càng là triệt để trận tròn mắt bọn họ thậm chí theo bản năng đều cho rằng lộ ẩn công kích là lấy bọn họ vì mục tiêu vì vậy từng cái sắc mặt trong nháy mắt xấu xí xuống tới thậm chí đều đã muốn xuất ra riêng mình trang bị để chống đỡ tuy nhiên lại lúc này đã trễ còn không chờ bọn hắn xuất ra vũ khí vậy tới tự thân phía sau cùng dưới chân hà băng cũng đã đem tứ chi của bọn hắn trực tiếp đông lại làm bọn hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào mà đổi thành một bên những thứ kia bị ác ma phụ thân chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm cũng đồng dạng toàn bộ cứng lại rồi bọn họ những thứ này ác ma sở dĩ mạo hiểm nhập thân vào thủ dạng nhân nhóm trên người còn dám lớn mật đi tới nơi này vốn chính là lương đeo một cái bí mật nhiệm vụ thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại vào như bây giờ thế cục bên trong tình h u g ì đám người kia thật chẳng lẽ xem t ấ u thân phận của chúng ta rồi sao còn là nói vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi lúc này sở h ư u ác ma nhất thời trong lòng toàn bộ luôn cuống nếu như bọn họ đã khôi phục đ ỉ n h phong lực lượng đương nhiên sẽ không vì vậy sợ hãi dù sao còn có lực đánh một trận nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ sở dung hợp những cái này nhân loại đều cũng không phải hoàn mỹ phù hợp trạng thái căn bản cũng không có thể có thể phát huy ra thậm chí một phần trăm lực lượng cần thời gian quá giải thích ư ớ n g lúc này nếu muốn không bị sông băng t h ô n vệ cũng chỉ có hóa thân làm yên vụ tới trốn nhưng cứ như vậy cơ bản liền tuyên cáo lần này nhiệm vụ thất bại muốn chạy trốn sao muốn hiện tại lập tức hóa thành yên vụ trạng thái chạy tứ tán sao nhưng là vạn nhất đến lúc bị l ì lịch lại nhân dáng tội lời nói lại nên làm cái gì bây giờ tất cả ác ma đều vô cùng do dự cùng cúp ít nhưng là ngay một khắc này tất cả mọi người bọn họ thân thể liền đã bị thương bạch băng xuyên cấp tốc thú vệ chừng trong một s á t n a toàn bộ bảy mươi một tầng đại sành trực tiếp biến thành màu tái nhật băng chi địa ngục lúc này ngoại trừ lộ ẩn sau l ư n g tô vũ hy tương nên tuyết cùng với quản gia ở ngoài tất cả mọi người trên người đều lồng đơn lấy vừa dày vừa nặng hà băng toàn bộ bị đông kết ngay tại chỗ không cách nào di chuyển đơn phân ra giờ khắc này toàn trường trong nháy mắt tính mịt chứng kiến màn này lộ ẩn sau lương tư nên tuyết cùng tô vũ hy hai người trong lòng không khỏi chấn động bằng phần cái này đây là tình huống gì cái g i a hỏa này đang không có phóng thích bất luận cái gì hàn khí dưới tình huống liền trực tiếp ở phương xa sáng tạo ra hà băng hơn nữa hầu như còn làm xong rồi tuấn h phát thức toàn trường đông lại cái này cái này tờ mờ giờ không phải vương quyền cảnh băng tuyết kẻ khống chế mới có thể làm được lĩnh vực kỹ năng sao hãng tự nhiên dễ dàng như thế làm được ba tô vũ hy cùng tư nên tuyết hai người ăn ý liếc nhau một cái lúc này đều từ trong mắt của đối phương thấy được một tia khó tin k i ế p sợ hiển nhiên hoàn toàn không có thể ngờ tới mà giờ k h ắ c này tại cái kia cửa thang máy phương hướng cực chú bộ đội đám người thân thể hòa diện bộ phận bên trên đã toàn bộ che lấp một tầng vừa dày vừa nặng màu tái nhợt hạt xương tứ chi tức thì bị hoàn toàn đông lại toàn bộ thần sắc t ử tử mà cứng lại rồi bọn họ căn bản là không có cách xem hiểu chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cái tên kia c ư nhiên trong nháy mắt bên trong đem toàn trường sở hữu chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm cũng toàn bộ đông lại tư bọn họ muốn làm gì giờ khác này liền người cầm đầu kia tên mặc thẹo đều trong nháy mắt giật mình hắn trước khi tới liền từng nghe nói qua đám kia cổ lao ác ma nhóm có cưỡng chế chiếm nhân loại thân thể lực lượng chẳng lẽ nói mấy tên kia đã bị ác ma s ầ m lấn chuẩn bị ở chỗ này tiêu diệt lâm giang chấp hành bộ toàn thể thành viên sao ý thức được điểm ấy cái kia vị tên mặt thẻo nhất thời trái tim đống nhiên bị k i ể m hãm hắn lập tức không cam lòng cắn nổi lên nha mâu quang ngưng tụ lại chuẩn bị phát động chính mình vương quyền tới phá tan băng phong gông xiềng hiệu rõ m à liên t ạ i hắn chuẩn bị phát động trong nháy mắt đột nhiên một cái làm hắn sở hoàn toàn không có nghĩ tới khủng bố d i biến c h ợ xảy ra đã thấy phía trước trong đại sảnh cái kia từng cái bị hàn băng sở đông chấp hành bộ phận chuyên viên thân cùng lúc đó bọn họ cái này bị băng phong trên thân hình bắt đầu không ngừng mà chấn động rất xuống ra bằng xương lúc này thậm chí ngay cả tất cả nhân viên chấn động tần suất đều cơ hổ giống nhau như lúc chứng kiến m à n này cực chú tổ tên mặt theo đám người tự nhiên toàn bộ ngây n g ẩ n cả người cái này đây là tình huống gì nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng đã thấy bên kia thương nên t u y ế t đám người sắc mặt thình lình ngưng trọng bọn họ đã sớm biết á c ma kẻ phụ thân nhóm không có như vậy đơn đơn quả nhiên hiện tại bắt đầu phiền thoái tuy là đóng băng chi lực có thể đem thân thể của bọn họ đông lại thế nhưng ở trong một thời gian ngắn ác ma ý thức vẫn như cũ có thể hành động mà bây giờ nếu bị đóng băng chính bọn họ cũng bắt đầu chấn động lời nói đủ để chứng minh bọn họ khả năng chuẩn bị thoát ly vật chứa nghĩ tới đây tô vũ hy cùng tư nên tuyết sắc mặt đồng thời c h ầ m ngưng đã nghiêm túc bày ra chống đỡ ác ma tư thế mà xa xa cực chú tất cả mọi người thì như trước đưa mắt chung mang theo vô cùng kinh ngạc nhưng vào lúc này phanh tiếng khối băng vỡ vụ âm thanh chợ ở trong yên tĩnh văng lên sau một khắc ở vào cái kia trong đám người một vị bị đóng băng chấp hành bộ phận chuyên viên trên thân hình lại thình lịch gian bắt đầu diễn ra hoàng hôn nghĩnh ngay sau đó h o a n g nói nồng nặc phủ yên như dòng một dạng trong nháy mắt từ trong thân thể v ọ t lên k h ổ n g l ồ u y áp đột nhiên tản mắt ra cùng lúc đó kinh khủng hơn hình ảnh xuất hiện đã thấy toàn bộ trong đại sảnh lúc này tê ờ, phanh ô liên tiếp không ngừng khối băng nổ tung âm thanh đ ô n g nhiên liên tục vang lên sau một khắc vô số nước sơn khói đen thình lình gian từ toàn thể chấp hành bộ phận chuyên viên đóng băng trên thân hình vọt thẳng ra ầm ầm ầm ầm trong sân a như đồng minh hải bốc lên một dạng đen nhánh nhân sương mù b a phủ ở tại toàn bộ sông băng bên trong đại sảnh hóa thành bàng bạc mây đen như địa ngục hội quyền ngay sau đó những thứ kia yên vụ lập tức phân thành hai nửa phân nửa hướng phía lộ ẩn đám người phương hướng đông nhiên vào tới một nửa kia thì hướng phía bên kia bị đông lại cực chú bộ đội phương hướng phóng đi rất hiển nhiên lúc này bọn họ ở huỳnh yên ác ma lãnh đạo phía dưới lựa chọn buông tay đánh một trận n ế m thử lợi dụng bây giờ hỗn loạn mạnh mẽ đi nhập thân vào chàng còn lại đám người dù sao chỉ cần thành công cấp lấy ý chí quyền khống chế liền có thể triệt để xoay trước mặt thế cục bọn họ khí thế minh mông quần quận thẳng tiến không lùi nhưng mà cái tia quần quận khói đặc bên trên truyền lại da vặn vẹo mà thâm thúy chứng kiến cái này quỷ tuyệt hình ảnh tương n ê n tuyết cùng tô vũ h i hai người nhất thời biến sắc nặng nề g h cắn nổi lên nha mặc dù bọn hắn sớm liền tin tưởng lộ ẩn cũng biết những thứ này chuyên viên nhóm đã sớm toàn bộ bị ác ma phụ thân nhưng là làm thực tế chứng kiến hình ảnh như vậy phía sau như trước làm các nàng cảm nhận được không phải hàn m à mà, mà quản ra một bên chỉ làm âu quang khẽ nhúc ních tựa hồ có hơi ngoài ý mớn nhưng lại phảng phất trong nháy mắt hiểu qua đây trong tay của hắn bắt đầu hiện lên một đạo vàng nhạt chữ màu đen phụ chú dường như tùy thời chuẩn bị sử dụng nhưng mà đúng vào lúc này phía trước lộ ẩn vẫn như cũ thần sắc không thay đổi chỉ là không gì sánh được chấn định mâu quang nhỏ bé thập tâm niệm trầm xuống t r ừ n g trong một sát na một đạo vừa dày vừa nặng thương bạch băng tưởng ý dường như vô căn cứ hiện ra giống nhau trong nháy mắt hiện lên mấy người bọn họ trước người trực tiếp đem tất cả vọt tới ác ma toàn bộ ngăn trở ở đối diện m ộ n b ự c đám ác ma yên vụ thân thể đụt vào cái kia trên tường băng đưa tới chấn động kịch liệt bất quá trừ cái đó ra lại căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì xuống nhất khắc tại cái kia đàn yên vụ quanh thân lại trong nháy mắt bắt đầu nổi lên từng đạo lánh chắc băng chi bao tác đóng băng trái cây g i c tỉnh chi lực vào thời khắc này bạo phát lỗ ẩn trực tiếp trên không t r u n g sáng tạo ra vô số ưu phủ hàn băng lập tức liền đem cái k i a sở hữu bị ngăn cản ở tường băng phía trước nước sơn hắc gác ma nhóm toàn bộ trong nháy mắt phong tỏa trong đó sau mực khác hàn băng trong nháy mắt lẫn nhau liên tiếp ngưng kết trong nháy mắt đem sở hữu phụ cận yên vụ át ma toàn bộ dùng vừa dày vừa nặng lớp băng hoàn toàn đông lại làm bọn hắn không hề bất luận cái gì chống đỡ chi lực lúc này hình ảnh k i a thập phần tràn ngập tính nghệ thuật ở tái nhật trong tầng băng đông lại lấy mở m ị khói đen phản phất một bức tranh sơn thủy giống nhau nhưng mà chứng kiến màn này bên cạnh tư chỉ còn lại có m ộ t b ư ớ c các nàng vốn đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch không nghĩ tới bị tiểu tử này hai giây không đến thì ung dung giải quyết rồi mà giờ khác này ở một bên khác cực chú bộ đội đám người thì không có may mắn như thế khi nhìn đến những thứ này ác ma từ chấp hành bộ c h ú n g thân thể của con người c h u n g lao ra cũng hướng phía bọn họ vọt tới sau đó biểu tình của tất cả mọi người đều ở đây nhất khắc gian triệt để mậu ép liền gái kia vị đội trường đao xẻo nam lúc này đều t r ừ n g lớn mắt đại náo hầu như chống không hắn vạn không nghĩ tới chính mình mới vừa một phen suy luận dĩ nhiên hoàn toàn tờ mờ rợ phản tình huống gì bị ác ma phụ thân nguyên lai、like、không phải bên kia mấy người mà là chấp hành bộ toàn thể chuyên viên nhóm ba loại này không gì sánh được hoang đường cảm giác làm bọn hắn phảng phất cho là trong ngộng viễn cảnh một dạng không cách nào tin tưởng nhưng mà trước mắt cái kia không đoạn ép tới gần đám ác ma cảm giác gác b á c h lại nhắc nhở bọn họ cái này chính là phát sinh ở trước mắt hiện thực hiện tại đã căn bản là không có cách suy nghĩ nhiều lắm bọn họ nhất định phải lập tức xuất thủ ngăn cản đám ác ma xít tới gần ý thức được điều ấy những đội viên kia nhất thời lại một lần chuẩn bị xuất thủ nhưng mà đúng lúc này sắc mặt của bọn họ lại bỗng nhiên biến đổi không lúc này mới đột nhiên nhớ tới ngay vừa mới rồi lộ ẩn băng phong toàn trường thời điểm đem tứ chi của bọn hắn cũng cho đông lạnh dậy rồi chỉ một thoáng mọi người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt tại chỗ một f phải biết rằng bọn họ cử c r ú tuy là thân là bốn đại vương bài một trong nhưng cũng không phải giống như h ắ c nguyệt hoặc là p h ấ t hiệu như vậy nhân số khống chế ở m ộ ư ơ i sáu người trong vòng siêu bộ đội tinh anh mà là một cái nhân số đạt tới một trăm n g ư ờ i vũ trang đội nói như vậy đều là chuyên môn phụ trách thành thị cấp bậc đại hình trận tiêu diện cũng c h như lần này lâm giang thành phố ác ma thú liệp chiến tranh giống nhau mà ngoại trừ mười cái phân đội các đội trưởng đều là siêu tinh anh vương quyền giả ở ngoài còn lại các đội viên hầu như đều là dựa vào vũ trang tới tác chiến hiện tại tay chân bị phong hầu như căn bản không có thi triển t r i điểm nghĩ tới đây trái tim tất cả mọi người bên trong trong nháy mắt cũng bắt đầu khóc không ra nước mắt chửi mà nó con mẹ nó ngươi ngược lại là cho chúng ta khởi ra a bên tiêu ác ma ngược lại là bị băng phong nhưng chúng ta bên này tờ m ở giờ càng nhớt sắc mặt của mọi người đã tái rồi toàn bộ khổ sắc vô cùng nhìn về thân là đội trưởng tên mặt theo trong sắt na l trên đỉnh đầu của hắn chỉ cự đại thương lam thủy long trong nháy mắt nổi lên bên ngoài bàng bạc thủy chi long khu mấy chứ cứ chung quanh cả vùng không gian trong s á t na lợi dụng cái kia thương lam thủy long vĩ đem cực chú đám người toàn bộ bao khoả ở bên trong cùng lúc đó cái kia uy nghiêm thủy long háo nghiệm ra lập tức phun mạnh ra vô cùng kinh khủng thủy c h i b ạ o l ư u cái kia công kích trên không trung hóa thành một đạo cự đại thương làm thủy m ạ n g trong nháy mắt đem sở hữu vọt tới yên vụ đám á t ma toàn bộ cự với bên ngoài ngay sau đó toàn bộ trong đại sảnh cái kia nguyên b u ồ n đã bị băng phong mặt đất cũng lập tức xuất hiện phi nhanh tùy ý nước gợn s á t na lan tràn g hẳn ra sau một khắc thủy long lần nữa ngầm đầu b ộ c phát ra một đạo hỉ rộ cả đồng ăn đem những thứ kia nỗ lực lần nữa vọt tới đen nhánh yên vụ đám ác ma đột nhiên dùng sóng súng kích đánh lui nhưng mà chẳng biết lúc nào đạo kia duy nhất t h u hút tàu ác ma dĩ nhiên đã vòng qua cái kia ng hướng phía bên này đ ố n g nhiên đánh tới mọi người nhất thời sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến mà cái kia vị tên mặt thèo thì càng là t r ợ sắc mặt khó coi xuống tới hắn vội vàng k h ô n g chế khổng lồ kia thủy long trong nháy mắt xoay người nỗ lực hướng phía thuốc hút tàu ác ma phủ ra nhưng là thuốc hút tàu ác ma hành động lực lại vượt xa khỏi hắn dự phán ở hì rổ c ả n ồ n g đánh ra trong nháy mắt nó thuốc hút tàu chi khu lại không trung dĩ nhiên trực tiếp vòng quanh nước kia trụ linh hoạt dạo qua một vòng ung dung tranh thoát phản p h t là ở đùa dỡn muốn hắn một dạng ý thức được điều này tên mặt thèo đồng từ nhất thời có dù lại giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nghĩ đến thuốc hút tẩu ác ma đây là cổ lao ác ma bên trong thứ đại t r ù n g giống như là trong nhân loại vương quyền người tồn tại thảo nào sẽ như thế khó chơi nghĩ tới đây hắn m u ố n sáu nhất thời mánh địa cắn bắt đầu nha quyết định phóng thích chính mình tối cường vương quyền kỹ năng trong s á t na hắn quanh thân bên trên cũng bắt đầu hiện lên thủy lam sắc h à o quang nhưng là ngay một k h ắ c này đông nhiên trong lúc đó một cái làm hắn s ợ hoàn toàn không ngờ tới hình ảnh xuất hiện đã thấy phía trước đạo kia ngăn cản ác ma thương lam thủy mạc cùng với đen nhánh đám ác ma lúc này dĩ nhiên đang nhanh chóng đông lại bên trong sau một khác toàn bộ trên mặt đất cái kia nguyên bản l à n tràn ra nước lợn cũng đã hoàn toàn bị đọng lại vì hàn băng thậm chí liên đỉnh đầu hắn thương lam thủy long vào giờ k h ắ c này bên trong cũng bị trong nháy mắt đông lại vì băng long triệt để tĩnh tên mặt theo đại náo trong nháy mắt trống rỗng tại chỗ m ộ t b ư ớ c mà cái kia thuốc hút tàu ác ma nhưng chưa dừng lại nghỉ như trước vọt mạnh mà đến bái hắn nhanh chóng tới gần nhưng vào lúc này trong lúc bất t r ợ t một đạo quỷ dị hàn băng từ trong hư không thoáng hiện mà ra lại trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại kim tự tháp hình băng chi cái giới đem chọn cái thuốc hút tàu ác ma thân thể trong sát na bao phủ trong đó đang ngay sau đó chính là t ừ n g đạo hà băng không ngừng mà bắt đầu gia tăng băng phong độ mạnh yếu dầm dầm dầm liên tục băng phong âm thanh cấp tốc vang lên cái kia tái n h ậ n băng chi cái giới cũng lập tức biến đến càng ngày càng khổng lồ thang đến cuối cùng thuốc hút tàu ác ma khí tức hoàn toàn tiêu thất băng phong mới dần dần đình trệ sau một khắc phía trước cái kia bị đóng băng thương lam thủy mạc dường như thủy tinh một dạng vỡ vụn thình t h ị c h đầy trời băng hoa lay động gian lúc này một thân thẳng tây trang lộ ẩn đang hướng bên này mang tay sắc mặt đạo m ạ n mâu quang hơi rét nói thủy thả không sai lần sau không cho phép lại thả sở dĩ đổi mới đều sẽ tập trung ở đêm khuya bất quá xin mọi người yên tâm cậu tác giả như trước sẽ bảo đảm mỗi ngày ít nhất một mươi chữ đổi mới chia làm hai chương phát ra ngoài cảm tạ các vị chống đỡ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm bảy mươi bảy lập phở lạc ta tất không có khả năng làm loại sự tình này cầu hoa tươi lộ ẩn bình t ĩ n h thoại âm rơi xuống trong sát na toàn trường nhã tức không tiếng động lúc này toàn bộ trong đại sành đã biến đến một mảnh hỗn độn bốn phía tường cùng trên trần nhà che lấp vừa dày vừa nặng thương mạch băng tầng trên mặt đất lại là bị đông lại nước vợn tại sắp lan tràn đến đài cao vị trí triệt để ngưng kết mà không chung các loại màu đen nhánh nhiên vụ như trước bị thương bạch băng khối phong tỏa cùng trên mặt đất lớp băng tương liên giống như bát sái t r a n h thủy mặc một dạng ý thơ mười phần trong này dễ thấy nhất tự nhiên vẫn là cái kia bảng bạc băng phong kim tự tháp so với k h á c ở vào đại sành trong góc chiếm cứ tương đối lớn diện tích đỉnh tháp thẳng đến trần nhà mà ở cái kia nặng nề trong tầng băng còn mơ hồ có thể thấy rõ bên trong thuốc hút tàu ác ma thân ảnh ngưng kết ở tại vọt tới trước nhất khắc phảng phất thế giới dừng lại một dạng cho đến lúc này bên này tương nên tuyết cùng tô vũ hy hai người mới chỉ có không tự chủ được đồng thời bung ra một khẩu khí hô căng thẳng tiếng lỏng vào giờ khắc này rốt cuộc trầm tính lại sau một lát tương nên tuyết mới một lần nữa ngước mắt sắc mặt khôi phục chấn định nhìn v ề bên kia cực chú tổ đám người ngưng tiếng nói hiện tại các ngươi có thể đi trong phòng tiếp khách chờ sao thoại âm rơi xuống bên này vốn là cứng đờ đám người nhất thời sắc mặt lần nữa bị kiếm hãm lập tức phân tranh cấp tốc túi đầu hoặc là thong xuống hai chò mắt không dám nhìn thẳng sắc mặt cũng khó nhìn một chút tới bọn họ vốn là lấy trợ giút người thân phận tới chỗ này Vì vậy, y c h u ệ nhưng đương i điệu một điểm, tới trực tiếp ê n đến lần này ác ma sắn bắn hành động chỉ huy quyền. n cảm có cao trực hoạch ác chỉ một ma thấy thể thu huy h là hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới tới nơi này dĩ nhiên cũng làm gặp như vậy xoay ngược lại tình trạng trên trăm ác ma kẻ phụ thân cứ như vậy đứng ở trước mặt của bọn họ bọn họ dĩ nhiên cũng chưa nhận ra được cuối cùng thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều kém chút bị ác ma phụ thân máy móc đầu chỉ mất mặt đơn giản là mất mặt ném về tận nhà ý thức được điểm ấy mặc dù là cái kia lúc trước cao nạo vô cùng tên mặt thẹo lúc này đều cắn răng túi lầu xuống vương quyền giả cái kia khống băng ra hỏa tuyệt đối là vương quyền giả không phải vậy mới vừa căn bản không khả năng dễ dàng như thế đông lại t h u ố c h ú t tàu ác còn có ta t h ủ y long lúc này không hề nghi ngờ mười một trong lòng của hắn vẫn ở chỗ cũ kinh hãi với mới vừa sau cùng hình ảnh mà lộ ẩn một câu lần sau không cho phép thả càng là trực tiếp làm cho hắn làm không ba c h à n g phá phòng mà lúc này bên k i ê u tương nên u y ế t thì hướng phía lộ ẩn nhìn sang ngưng tiếng nói có thể giải trừ bọn họ b ằ n g phong g ô n g xưởng sao dù sao cũng là tổng bộ phái tới tiếp viện chương trình còn làm muốn đi một cái thoại âm rơi xuống lộ ẩn gật đầu mâu quang hơi đông lại một cái một cái búng tay ba chỉ thanh âm hạ xuống Thình thịch. trong h h thịch. ì n t s á t na cái tia phong tỏa bọn họ tứ chi hàn băng trong nháy mắt toàn bộ nổ tung biến thành vô cùng băng m ạ t tản mát ở trong không khí cùng lúc đó liên bên kia bị băng phong chấp hành bộ phận toàn thể chuyên viên nhóm lúc này bao phủ ở quanh thân nặng nề tái nhợt hàn băng cũng trong nháy mắt bắt đầu r ồ n r ậ p bạo tán bành bành bành liên tiếp không ngừng nổ tung tiếng liên tục vang lên giải trừ đóng băng sau bọn họ lúc này vẫn như cũng là vô ý thức trạng thái hôn mê r ồ n r ậ p n g ã xuống trong này chỉ có đám kia bị đông lại l ê n vụ đám ác ma không có giải trừ băng phong như trước vẫn duy trì bất động tự thái lúc này chứng kiến màn này một bên tô vũ hy cùng tư ơ nên g n tuyết nhất thời dồn dập trong lòng âm thầm lấy làm kỳ không nghĩ tới ở ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong hắn dĩ nhiên cũng làm có thể tùy tâm sở d ụ n g tuyển trạch đặc biệt mục tiêu tới tiến hành băng phong giải trừ hơn nữa nhìn qua còn như vậy ung dung quả nhiên cái gia hỏa này đối với băng nguyên tố tạo nghệ đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi ai trong lòng các nàng dồn dập nghĩ như vậy nhưng mà các nàng lại không biết là ở đóng băng trái cây sau khi thức tỉnh bây giờ lộ ẩn đối với hàn băng không chế lực sớm đã tăng lên tới cảng cao siêu tình trạng loại trình độ này vi mô không đáng kể chút nào lúc này bên kia mấy người bị giải trừ băng phong phía sau tên mặt theo sắc mặt thâm trầm không nói được một lời trực tiếp xoay người đi tới bên cạnh thang máy nhấn nút thang máy hiển nhiên là chuẩn bị dựa theo tư nên tuyết lời nói đi tới phương phòng khách mà một bên còn lại cực chú tổ các thành viên đồng dạng toàn bộ lúng túng trầm mặc xoay người sắc mặt khó coi dưới đất thấp lấy đầu không ai nghĩ được bọn họ lấy tiêu căng như vậy tư thái đang chàng cuối cùng lại đổi lấy hôi đầu thổ kiểm lối ra mà lúc này tư nên tuyết thì cũng không nhìn bọn hắn nữa truyền mâu nhìn về quản ra một bên ngưng tiếng nói thông báo một chút chữa bệnh bộ phận cùng hậu cần bộ nhận tới đem đã hôn mê chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm t r ư ớ c mang đi à. còn lại băng phong đám á c ma để bọn họ tạm thời không cần lo tuân mệnh thoại âm rơi xuống quản gia khẽ gật đầu tư ơ nên g n t u y ế t lại quay đầu nhìn về lộ ẩn thần sắc nghiêm túc ngưng tiếng nói lần này nhờ có ngươi lộ ẩn sau đó ta sẽ đưa ngươi lần này công lao liên thông tối hôn qua trận tiêu diệt cùng nhau cùng nhau nộp lên cho tổng bộ đến lúc đó sẽ phải có không ít thưởng cho hơn nữa ngươi cái này tân t ấ n ép cấp chuyên viên bi danh vậy cũng có thể tọa thật còn như kế tiếp liên muốn làm phiền ngươi tự mình đợi ở chỗ này phụ trách giám thị một cái át ma thương nên tuyết trịnh trọng nói ra dù sao nàng cũng không rõ ràng những thứ này ác ma có thể hay không lần nữa khôi phục chỉ có thể cẩn thận một điểm nghe nói như thế phía sau lộ ẩn gật đầu mỉm cười nói minh bạch cũng cảm ơn bộ trưởng lần này ác ma k h ô n g chế hành động mặc dù có thể thành công như vậy cùng t ư ơ n g nên tuyết tín nhiệm cùng quả đoán đương nhiên cũng khởi không ra quan hệ nguy cơ cơ bản đã giải trừ lộ ẩn trong lòng tự nhiên cũng không miễn bung lỏng gửi như do xuân không thể không nói vị này la lụy bộ trưởng tại chuyển biến sau đó đôi khi cũng còn rất thảo mừng nha mà giờ khác này bên này tương nên tuyết phát hiện lộ ẩn đệ một lần đối với mình lộ ra nụ cười như thế phía sau nhất thời hơi n g ẩ n ra lập tức nhất thời mâu quan loại lên trực tiếp quay người sang đưa lưng về phía lộ ẩn bình tĩnh nói ta ta đi trước cùng tực chú giao thiệp tô vũ h i người phụ trách liên lạc một chút cái kia vị p h ấ t hiệu tổ hạ cứu ân a bọn họ hạ ra ở bắc cảnh đã từng được xưng là ác ma chi huyết thế ra hẳn là nắm giữ không ít cổ lao ác ma tư liệu nếu hiện tại dựa vào không lên lão hạ lời nói liền liên hệ nàng thử xem a ân đã biết tô vũ hy chăm chú gật đầu sau một lát Tư nên tuyết nên lúc i đi theo những thứ kia ề n những theo thứ ủ rũ h u y ê n v i ê n c ù n g nhau, đi thang đi đi trước máy phong ò n quản g gia, khách. thì Mà à đi v t h ô b á o tổ tiếp liệu cùng chữa bệnh tổ tới liệu bệnh cùng chữa xử lý n ơ i này t ì n h tầng r ạ n này, bị băng phong g Lúc bị 71 t bên trong cũng chỉ còn lại có tô vũ hi cùng lộ ẩn hai người cùng với trên trăm cái bị hoàn toàn băng phong đá mất ma lúc này lộ ẩn thì tò mò nhìn về tô vũ hi nói học tỷ n g ư ơ i biết cái kia hạ kiểu ân cùng hạ lao bản là quan hệ như thế nào sao ta mới vừa nghe bộ trưởng giọng nói kia dường như đến từ cùng một gia tộc thoại âm rơi xuống tô vũ hi suy tư một hồi sau đó nói cái này ta nhớ được cái kia vị hạ lao bản hình như là hạ cửu ân thân nhị thuốc kia mà có người nói hắn đã từng là hạ gia trẻ tuổi nhất đ ệ nhất kiếm thuật thiên tài bất quá trước đây thật lâu liền rời khỏi gia tộc một mình xông xáo a lộ ẩn như có điều suy nghĩ gật đầu nguyên lai là hắn chất nữ sao tầm tắc cũng có trách hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại lời nói lúc đó từ lòng cốt trong lăng mộ cứu r a cô bé kia xác thực cùng hạ cửu ân dung mạo giống nhau đến mấy phần a nàng là hạ lao bản nữ nhi nói vậy cùng hạ cửu ân chính là đường tỉ mỗi q u n hệ có điểm giống ngược lại cũng rất bình thường mà một lát sau lỗ ẩn vừa nghi hoặc nói vậy ngươi biết bộ trưởng nói ác ma chi huyết gia tộc là thế nào tới sao nô、no, cái này thì không biết tô vũ h i lắc đầu bất đắc dĩ nói kỳ thực ta chỉ nghe được có nghe đồn đã nói như vậy hôm nay mới biết nguyên lai、like、là thực sự À được rồi cứu ân nắm giữ đặc thù bí pháp ác ma mị hoặc dường như liền cùng gia tộc huyết mạch có quan hệ ừ n chính là phía trước câu dẫn ngươi dùng cái kia ngay vậy lỗ ẩn nhất thời bất đắc dĩ cười gật đầu biểu thị nghĩ tới bất quá xem ra còn lại tình huống cụ thể lời nói sau đó có thể đi tìm hạ lao bản tìm hiểu một chút dù sao còn muốn với hắn đi long cốt lang mộ một chuyến Lúc này, tô vũ h i mở ra điện thoại di động chuẩn bị dựa theo tư ơ n g n ê n tuyết nói đi liên lạc một chút cái kia vị hạ cửu ân tối hôm qua ở đánh lui trọng thương sẹt bờ ruột sau đó bọn họ rời khỏi kết giới bởi phát hiện cái kia vị phụ trách canh trừng khẩu trang khuê nữ mất tích vì vậy tư ơ n g n ê n tuyết liền lâm thời làm cho hạ cửu ân cùng lăng trấn trạch cùng nhau lưu tại trong hoang dã đi tìm cô bé kia mà hôm nay lúc sáng sớm cái kia vị thiên ảnh kiếm c h ú lam bởi lo lắng hạ cửu ân cũng đã chạy đi tìm bọn hắn thế nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì bốn vị này vương bài chuyên viên liền cùng toàn bộ mất tích ở trong vùng hoang dã giống nhau. Lúc này, t ô vũ hy điện thoại đánh tới qua nửa ngày trời sau bên t h i a hạ c ử u ân mới chỉ có nhận nói ừng vũ hy nàng và tô vũ hy trước đây nhận biết tự nhiên cũng không như vậy là nhạt vì vậy khai môn kiến sơn địa hỏi có chuyện gì không thoại âm rơi xuống tô vũ hy đầu tiên là kinh ngạc nói c ử u ân các ngươi còn không có tìm được cái kia vị khẩu trang muội muội sao dù sao đều quá lâu như vậy nếu như còn không có tìm được tình huống là thuộc thật có chút quái gì. nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là nghe được nàng lời nói phía sau lúc này hạ k i u ân lại đột nhiên thất vọng ngưng tiếng nói đã tìm được bất quá cái kia vị khẩu trang mội mội dường như phát hiện một cái thần bí bán thần cấm khu chúng ta bây giờ đang ở nỗ lực đi thăm dò một chút bên trong tình trạng lời này vừa ra tô vũ h i nhất thời hô hấp bị kiếm hãm vô ý thức nói bán thần cấm khu các ngươi không tính t r ư ớ c cùng tổng bộ nộp hồ s ơ một cái lại vào đi không có thể sẽ có nguy hiểm yên tâm hạ cửu ân ngưng tiếng nói cái kia vị mội mội đã cảm giác qua nói bên trong cũng không có còn sống bán thần khí tức sẽ không quá nguy hiểm lăng trấn trạch cũng xác nhận nàng thuyết pháp trước không nói cái này ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì không nàng lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm t ô vũ h i lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự ngưng tiếng nói ồ đối với ta là muốn biết một chút ngươi biết không phải biết rõ một chút liên quan tới cổ lao ác m à tư liệu khả năng khẩn cấp muốn dùng ngay vậy hạ k i ử u ân nhất thời kỳ quái nói các ngươi không có hỏi ta nhị thuốc sao chính là cái kia thủ hộ mà xuống lầu t ầ n g hạ lao bản hắn hẳn là rất hiểu ác m à á c h hắn hiện tại khả năng không thể lắm t ô vũ h i bất đắc dĩ nói được rồi hạ k i ử u ân bất đắc dĩ lật một chút bạch nhãn dường như giống như là đoán được cái gì nói vậy các ngươi đi ta trên xe tìm một chút đi không có gì bất ngờ xảy ra c ố t sau một cái hồng nhạt trong cái bọc phải có mấy quyển tương quan thư có lẽ có thể giúp được ngươi tô ố t t vũ h i lập tức nghiêm túc gật đầu đi xuống mà lúc này hạ cửu ân thì đột nhiên nói a không nói nhiều vũ h i muốn tới gần nhập c ầ u chờ ta tiến nhập trong cấm khu đại khái cũng không tin số sau khi đi ra lại theo ngươi hẹn gặp a á c h tô vũ h i bất đắc dĩ cười nói được rồi chú ý an toàn ừng biết rồi hạ cửu ân t h o ả i m á i mà đáp trả lại nói đúng rồi ta nghe chu làm nói hơi ẩn đã bị ta nhị thúc từ địa ngục mang về phải nhớ ký thay chúng ta với hắn v ẫ n ă n à. thoại âm rơi xuống tô vũ hi nhất thời nhìn thoáng qua bên cạnh lộ ẩn lộ ẩn khét cười trên thực tế tô vũ hi mới vừa tiếp thông điện thoại thời điểm cũng đã làm mở miệng để mô thức vì vậy nói xong gì lộ ẩn đều toàn bộ đều nghe được tô vũ hi chỉ có thể nói t u ố t ta sẽ chuyển đạn bb bb cúp điện thoại tô vũ hi mới chỉ có phun ra một khẩu khí trong lòng bất đắc dĩ lúc này bên cạnh đường cách nhẹ mở miệng cười nói nghe cái kia vị hạ tiểu thư nói làm sao có cổ lập p ở lạt cảm giác cá hở tô vũ hi nhất thời sửng sốt lộ ẩn thì tiếp tục cười nói nàng nói sau khi đi ra lại theo ngươi ước cơm cái này các loại không phải rất giống cái loại này trận chiến đấu này kết thúc ta trở về lao ra kết hôn các loại phờ lặt danh ngôn sao còn có thật nhiều tương tự chứ ách ngươi nói như vậy cũng thực là giống như tô vũ hy nhất thời trong lòng khóc cười bốn trăm bảy mươi không nổi tới mà sau đó lộ ẩn thì mâu quang nâng lên nói ta kiến nghị tốt nhất cho cái này thông điện thoại định vị một cái sau đó đem vị trí trực tiếp báo cáo tổng bộ bên kia để cho bọn họ lưu ý một cái mấy vị kia vương bài an toàn tô vũ h i đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên ngạc nhiên cười nói ý kiến hay à? n g ư ơ i thật là một thiên tài nghe vậy lộ ẩn buồn cười đứng lên nói cũng không gì chính là trước đây xem a n i ề m cùng tiểu thuyết bên trong nhân vật p h ợ lặt lập nhiều luôn muốn thay bọn họ nhổ một cái u. nghe thế nhi tô vũ h i nhất thời cảm thấy càng thú vị cười nói hắc hắc làm tốt lắm vậy ta đây tựu đi cầm cửu ân nói hồng nhạt b a o khỏa thuận tiện đem đi tìm lục soát bộ chuyên viên nhóm định vị một cái bọn họ vị trí vừa nói tô vũ hy chuẩn bị rời đi nhưng mà lúc này lộ ẩn dường như lại nghĩ tới thập đột nhiên mở miệng nói đúng rồi học tỷ chờ ngươi đem trong tay chuyện giải quyết sau đó ta có niềm vui bất ngờ cấp cho ngươi ừ m tô vũ h i nhất thời sửng sốt sắc mặt kinh ngạc nói kinh h ỉ nói ra lời nói coi như kinh h ỉ sao đương nhiên tính lộ ẩn nghĩ tới chính mình nắm giữ con kia thứ đại t r ù n g triệu hóa vật khẽ cười nói nói chung ngươi chờ mong một cái a thoại âm rơi xuống tô vũ h i nhìn ánh mắt của hắn lại đồng dạng không tự chủ được vui vẻ cười rộ lên sau đó hướng phía hắn khả ai nháy mắt mấy cái cười nói không cho phép lập phờ là ta ta sẽ hào mong đợi thoại âm rơi xuống nàng liền lập tức xoay người giống như một bé gái giống nhau vui vẻ hướng thang máy chạy đi cặp kia đôi ngựa vây hiện lên nàng vui vẻ chạy động b ấ c tiến dường như nói rõ nàng khẩn cấp nhìn nàng vui sướng ngối ảnh lộ ẩn không khỏi k h ẽ cười trong lòng tự nói cười nói lập p h ở lạc ta tất không có khả năng làm chuyện loại này a vừa nghĩ cửa thang máy đóng cửa hướng xuống dưới di động mà đi tô vũ h i thân ảnh biến mất lộ ẩn cái này mới thu hồi mơ quang nhìn về phía bên kia bị băng phong yên vụ đá bác ma kế tiếp không ngoài dự liệu chỉ cần từ những sách kia bên trên tìm được phương pháp đem những n à y đám ác ma giải quyết hẳn là cũng không cần đợi ở chỗ này giám thị lộ ẩn trong lòng nghĩ ngợi nhưng mà đúng vào lúc này thông điện thoại lại đột nhiên gọi lại lộ ẩn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái phía sau nhất thời liền nhỏ nhẹ ngây ngẩn cả người trên điện thoại di động biểu hiện tên người dĩ nhiên là trong đại học câu lạc bộ văn học bên trong cái kia vị tổng biên tập lộ ẩn nhất thời kinh ngạc nhận điện thoại nói uy tổng biên thở thoại âm rơi xuống làm hắn sợ không nghĩ tới chính là lúc này bên trong dĩ nhiên chuyển đến tổng biên tập có chút thanh âm quái dị thấp giọng nói uy lộ ẩn hôm nay ngươi gặp q u a trần gia nhưng rồi sao không biết vì sao ta cuối cùng cảm thấy n à ngày n g hôm nay quái dị được có điểm khác thường giống như là quỷ nhập vào người giống nhau nghe vậy lộ ẩn biểu tình trong nháy mắt cứng đờ câu lạc bộ văn học bên trong cái kia vị niên mội trần gia nhưng trên người luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bảy mươi tám hắn muốn không có tư cách chúng ta đây tính gì ba câu hoa tươi lộ ẩn mâu quang hơi trệ ở giờ khắc này chẳng biết tại sao hắn lại đột nhiên nghĩ tới người tài xế xe taxi kia ngay lúc đó nói ta nghe một vị đồng hành nói tối hôm qua hắn ở lâm giang đại học phụ cận cũng nhìn thấy thiên thượng hoàng sắc yên vụ cùng hồng sắc yên vụ chợt lóe lên ý thức được nơi đây lộ ẩn sắc mặt nhất thời hơi trầm dậy rồi nên sẽ không như thế xảo a nghiên m g i trần ra nhưng chẳng lẽ vừa vặn cũng ở đêm qua bị đám ác ma cho phụ thân tổng biên tập có thể hay không nói một chút tình huống ta kẽ lộ ẩn hướng về phía điện thoại chăm chú nói ra ngữ khí hết sức nghiêm túc dù sao tối hôm qua từ cái kia trong địa ngục chạy ra khỏi trong sương khói có ít nhất năm đạo tả hữu thuốc hốt ẩu cùng với một đạo khói hồng hiện tại nếu chấp hành bộ phận bên trong chỉ có một vị thuốc hút tàu ác ma nói còn lại những thứ kia ác ma nhập thân vào bất luận người nào trên đều là có khả năng đương nhiên cũng bao quát trần ra nhưng mà giờ khắc này nghe được lộ ẩn câu hỏi phía sau cái kia vị tổng biên tập thì ngưng tiến g nói sáng sớm hôm nay ta ở trong thư viện gặp phải nàng vốn là chuẩn bị cùng với nàng chào hỏi kết quả không nghĩ tới ánh mắt của nàng ngắm lúc tới liền cùng xem người xa lạ giống nhau tuy là chỉ có trong nháy mắt thế nhưng ta tuyệt đối không nhìn lầm cái này còn không để yên sau đó ta lại phát hiện nàng lúc đó trên tay đang xem thư dĩ nhiên tờ mờ giờ là một bản thế giới cận đại lịch sử l à n g ta hỏi nàng vì sao đột nhiên xem loại này trước đây không thích sách thời điểm nàng lại còn nói là muốn hào hào tìm hiểu một chút cái này mấy trăm năm gian đến cùng xảy ra chút gì lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời hơi ngây ngẩn cả người cũng khó trách tổng biên tập sẽ cảm thấy nàng khác thường những tình huống này nếu như đặt ở còn lại người bình thường trên người có lẽ không có gì nhưng vấn đề nằm ở chỗ nàng là trần gia nhưng những thứ này dị thường nói cùng hành vi căn bản cũng không phải là bình thường trần gia nhưng sẽ có cử động ở câu lạc bộ văn học bên trong có hai cái chứ danh nhất thần thoại văn học mê cái là tô vũ hy mà đổi thành một cái chính là trần gia nhưng trong đó trần gia nhưng còn từng nói qua một câu điện trung điện danh ngôn thế giới lịch sử vậy chỉ bất quá là cho người thường nhìn lời nói dối mà thôi cậu cũng không nhìn thần thoại mới là chân chính bị ẩn tàng tại thế giới tuyến phía dưới kỳ thực văn học chờ ta tìm được then chốt ma dược t h ờ i ra ta bị phong ấn ma thần hắc cám thiên tri nhãn phía sau tuyệt đối là có thể khám phá thế giới toàn bộ vô căn cứ không sai trần gia nhưng là một chủ ưu n i b i u mắc lấy cực kỳ nghiêm trọng chủ ư n i bị h vấn đề thiếu nữ nguyên nhân chính là như vậy nàng mới chỉ có thủy chung đối với các loại siêu phẩm sự vật phi thường si mê c ũ n g tỉ trước như đ â y lộ ẩn ở sâu thứ r o hai nàng h long tư r nhân thực sự cầm cái cái trội ở trong trường học khắp nơi hoàng du đủ có thể thấy nàng cuồng nhiệt trình độ nhưng ngày hôm nay nàng dĩ nhiên khác thường ở trong thư viện bắt đầu nhìn lên thế giới lịch sử hơn nữa còn vừa vặn nhìn là mấy trăm năm bên trong lịch sử、Ủa? lộ ẩn mâu quang hơi chầm xuống cái này tờ mờ giờ đã không phải là khác thường hoàn toàn chính là biến thành người khác thiết chứ đến giờ phút này rồi hắn đã cơ bản có thể xác định c h â n ra nhưng rất có thể đã bị một chỉ cổ lao ác m à phụ thân mà đối phương thì đang ở tạ từ thân thể của hắn tới thích hứng hiện đại thế giới dù sao trước đây bọn họ bị nhốt mấy trăm năm nghĩ một lần nữa hiểu rõ thế giới cũng rất bình thường nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang hơi loay lên h ư ớ n g về phía điện thoại nói trước đừng động a tổng biên tập cố gắng nàng là gặp phải biến cố gì sau đó đi hỏi một chút nàng xem xem đi ách được rồi tổng biên tập bất đắc dĩ gật đầu ngươi trước đây nhất biết lừa dối nàng lần này cũng giao cho ngươi mỗi ngày nhìn nàng điên điên điên điên bộ dạng ngày hôm nay đột nhiên bình thường ngược lại để cho ta sợ nói tổng biên tập cúp điện thoại mà cái này bên lộ ẩn thì nhẹ nhàng mà phun ra một ngụm hai trăm linh ba hắn sở dĩ mới vừa nói như vậy đương nhiên là không muốn lan đến gần tổng biên tập người vô tội này dù sao dựa theo hạ lão bản theo như lời đám này đám ác ma ở nhập thân nhân loại sau đó cần tương đối dài một đoạn thời gian tới thích ứng mới có thể khôi phục lực lượng trước đó bọn họ sẽ phải tuyển trạch tu xanh dưỡng t ứ c không biết làm cái gì quá chuyện k á c người Cái ác nói này nhập thân trần ra nhưng ác mà, nói vậy cũng là như vậy、Xem、ra ma, lập à như v y thấy này, máy Xem một mội mâu Mà ra, trường trong trong trong trợn, sau gian nữa quang thang cửa ra. quất đó được đi dường như thời bên niên nữa à. Lộ ẩn mâu quang lừng lánh, trong lòng nghĩ ngợi. học cái cái lúc này, trong lúc bất à. Lộ l mở ậ tức quản gia mang theo một đám hậu cần bộ cùng chữa bệnh bộ chuyên viên nhóm đi tới trong đại sảnh khi thấy hiện trường một mảnh hỗn độn phía sau bên kia tất cả chuyên viên nhóm hầu như toàn bộ mậu ép không tự chủ được ngược lại hút lãnh khí cứ việc trước khi tới bọn họ đã nghe quản gia nói sơ lược tình huống thế nhưng thực tế sau khi thấy như trước để cho bọn họ khó có thể tin trên sàn nhà trên t r ă m v ị chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm nồn u ngăn nằm hôn mê bất tỉnh tràn g diện phạm phất trải qua nào đó đại chiến mà từ bên kia như trước bị băng phong yên vụ liền không khó nhìn ra tới người xuất thủ tuyệt đối là bên kia lộ ẩn dù sao hắn là lâm giang duy nhất băng tuyết hệ dị năng giả. cái kia chấp hành bộ băng chi độc lang danh s ư ơ n g cũng từ lúc lâm giang bên trong như sấm bên h a y ý thức được điểm này bọn họ dồn dập đối với lộ ẩn lộ ra kinh ý thần tình sau đó lập tức đi bắt đầu bận rộn mà lúc này bên kia quản gia tắc chú ý đến rồi lộ ẩn biểu tình đã đi tới thấp giọng nói lộ tiên sinh ngại coi trọng đi dường như có chuyện phiền hắn sát ngôn quan s á t kỹ năng vẫn là trước sau như một c a o siêu nghe vậy lộ ẩn bất đắc di lắc đầu nói không có chỉ bất quá nhận thức bằng hữu dường như bị ác ma phụ thân ta chuẩn bị sau đó đi xem lộ ẩn thẳng thắn nói dù sao cái này cũng không tính là bí mật gì mà nghe nói như thế quản gia thì khét cười nói ngài nếu như thực sự không yên lòng nói có thể sẽ đi ngay bây giờ nhìn ta tới giúp ngài giám thị nơi đây lộ ẩn nhất thời sắc mặt sửng sốt ngươi biết những thứ này ác ma xử lý phương pháp sao nghe vậy quản gia k h é cười biết một chút cũng không phải là nhiều lắm trước đây hạ tiên sinh hẹn ta lúc uống rượu đã từng nhắc qua một ít mặc dù không đã đủ đưa chúng nó tiêu diệt thế nhưng nếu muốn đem bị băng phong sau bọn họ cấp c h ấ n trụ không phải việc khó lộ ẩn hỏi thoại âm rơi xuống quản gia c ấ p thủ k h ẽ cười giơ tay lên bên trong một tấm màu đen chữ đỏ phụ triện k h ẽ cười nói ngài đừng nhìn ta hiện tại bộ g i n m này năm đó cũng là đã từng cùng hạ tiên sinh kể vai chiến đấu có a còn b à n ó lộ ẩn nhất thời chấn động trong lòng bị choáng khá lắm cái này lâm quản gia lại còn tờ mờ giờ cùng cái kia vị hạ lao bản kể vai chiến đấu có ba lộ ẩn còn rõ ràng n h i kỹ hạ lao bản ở trong địa ngục cầm trong tay song đao đối chém hạ đèn thủ lúc thực lực cường hãn làm cho hắn thập phần chấn động chẳng lẽ nói vị này lâm quản gia cũng như vậy mạnh mẽ một câu nói này trực tiếp cho hắn làm trầm mặc mà một lát sau quản gia mới chỉ có ôn hòa trong mắt cười nói xin lỗi mới vừa nói có lẽ có ít t i ê u ngạo thế nhưng xin ngài tin tưởng ta sẽ thay ngài và tiểu thư đem các loại đóng băng đ á m ác ma toàn bộ giám thị tốt ngài có thể yên tâm đi giải quyết những chuyện khác á được chưa lộ ẩn gật đầu kỳ thực hắn cũng cảm giác nơi đây cũng không cần quá mức giám thị dù sao đàm ác ma khí tức đều đã toàn bộ không có trừ phi hắn chủ động giải trừ băng chi phong tỏa b ă n g không sẽ không có cái gì sai lầm hiện tại nếu người quản gia này nguyện ý chủ động hỗ trợ ngược lại là có thể triệt để yên tâm sau đó lộ ẩn liền xoay người trực tiếp tiến nhập thang máy tuy nói cái kia vị nhập thân trần ra nhưng ác ma dường như cũng không có mở thủy gây sự thế nhưng lộ ẩn đương nhiên cũng không khả năng bông u tham ộ t cái xâm chiếm bạn tốt mình thân thể quái vật húng chi vẫn là quỷ kế đa đoan cổ lao ác ma kéo thời gian càng dài đối phương khôi phục lực lượng thì càng nhiều đến lúc đó còn muốn xử lý ngược lại sẽ biến đến càng vượt ngữ vì vậy hiện tại lập tức xuất thủ mới là thời cơ thích hợp nhất thang máy dưới đường đi đi đi tới nghiên cứu bộ phận tầm trệt không sai giới đi chấp hành bộ phận phía trước hắn đương nhiên còn có sự kiện trước phải giải quyết rồi lúc này hắn mới vừa đi vào nghiên cứu bộ phận chúng liền lập tức bị chuyên viên nhóm chú ý tới lập lộ ca. lộ ẩn hấp nhất ngươi đã đến rồi là tới cầm tối hôm qua đưa tới triệu hoán vật sao a đối với lộ ẩn mỉm cười đi tới khổ cực các ngươi thức đêm phá giải thoại âm rơi xuống một cái mang nửa gọng kính nhi k h u nữ cầm một cái túi đã đi tới cười nói vấn đề không lớn có thể giúp được ngươi là tốt rồi đúng rồi lộ ca kỳ thực chúng ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ không biết có thể hay không cô bé này n h ì có chút ngượng ngùng hỏi thoại âm rơi xuống lộ ẩn cũng không do dự n ế u mày nói nói một chút coi nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm vẫn đối với mình ủy thác thập phần đệ bụng lộ ẩn đương nhiên cũng không phải bạch nhã lang có thể giúp hắn đương nhiên sẽ g i ú p mà lúc này khuê nữ thì nhăn nhó c ư ờ i nói hh nếu như sau đó cái k i a thứ đại chủng bị rét chết lời nói ngươi có thể không thể đem thi thể của nó trước cho chúng ta nghiên cứu một chút lại giao cho phía sau l ặ bộ phận bên kia loại quái vật này quá hiế có mọi người đều muốn nếm thử một chút hai lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời một ngộng thần t ờ mở nếm thử một chút nghiên cứu bộ người quả nhiên vẫn là trong trí nhớ như cụ a vừa nghĩ lộ ẩn bất đắc dĩ gật đầu nói ừm yên tâm đi đến lúc đó khẳng định trước tiên thông báo các ngươi a a đà tạ đà tạ khuê nữ sắc mặt lập tức biến đến thập phần nhảy nhót hiện nhiên có thể nghiên cứu đến một vị đã cơ bản d i ệ t tuyệt sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại chủng để cho nàng gấp bội cảm thấy hưng phấn một bên còn lại chuyên viên nhóm đồng dạng từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng cảm tạ lộ ca chờ ngươi tin tức tốt sau một lát lộ ẩn từ nghiên cứu bộ phận chung đi ra một lần nữa về tới giữa thang máy bên trong lúc này mới thổ ra khỏi một khẩu khí tợt mờ giờ bên trong những người đó thèm thuồng nhật quang liền cùng bầy sói đói thấy thức ăn giống nhau thực sự là thiên tài bên trái người đ i ê n bên phải a lộ ẩn nhìn về cái túi trong tay mâu quang rực rỡ đứng lên kế tiếp chỉ cần đem thứ này mang cho học tỷ có thể xuất phát đi trường học bên kia mà giờ khác này lộ ẩn không biết là liền tại chấp hành bộ phòng khách ở giữa tư nên tuyết đang một thân một mình đối mặt với toàn bộ cực chú tiền trạm bộ đội Ở đã trải ả mới qua vừa c nhưng t ợ hoành tráng sau đó thời khắc này nàng, phần phân khích. Mà ngược lại là, một bên khác, cực chú phần thứ hai đội các thành viên, thì như hôi thổ kiểm, cầm đầu tên mặt hẹo, nàng, Mà là, tráng nảy ngược bên viên, Liên tên Nhưng một trước mặt sát mặt tâm trầm. các sau đầu đầu đều đó đội mười lại kiểm. cực cầm dù vậy hắn còn là dựa vào lý lẽ biện luận cắn răng nói hắn năm đó có lẽ có thực lực này nhưng bây giờ tuyệt đối không được tên mặt thẹo nặng nề g nói lấy nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau tương nên tuyết nhưng chỉ là nâng lên mâu nhà n n h ạ t nói tự quỷ ngươi là người nói hạ sao vậy ngươi đại khái có thể yên tâm hắn đã đem chỉ huy quyền chủ động giao ra đây lời này vừa ra tên mặt thẹo nhất thời sửng sốt ngẩng đầu lên cái này chẳng lẽ hắn biết chúng ta cực chú muốn tới chủ động đem quyền lực cho chúng ta rồi h ả thoại âm rơi xuống bên cạnh cực chú tổ trong lòng mọi người lúc này mới dồn dập cảm thấy vui mừng một điểm xem ra thân là đệ tam vương bài vẫn có chút mặt mùi ai nhưng mà lời này vừa ra trong sân a toàn trường mọi người trong nháy mắt trực tiếp một bước cái này cứ nhiên tờ mở giờ là hắn mấy người dồn dập nhìn nhau sắc mặt trong nháy mắt tái rồi tương nên tuyết trong mắt nổi lên ít có tiểu ý mở miệng nói như thế nào các ngươi cảm thấy cách chỉ huy lần hành động này sao thoại âm rơi xuống các vị cực chú các đội viên dồn dập sắc mặt thành khổ qua con mẹ nó chúng ta đều được cái kêu bê bại tướng dưới tay còn tờ mờ giờ hỏi chúng ta có đủ hay không cải thư nếu là hắn còn chưa đủ tư cách lời nói chúng ta đây luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm bảy mươi chín ác mộng không gian ảnh hưởng hiện thế viết nhận c ầ u hoa tươi nói phân hai đầu l i ê n tại tư nên biết phụ trách lấy ác ma săn bắn hành động chỉ huy quyền giao tiếp lúc lộ ẩn thang máy đã hạ đến rồi lầu một đi ra giữa thang máy phía sau hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho tô vũ hy gọi điện thoại đem triệu hoán vật thành t i ể u kinh hỷ cho nàng kết quả mới lấy điện thoại di đ ộ n g ra hắn liền lập tức thấy được tô vũ hy phát tới mấy cái chưa đọc tin tức ta bên này sự tình dường như có chút p h i ê n phức cứu ân trong cốp sau xe cái kia hồng nhạt bao khỏa lại có bốn cái toàn bộ đều là trang bị xem không hiểu sách cổ ta đang đợi nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm tới cùng nhau t r ì n h lý sở dĩ có thể sẽ chậm một chút kết thúc nào đến lúc đó người muốn đem kinh hỷ chuẩn bị xong chờ ta a hử tin tức cuối cùng nàng còn phát tới một cái khả ái tiểu động hình ảnh là một cái tiểu gấu trúc cười lung lay xe hình ảnh lộ ẩn không khỏi k h é cười xem ra học tỷ dường như xác thực đối với mình phía trước nói kinh hỷ rất chờ mong a vừa nghĩ lộ ẩn liền lập tức trở về cái tin tức biểu thị không thành vấn đề đã chuẩn bị xong bất quá có chuyện tạm thời cần phải đi ra ngoài một chuyến lập tức trở về tô vũ hy cũng không hỏi hắn nguyên nhân cụ thể liền trực tiếp trở về con mèo m i ê u ok biểu tình bao hiển nhiên đối với lộ ẩn phá lệ yên tâm sau đó lộ ẩn sửa sang lại một hồi trang bị phía sau liền trực tiếp rời đi công ty trên lưng cổ điện đàn ghi ta học đàn trực tiếp đón xe taxi hướng trường học phương hướng đi trước không sai hắn phải xử lý sự tình tự nhiên là chính là trong thư viện cái kia vị bị ác ma phụ thân nhân n ộ i trần gia nhưng chốc lát sau xe taxi liền dừng ở lâm giang đại học cửa trường học từ phương vị này nhìn sang liền có thể thấy rõ cách đó không xa một cái nhà rộng lớn kiến trúc đây cũng là đồ thư quán toàn bộ trong trường học nhất dấu hiệu tính lại tối cao đại lâu trả tiền sau khi xuống xe l ô ẩn đứng ở trước cửa trường hai mắt ngắm nhìn tòa kia rộng lớn đồ thư quán trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thổ thức cho đến giờ phút này hắn có thể hồi tưởng lại chính mình vẫn là cái đại học còn không có tốt nghiệp học sinh nghĩ đã từng hắn cùng tô vũ h u chờ các loại câu lạc bộ văn học các bằng hữu liền thường xuyên đến nơi đây bất quá 437 t ừ được nghỉ hè phía sau đến bây giờ hắn sẽ không đi qua mặc dù bây giờ tân sinh đều đã đi học hắn cũng không có đứng đắn ở trong trường học ngốc quá cả ngày duy nhất tới lần vẫn là cùng tô vũ hy cùng nhau tham dự triều tân hoạt động không nghĩ tới cái này một lần lại tới dĩ nhiên đã là đến chính mình quen thuộc trong trường học hàng yêu trừ ma tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là bất khả tư nghị à. lộ ẩn khép cười cảm khái nói sau đó ung dung cất bước hướng phía cửa trường cửa vào phương hướng đi tới cùng lúc đó một bên khác một gian xa hoa trong tử điểm bên trong một gian phòng lúc này đang có ba đạo nhân ảnh ở vào trong đó một người trong đó ngồi ở nhung thiên nga trên ghế salon hai chân chéo ngoài một tay chống h u y ệ t thái dương tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần một dạng khí thế trên người thập phần cường đại không giận tự uy mà giờ k h ắ c này tại hắn quanh thân bên trên thì đang hiện lên mấy đạo vàng nhà tiên vụ khí tức một bên thì đứng hai vị hắc y bao trùm toàn thân nam nhân lúc này đang cung kính chờ nín hơi ngưng thần sắc mặt nghiêm túc không dám phát sinh nửa điểm âm thanh hai người bọn họ đ ế từ thần bí quái vật phe phái thích khách tổ chức giả vương đồng dạng, cũng lúc à thành Mà này, là là cùng nhiệt ác ma giáo hội thành viên. Mà giờ khác này, cái chính ngục cổ ác cao nhiệt viên. ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, thì chính là nhất tôn trong hiện Đồng vẫn trùng. giáo giờ ghế giá hội thì thế thời, thứ kia đại mắt từ ma lâm ma. địa lao ở l quý này hắn đang ở làm sự tình tên là ác ma cảm ứ n g đây là cổ xưa ác ma nhất tộc bên trong chỉ có thứ đại trùng trở lên cấp bậc đám ác ma tài năng mới có thể nắm giữ năng lực đặc thù một ngày phát động cảm ứ n g ý thức liền sẽ tiến n h ậ p ác mộng không gian bên trong do đó cùng những thứ khác cổ lao ác ma nhóm tiến hành khoảng cách xa ý thức nói chuyện với nhau mà giờ khác này một mảnh màu xám trắng lâu đài trong đại sảnh cái tia vị nhắm mắt dưỡng thần nam nhân lúc này lại đang cung kính một gối q u ỳ xuống cúi đầu đối mặt với một cái mắt đỏ bạch di khuê nữ hai người địa vị cao thấp một mắt hiểu rõ nam nhân cúi đầu sắc mặt khẩn trương bạch di khuê nữ thì sắc mặt đ ạ m mạc không mang theo cảm tình nhà n n h ạ t nói vì sao hô hoa ta ạ dở. chẳng lẽ là ngươi đã tìm được ta hoàn mỹ vật chứa rồi sao thoại âm rơi xuống vị này tên gọi là ạ g i thuốc hút tẩu ác ma nhất thời đầu thấp hơn ngưng tiếng nói lì l ị đại nhân chúng ta nguyên bùn đã an bài bạ bà cồn đặc nhi dẫn dắt đám ác ma phụ thân trong tòa thành này một ít thủ lại đi c ư ớ p đoạt then chốt tin tức thế nhưng cũng không có ở trong đó phát hiện liên quan tới cái kia vị hoàn mỹ đồ chứa tài liệu mới nhất hơn nữa ngay vừa mới rồi bà cồn đặc n h ị cũng đã mất liên lạc ta đang suy nghĩ có thể hay không bộ kia hoàn mỹ vật chứa đã ly khai lâm giang vị này thuốc hút tàu ác ma ạ dở thăm dò nói ra nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau nhập thân với trần gia mặc dù ở trên l ý lìt nhưng chỉ là mâu quan g băng lãnh đạm mặt nói không có khả năng tuy là ta tạm thời không cách nào cảm giác được phương vị của nàng thế nhưng máu của nàng cùng linh hồn khí t ứ c vẫn như cũ quanh quẩn ở nơi này lâm giang bên trong cho tục ta tiếp tục tìm. lời này vừa ra ạ giờ nhất thời trong lòng bất đắc dĩ quả nhiên lý l ị c đại nhân không nghe lọt thai à. vừa nghĩ hắn một bên cúi đầu đáp là nhưng mà vừa dứt lời dưới đối diện lý l ị c lại phảng phất chú ý tới tâm tình của hắn tựa như cặp kia huyết màu đỏ đồng tử lúc này t r ợ t lạnh xuống lạnh giọng nói ạ giờ nội tâm của ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao a dơ n h ấ t thời ủ a n g n h i đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao ác n g ộ n g trong không gian lại đột nhiên nổi lên một đạo không gì sánh được lăng liệt tiên hồng s ắ c huyết chi nhận trong nháy mắt chém về phía đối diện a ạ g tốc độ kia cực nhanh trên không trung lưu lại tàn ảnh căn bản là không có cách lấy mắt thường thấy rõ trong một sắt na ác n g ộ n g không gian bên trong a ạ g cánh tay phải trong nháy mắt liền bị sắc bén huyết nhận tại chỗ chặt đứt Phúc! tiên huyết hôn t ạ p hoàng hôn nhân vụ đột nhiên phúng ra ngoài nam nhân trong nháy mắt ngã trên mặt đất nét mặt hắn nắm chặt cánh tay đoạn mất chỗ sắc mặt hoàn toàn chăn bệnh phát ra đau tê tâm liệt phế khổ tiếng kêu gào không phải, không muốn a đại người. Lý lý đại n gây n mất ạ n g a a a cánh h tay rơi xuống máu đen lập tức phun tung toe mà ra đem bạch sắc sofa trong nháy mắt nhiễm ẩm ướp xuống nước lúc này chứng kiến tranh này mặt đối mặt hai vị dạ vương thành viên tổ chức trong nháy mắt sắc mặt đại biến hoảng sợ không thôi cái cái gì tình huống có địch tập sao mầm yên ác ma đại nhân dĩ nhiên tại ác ma cảm ứng trong quá trình đứt tay cánh tay hai người trong nháy mắt sợ đến gắt gao n g â y dại động cũng không dám động mà giờ khác này ở ác mộng không gian bên trong ác ma ạ giờ thì như trước bưng miệng vết thương sắc mặt vạn phần thống khổ cùng sợ hãi không sai ác mộng không gian không chỉ là không gian ý thức ở bán thần t h ố n ổ cùng sợ a i ác mộng không gian không gian k h ô n chỉ là không gian ý thức ở bán thần cấp cổ lao c ma l ự ư ợ n g phía dưới đã đạt đủ không cách nào tỉnh lại ý thức được điểm ấy ạ giờ trong lòng càng thêm bị sợ hãi cắt nuốt trong hai mắt chỉ còn lại có không có gì sánh kịp kinh hãi màu sắc mà giờ khắp này đối diện l ý lít lại vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là mâu quan g lạnh như băng đ ạ m mặt nói ta không muốn được nghe lại ngươi bất kỳ nghi ngờ nào nếu như có dưới một lần liền cho ta vĩnh cửu an nghỉ nơi này a ạ giờ là ạ giờ lúc này không gì sánh được chật vật quỵ ở ác n g ộ n g trong không gian vũng máu bên trong đỉnh đầu mặt đất sợ hai lớn tiếng trả lời lấy đến từ linh hồn bên trên run rẩy làm cho hắn không còn r ằ n có bất kỳ bất mãn gì vị này đường, đường thứ đại chủng c già ác ma sánh vai nhân loại vương quyền người tồn tại giờ khác này ở b ả n thần lý lịch trước mặt lại giống như yếu đuối lúc nào cũng có thể chết đi người yếu một dạng mà lúc này bạch nhi lý lý mới chỉ có lãnh đạm quay người sang lạnh lùng tốt tiếp tục lục soát khi tìm được hoàn mỹ vật chứa trước không cho phép quáy g i à y nữa ta là ạ giờ hoảng sợ đáp trả thoại âm rơi xuống lý lịch thân ảnh thì dần dần hóa thành màu đỏ vũ khí biến mất ở ác mộng trong không gian lúc này ạ giờ vẫn như cũ thật lâu không dám lần đầu thằng đến phải sau một lát ở xác nhận đến lý l ị đã hoàn toàn thoát ly sau đó hắn cũng mới lập tức từ trong ý thức biến thành thuốc h ú t tẩu lưu ra mà trong hiện thực ạ dở hai mắt t r ợ mở thì dường như từ trong ác mộng thức tỉnh một dạng vô cùng hoảng sợ thở hồn hển hô hắc hô trên trán của hắn lúc này đã hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh hắn cắn răng sắc mặt tái nhợt nhặt lên gãy mất cánh tay tiếp ở tại miệng vết thương sau đó mở nhà tiên vụ nổi lên đưa cánh tay chỗ g ã y cấp tốc quấn quanh dung hợp cuối cùng mới đưa tay cánh tay hoàn toàn nhận hoàn thành đây hết thể phía sau hắn mới chỉ có sắc mặt không gì sánh được khó coi thổ ra khỏi một khẩu khí mấy trăm năm trôi qua hắn không nghĩ tới cái kia vị bán thần l ý lìt đại nhân tính cách dường như vẫn không có biến quá mà lúc này đối diện hai vị dạ vương thành viên của tổ chức nhóm đã hoàn toàn nỗi ép khẩn trương nói ạ giờ đại nhân p h á t đã xảy ra chuyện gì sao thoại âm rơi xuống ạ giờ nhất thời ngước mắt nhìn sang phiền táo nói lắm miệng các ngươi không phải tới nói cho ta biết liên quan tới long cốt lang mộ tình báo sao bây giờ nói à phía trước hắn vốn là chuẩn bị hỏi kết quả lại thu đến bạ cồn đặc n h ị hô hoán vì vậy liền trực tiếp tiến nhập á t mộng không gian sau đó lại liên lạc lì l ì sở dĩ cho tới bây giờ mới có thời gian tới hỏi mà giờ khác này bên trái cái k i a vị dạ vương thành viên sau khi nghe được thì vội vàng nói à là như vậy chúng ta ở tòa này lòng cốt lăng m ộ mấy cây số bên ngoài phát hiện một cái hư hư thực thực thủ dạ nhân chữa bệnh bộ phân bộ dựa theo lẽ thường suy tính cái k i a biến mất k huế y nữ có lẽ có khả năng đang ở bên trong đang nói vừa ra ạ dợ nhất thời nhữ mày lại lạnh lùng nói xác định sao ách thoại âm rơi xuống hai người nhất thời quen biết lưới mắt không dám lên tiếng bọn họ dĩ nhiên không phải một trăm phần trăm xác nhận chỉ là như vậy suy đoán mà thôi mà lúc này ạ dợ tự nhiên cũng xem tấu bọn họ h ư l ệ n h một tiếng phía sau hay là trực tiếp đứng lên l ệ n h lùng nói đi thôi cùng đi gặp xem cứ việc không xác định hắn đương nhiên cũng muốn đi nhìn thử một chút ngược lại một cái cái gọi là chữa bệnh bộ môn mà thôi lại không có có cường g i ả gì nhìn cũng không có gì lúc này liền tại lâm giang đại học trong tiệm sách trên lầu hai bên trái trong góc một cái bên b à n đọc sách một cái k h o á t xóa tung tóc dài khả ái khuyên ữ lúc này từ nhắm mắt dưỡng thần trung chậm rãi mở hai mắt ra không sai tự nhiên chính là lý lịch nhậm thân phía sau trần ra nhưng lúc này nàng mới vừa từ ác mộng trong không gian lui ra ngoài đồng tử lãnh đạo quét mắt chu vi nhưng mà cũng đúng lúc này nàng liền phát hiện phía trước từ cửa thang lầu phương hướng trong lúc bất trợt một cái trong trí nhớ hết sức quen thuộc thân ảnh chậm dại đã đi tới đây là một vị anh tuấn thiếu niên tóc đen khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hai tròng mắt giống như tinh thần một dạng hắn thân người mặc điển nhã cao cấp định chế màu đen tây trang trên lưng thì khoác một cái có vẻ hơi vừa dày vừa nặng màu giám nắng cổ điện đàn g u i tà a r đ n này, Lúc hột đàn a n ngắm g y phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm tám mươi bán thần c h i lực không cách nào chạm đến linh hồn cầu hoa tươi cái k i a trong c h è o tiếng nói vừa r ớ t dưới bên này l ý liệt trần r a nhưng nhất thời hơn i g ẩ n r a không hề nghi ngờ người trước mắt này nàng nhận thức bất quá cũng không phải là lấy vị này trần da nhưng ký ức mới quen mà là lấy chính mình ác ma thủy tổ thân phận nàng rõ ràng nhớ kỹ đêm qua lúc làm địa ngục huyện sẹt b ở rụt sau khi chết minh vương hạ đẹt ý chí cũng bởi vì không rõ nguyên nhân mà b ă n tán ngay sau đó nàng liền bén nhạy đã nhận ra phong ấn buông lỏng vì vậy lập tức dẫn dắt đời sau của mình đám ác ma xông phá phong tỏa từ địa ngục dưới trong bóng tối lao ra đồng thời đang hướng ra trong nháy mắt nàng liền lập tức cảm thấy thuộc về nhân loại khí tức cũng tức là trong sơn động chiếc kia thần bí đoàn tàu mà bọn họ đ ạ t đến chiếc kia đoàn tàu bên cạnh phía sau xuyên thấu qua cửa sổ xe l ý lì liền phát hiện trước mắt bóng người của thiếu niên này mà ở vị này trần ra nhưng trong trí nhớ tên của hắn gọi là lộ ẩn lì lì lì mô quang khẽ nhúc n í c cái ra hỏa này hiện tại tìm đến mình làm cái gì chẳng lẽ đã, đã nhận ra chính mình thân phận chân th không quá có thể nếu như nhận ra được nói đại khái cũng sẽ không là cái này mỉm cười biểu tình chứ xem ra là thật đem chính mình thành tựu niên mội tới đối với nghĩ tới đây l ý lịch lãnh đ ạ m r ũ xuống m âu nói không có thời gian ta muốn đọc sách nói ánh mắt của nàng một lần nữa tập trung ở tại trên b à n thế giới cận đại lịch sử bên trên cứ việc ở xâm lấn sau đó nàng đã có thể được biết đến trần gia nhưng bộ phận sắp tới ký ức cũng có thể biết được tính cách của nàng do đó ở nhân loại cấp độ bên trên hoàn mỹ mô phỏng g a nàng tới thế nhưng đó là hạ đẳng ác ma mới có thể làm sự tỉnh bởi vì bọn họ ở chiếm giữ nhân loại túi ra phía sau không có thể khôi phục riêng mình lực lượng cho nên mới cần đi qua ngụy trang tới thu hoạch cầu sống tiếp cơ hội nàng lại cũng không cần thân là ác ma thủy tổ nàng có nửa thần vị cách ở dung hợp c ố này tì vết nào đổ chứa lực lượng sau đó liền đã khôi phục không ít bán thần c h i lực căn bản khinh thường với ngụy trang vì vậy mặc dù nàng biết trần gia nhưng tính cách cũng không phải cái này dạng cũng không muốn đi tận lực bắt trước hiện tại nàng chỉ nghĩ cấp tốc tìm hiểu một chút trên cái thế giới này bộ phận lịch sử tới vị mình phía sau kế hoạch làm nền dù sao tại vị này tên là trần gia nhưng khuê nữ hữu hạn trong đầu căn bản không có bao nhiêu liên quan tới lịch sử nội dung căn cứ vào những nguyên nhân này lúc này mặc dù đối mặt vị này từ trong địa ngục giải phóng thiếu niên của mình nàng cũng không có chút nào bà đ ộ n g tiếng nói của nàng hạ xuống hiện trường liền nhất thời lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ nhưng mà phía trước lộ ẩn lại cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra đặc biệt lộ ra vẻ gì khác hắn ngược lại xít tới gần ngồi ở trần ra nhưng bàn đối diện hai trong mắt lóe lên hầu như gần từng chữ chậm rãi nói sơ đại t r ù n g ác ma thủy tổ một trong lì lì nói đến đây lộ ẩn bỗng nhiên đang nói dừng lại mà đối diện đang ở lật giấy lì lì trong lòng nhất thời bỗng nhiên chấn động nhưng là còn không đợi nàng phản ứng lúc này mới nghe được lộ ẩn chậm rãi nói ra câu tiếp theo ngươi có nghe nói qua sao lộ ẩn cái này một cái thở mạnh trực tiếp đem một câu nói cho tháo rỡ thành hai nửa mà nói đưa tới nửa câu trước lời mới vừa vừa ra thời điểm lilith còn lấy vì thân phận của mình đã bị xuyên kết quả không nghĩ tới cái ra hỏa này dĩ nhiên là đang hỏi chính mình biết ba lilith cố nén l ử a giận trong lòng mâu quăng cũng đã lạnh giá đứng lên nàng đã biết đại khái người này coi như không có nhận ra thân phận của mình cũng, cũng đã phát hiện một ít đặc gì điểm thậm chí rất có thể là đem chính mình trở thành thông thường ác ma phụ thân nghĩ tới đây lilith trong lòng xuất hiện một tia sát ý như vậy đi quá giới hạn chính mình t h ầ n vị tuyệt không thể chịu đ ư ợ c lilith lạnh lùng nâng lên mô quang nàng biết nếu như mình ở loại địa phương này công nhiên giết chết cái gia hòa này tất nhiên thì sẽ đưa đến thân phận của mình hoàn toàn bại lộ ở tại cái k i a thủ dạ nhân tổ chức phía dưới như vậy đương nhiên không ổn lilith tuy là bị phong ấn mấy trăm năm nhưng là lại như chức minh bạch thủ dạ nhân trung có một ít cường đại tồn tại thậm chí hoàn toàn không kém gì địa vị cao bán thần là đơn giản không thể t r e o chọc nhân vật khủng bố ở hôm nay t h ì vết nào vật chứa dưới tình huống lý lý còn chưa không muốn chọc tới những tên kia cựu giống với hơn ba trăm năm trước nàng ở tây phương trên thế giới chọc phải một vị tên gọi là i sa áp i ệ u tần luyện kim thuật sư liền bị c h i hầu như áp chế hoàn toàn bởi quyết đấu thất bại mới đưa đến chính mình trọng thương phía dưới bị con kia địa ngục các quyển xét bờ rút đánh lén sau đó cái kia vị h a d e s phù xuống lý lý tuy là tự nhận là đã đứng ở bán thần đỉnh điểm thế nhưng đương nhiên cũng không khả năng là cái kia vị chân thần danh sách minh vương đối thủ vì vậy cuối cùng bị bên ngoài phong ấn mà cái này cũng chính là vì hà lì lì sợi thu được hoàn mỹ vật chứa sau đó không có lập tức đi ra ngoài làm mưa làm gió nguyên nhân dù sao mấy trăm năm trôi qua rất khó bảo đảm trong nhân loại có hay không còn xuất hiện cùng loại cái k i a vị đại luyện kim thuật sư tồn tại sở dĩ ở thu được hoàn mỹ vật chứa trước nàng cũng không muốn gặp phải động tinh quá lớn nhưng bây giờ cái này có thể nhân loại nhỏ bé c ư n h i ê n như thế đi quá giới hạn gọi thẳng tên thật của chính mình nhất định phải giải quyết mới được lì lì m â u quang khẽ nhúc nít ấy muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết một nhân loại rất đơn giản thân là ác ma bản thần nàng có hạng nhất đặc thù thần chi quyền năng chỉ cần đi qua đầu vào là có thể đem đối phương linh hồn ý thức trực tiếp mạnh mẽ kéo vào ác mộng trong không gian sau đó sẽ ở bên trong vùng không gian kia giết hắn không là có thể ảnh hưởng đến hiện thực để cho hắn ở trong thế giới hiện thực trực tiếp tử vong mà ở hiện thực thế giới bên trong mọi người chỉ biết chứng kiến hắn chết trong n g y mắt cũng tuyệt đối không cách nào biết được nguyên nhân đây cũng là mấy trăm năm trước c ác ma hệ bán thần làm người ta sợ hãi một trong những nguyên nhân nghĩ tới đây lili đem quyển sách trên tay khép lại lập tức đứng lên sắc mặt bình tĩnh không nói được lời nào hơi c u i người đem khuôn mặt đến gần rồi lộ ẩn cái kết dối bù tóc dài rũ ở trên mặt bàn lướt qua lộ ẩn m u bàn tay hai người chầm mặc nhìn nhau l Lị y li lạnh nhạt như tuyết lộ ẩn mỉm cười như gió giờ k h ắ c này thế giới phản g p h ấ t t ĩ n h hình ảnh kia ở phía xa xem quá khứ thì dường như một đôi t i ể u t ì n h lữ ở trong thư viện công nhiên ve vãn giống nhau xa xa không ít người sau khi thấy dồn dập đều bày tỏ xuất xứ từ sâu trong nội tâm khinh bị cùng phỉ nổ t ậ t mờ giờ công cộng trường hợp vung thức ăn cho chó đúng không cậu nam nữ ăn một quyền của ta nhắm mắt làm n ơ chứng kiến tỉnh lữ liền tờ mở giờ phiền mà giờ khác này bọn họ lại không biết là c á i n g lúc đó vô hình ác ma tri thủ bắt đầu đụng vào lộ ẩn linh hồn mà đối diện lộ ẩn cái kia treo trên tay phải đã bắt đầu nổi lên mơ hồ hà khí vào giờ khắc này bên trong hai người dường như tùy thời có thể buộc phát ra chiến đấu nhưng mà liền sau đó mưa khắc lệnh lý lịch sở vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình ngạc triệu hàn g lâm cư nhân đồng hóa thất bại lấy chính mình bán thần chi lực phát ra động ác ma chi thủ dĩ nhiên không cách nào chạm tới lộ ẩn linh hồn giờ k h ắ c này li lịch cái k i a nguyên bản sắc mặt bình tĩnh h ã i nhiên đại biến nàng hầu như trong nháy mắt lưu lại kéo dài khoảng cách cặp kia nhìn phía lộ ẩn trong con người s á t na nổi lên một tia khó tin kinh hãi sao chuyện gì xảy ra không cách nào bị ác ma không gian thu nạp linh hồn không phải không đúng đúng vậy bán thần quyền căn bản không có quyền giới hạn đi đụng vào linh hồn của hắn chẳng lẽ nói lúc này dường như là t ự như nghĩ tới điều gì li l ị h ô hấp chợt bị kiếm hãm huyết dịch vào giờ khắc này p h ả n phất đọc lại nàng đã mơ hồ ý thức được không sai cái này lộ ẩn rất có thể chính là vị đại nhân kia sở truy tầm đã lâu hoàn mỹ vật chứa tờ s chủ tịch đã tới tân xuân gần tới c ầ u tác giả cùng lộ ẩn đại tiểu thư vũ hy nên tuyết lao hạ trờ các loại cùng nhau chúc xem đến lao bản của nơi này nhóm tết i âm lịch vui sướng s ớ m ngày phất nhanh công phu t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm tám mươi mốt ta có nói qua muốn cho các ngươi an ổn lì khai sao cầu hoa tươi l i l i c h đồng tử hơi co lại lấy cặp kia mâu quang trung sở để lộ ra là mơ hồ kinh sợ mặc dù trước đây đối mặt trong địa ngục cái vị kia minh vương hạ đến lúc nàng cũng chưa từng có như vậy thất thố cứ việc nàng vẫn được xưng là ác ma thủy tổ nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng chính mình chỉ bất quá là được sáng tạo ra mà thôi cho dù đến nay đã qua mấy nghìn năm thời gian l i l i c h cũng vẫn nhớ kỹ cái đêm khuya kia chính mình tại hắc cám trong vòng đ â y lột sắc thành ác ma lúc tràng cảnh hết thệ đều phảng phất rõ mồn một trước mắt lúc đó cái k i a vị tôn quý mà ưu nhã đại nhân từ ánh trăng sáng trong giảm xuống lâm đứng ở phía chân trời l i l i t h cùng hắn làm một cái giao dịch nàng dâng lên chính mình quý báu nhất linh hồn mà hắn chỉ là va chạm vào cái chán của nàng liền trực tiếp ban tặng nàng ma lực ban tặng nàng quyền năng ban tặng nàng vĩnh sinh từ một khắc kia trở đi nàng liền triệt để thoát khỏi nhân loại phạm chủ hóa thân làm nhất nguyên sơ á c ma ở các loại trong thần thoại nàng đều lưu lại truyền thuyết mẹ sổ t ổ tạ mị ạ trong thần thoại nàng bị cho rằng là báo tác hóa thân chỉ huy thiên thai cổ b a b y lon thời đại nàng là tự miếu nữ thần ý thập thẻo thị nữ mà ở tiếng la tin thánh kinh nghị x trong sách nàng thậm chí bị cho rằng là xưa nhất hấp huyết quỷ một trong c vẹn vẹn lý lý nguyên tưởng rằng từ khi đó bắt đầu chính mình liền đem triệt để cùng hắn cá biệt lại không nghĩ rằng mới từ trong địa ngục thoát đi dĩ nhiên cũng làm gặp cái này cực có thể trở thành hắn hoàn mỹ vật chướng người ý thức được điều ấy lì lì trong lòng nhất thời hơi ngưng trọng mà giờ khắc này ở đối diện với nàng ngồi ở bàn học bên này lộ ẩn mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không khỏi khẽ động ngay vừa mới rồi cái kia kiếm bạt n ỗ trương đối diện thời khắc hắn k é b ù n sổ cù h ạ kỳ dường như đã mơ hồ chú ý tới từ trần gia nhưng trên người có một cổ quỷ dị lực vô hình tại c h i ề u chính mình đụng vào mà đến nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc trong lúc bất trợt cái kia cổ quỷ dị lực lượng dĩ nhiên trực tiếp biến mất ngay sau đó rồi lại thấy đối diện trần gia nhưng sắc mặt trợt biến đổi máy đĩa lui lại ra trực tiếp cùng h ắ n kéo dài khoảng cách bộ kia vẻ mặt kinh sợ phảng phất như là nhìn thấy gì không được hình ảnh giống nhau lộ ẩn trong lòng tự nhiên thập phần vô cùng kinh ngạc nhưng vào lúc này trong lúc bất trợn một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm trong sát na từ hắn thân phía sau chuyển đến lộ ẩn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ trước tiên cảm giác được bên ngoài tinh chuẩn phương vị đồng tử hơi đông lại một cái đó là vô hình nào đó mũi tên lúc này cũng đã không kịp ngâm nghĩ nữa hắn trong nháy mắt tâm n i ệ m vừa động trực tiếp khống chế đóng băng trái cây giáp tỉnh trí lực cho người phía sau lập tức sáng tạo ra một đạo kiên cố băng chi c á c giới h à n g khí b ố n phía lãnh sương mù lay động đạo cự đại màu tái nhợt tường băng đ ố n g nhiên hiện ra hiện chặn vô hình kia công kích vê anh nói đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh nhất thời vang lên tại trống trải trong đồ thư quán tạo thành giống như lôi m i n h một dạng trận trận tiếng vọng thanh âm lúc này mặc dù vẫn là buổi sáng trong đồ thư quán người nhưng cũng không ít bọn họ tự nhiên cũng đều nghe thấy tiếng nổ vang t ừ n g cái rồn rập kinh ngạc bắt đầu nhìn chung quanh cách đó không xa mấy người thậm chí trực tiếp chứng kiến đạo kia tái nhợt tường băng nhưng mà ngay trong nháy mắt này t h ị máy động như gian chẳng biết tại sao cả tòa đồ thư quán tất cả mọi người biến sắc. bởi vì đúng lúc này bọn họ dĩ nhiên r ồ n r ậ p đều cảm giác được một cố vô cùng nặng nề cảm giác áp bách trong sát na vào tới giờ khắc này trong đầu giống như bị đổ chỉ cầu một dạng không gì sánh được trầm trọng mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu số lượng hoa mắt khó có thể ức chế toàn bộ đồ thư quán bên trong cái vô cùng quỷ dị hình ảnh xuất hiện từ tầng thứ nhất đến đệ lục tầng đồ thư quán mỗi cái vị trí bất luận là bọn học sinh vẫn là các nhân viên làm việc từng cái r ồ n r ậ p bắt đầu triệt để mất đi ý thức cuối cùng toàn bộ đã hôn mê ngã xuống đất không dạy nổi toàn bộ đồ thư quán vào giờ khắc này bên trong biến đến vắng vẻ không gì sánh được lặng c ò ngay lại bảo t vừa mới rồi sáng tạo tường băng trong nháy mắt hắn cũng đã ý đến gây nên những học sinh khác chú ý vì vậy hắn liền không chút do dự trực tiếp mở ra chính mình hạ kỳ ba vương đem chọn cái trong đầu thư quán mọi người trong nháy mắt bên trong toàn bộ kinh sợ đến ngất cứ việc làm như vậy tựa hồ có hơi không đạo đức thế nhưng so sánh với như thế này khả năng tạo thành hỗn loạn đã là biện pháp giải quyết tốt nhất lộ ẩn cũng không muốn làm cho những người qua đường kia nhóm đem tình huống hiện tại biến đến hỏng bét hơn vì vậy còn không bằng chính mình chủ động xuất thủ cùng lúc đó lộ ẩn nghe phong thanh sắc khí phách phạm vi bao phủ bên trong đồ thư quán lầu một sở hữu trước đại môn lại đột nhiên bắt đầu nổi lên cự đại nặng nề thương bạch băng núi đem từng cái cửa ra vào trong nháy mắt toàn bộ phong tỏa làm như thế đương nhiên là phòng ngừa đến tiếp sau còn có người hướng trong thư viện tới tuy là cái này dạng sẽ khiến đồ thư quán người bên ngoài phát hiện thế nhưng tạm thời cũng không có biện pháp khác lộ ẩn đã làm xong rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ ngược lại sau đó ra khỏi gì nhiễu loạn sẽ đem hiện trường giao cho hậu cần bộ vạn năng chuyên viên nhóm liền được bọn họ nhất biết chút ít mà giờ khắc này đối diện lilith tự nhiên cũng đã bén nhẹ chú ý tới đây hết thể đối với lộ ẩn trên người cái k i a đột nhiên b ộ c phát ra cường đại lực uy hiếp nàng vốn là đã quá kinh ngạc lại không nghĩ rằng cái g i a hỏa này liền đóng băng thao t ú n g lực dĩ nhiên đặt tới loại trình độ này có ở đây không cần phóng thích hàn khí dưới tình huống là có thể trực tiếp vô căn cứ làm ra cự đại tường băng không nói lại còn có thể ngăn cách, lấy như vậy khoảng cách tinh chuẩn đông lại đầu tư quán đại môn người này thần chi đường thực sự chỉ khai phát đến rồi đệ ngũ cảnh sao li li th m u q u a n g hơi kinh ngạc lấy mà giờ khắc này bên này lộ ẩn mới chậm rãi như g i ê đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng quả nhiên ở bên kia góc vị trí bên trong chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động nổi lên một cái như lỗ đen quái dị chợ pháp màu đen lịch ngũ mang tinh xoay chầm chầm lấy tản ra khí tức cổ xưa ngay sau đó từ cái kia lỗ đen trong chợ pháp dĩ nhiên v u a căn cứ trực tiếp đi ra mấy người mặc lấy một thân đồng phục màu đen thần bí nhân trực tiếp ngăn chặn ở tại lộ ẩn phía sau cứ việc trên mặt đều mang mặt nạ bảo hộ nhưng lúc này vẫn như cũ có thể chứng、kiến. sắc mặt của bọn họ hết sức nghiêm túc nhìn phía lộ ẩn mâu quang trung thì tràn đầy địch lý rất hiển nhiên mới vừa cái kia lưỡng đạo vô hình công kích đúng là bọn họ mấy người sở thả ra bất quá lúc đó lộ ẩn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tất cả đều chuyên trú tại đối diện trần gia mặc dù bên trên dường như bỏ quên trận pháp này xuất hiện giờ khác này ở thấy rõ mấy vào chế phục sau đó lộ ẩn thần sắc liền không khỏi k h ẽ động rất hiển nhiên loại này bao trùm khắp toàn thân đặc thù q u ầ áo đúng là hắn phía trước gặp qua nhiều lần cái kia thủ hộ long cốt lăng mộ đám người áo đen kia tổ chức cũng là một cái cùng lĩnh dạ giáo sẽ có không ít dính liễu thần bí tổ chức. lộ ẩn ánh mắt từ trên mặt của bọn họ đảo qua khi nhìn rõ người cầm đầu kia người che mặt sau đó hắn liền nhất thời không khỏi hơi n g ầ n ra tự nhiên lộ ẩn mâu quang hơi chầm xuống xuất hiện trường hợp kia chiếu chung sau cùng thần bí nhân rốt cuộc xuất hiện còn nhớ rõ phía trước hắn đệ một lần cùng lĩnh giả giáo hội một vị bạch y tế tự sau khi giao thủ cướp đoạt đến rồi một tấm ba người chụp ảnh chung bức ảnh bên trong ngoại trừ bạch y tế tự bản thân ở ngoài bên phải còn có hai nam nhân bên phải vị hắn đã lúc trước một lần nữa bình xét cấp bậc sát hạch tới gặp chính là cái kia vị có hy hữu lĩnh vực hệ dị năng vũ lý khán hoa trong sương mù thường th giám sát quan ma bacan mà trong ba người giữa vị cuối cùng che mặt nam nhân trước đây lộ ẩn từng cho là cái kia vị vĩnh dạ giáo giáo hoàng thế nhưng đang cùng giáo hoàng chính diện đối đầu một khắc kia hắn liền phát hiện hai người cũng không phải cùng là một cái người bất kể là thân hình nghiệm hình hay là khí chất đều hoàn toàn khác nhau trọng yếu hơn chính là ở trong tấm ảnh người kia dưới ánh mắt phương có một đạo thập phần bắt mắt anh văn hình xăm mà vĩnh dạ giáo cái vị kia giáo hoàng hiển nhiên không có nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt mấy vị trong hắc y nhân người cầm đầu mắt phải phía dưới liền có cái loại này kỳ quái hình xăm Cặp m ắ trong cùng i dáng cũng cùng bức ảnh không dấp, bức có sân a biệt đã đủ xác nhận. Nghĩ na hơi ngưng t lớn i Nhưng mà đúng vào lúc này, làm hắn không nghĩ vào lúc t như, trong. Trong như vậy thép chi lịch tháp kết giới cấu thành mà lúc này bên kia dẫn đầu che mặt nam nhân ánh mắt mới chỉ có lanh đậm rời nhìn về lì lì không sau đó hắn hơi cúi đầu gật đầu lấy vô cùng cung kính ngựa khí nhẹ giọng mở miệng nói vậy hạ xin đem vị này đi q u a giới hạn giả giao cho chúng ta giải quyết ngài không cần ở chỗ này lãng phí ngài cao quý ma lực đi đối phó như thế thấp kém đồ một cái không phải vương quyền giả không đáng thoại âm rơi xuống lí l nhất thời hơi như bắt đầu mi sau đó dường như trở về nhớ ra cái gì đó ngưng tiến nói một trăm năm trước ở trong cơn ác mộng hô h á n người của ta chính là ngươi sao đúng vậy người bịt mặt hơi cúi đầu khẽ cười nói có thể bị ngải n h ớ kỹ là tại hạ trí cao vinh hạnh lít trong lòng k h ẽ nhúc ních nàng mặc dù có thể nhận ra cái này nhân loại đương nhiên là bởi vì hắn mới vừa xưng hô vậy hạ tiếng xưng hô này chỉ có trăm năm trước cái kia vị hô hoán chính mình người mới có thể dùng được xưng hô lúc đó chính mình như trước bị minh vương hạ đẹp phong ấn t r ấ n áp tại địa ngục phía dưới ở không cách nào liên lạc với tình huống của ngoại giới dưới một ngày nào đó đột nhiên bị đến từ nhân gian hô hoán người đàn ông đi qua cổ đại thất lạc hát ma pháp cư nhiên vượt qua vị diện cùng phong ấn tiến nhập ly ly thác ngậu trong không gian Cũng đ sau đó giang xưng cầm chi c h ở tại một cái độc lập với nhân gian bên ngoài kết giới long cốt trong lang ngộ chỉ cần nàng nói ra đồng ý hai chữ li liền có thể không nhìn thẳng phóng lớn nhảy qua việc vị mặt hàng lâm đến hoàn mỹ trong thùng đây là hàng lâm một trong những quy tắc vì vậy lý l ị c đương nhiên vẫn luôn đang mong đợi hàng lâm thời khắc nhưng mà ba năm qua đi nhân loại kia khuê nữ vẫn như cũ dẫu có chết bất khuất thân thể cùng tinh thần song trọng g i ả n vặt đều không thể để cho nàng nói ra đồng ý h a y c h ứ mà đang ở mấy ngày hôm trước bởi nam nhân đi vào thi hành khắc bốn hạng nhiệm vụ mà ly khai long cốt lăng mộ s à o năm hợp chính là cũng liền tại đồng nhất thời gian long cốt lăng mộ dĩ nhiên cũng làm bị thần bí nhân phục đưa tới hoàn mỹ vật chứa khuê nữ trực tiếp được người cứu đi cái này mới đưa đến cục diện bây giờ nghĩ đến đây lý l ị c ngước mắt nhìn về bên kia nam nhân mạc tiếng nói ngươi nếu tới nơi này tìm 2.9 đến mục tiêu sao sống thanh âm hạ xuống nam nhân hơi cúi đầu ngưng t ì m n ó i khuê nữ tạm nhãn không có tìm được thế nhưng tìm được rồi xâm lấn l ă n g m ộ người li liệt nhữ mày lại nam nhân thì nâng lên m g ô ánh mắt thâm thúy nói long cốt l ă n g m ộ bị người lấy hàn bằng phong cấm giả mà theo ta hiện nay biết được tin tức toàn bộ lâm giang thành phố thủ dạ nhân trong hệ thống cũng chỉ có một vị b ă n g tuyết hệ dị năng cũng tức là ngày trước mắt vị này li l i đồng tử nhất thời bị kiếm hãm tại chỗ ngẩn người chuyện gì xảy ra cướp đi hết đồ chứa cái ra hỏa này cái này thấy nét mặt của nàng nam nhân khẽ ngầm đầu lên trong con ngươi lóe ra ánh sáng màu xám lạnh lùng nói vậy hạ n g à i trước tiên có thể an tâm ly khai nơi đây mời giao cho chúng ta ta sẽ không chọn toàn bộ thủ đoạn thay ngài dựng hỏi hắn được biết cái kia vị đánh mất đồ chứa vị phanh tiếng nói của hắn vừa mới đến phân nửa đ i n h hai nhức góc tiếng nổ dĩ nhiên trợt vang lên đã thấy cái k i a m ộ t bên vững chắc thép chi c á i h giới vào giờ khắc này lại trong nháy mắt nổ lên lúc này mãn thiên phi vũ s á m lạnh mạnh vụn như thép chi mưa xá truy lạc bao táp gạo thét khí phách tung hành một thân thẳng tây trang lộ ẩn đứng ở thép trong mưa tay c ầ m c u ấ n quanh từ điện cổ xưa trường đao hắn mâu quang như đ a o l ệ mở khỏe miệng ta có nói qua muốn cho các ngươi cái này dạng an ổn l y khai sao băng phong vương lăng các minh đệ chúc mừng năm mới mới một tháng van cầu vé t h ắ n g ngao trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư n một trăm tám mươi hai cho ta lập tức Cút r a khỏi niên mọi thân thể Vâng âm anh. Ôm rơi xuống trong nấy Thoại rơi m ở mấy người kia phía sau trong hư không thình l i n h liền xuất hiện như dòng một dạng hà n băng trong nháy mắt dường như bạo phong tuyết một dạng cực tốc xoay tròn cuối cùng ở toàn bộ đ ồ t h ư quán tầng thứ hai bên trên trực tiếp biến thành một tòa giường như tái n h ậ t lăng mộ một dạng cự đại băng chi kết giới đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ trong nháy mắt vây quanh ở bên trong những thứ kia thương bạch băng khối mật độ cùng độ cứng rắn đ ặ t tới lộ ẩn trước mắt mới chỉ nắm trong tay cực h ạ n đồng thời thứ trên người lộ ẩn tản ra lang liệt hà khí còn đang không ngừng đem đ ầ thư quán hai tầng mặt đất cùng chở trần nhà đồng dạng bắt đầu chuyển hóa thành lang liệt hà nếu như chỉ là băng thông thường đông lạnh trái cây nói s ở tạo ra hà băng bên ngoài độ cứng rắn có lẽ cũng không thể siêu v i ệ t si măng cốt thép mặt đất thế nhưng ở lộ ẩn thần chi đường ra chỉ dưới cùng với trái cây r ắ c tỉnh dưới tình huống làm cho hiện tượng này trở thành khả năng mà giờ khắc này kết giới cấu thành sau đó lộ ẩn quanh thân hạt khí phiêu phủ ở toàn bộ kết giới trong không gian nhìn như chỉ là thông thường hàn vụ mà thôi cũng đã ở lộ ẩn năng lực phía dưới xảy ra biến chất sau một khắc chỉ thấy lì lít hắc y nhân chờ các loại quần áo trên người cùng dạy chờ các loại vào giờ khắc này bên trong lại chợ toàn bộ bị chuyển hóa thành tái n h u ậ đồ băng bên ngoài cường đại mật độ cùng độ c ứ n g rắn trực tiếp tương đương với ở mấy trên thân thể người ngưng kết ra khỏi một tầng cường đại băng chi giàn buộc bọn họ tại chỗ bị tự thân quần áo trực tiếp cầm giữ hành động mà cái này mới là cái gọi là băng phong vương lăng đang trong s á t na toàn trường hoàn toàn tính mịch bất kể là đối diện l i l i t vẫn là phía sau mấy vị kia dạ vương thành viên của tổ chức nhóm lúc này đều trực tiếp bị dại ra lộ ẩn mới vừa phá vỡ thép chi kết giới sau lời nói đã để bọn họ m ư vòng lại không nghĩ rằng lại đột nhiên tới một màn như thế hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy hắn dường như thực sự dự định lấy l ư ợ một người trực tiếp d i ệ t không ba d i ệ t bọn họ nhiều người càng kỳ quái hơn chính là cái này tờ mờ giờ tình huống gì vì sao bị cái này băng phong lăng mộ bao phủ sau đó trên người bọn họ sở hữu mặc vào quần áo dĩ nhiên có trực tiếp biến thành hàn băng ba người này danh sách dị năng dĩ nhiên có thể trực tiếp cải biến vật chất nội bộ cấu tạ o ba cái này cái này tờ mờ giờ vẫn là một cái đệ ngũ cảnh dị năng giả có thể làm được bốn l i ê n tờ mờ giờ vương quyền giả đều không thể nào làm được chứ lúc này mọi người đều hơi ngây ngẩn cả người bọn họ thậm chí cũng bắt đầu không khỏi hoài nghi cái g i a hỏa này đến cùng là thật hay không ẩn tàng rồi chính mình thần chi đường sông băng lăng liệt vũ khí l ư ợ lờ hiện trường dường như cực hàn địa ngục hàng lâm một dạng mặc đ ồ tây lộ ẩn như cũ c o n vừa dày vừa nặng đàn ghi ta h ụ t đàn đứng xưng ở băng phong vương lăng chính trung tâm tóc đen ở hàn v ụ t r u n g chậm rãi tung bay mâu quang lạnh lùng chiêu thức này là lộ ẩn ở trái cây sau khi d ắ c tỉnh trong đầu đã tưởng tượng tượng qua thao tác mà đệ một lần phong thích thu được thành công vào thời khắc này cái kia năm trường đao trên cánh tay chẳng biết lúc nào đã bắt đầu xông ra vô hình hạ kỳ ba vương quấn quanh ở trên trường đao đồng thời hắn người đeo phía sau sở công chính là cái kia cổ điện đàn g u i ta r hộp đàn lúc này cũng đã hơi mở ra trên dưới quanh người còn nổi lơ lửng tiêu tán hạt khí rất hiển nhiên ngay vừa mới rồi bị người kia thép chi kết giới phong ấn trước trong n g y mắt hắn liền trước giờ tại chính mình trên dưới quanh người trước bố trí một tầng hoàn thành băng chi kết giới đem toàn thân của mình bao phủ ở bên trong nguyên nhân chính là như vậy thép chi kết giới mới chỉ là bao k h ỏ a ở tại băng chi kết giới bên ngoài cũng không có cầm cố lại lộ ẩn bất kỳ hành động nào vì vậy hắn liền trực tiếp từ phía sau lưng hộp đàn chung rút ra chính mình giấu kín trong đó trường đào thu thần bình trang bị phong lôi tàn vang đồng thời ở mới vừa một khắc kia lợi dụng bá vương sắc q u ố n quanh cường đại lực phá hoại thêm lên chính mình cực hạn kiếm thuật trong nháy mắt đem bao phủ tại chính mình quanh thân bên trên kết giới toàn bộ chém nát hơn nữa ngay vừa mới rồi phong ấn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i giây bên trong hắn cũng thành công lợi dụng cái này cơ hội nghe được một ít tin tức hữu dụng lộ ẩn mâu quang hơi hàn bắt đầu không ra hắn đó là chính mình từ lòng cốt trong lăng n trong g cốt l mộ cứu ra hạ lao bản nữ nhi quả nhiên là bị cái kia thần bí tổ chức nam nhân cùng lĩnh dạ giáo biết cấu kết giam cầm lên bất quá khi đó hắn ở cứu g a khuê nữ phía sau Vốn vì vậy nghĩ phen, nơi đó mặt triệt để đóng băng. Nhưng lại không nghĩ rằng, là lấy lại thăm sau đó đem đó để mới một mặt tới triệt dò cái ử động đối đầu này, ngược lại thành đối phương tập trung chính mình đổ mối. Hơn nữa, càng thêm ngoài dự liệu của hắn là, của c lại liệu mối. tập thêm dự kia vị khuyên nữ dĩ nhiên chính là trước mắt trần gia nhưng s ở phụ thân ác ma vật chứa điểm này từ hai người bọn họ mới vừa trong đối thoại rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được rất hiển nhiên người đàn ông này là muốn đem vật chứa chuẩn bị tốt cho dư cái kia vị ác ma không nghĩ tới bị chính mình làm dối xem ra niên n g i trần gia nhưng thân thể có lẽ chỉ là tỷ vết nào vật chứa cái kia vị hạ lão bản nữ nhi mới là ác ma kia thật đang cần hoàn mỹ vật chứa sao nghĩ tới đây lộ ẩn mâu q u a n g hơi rét lấy ngắm về phía trước trần gia nhưng hắn đã bắt đầu ý thức được cái này nhập thân với tiểu tử của nàng tuyệt đối không đơn giản không chỉ là cái gọi là thuốc hút tàu ác ma trình độ dù sao chỉ có b á n thần mới chỉ có cần chọn đặc định hoàn mỹ vật chứa húng chi nàng còn bị người nam nhân kia xưng lấy bệ hạ cái này dạng tôn quý xưng hô đủ để chứng minh trước mắt cái này nhập thân với trần gia nhưng ác ma rất có thể chính là phía trước từ địa ngục chạy trốn ra cái k i a duy nhất k i a máu khói hồng x ư ơ n g mù ác ma thủy tổ lilith nghĩ tới đây lộ ẩn đao trong tay nhận cầm thật chặt tuy là hắn đã từng thành công đánh chết một vị bán thần địa ngục chó giữ nhà sét b ờ rút nhưng không phải có thể phủ nhận là bán thần vẫn là không gì sánh được khó giải quyết tồn tại mặc dù bị tô vũ hy cùng tư ơ nên g n tuyết đám người đánh đến trọng thương sét b ờ rút như trước bạo phát ra cường đại huy áp nếu như mình không có đại tiểu thư ở một bên ăn ý phối hợp cùng bà vương sắc á p chế giới tình huống rất có thể sẽ không thắng được nhẹ nhõm như vậy mà trước mắt cũng là một vị hầu như đầy trạc thái bán thá Chỉ ở cưới người chết quốc gia đoàn tàu phản hồi hiện thế lúc l ộ ẩn kỳ thực liền đã từng từ hạ lao bản nơi đó đại khái hiểu qua một ít liên quan tới bản t h ầ n cùng vật chứa các loại bí mật mà bây giờ trước mắt trần gia nhưng da rẻ bên trên vẫn chưa xuất hiện tương tự với lúc đó cái k i a vị x ẹ t mở rụt kẻ phụ thân đen như vậy sắp vết dạ vì vậy thành tựu tỷ vết nào vật chứa mà nói thân thể của nàng như trước có khả năng cứu vãn như trước có thể cứu lại trần gia nhưng sinh mệnh đã có này cơ hội lỗ ẩn đương nhiên muốn thử trợ giúp xinh đẹp học tỷ là chính nghĩa cứu vất khả ái niên ngội đồng dạng cũng là chính nghĩa chỉ bất quá hơi chút khó khăn một điểm m à thôi lộ ẩn mâu quang hơi c h ấ p động kẹt bùn s ô cù bao phủ chu vi nếu muốn ở không bị thương cùng trần gia nhưng tính mệnh dưới tình huống đem lì lịch đổi ra ngoài cũng chỉ có hai cái phương pháp một hoặc là lấy đóng băng chi lực đem mạnh mẽ phong ấn sẽ tìm biện pháp đem lì lịch mạnh mẽ bài xích xuất thân t h â n t hai hoặc là lấy phong lôi tàn vang đem trực tiếp c h ạ m s á t lại lập tức dùng đóng băng trái cây phong bế trần gia nhưng thân thể tới để cho nàng tiến nhập trạng thái chết giả sau đó mới tìm thủ dạ nhân chữa bệnh bộ phận cứu trị hai loại phương pháp này trên lý thuyết tuy là đều có tính khả、thi. thế nhưng loại thứ nhất lộ ẩn b ẹ n b ẹ n suy nghĩ khoảng khắc liền lập tức loại bỏ dù sao hiện tại chính mình còn không có cùng cái kia vị băng lòng ký kết lãnh đông khế ước muốn đông lại một vị bán thần là thật là có chút miễn cưỡng bất kể có phải hay không là tỉ vết nào trạng thái có khả năng cũng không lớn vì vậy hắn đương nhiên quyết định tuyển t r ạ c h loại phương pháp thứ hai cứng rắn làm lộ ẩn đại não cao tốc xoay tròn suy tư đến tận đ â y lúc trong thực tế thời gian cũng mới đi qua mấy giây mà thôi mà lúc này lộ ẩn thì mâu quang lăng liệt giơ tay lên chúng cái kia quấn vòng quanh sấm xét màu tím lơi dao trực tiếp chỉ hướng phía trước lì lì r ấ thoại i ể n n âm rơi xuống tay phải của hắn bên trên trong sát na liền nổi lên một đạo màu xám cho vụ chi thương thép trong sát na hướng phía bên này bắc cỏ nhưng nổ a mà liền tại r n ngay g mắt, m viên đạn lao ra đồng thời làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là viên đạn kia ở xuyên việt hàn vụ trong nháy mắt dĩ nhiên liền bắt đầu thật nhanh lồ sắc thành màu tái nhợt cuối cùng càng là toàn bộ trực tiếp biến thành một viên băng chi viên đạn chứng kiến hình ảnh này bên kia sở hưu hắc y nhân toàn bộ gắt gao cứng lại rồi cái cái gì tình huống liền viên đạn dĩ nhiên có trực tiếp biến thành băng hắn đ â y mụ bọn họ đương nhiên hoàn toàn trận tròn mắt nhưng mà nói thì chậm khi đó thì nhanh cái kia băng chi viên đạn đang bay đến khoảng cách lộ ẩn chừng m ộ ư ơ i c m vị trí chật dừng lại sau đó lại trực tiếp trên không trung đ ổ i phương hướng ngược lại hướng phía bên kia người áo đen bị t mặt bắn tới nhà các người áo đen nhất thời sắc mặt đại biến vô cùng kinh hãi nhưng lúc này đã tới không kịp khiếp sợ người cầm đầu vội vã cấu trúc ra khỏi một đạo thép chi k i ê n ngăn cản nổ bắn sau đó ế l i ê n như cùng gạt lình súng máy một dạng bỗng nhiên đánh về phía bọn họ cảm giác thình thịch cự đại liên tục nổ vang âm thanh trợ chuyển ra nhanh chóng đánh vào người kia thép chi trên lá chắn cũng đem những người khác không khác biệt bao trùm mà mỗi một lần làm đạn bắn trúng lúc liền sẽ lập tức trực tiếp hóa thành hàn băng tầng bao phủ ở tại bọn hắn quanh thân bên trên công kích đồng thời ở băng phong một chiêu này chính là lộ ẩ n trước đây tham gia thủ dạng nhân chấp hành bộ khảo hạch chỉ là liền từng sử dụng qua chiêu thức bất quá bây giờ không sáu mươi thì thay đổi vì vi lực càng mạnh lại k h ô n g chế lực mạnh hơn phiên bản để mà tới câu thúc những người này vừa vặn đủ dùng nếu như dùng phạm vi lớn băng chi kết giới đi đ ô n g nói ngược lại có thể bị bọn họ nghĩ biện pháp tranh n ẽ dùng phương thức này vừa vặn có thể hỏa lực nhịn ép bên kia các người áo đen toàn bộ sắc mặt tái n h u ậ căn chặn hàm răng căn bản không nghĩ tới cái này bình thường không có gì lạ ra hỏa. dĩ nhiên con mẹ nó mạnh như vậy quả thực cách đại phổ hiện tại dường như cũng chỉ có thủ lĩnh thép chi khiên có thể miễn cưỡng ngăn trở ngoa t á o ba suy nghĩ của bọn hắn vừa mới đến phân nửa liền trong lúc bất chợt toàn bộ trận t r o n mắt bởi vì giờ khác này một cỗ màu tái nhợt hàn khí vào tới trong nháy mắt đạo k i a thép chi khiên dĩ nhiên cũng làm như phía trước viên đạn một dạng bị trực tiếp mạnh mẽ đồng hóa vì hàn băng đâu băng t u ấ n nổ tung vô số hàn băng viên đạn hỏa lực trợt một nhóm trong sắt na liền đem tất cả mọi người thân thể triệt để vùi lấp ở tại vậy ngay cả tiếp theo không ngừng bằng chi trong lúc nổ tung、Bành. khi thình t ỉ n h lúc này đang không ngừng nổ vang âm thanh trung lộ ẩn lại từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại thần sắc đạm mạc mấy người kia với hắn mà nói căn bản không tính n g uy hiếp nếu như lúc trước hắn đối mặt một vị vương quyền cảnh định nhân có lẽ còn cần phải ứng phó cẩn thận nhưng bây giờ đóng băng trái cây sau khi thức tỉnh hắn trên cơ bản có thể không nhìn phần lớn chiêu thức húng c h ỉ ở nơi này băng phong vương lăng bên trong hắn hàn khí có thể duy trì liên tục tính tiến hành đông lại đồng hóa lại phối hợp thêm hắn gần như cực hạn kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đương nhiên có thể thoải mái mà đem áp chế hắn chính là lợi dụng những thứ này điểm mới chỉ có nhanh chóng đem đối phương thép chi t ử đ ạ n biến thành băng đạn đồng thời lập tức thao tác kỳ phản chế vì vậy hắn mới không có quay đầu lại mà giờ khác này hắn như trước đem đao kiếm nhắm thẳng vào phía trước l i lìt mâu quang lạnh lùng mà lúc này đối diện cái kia bị đồ băng phong bế l i lìt nhưng chỉ làm â u quang trầm xuống trong con ngươi lẩng lánh ra khỏi hào quang màu đỏ ngỏm lạnh lùng nói dám lấy phạm nhân chi khu đối với ta đao kiếm tương h ư ớ n g sao thoại âm rơi xuống quanh thân của nàng bên trên chợt bắt đầu mơ hồ nổi lên ý thế kinh khủng đó là thần chi h u áp lúc này bao phủ tại nàng quanh thân tái nhật ý ỉ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ Vi áp đ ầ y trời nhưng mà dù vậy đối diện lộ ẩn nhưng chỉ là mâu quang lạnh lùng trầm giọng nói ta con mẹ nó quản ngươi là ai cho ta lập tức Cút r a khỏi niên mội thân thể thoại âm rơi xuống hắn quanh thân bên trên hạ kỳ ba vương đồng dạng buộc phát ra cùng thần chi vi áp va chạm trong nháy mắt rốt cuộc cái tiêu bao phủ tại l ì liệt trên thân hình đồ băng s á t na toàn bộ nổ lên thình thịch trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm tám mươi ba nói xong trấn thủ bảy mươi mốt tầng trực tiếp chạy ra cầu hoa tươi lúc này. kết quả vừa mới đến cái này đồ thư quán phụ cận chứng kiến cái kia đồ thư quán đại một lúc nhất thời dồn dập triệt để mở ép lễ cái này tờ mở giờ là cái gì đóng phim sao tình huống gì các minh đệ đồ thư quán thay mới cửa sao ba bắt đầu khi bọn hắn chứng kiến cái kia đồ thư quán trước cửa bị t h ậ n lại bạch sắc vật chất lúc còn tưởng rằng là cái gì đạo cụ các loại đồ đạc mỗi người r ồ n dập kinh ngạc bu lại thằng đến phía trước nhất một cái nam sinh tò mò đưa tay sở một cái sau một khắc hắn liền lập tức bị sợ hết hồn nhất thời nhìn về phía sau t r ừ n g lớn mắt khoa trương kinh hô ta l ò các n g ư y i mau tới sở một cái xem cái này dường như hắn kiểu là đông bằng a bốn n a m lời này vừa ra trong sân a đến không hết bọn học sinh r ồ n dập một ép trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đều không phản ứng kịp hắn những lời này đến tột cùng là nói đùa hay là thật thằng đến sau một lát lại có mấy người cấp tốc bu lại nhưng mà còn không đợi chạm đến chỉ là tới gần bọn họ liền lập tự ứ c c nhiên đối với cái này hình ảnh trước mắt kinh thắng không thôi mà sau đó có người thì đột nhiên nói đi một chút đi vòng qua khác một cái cửa đi xem bên trong đến cùng đang làm gì đi thoại âm rơi xuống nhất thời có không ít người cấp tốc hướng phía những phương hướng khác đi bởi đồ thư quán ở vào lâm giang đại học chính trung tâm vị trí bên ngoài địa lý vị trí cũng là bốn phương thông suốt vì vậy chia làm đông nam tây bắc bốn cái cửa thuận tiện bọn học sinh tùy thời từ gần nhất cửa tiến vào bên trong hiện tại bảy học sinh này nhận thấy được cửa bị hàn băng phong kín tự nhiên muốn đi còn lại trong cửa vào xem một chút tình huống nhưng mà bọn họ vừa mới từ bên ngoài đi vòng qua khác một cái cửa từng cái liền lần nữa toàn bộ một ép đã thấy bên này trước cửa trên cầu thang lúc này dĩ nhiên đồng dạng tụ tập một đống bị chặn ở bên ngoài học sinh mà cái kia đồ thư quán trên cửa cùng mới vừa cửa không co sai biệt toàn bộ bị màu tái n h ậ t hàn băng gắt gao băng phong hai trăm hai mươi hai cái này tờ mờ ở g i cũng có thể khá lắm sẽ không bên trong thật đang làm cái gì đại công trình chứ trực tiếp mẹ nó bịa bốn cửa liền thái qua a xong con bê rồi bằng hưu vẫn còn ở bên trong a chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ ách có thể xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn có thể theo người phách đồ thư quán ít lit lit lit m à ảnh n h sao bốn bọn học sinh dồn dập bắt đầu ngăn chặn đến rồi đồ thư quán chu vi đem bốn cái đại môn ngăn chặn đến cơ hồ chật như nêm tối mà trong đó rất lớn một nhóm người căn bản cũng không phải là vì vào đ ồ thư quán làm cái gì chỉ là vì vô giúp vui mà thôi thậm chí còn có người nghe được tin tức sau đó chuyên môn k ỵ xa chạy tới nhìn từng cái phản phất thánh địa hành hương một dạng dồn dập các loại chụp ảnh lưu niệm ở nơi này khô khan mà bình thản vườn trường trong sinh hoạt phản phất đột nhiên tăng thêm trước nay chưa có là thú mà giờ khác này ở nơi này xem náo nhiệt trong đám người có hai người ngay mặt sắc nghiêm túc bí mật trâu đầu ghé t a i lấy bên trái một người là một người mang tính mắt nhìn qua hảo hoa phong nhã thanh niên nam lão sư mà phía bên phải lại là một người mặc lấy tiểu đai đeo thêm quần c ộ t cột, cột đôi ngựa cô gái xinh đẹp lúc này thanh niên lão sư mâu q u a n g hơi trầm xuống trước tiên hạ giọng lên tiếng cảm thấy sao cảm thấy nữ học sinh nhất thời nghiêm túc nghiêm túc gật đầu là dị thường một khí tức không sai chúng ta phải lập tức nộp lên cho bản bộ để bên tới lục soát tình huống sao nhưng bây giờ là ban ngày thủ dạ m nhân cũng không phân thời kỳ lúc đắp càng sẽ không bởi vì là ban ngày hãy bỏ qua bất cứ dị thường nào được rồi ra đây liền báo cáo cho bản bộ bên kia thoại âm rơi xuống đôi ngựa khuê nữ lập tức đi tới một bên quan sát bên cạnh không người sau đó lén lút bấm một chiếc điện th điện thoại reo bên trong thình lình truyền đến quen thuộc chăm sóc khách hàng thanh âm uy ngài tốt nơi này là thần hạ công ty bảo hiểm xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài thoại âm rơi xuống khuê nữ nhất thời trầm xuống m g ô quang thấp giọng nói nơi này là thủ dạng nhân lục soát bộ phận kiến tập chuyên viên vương thư phạm số i d g hai trăm năm mươi bảy ta hiện tại đang ở lâm giang đại học đồ thư quán trước cửa nơi đây dường như xuất hiện nào đó dị thường k ỳ tức đồ thư quán đại môn bị hàn băng đóng chặt hoàn toàn nội bộ cùng ngoại bộ hoàn toàn cắt đứt đồng thời bên trong nghe không đến bất luận cái gì người nhờ giúp đỡ thanh âm ta hợp lý hoài nghi người ở bên trong nhóm có lẽ đã lâm vào không cách nào cầu cứu tình trạng vì vậy lập tức xin bản bộ xuất động một chi lục soát đội ngũ tới nơi này tiến hành khẩn cấp lục soát thanh âm của nàng trầm thấp mà có điều không lộn xộn nói lấy mặc dù chỉ là dê cấp kiến tập chuyên viên nhưng là lại như trước biểu hiện ra không tầm thường nghề nghiệp tố chất mà thoại âm rơi xuống phía sau như thường lệ thanh âm trong điện thoại lập tức lâm vào chốc lát đình trệ mà đang ở một lát sau chăm sóc khách hàng tiểu tỷ tỷ thanh âm nghiêm túc ngưng tiếng nói bản bộ đã xác nhận tin tức tương lập khắc gan bài chuyên viên đi trước xử lý xin ngài tạm thời lưu thủ ở hoàng tràng một ngày phát sinh bất luận cái gì đột biến sự kiện cần phải lập tức liên hệ chúng ta minh bạch sau khi cúp điện thoại khuê nữ lúc này mới chậm rãi phun ra một khẩu khí đi tới đội hưu bên cạnh không sai hai người bọn họ mặt ngoài thân phận mặc dù là học sinh cùng lão sư nhưng trên thực tế cùng tô mưa đẳng lộ ẩn giống nhau đồng dạng đều là thủ dạ nhân bí mật thành viên bất quá bất đồng chính là hai người bọn họ chỗ ở bộ môn bỉ lục soát bộ phận đã báo cáo sao、ừ. chúng ta đây trước hết làng lặng chờ một lát vờ anh lời còn chưa dứt trong n h y mắt một tiếng chấn động to lớn lại đột nhiên từ đ ồ thư quán nội bộ ầm ầm chuyển đến phản g phất tòa nào đó i t a ly pháo đột nhiên kéo vang lên một dạng đinh hai nhức góc đem phía ngoài bọn học sinh r ồ n dập sợ hết h ồ n mọi người đều chừng lớn mắt nhìn phía đ ồ thư quán phương hướng sắp mặt toàn bộ tình ép cái quỷ g ì ba bên trong con mẹ nó c ư nhiên ở nã phá ba cái này nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng lúc này hai vị kia lục soát bộ chuyên viên nhóm lại đồng thời sắp mặt đại biến ngược lại cũng không phải bởi vì cái kia nổ vang âm thanh mà là bởi vì ngay một k h ắ c này bọn họ đồng thời rõ ràng bén nhẹ cảm giác được một cô không gì sánh được tà ác khí tức từ trong đ ầ thư quán tràn lan ra hai người lập tức liếc nhau một cái đồng tử hơi có lại hô hấp trệ ở loại khí tức này người bình thường là không có khả năng cảm giác được chỉ có mở ra thần chi đường giác t ì n h g i ả nhóm tài năng mới có thể rõ ràng cảm giác được trong đó bất đồng mà ngay vừa mới rồi hai người bọn họ tuy là chỉ cảm thấy một tia dư vi vẫn như cũ để cho bọn họ lưng lạnh cả người không thể nghi ngờ là nguy hiểm cấp bậc quái vật khí tức ý thức được điểm ấy thanh niên bên cạnh lão sư nhất thời sắc mặt tái xanh cắn bắt đầu n h a nói nhanh chóng liên hệ bản bộ không dùng da di chuyển lục soát bộ phận chuyên trực tiếp liên hệ chấp hành bộ phận loại đẳng cấp này quái vật bằng vào chúng ta lục soát bộ phận chuyên viên lực lượng bản không cách nào chống lại thoại âm rơi xuống đối diện vị tên gọi là vương thư p h ạ m khuê nữ nhất thời chấn động bất quá lúc này dĩ nhiên không phải khiếp sợ và thời điểm do dự nàng lập tức lần nữa bấm điện thoại cái này một lần người ở bên trong cũng không có nét mực nói thẳng vương thư phàm chuyên viên có tình báo mới nhất rồi sao là khuê nữ sâu hấp một khẩu khí hạ giọng nghiêm túc nói mời trực tiếp làm cho bản bộ liên hệ chấp hành bộ phận chuyên viên xuất động hiện trường q u á i v ậ ợ t thập phân mạnh mẽ khả năng không phải chúng ta sở có thể giải quyết thu được lập tức vì ngại truyền đạt nói phân hai đầu lúc này ở bên kia thần hạ công ty bảo hiểm cao úc chấp hành bộ phận trong đại lâu chấp hành bộ trưởng tư ơ nên g n tuyết như trước vẫn còn ở cùng cực chú phần thứ hai đội chuyên viên nhóm tiến hành một ít can thiệp nàng hơi n h í u bắt đầu mi nói trừ bọn ngư gia đệ nhất phân đội bên ngoài còn lại cực chú tổ thành viên đâu nghe vậy cái kia vị tên mặt thẹo lúc này sớm đã không có phía trước thần khí rồi vẻ mặt ủ rũ túi đầu r ă n g dấp nói đệ nhất phân đội không sai biệt lắm vậy cũng đã đạt đến lâm giang bất quá bọn họ cũng định vòng qua các ngươi chấp hành bộ phận trực tiếp đối với đám ác ma triển khai săn bắn hành động ta sau đó đem phương thức liên lạc cho ngươi chính ngươi theo chân bọn họ liên hệ a nghe nói như thế tư ơ n g h ê n tuyết nhất thời không vui c h u khởi mi đám kia cực chú ra hỏa quả nhiên can đảm đủ chính mình quản hạt bên trong khu vực chưa qua trao quyền liền triển khai săn bắn nhưng huyết đúng lúc này đột nhiên một bên phòng khách cửa bị gõ huyên đột, đứng ở cửa người dĩ nhiên là cái tia vị chấp hành bộ c cấp chuyên viên đường rõ r à n g r ạ n g tối hôm qua nàng ở kết thúc công tác sau đó vốn là chuẩn bị đi cùng tô vũ hy báo cáo kết quả tô vũ hy đã ngủ vì vậy nàng liền lâm thời trở về một chuyến trang bị bộ ra ra nơi đó kết quả ngược lại vì vậy miễn cho bị ác m à phụ thân hậu quả mà ở mấy phút đồng hồ trước nàng mới vừa đạt đến chấp hành bộ phận liền được bổ nhiệm làm lâm thời cán bộ đến giúp đỡ xử lý chấp hành bộ phận bên trong một việc lúc này sắc mặt của nàng có vẻ hơi lo lắng bộ trưởng ta mới vừa thu được đến từ lục soát bộ tin tức Có nghe ư ờ i nói, ở Lâm Giang Đại ở Lâm ọ c chúng ta lập tức đi trước lục có chính chuyên trong thư xuất thường. ta Thoại âm rơi xuống, Thương nên Tuyết nhất thời liền hơi sướng sở, ngưng tiếng xoát rơi nào sao. quán hiện Nhóm đang xuống, Nên liền sướng ngưng nói, lục soát bộ phận bên kia không phải có chính mình chuyên viên n g đồ đó đi hơi phải h xử mời kia dị âm ở lập lý. Ừ. sở, bộ vậy đường thanh mông nói nghe nói là quái vật thực lực vô cùng cường đại lấy thực lực của bọn họ không cách nào giải quyết lời này vừa ra thư ơ n g n i ê n t u y ế t liền nhất thời nhức đầu cái này cũng có chút phiền thoái cạnh mình chấp hành bộ chuyên viên nhóm hầu như đã toàn quân bị diệt đều còn ở bị băng phong sau chẩm miên bên trong bởi ác ma thoát ly sẽ trực tiếp trong nháy mắt bên trong rút không thể lực của bọn họ vì vậy những thứ kia chuyên viên nhóm phải trả muốn một đoạn thời gian tính dưỡng mới có thể khôi phục qua đây lúc này hiển nhiên là phái không lên c h ỗ dụng có gì nhưng mà giữa lúc tương nên tuyết hơi ngưng mắt lúc lúc này một bên đường thanh mông lại sát mặt quái dị do dự nói bộ trưởng theo hiện trường lục soát bộ phận chuyên viên nhóm nói đồ thư quán bốn cái đại môn đã toàn bộ bị vừa dày vừa nặng tái nhợt hàn băng cho ngăn lại nội ngoại triệt để các n ư ớ tình huống này ngài có không có cảm thấy có điểm quen h a i năm đường thanh mông thoại âm rơi xuống giờ k h ắ c này đừng nói là tương niên tuyết liền một bên cực chú phần thứ hai đội đám người đều tất cả nhân viên m ộ ép cái này hắn đ ây mụ đâu chỉ quen thai ạ không lâu mới vừa gặp qua một lần tương tự hình ảnh được rồi tương niên tuyết nhất thời đồng tử co rút lại hơi giật mình tình huống gì ta không phải làm cho lộ ẩn tên kia c h ấ n thủ bảy m ư i một tầng sao hắn trực tiếp chạy ra ba mà giờ k h ắ c này trong tiệm sách tầng thứ hai băng phong vương lăng kết giới bên trong cự đại uy áp va chạm trong nháy mắt liền đưa tới không khí chấn động kịch liệt như là bom nổ lan đến ra làm cho cả băng chi kết giới cũng bắt đầu không ngừng mà run dày cùng lúc đó toàn bộ trong đồ thư quán cũng bắt đầu chuyển ra nổ tung tiếng vang băng chi mảnh vỡ tung bay tại cái kia thần uy cùng bá vương s ắ c trong gió lốc cấp tốc sao động cái kia nguyên bản bao phủ ở lý lịch trên người đồ băng giàn buộc vào giờ khắc này đã hầu như toàn bộ nổ tung tiêu thất m à u tái n h ậ t hàn vụ tầm lượn quanh trong lúc đó trắng l o á n vô hạ như ẩn như hiện bất quá lộ ẩn đã sớm dự liệu được sẽ có điểm này vì vậy lúc đó đang thao túng hàn vụ đồng hóa thời điểm cũng không có đem quần áo trên người nạng toàn bộ biến đổi thành băng mà là để lại một điểm chỗ chống áp sở dĩ bây giờ hình ảnh ngược lại cũng không trở thành đến mười tám cấm trình độ lộ ẩn tay cầm t r ư ờ n g đ a o mâu quang hơi t r ầ m xuống lấy không ra dự liệu của hắn vị này nhập thân với trần hy nhưng á t ma lúc này đã triển lộ ra chính mình bán thần u y cặp kia huyết màu đỏ đồng tử cũng đã đủ chứng minh thân phận của nàng nàng thời khắc này bán thần u y áp không hề nghi ngờ phi thường c ư ơ n g đại cảm giác gáp bách mười phần cứ việc vẫn chỉ là tì vết nào đ ổ chứa trạng thái lại dĩ nhiên cùng cái kia vị địa ngục chó giữ nhà xét mở rút chân thân u y áp đẳng cấp không sai bị lắm bất quá đối lập bắt đầu lúc đó lộ ẩn cũng trở nên mạnh mẽ hắn ở trước ánh bình minh. cũng đã hoàn thành đệ ngũ cảnh đột phá bây giờ hạ kỳ bá vương cường độ cũng theo thực lực bản thân mạnh mẽ xuất hiện cự đại tăng phúc vì vậy mặc dù đối mặt vị này lý l ị t h cường đại huy áp vẫn có thể không rơi xuống hạ phong mà giờ k h ắ c này tại đối diện b ộ c phát ra thần uy lý l ị t h tự nhiên cũng đã nhận ra cái này chỗ quái dị nàng huyết hồng sắc mâu quăng h ơ i ngần ra mày nhắc lại chuyện gì xảy ra người này k h í thế dĩ nhiên có thể cùng ta bán thần uy áp đ ị c h n ổ i lúc trước nàng tuy là cũng mắt thấy lộ ẩn lấy bá vương sắc kinh sợ toàn bộ trong tiệm sách tất cả mọi người hình ảnh thế nhưng cũng không có ngờ tới này cổ huy áp dĩ nhiên đã đủ cùng chính mình chống đỡ được nghĩ tới đây nàng trong nháy mắt mâu quang lanh bắt đầu trong lòng hơi rét mặc dù đã không sai biệt lắm có thể xác nhận tiểu tử này chính là vị đại nhân kia hoàn mỹ vật chứa nhưng nhìn hắn phong cách hành sự sợ rằng là sẽ không dễ dàng đồng ý làm cho vị đại nhân kia hàng lầm phụ thân nói cách khác trước phải nghĩ biện pháp đưa hắn cầu thúc đứng lên sau đó lại nghĩ biện pháp tới làm cho tâm lý của hắn phòng tuyến c h ầ m rãi tan ra rồi nghĩ tới đây nàng trong nháy mắt huyết hồng sắc mâu quang nâng lên hướng phía trước bước ra một bước tăng trong sắt na nàng thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ngay sau đó đã thấy lộ ẩn phía sau nàng thân ảnh trực tiếp nổi lên mâu quang l ạ n h nhạt giơ tay lên mà ra đã thấy nàng sáng bóng trên lòng bàn tay cạnh tranh thình lình gian hiện ra một đạo huyết hồng sắc quỷ dị lưỡi dao đông nhiên hướng phía lộ ẩn phía sau nhanh chóng chém tới tờ ép cần mấy ngày nay ăn tết v i ệ c v ậ t vánh nhiều một chút sở dĩ đổi mới chậm lại một hồi ngày mai sẽ bình thường trở lại đổi mới nào trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm tám mươi b ố không ai nói cho người biết phản p h i không muốn nói quá nhiều sao cầu hoa tươi huyết hồng sắc bạo nhận tản ra lang liệt x trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ huyền nguyện đường vòng cung chém xuống xuống liền như cùng phía trước ở ác mộng trong không gian nàng chặt đứt thuốc hút t à u ác ma cánh tay giống nhau rất mạnh bất quá thời khắc này vì thế h i ệ n nhiên còn muốn càng mạnh một phần tốc độ k h ủ n g khiếp giống như tàn ảnh một dạng s t qua nhưng mà liền tại gần tiếp xúc được lộ ẩn trong nháy mắt lại đột nhiên bắt đầu rồi tái nhợt băng biến hóa sau một khắc cả thanh huyết chi nhận lại đột nhiên biến đổi thành màu tái nhợt hàn băng ngay sau đó cái tia hàn băng chi nhận cũng đã không chịu ly l ị đã không chế ở bắn chúng lộ ẩn trong nháy mắt thình thịt sana tại chỗ nổ tung vị vô số khối、băng. không sai lộ ẩn trái cây r ắ c tỉnh đương nhiên cũng có thể tự do thay đổi khối băng mật độ cùng độ cứng rắn lúc này làm cho nguyên bản sắc bén huyết nhận biến thành yếu ớt lưới dao với hắn mà nói dễ dàng mà cái này một bên chứng kiến hình ảnh này sau đó lý lịch m â u quang nhất thời bỗng nhiên trầm xuống sau một khắc hầu như không có bất kỳ do dự nào lại xuất hiện một đạo khắc huyết hồng sắc lưới dao lần nữa chém về phía lộ ẩn nhưng mà hình ảnh lại cùng mới vừa tình huống không có sai biệt liền tại lưới dao xuyên thấu hàn vụ trong n h y mắt dĩ nhiên cũng làm bị trực tiếp đồng hóa vì hàn băng lúc này nàng công kích dĩ nhiên căn bản là không có cách gần người liền đã bị trực tiếp hóa giải giờ k h ắ c này lily li trong lòng rốt c u ộ c ngưng trọng nàng đã đại khái đã nhìn ra chỉ cần là vật chết bị cái kia hàn khí tiếp xúc phía sau đại khái đều sẽ bị đồng hóa vì hàn băng vì vậy nếu muốn bắn trúng hắn nhất định phải t r ư ớ c đem chung quanh hàn khí toàn bộ bài xích ra ý thức được điểm ấy lily li đỏ như máu sắc màu quang trợt lừng lánh sau một khắc cái kia r ố i b ù tóc dài dĩ nhiên không gió mà bay chậm rãi lay động đứng lên ngay sau đó làm trong tay của nàng hiện ra một đạo huyết nhật lúc máu kia trên mũi dao dĩ nhiên tràn đầy một đạo không ngừng xoay tròn bạo phong giờ k h ắ c này không khí chung quanh bên trong hạt khí dĩ nhiên căn bản là không có cách tiếp cận huyết nhận bản thân không sai l ý ly sở dĩ sẽ bị mẹ sổ bộ tạ mỹ ạ trong thần thoại chuyển vì báo tác hóa t h ầ n cũng không phải không có sáu trăm bốn mươi có lý do mà là nàng đã từng từ cho rằng báo tác chi thần nơi đó thu được tên là báo tác khống chế b a n â n vì vậy nàng có thể hoàn mỹ trưởng k h ô n g báo tác cho mình sử dụng tự giống với hiện tại nàng liền dùng chính mình phong chi lực mang theo ở tại lưỡi dao bên trên do đó tránh cho đao đao bị băng biến hóa lưỡi dao hạ xuống cái này một lần lộ ẩn tự nhiên không cách nào đi qua h à n khí lập tức đông kết thúc huyết nhận tuy là dựa theo trái cây t h ứ c tinh lực lượng theo lý thuyết hắn h à n khí cũng có thể làm được đông lại không khí thế nhưng lý luận cùng thực tế chung quy chút yếu kém khác lại nói tiếp rất dễ dàng thật muốn làm được điểm này đương nhiên thật phần khó khăn bất quá lộ ẩn chưa bao giờ là lấy đơn nhất phương thức chiến đấu người ở liêu thấy đến lì lì lấy bao táp bao khỏa lưỡi dao sau đó hắn liền không chút do dự trong nháy mắt nghiêng người đánh đao đâu đánh giáp lá cả trong nháy mắt bạo phong cùng lôi điện khuyết tát ra lộ ẩn lấy quấn quanh tự điện cùng hạ kỷ bá vương trường đao đem lý lịch trong tay huyết nhận trực tiếp ngăn trở lưỡi dao dù chưa trực tiếp tiếp xúc nhưng như trước có thể cảm giác được đối phương bàng bạc lực lượng trong sát na cả mặt đất đóng băng kết lớp băng đều bởi đó mà trong nháy mắt bị đánh rách t ạ tơi bất quá ở băng phong vương lăng dưới tác dụng nước da vân lộ lại trong nháy mắt lần nữa bị bao phủ ở chung quanh hàn khí lập tức phục hồi như cũ ngay sau đó lì lịt căn bản không ngừng nghỉ trong sát na từ phía sau hắn dĩ nhiên vô căn cứ nổi lên mấy con bóng đen to lớn móng vớt thép giống như con n h ệ lưới hái chả một dạng lập tức vương mặt trên đồng dạng ngưng ra mấy đạo tiên hồng s l ý lìt mâu quang đạm mạc như băng phản phất tại ngưng mắt nhìn côn trùng một dạng nàng đã ý thức được đối phương hàn khí băng hóa khắc chế phương lúc này tự nhiên không có bất kỳ lo lắng sau một khắc mấy đạo tiên hồng sắc nhất nhận trong nháy mắt toàn bộ chém xuống phi hồng sắc quang mang đem chọn cái băng phong lăng mộ bên trong toàn bộ thắp sáng vì hồng sắc lộ ẩn mâu quang trong nháy mắt chầm xuống không chút do dự lập tức đánh đao sấm xét màu tím phát sinh mơ hồ chiến minh thanh â m ở ba vương sắc u ấ n quanh cơ sở bên trên lộ ẩn lấy cực kỳ cao siêu kiếm thuật trong nháy mắt bên trong liền phát động tốc độ cực cao ph trên không trung phảng phất tạo thành hơn ngàn đạo màu tím lưu qua n g một dạng trực tiếp đánh về phía vây quanh mà đến phi hồng huyết nhận phanh linh tinh phanh liên tục va chạm đưa tới không ngừng nổ vang âm thanh nhanh chóng nổ lên trên không trung nhất thời t o á t ra điện quang màu tím cùng phi hồng sắc hoa lửa một dạng sáng lạn mười phần lì lì chi chu móng đốt thép cùng huyết nhận ở ác ma chi lực không chế phía dưới cứng rắn không gì sánh được tuy là bị không phải đoạn đao nhận b ằ n chúng lại cơ hồ không có tổn thương như trước vẫn duy trì cuồng mánh a n h kích mà lộ ẩn cái kia cao tốc huy động từ điện đao đao càng là lấy cổ xưa luyện kim thuật chế tạo thú thần binh trang bị. nguyên bản là rất cứng rắn ở bá vương sắc quấn quanh ra chỉ phía dưới càng là tấn thăng đến độ cao mới hai người lưỡi dao mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc vẫn như cũng bạo phát ra như vòi rồng cường đại sóng xung kích đây là bá vương sắc quấn quanh cùng bão t á c quấn quanh giữa va chạm li liệt mâu quang như băng tuyết giống nhau lạnh giá không mang theo cảm tình mà lộ ẩn ánh mắt thì dường như đao phong giống nhau sắp bén tuyết không n h ư ờ n g đường giờ khắc này không ngừng đánh lôi đao cùng huyết n h ậ n ở nơi này hỗn loạn liên đả bên trong duy trì liên tục b ộ c phát ra liên tiếp không ngừng cự đại chiến minh thanh âm nếu như ở một bên xem quá khứ lúc i giống diện, kim chi tinh cùng giờ giới ê bên n như trong danh tràng cùng trong ho thế rổ rổ rổ rổ tạ y l đó ở ở c ù này g dạng. băng phong vương lăng, cũng một một m tòa bắt đại đầu bởi đó Liên bởi cả rung động n kịch liệt. Lúc liệt. à xa xa những thứ kia bị băng chi viên đạn sở vững vàng áp chế phong tỏa dạ vương tất cả mọi người mặc dù đã có chút không ứng tiếp nổi thế nhưng khi nhìn đến màn này phía sau như trước toàn bộ kinh hãi và phần Cái, cái có cùng chống được. Người kiếm nhiên đại gì huống? tình lì thuật. thể lịt này nhân Dĩ đỡ bọn họ có một cái chung danh sưng kiếm đạo đại tông sư mà bây giờ lộ ẩn tốc độ cực cao cơ đao đòn đánh liền cho bọn hắn loại cảm giác này người này không chỉ là dị năng khủng bố liền kiếm thuật đều cách đại phổ lúc này bao tắp tàn sát vừa ở bãi đời trời hàng khí tràn ngập ở chung quanh căn bản là không có cách gần người đao kiếm va chạm trong lúc đó li l i c t cặp kia hồng sắt huyết đồng bên trong rốt cuộc xuất hiện một tia lo lắng bởi vì này nhức khắc nàng đã bén nhạy chú ý tới theo lối chém duy trì liên tục lộ ẩn lực lượng chẳng những không có bất luận cái gì yếu bớt ngược lại vẫn còn ở tiệm nhập gia cảnh người này dường như trong quyết đấu còn đang từng bước mà tăng lên lấy ý thức được điểm này l i l h nhất thời mâu quang lạnh lùng bạo phát ra giá rét sắc ý quyết định chăm chú xuống mới vừa nàng vốn đang không tính dùng chính mình còn lại thần quyền nhưng bây giờ hiển nhiên không có mo hơn biện pháp giải quyết nhất định phải làm cho cái g i a hòa này lý giải đến bán thần cùng nhân loại cách sai l i l h mâu quang trợt chấm xuống trực tiếp nhảy lùi lại tới trên cao hắc chi móng đốt u thép triển khai nâng lên ngọc thủ lòng bàn tay hướng xuống dưới mắt đỏ lạnh lùng ác ma thủy tổ đệ nhị thần quyền tội vực thẩm phán đang trong sắt na một cái vô hình cường đại lĩnh vực trong nháy mắt từ quanh thân của nàng bên trên đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra ngay sau đó đem chọn cái băng phong vương lăng toàn bộ nhét và o ở bên trong k h í tức nguy hiểm sát na vào tới lộ ẩn mâu quang trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên chấn động trong lòng hơi mần da ở kẽ bùn xô c ú hạ khi cảm giác phía dưới loại này quỷ dị bán thần lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt dĩ nhiên cũng là mang đến cho hắn một loại trước n à y chưa có cảm giác c áp bách nàng dường như trên trời cao thần minh gần đối với mình cho xử phạt một dạng sau một khắc lộ ẩn nhất thời thần sắc chấm xuống trực tiếp sáng tạo ra vô số tái nhợt hàn băng đánh về phía đối diện lì l í nhưng mà l i ê n tại băng bạo nổ nổi lên trong nháy mắt đã thấy trong không khí lại đột nhiên trung nổi lên vô số chân không nhận trực tiếp đem tất cả bao tuyết toàn bộ chém nát sau một khắc liên lộ ẩn ngực cũng bị một đạo vô hình công kích trong nháy mắt xuyên thủng phấp chân không nhận trực tiếp xuyên thấu mà qua mặt trên tản da màu đen khí tức lộ ẩn thần sắc hơi cứng lại rồi hắn căn bản không nở tới cái này lĩnh vực bên trong chân không nhận công kích vậy mà lại trực tiếp từ phía sau linh khoảng cách nổi lên trong nháy mắt sọ xuyên qua chính mình mà giờ khác này đối diện trên bầu trời lí lít mâu quăng thì lạnh giá không gì sánh được nàng trên cao nhìn xuống dường như thần minh một dạng coi thường lấy bị xuyên thủng lộ ẩn trầm giọng nói lấy không phải thân phận của vương quyền có thể để cho ta sử dụng ra đệ nhị thần quyền tội vực thẩm phán nhân loại ngươi còn là đệ một cái ở ta ban thần bên trong lĩnh vực hết thể công kích đều do ta tới trường khống bao quát không khí chung quanh vì vậy ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là phi công bất luận ngươi xử suất bất luận cái gì chiêu số ta đều có thể dễ dàng mà hóa giải cũng đưa ngươi sát nà xuyên thủng kế tiếp ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể lệnh chân không nhận trong nháy mắt bạo tạc để cho ngươi chết tại chỗ vất quá nói đến đây lý lịch hơi dừng lại một chút huyết hồng chi đồng hơi lửng lánh ngưng tiếng nói trước đó ta cho ngươi cuối cùng một cái sống tiếp cơ hội ta đã cảm thấy ngươi có tư cách trở thành một vị vô thượng thần minh hoàn mỹ vật chứa nếu như ngươi đồng ý làm cho hắn hàng lâm ngươi thân l ờ i nói có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng lý lịch thánh mắt lạnh lùng nói lạnh như băng biểu tình như cũ không mang theo một tiêm màu sắc tuy là vẫn là cái kia vị niên mội trần ra nhưng mặt mũi nhưng cực kỳ lạnh nhạt nàng cũng đúng là muốn như vậy dù sao trăm ngàn năm qua nàng thành cựu át ma đã cùng vô số nhân loại đã từng quen biết hay vì vậy nàng cũng khắc sâu ý thức được nhân loại có lẽ ở bình thường thời kỳ đều rất có thể kiên trì lập trường của riêng mình cùng tín nhiệm thế nhưng duy chỉ có tử vong cùng sợ hãi biết phá tan đây hết thảy làm nhân loại đang đối mặt hai thứ này lúc rất có thể sẽ bởi vì tinh thần kế cận t a n vỡ mà làm ra trước nay chưa có lỡ chọn sở dĩ li li mới đánh tính hỏi ra lời này đến xò、so、xét một cái người này có nguyện ý hay không trực tiếp tiếp thu vị đại nhân kia hàn lâm dù sao bây giờ đang ở thần quyền lĩnh vực tội vực thẩm phán bên trong nàng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối kế tiếp chỉ cần ta cự tuyệt rồi lộ ẩn mâu quan lạnh giá lãnh đạo đang nói vừa ra một ra t ử mọi người dự liệu hình ảnh đột nhiên xuất hiện đã thấy giờ khắc này lộ ẩn thân thể dĩ nhiên tại chỗ bất t ì n h lình trực tiếp bạo tán ra l ý li thô hấp trợt mánh địa bị kiếm hãm thâm từ tại chỗ đình trệ sao chuyện gì xảy ra ta rõ ràng còn không có thao túng chân không nhận bạo t ạ c sao lại đột nhiên Phúc. suy nghĩ của nàng chưa rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên tình huống lần nữa người chuyển ngay một khắc này bà đao lóe ra sấm xét từ sắc lưới dao lại trực tiếp từ li li l người đeo phía sau trực tiếp mặc lồng ngực của nàng hiểu bạo phát đỏ như máu yên bụ trong nháy mắt từ trên lưới đao tán giật ra lí lí đồng tử sát na co rút nhanh sắc mặt thuần biến đại não hầu như tại chỗ trống rỗng nàng thậm chí còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra liền trực tiếp cảm giác bà đao đao từ phía sau lưng vọt vào trong cơ thể của mình nếu như chỉ là đao thông thường nhận con tốt có lẽ chỉ có thể thương t ổ n đến vật chứa không đả thương được nàng l i ê n vụ thân nhưng hết lần này tới lần khác đây là một bà phủ đầy bụi thú thần binh trang bị là đã đủ chạm sát thần linh vũ khí mà giờ khắp này ở thân thể của hắn phía sau một đạo màu tái nhợt hàn băng lại lập tức ngưng tụ làm hình người cuối cùng hóa thành tay cầm trường đao lộ ẩn hắn tóc đen k h ẽ n b ế t nâng lên lạnh lùng mâu quang thần sắc băng lãnh nói không ai nói qua cho ngươi thân là phản phái nói không phải càng quá trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm tám mươi lăm thần chi đại hành giả phóng lên cao huyết sắc cầu hoa tươi lí ý l đồng tử co rút nhanh triệt để t ử tử mà cứng lại rồi cái kia nguyên bản hiện lên người đeo sau hắt cảnh móng vớt é p vào giờ khắc này trong lúc đó bộ phận bạo tán từ đao kiếm sỏ xuyên qua chỗ trần ra nhưng cái kia trắng tinh trên lồng ngực lúc này sở chảy ra cũng không phải loài người huyết dịch mà là huyết hồng sắc k i ế n vụ l i ê n như cùng đặc thù nào đó vật chất bị đốt một dạng nhẹ nhẹ phiêu tán điều này đại biểu cổ lao ác ma chân thân bị trọng tương h rồi nếu như lúc này nàng lại không nhanh chóng chủ động thoát ly đồ chứa nói liền sẽ theo chân thân băng giải mà triệt để rơi vào tử vong trạng thái đến lúc đó mặc dù là được khen là ác ma thủy tổ nàng cũng đem vĩnh c ử u bị phong ấn ở cố này loài người thể sắc chung triệt để tử vong ý thức được điểm ấy lì lì sắc mặt vô cùng chẳng bệnh nàng căn bản là không có ngờ tới tình trạng vậy mà lại phát sinh như vậy một trăm tám mươi độ chuyển. Nguyên bản cái kia gần tử vong người là lộ ẩn nhưng bây giờ lại không giải thích được thành chính cô ta hô hấp của nàng hơi chệ ở sắc mặt khó coi xuống tới trong đầu không tự chủ được bắt đầu rồi tốc độ cực cao phục bàn mới vừa trong nháy mắt đó hình ảnh ngay vừa mới rồi nàng lấy đệ nhị thần quyền tội vực thẩm phán thành công ở lộ ẩn ngược quán xuyên một đạo cao áp chân không nhận đồng thời muốn dùng tử vong tới uy hiếp hắn đồng ý vị đại nhân kia hàn lâm kết quả nàng lại vạn vạn không ngờ tới cái này lộ ẩn hoàn toàn liền là người đ i ê n ở nàng vẫn không có động thủ dưới tình huống hắn nhưng liền chủ động trực tiếp bạo điệu thân thể của mình không phải không đúng Tỉ mỹ nghĩ lại lời nói người này mới v ừ a chỗ vốn là cũng không phải loại người hết u y n ụ c chi khu mà là tản ra hàn băng mảnh vỡ cùng lãnh vân nói cách khác ở mới vừa trong nháy mắt đó hắn đem thân thể của mình trực tiếp toàn bộ biến thành hàn băng sau đó mới chỉ có nổ tung cái này đây là cái gì băng tuyết trong danh sách nào đó thế thân hoặc là phân thân năng lực sao không phải không có khả năng mới vừa thẩm phán trong lĩnh vực tuyệt đối chỉ có hắn một cái khí thức căn bản không tồn tại bất luận cái gì thế thân tình huống nói cách khác cái này ra vốn là không có sử dụng tương tự danh sách dị năng mà là đem dừng thân thể nguyên tố biến hóa tên nhân loại này vào thời khắc ấy bên trong mạnh mẽ sử dụng thuộc về băng hệ bán thần vô thượng miếng có thể ý thức được điểm ấy lý lý sắc mặt càng thêm khó coi xuống tới là một tôn cổ xưa bán thần nàng biết rõ mặc dù là bán thần trong lúc đó cũng tồn tại vị cách một trên lệch thượng cổ thời kỳ thần minh nhóm vì phân chia b á n thần giữa cường độ đem vị cách đại thể phân chia vì chín cái giai cấp một ba vì đê vị cách bán thần tỉ như đoạn lạc thiên sứ bốn sáu vì trung vị cách bán thần tỉ như địa ngục chó g ữ nhà xét bỡ rút bảy chín tức là cao vị cách bán thần tỉ như ác ma thủy tổ lý thường thời những thứ này vị cách vì vậy nàng hầu như cũng không đem bất kỳ hệ khắc bán thần không coi vào đâu cái kia vị khắc nhán mclaws năm đó nếu không phải là thừa dịp nàng bị nịu tần trọng thương thêm lên minh vương hạ đẹp tự mình xuất thủ căn bản không khả năng phong ấn nàng vậy mà mặc dù như thế có mấy cái khác hệ bán thần ly lịch cũng cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng trêu chọc đệ nhất là long tộc mọi người đều biết long tộc sơ đại chủng là tất cả k h á c hệ bán thần chung hầu như hoàn mỹ nhất giống loài chút nào không thiếu hụt đ á n g nói bọn họ thường thường n ắ m trong tay cực kỳ cường đại quân chủ quyền năng b ệ nghệ chư thần mà đệ nhị lại là xí thiên sứ trong thiên đường xí thiên sứ nhóm có có thể nói gần gũi nhất thật quan g huy của thần đối với hết thệ còn lại bán thần vốn có cường đại áp chế tính mà cái thứ ba là nhất khan hiếm một loại bán thần làm trường k ô n g hệ không sai bọn họ đã là trong nhân loại phổ biến nhất dị năng danh sách lại đồng dạng cũng là phiền v á i nhất nhân vật mạnh mẽ bọn họ thường thường ở thăng cấp bán thần sau đó liền có thể trực tiếp nắm giữ được một vị nguyên tố c ơ ỡ chế cộng minh thông tục mà nói cũng chính là nhất nguyên làm biến hóa vì vậy thân là bán thần chính bọn họ căn bản đã không có chân t h â n đang nói có thể trực tiếp đem thân thể hóa thành đại trong tự nhiên nào đó nguyên tố do đó không nhìn thẳng chân thần phía dưới tất cả công kích có thể nói là bán thần giới đỉnh điểm coi như là cao quý long tộc cùng với ngạo mạng x thiên sứ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc nguyên tố hệ bán thần l í đương nhiên cũng là như vậy nhưng là nàng lại vô luận như thế nào đều không ngờ được trước mắt cái này liền vương quyền kỳ đều không đến nhân loại dĩ nhiên dường như phát động băng hệ bán thần nguyên tố hóa thần quyền nghĩ tới đây l ý l i t h cũng rốt cuộc đồng tử c o lên nàng đã hiểu vì sao cái tên kia mới vừa sở hữu đem toàn bộ vật chất đồng hóa vì hàn băng năng lực bởi vì con mẹ nó cũng là bán thần đã đủ nắm giữ thần quyền một trong nghĩ tới đây l ý l i t h nhất thời sắc mặt không gì sánh được xấu xí tái nhợt không nớt nàng trực tiếp cắn răng hướng phía trước nhảy kéo ra cùng lộ ẩn khoảng cách tùy ý quấn quanh tử điện đao kiếm từ phía sau lưng rút ra lập tức phiêu phủ ở đối diện l mậu quang vô cùng e rẽ ngắm nhìn bên kia lộ ẩn thật sâu cắn nổi lên nha trên lồng ngực của nàng sọ xuyên qua miệng vết thương lúc này như trước đang không ngừng tràn lan lấy huyết hồng sắc y ê n vụ khí tức điều này đại biểu thần hồn của nàng đang không ngừng băng dài trong quá trình nếu như không phải lập tức thoát ly cố này đồ chửa nói nàng đem bởi vì thần hồn băng tán mà triệt để chết ở chỗ này nghĩ tới đây ánh mắt của nàng càng là liền đến vô cùng dữ tợn giận dữ hét ngươi đến tột cùng là ai một ngươi nhất định là bị một vị nguyên tố hệ bán thần đại hành giả hay hoặc là long tộc lẫm đông tri vương safferson người đến tột u cùng là ai cứ việc huyết khói tan tràn đầy l ý lí như trước cuồng loạn lớn tiếng giống giận đang nói chuyện ra trong nháy mắt liền ở chung quanh không gian lãnh vực chúng bạo phát ra vô số bao t ắ p tàn sát bừa bãi trong lòng của nàng đương nhiên vô cùng phẫn nộ nếu như người này thật là một vị hành tẩu nhân gian đại lý c h i thần l ờ i nói như vậy thì tương đương với mình bị bỡ b ỡ n cái này căn bản cũng không phải là một hồi ác ma cùng nhân loại giữa đỏ sức mà là thần linh trò chơi ý thức được điểm ấy lí lí khớp hàm muốn càng chắc hơn huyết hồng chi đồng chúng tràn đầy giống như địa ngục lựa giận nhớ năm đó các nàng cổ lao ác ma nhất tộc bởi đi theo vị đại nhân kia b ư ớ c tiến rất nhanh l i ề n bị thế giới khắp nơi chư thần sở đối địch y mà không nghĩ đến hiện tại chính mình vừa mới từ địa ngục trong phong ấn giải khai dĩ nhiên lần nữa gặp một vị bán thần đại hành giả cũng nhãn vẫn là lấy như vậy biệt khuất phương thức dưới trận lili li trong lòng vô cùng phẫn nộ mà giờ khắc này đối diện l ô ẩn lại đứng ở một tầng thật mỏng lơ lửng thương mạch băng trên mặt cầm trong tay nhuấn máu từ điện trường cao mâu quan đạm mạc trên người của hắn ưu nhã định chế tây trang bởi trực tiếp đồng dạng bị nguyên tố hóa hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng cả người toàn thân cao t h ấ p thập phần c h ỉ n h tề sạch sẽ giống như không có bất kỳ t h ư ơ n g thế một dạng bất quá hắn đương nhiên không hiểu l ý l ị c h trong miệng nói là có ý gì cái gọi là thần đại hành giả hắn hoàn toàn là đầu một lần nghe nói nhưng lúc này hắn đương nhiên cũng sẽ không phí tâm tư đi phỏng đoán những thứ kia vật kỳ quái hắn phải thừa dịp hiện tại đem vị này ác ma thủy tổ nghĩ biện pháp ở cái địa phương này t r u n g kết vì vậy mặc dù đối mặt với chất vấn của nàng lộ n cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp một cái cao tốc dậm chân chợt tiêu thất ngay tại chỗ lục tức đây là trong đó siêu di động với tốc độ cao thân pháp rất sớm phía trước liền từ mèo nơi đó học được kỹ năng tuy là lúc đó tương đối non nớt nhưng bây giờ ở thần c h i đường cảnh giới nhanh chóng để thằng sau đó h u y ệ t của hắn thức nắm trong tay cũng ngày càng lô hỏa thuần t h à n h tạo thuấn di tốc độ cũng đã biến đến càng lúc càng nhanh không thua kém một chút nào mới vừa lì lìt thân pháp h ắ thân ảnh dường như tàn ảnh biến mất trong n g á y mắt lộ ẩn hiện lên lì lìt phía sau mâu quang hẳn canh như điện sắc ý nghiêm nghị đột nhiên giơ tay lên bên trong cuốn lôi chi nào trực tiếp đâm ra giờ khác này phía trước bị thương lì l ị đương nhiên cũng đã ý thức được nàng đồng t ử trận chấn động căn bản không ngờ tới cái g i a hỏa này dĩ nhiên hoàn toàn không phải cùng chính mình nhiều nói một câu nào liền trực tiếp chém qua đây người ngoan thoại không nhiều lắm mà giờ khắc này nàng lại đã không có chống cự khí lực tì vết nào vật chứa bản thân cũng đã đối với nàng sức mạnh lớn bước hạn chế lại tăng thêm hiện tại bản thể bị trọng thương nếu như lại bị đả thương nói khôi phục thì càng khó khăn cho nên bây giờ chỉ có một cái biện pháp cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không tam l ò n g lí ý l ị như cũ mánh địa cắn r ă n g một cái ngẩng đầu lên huyết hồng sắc mâu quăng trợt lừng lánh ra khỏi quỷ dị quan huy sau một khắc đã thấy trần g i a nhưng quanh thân bên trên lúc này đột nhiên bạo phát ra giường như hải triều một dạng đỏ như máu yên vụ trong nháy mắt b ả n h không hoa yên vụ tối tiền đoan trực tiếp đụng phải băng phong vương lăng trần nhà trong nháy mắt liền đem chi trực tiếp đột phá rất hiển nhiên vào giờ khác này lilith lựa chọn thoát ly v ậ t chứa từ nhập thân trần g i a nhưng trong trạng thái trực tiếp biến thành liếu chân người yên vụ trạng thái phóng lên cao ý thức được điểm này lộ ẩn trong nháy mắt liền mẫu quang trầm xuống trong nháy mắt thu lại đào trong tay nào hã biết làm lý thoát ly sau đó trần da nhưng thân thể liền sẽ khôi phục lại phổ thông nhân loại cường độ lúc này nếu như hắn lại xuống một đ a o lời nói rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi trí tử thương tổn vì vậy ở lưỡi dao b ắ n trung trước ba cm ở chỗ lộ ẩn liền kịp thời mạnh mẽ đem ngừng mà lúc này mất đi ban thần chi lực trần ra nhưng s á t mặt sát na tái n h ậ n hai mắt khôi phục hát sắc đồng tử vô ý thức khép lại cả người trong nháy mắt vô lực trực tiếp hôn mê từ không trung hướng xuống dưới rơi xuống vết thương nơi ngực cũng bắt đầu diễn ra thuộc về loài người đỏ tươi hết dịch lộ ẩn trái tim lập tức đ ộ n lại hơi càn răng không thể không phân thần đến đem trần ra nhưng thân thể trong nháy mắt lấy hàn bằng triệt để đông lại đang trong sát na thỉnh ngăn cản, ngăn cản n thịch băng phong vương lăng c trần nhà t h bị trong nháy mắt đột phá đỏ như mỏ yên vụ vọt thẳng phá đổ thư quán lầu ba cửa sổ hướng phía bầu trời bên ngoài nhanh chóng chạy t h c mạng lộ ẩn nắm đao trong tay nhìn cái hướng kia hơi nhau lại nhãn hãm biết thoát ly đồ chứa lì lít tất nhiên sẽ chịu đến thế giới ý chí bại xích liền như cùng phía trước cái kia vị địa ngục huyện giống nhau vì vậy nếu như nàng trong khoảng thời gian ngắn không có t i ế n nhập mới đồ c h ứ a nói rất có thể cũng sẽ bị khu trục trở về nàng nguyên bản bị diện nghĩ tới đây lộ ẩn hầu như lập tức liền ý thức được thế ê kia rất có thể rất nhanh sẽ đi tìm hạ lao bản nữ nhi cái kia vị hoàn mỹ vật chứa mà giờ khác này liền tại lâm giang trong đại học đồ thư quán bầu trời lúc này lại có một chiếc phi cơ trực thăng đang hướng phía bên này nhanh trong lai tới nhìn trên mặt đất những thứ kia vây xem bọn học sinh nhất thời bị cái này đột nhiên hình ảnh trực tiếp bị quậy bối rối nga o tạo tình huống gì ba thậm chí ngay cả phi cơ trực thăng đều làm cho tới ba cách đại phổ a vô số bọn học sinh ngửa đầu nhìn lấy cái tình huống này đương nhiên toàn bộ kinh ngạc vô cùng mà giờ khác này trên mặt đất hai vị k i a thủ dạ nhân lục soát bộ chuyên viên nhóm thì nhất thời nhìn nhau l ư ớ c mắt minh mạch rồi không hề nghi ngờ đây là tới từ chấp hành bộ chuyên trúc phi cơ trực thăng chỉ có đang đối mặt cực kỳ đặc thù cùng khẩn cấp dưới tình huống mới sẽ sử dụng công cụ dù sao bình thường thời kỳ sẽ dùng nói liền hiện ra quá so chiêu lắc cũng không phù hợp thủ dạ nhân khiêm tốn đạt tính mà bây giờ nếu phi cơ trực thăng đều tới càng thêm nói rõ bọn họ đối với sự kiện lần này coi trọng lúc này trên bầu trời đen nhánh phi cơ trực thăng cấp tốc tới gần cánh quạt nhanh chóng chuyển động kéo bắt đầu chu thiên cuồng phong gào thét không ngừng mà ngồi ở bên trong hai người dĩ nhiên là chấp hành bộ phận bộ trưởng tương niên tuyết cùng với cực chú tổ cái kia vị thủ lĩnh tên mặt t h ẹ o bọn họ quần áo dưới c u ầ n phong không ngừng thổi lất phất bay phất phới nhưng mà ngắm xuống phía rơi trong nháy mắt tương niên tuyết liền sắc mặt nằm ở có chút biểu tình q á dị nàng sở dĩ tới nơi này đương nhiên là bởi vì đã nhận ra lộ ẩn ở chỗ này dù sao toàn bộ lâm giang trừ hắn ra đại khái tìm không được cái thứ hai có thể băng phong đồ thư quán loại này thao tác người nàng rất muốn biết cái g i a hỏa này tại sao phải ly khai bảy mươi mốt tầng chuyên môn tới nơi này thương nên tuyết nhìn về đồ thư quán phía dưới lập tức liền thấy được phía dưới vô số vây xem học sinh cùng những người đi đường rầm r ạ m hầu như đem chọn cái đồ thư quán đều bao vây tiểu t ử này làm ra động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng đang làm gì thương nên tuyết hơi như bắt đầu mi trong lòng vô cùng kinh ngạc mà một bên tên mặt thẹo càng là lộ ra không quá hiểu thần tình nhưng mà liền sau đó một khắc trong lúc bất trợn một cái làm bọn hắn trận mắt hốc mồm hình ảnh xuất hiện đã thấy phía dưới đ ồ thư quán lầu ba trung lóe lên cửa sổ thủy tinh đột nhiên nổ tung thình thịch ngay sau đó một đạo vô cùng quỷ dị mà bàng bạc đỏ như máu yên vụ lại trong nháy mắt từ đó bỏ trốn đi ra phóng lên cao thương nên tuyết cùng tên mặt thẻo sắc mặt nhất thời đại biến sáu nhi một trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm tám mươi sáu thật đúng là hắn vụ là tiểu tử này làm ba cầu hoa tươi cái kia lao ra huyết sắc yên vụ tại cái kia màu xanh thẳm bầu trời phụ trợ phía dưới hiện ra không gì sánh được bắt mắt liền giống như ở một tấm tinh khiết lam sắc vải vẽ tranh sơn dầu bên trên đột nhiên bôi lên một đạo màu đỏ thuốc màu một dạng quan cảm thập phần cường liệt lúc này không chỉ là ở trên phi cơ trực thăng tư nên tuyết cùng tên mặt theo hai người liền ở đ ồ thư quán phía dưới đông môn một bên không ít vây xem học sinh cùng những người đi đường lúc này đều bị bộ kia quái dị tràng cảnh trong nháy mắt cho trực tiếp k i n h trụ lực hấp dẫn nguyên bản làm người khác chú ý phi cơ trực thăng ở cái này đột nhiên đỏ như máu yên vụ trước mặt phản phất trong nháy mắt liền mất đi huyết hồng sắc yên vụ như rồng một dạng trong nháy mắt hướng về phương xa lao ra tốc độ kia nhanh chóng hầu như trong nháy mắt cũng đã thoát khỏi lâm giang đại học phạm chủ bay thẳng hướng về phía xa xa phía chân trời hầu như mọi người chừng lớn mắt dường như giống như gặp quỷ cái này quỷ đạo hình ảnh căn bản là không có cách dùng khoa học đến giải thích bọn họ trong đó một số người cấp tốc lấy ra điện thoại di động muốn ghi chép xuống thế nhưng cả mạ giặc chương trình vừa mới mở ra sương khói kia liền đã tiêu tán ở tại phía chân trời x mà thẳng đến lúc này phía dưới trong đám người mới bắt đầu nhất thời buộc phát ra hàng loạt n g ọ a tàu âm thanh liên tiếp bên hai không dứt dường như sóng chiều một dạng sóng tiếp lấy một lớp ở m ỹ được dường như chợ bán thức ăn loại phía trước bọn họ còn cảm thấy cái này băng phong đồ t h ư quán có thể là cái gì chấp pháp diễn tập hoặc có lẽ là kịch tổ đóng phim chi thế nhưng khi nhìn đến cái này lao ra q u ỷ dị khói hồng sau đó bọn họ liền lập tức minh m ạ c h cái này tờ mờ giờ tuyệt đối thuộc về là sự kiện linh dị đi những thứ này quen khoa học suy nghĩ bọn học sinh vào giờ khác này thế giới quan bắt đầu dồn dập xảy ra không nhỏ phá vỡ Mà giờ khắp từ cái ơ trực t h gì b ê tình huống nhìn lầm rồi x a u bốn đạo kia đỏ như máu hồng sắc kia vụ chẳng lẽ giả ác ma bên trong sơ đại chủng thủy tổ lì lì tờ mờ cơ nhiên từ trong thư viện chạy đi ba cái này hai người lính nhau nhất thời toàn bộ một f thẳng đến một lát sau phi cơ trực thăng cánh quạt dần dần dừng lại ngồi ở chỗ tài xế ngồi chuyên viên mới chỉ có quay đầu lại nói bộ trưởng đã tới lời này vừa ra thương nên tuyết mới chỉ có đột nhiên phản ứng kỵ lập tức sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái ngưng tiếng nói đi trước nhìn trong đồ thư quán tình huống thoại âm rơi xuống nàng liền bay thẳng đến cửa máy bay bên ngoài trong nháy mắt linh động nhảy xuống đi tới đồ thư quán thiên đài trong nháy mắt nàng cũng không có dừng lại nghỉ lập tức hướng phía một bên phương hướng một đường xuống phía dưới mới vừa nàng ở tới nơi này trên đường lục soát bộ phận bên kia cũng đã đem đồ thư quán bên này đại lâu cấu t thuận tiện tư tuyết một chấp hành bộ phận hành động. Vì vậy, động. nên tuyết đệ mặc bộ Vì dù lần tới nơi này ơ i n v ẫ nàng l cưới xe h ẹ đi đ n quen. quán Nàng trực tiếp một cước đạp ra phong tỏa ngăn cản mái nhà cửa, trong nháy mắt tiến vào đồ thư quán tầng cao nhất bên trong. Lần này nàng vào trực tiếp một tỏa mắt thư ra cước cửa, cao mái đạp đồ sở dĩ tuyển trạch phi cơ trực thăng tới không phải chỉ là bởi vì thời gian cấp bách mà là bởi vì biết được xuống phía dưới đại môn toàn bộ bị băng p h o n g ở từ phía trên đi ngược lại là mau lẹ nhất phương thức mà giờ khác này tiến nhập đ ồ thư quán tầng cao nhất sau trong nháy mắt nàng liền lập tức hơi xứng sở bởi vì giờ khác này nàng thấy rõ liền ở phía trước một cái bên bản đọc sách có hai người đang nằm ở trên mặt đất sinh tử chưa biết bên cạnh nhân viên quản lý quầy hàng chỗ cũng là hoàn toàn giống nhau c h ẳ n g cảnh một gã nhân viên quản lý nằm ở trên bàn vô ý thức hôn mê lấy sắc mặt tái nhợt lúc này toàn bộ đồ thư quán phá lệ t í c h mịch cơ hồ không có một tia thanh âm tồn tại thương nên tuyết đồng tử trợn co dù lại sắc mặt ngưng trệ sau một khắc hầu như lập tức xoay người bước nhanh tiếp tục hướng phía tầng kế tiếp đi tới sau lưng tên mặt thèo mâu quang lóe lên trầm mặc đi theo mà không ngoài dự liệu là đồ thư quán phía dưới một tầng cũng hầu như hoàn toàn tương đồng sở hữu nội bộ người vô luận là học sinh lao sư vẫn là các nhân viên làm việc đã toàn bộ ngất đi hoặc là nằm trên mặt đất hoặc là gục xuống bàn không hề bất kỳ động tích nào thập phân quỷ dị nhưng mà tư nên tuyết nhưng trong lòng hơi phát lệnh nàng rốt cuộc ý thức được c h ắ c không được phía trước lục xoát bộ trong tình báo nhắc tới trong đ ồ thư quán thủy chung không một người tiêu cứu bọn họ loại tình huống này đương nhiên không có khả năng hướng ra phía ngoài tiêu cứu sau đó càng là một đường hướng x u ố n g dưới chỗ đã thấy hôn mê giả lại càng phát tăng nhiều mà tư nên tuyết sắc mặt thì càng tái nhợt chẳng lẽ nói là cái kia vị li l ị c thả ra chính mình bán thân h y áp mới đưa đến tất cả nhân viên hôn mê sao nói cách khác nơi đây mới vừa xảy ra một trận đại chiến mà chiến đấu tham dự song phương rất có thể chính là lộ ẩn cùng l i l i t ý thức được điểm ấy t ư ơ n g nên tuyết sắc mặt nhất thời biến đến càng khó coi nàng căn bản không ngờ tới lộ ẩn sở dĩ tự ý ly khai bảy mươi mốt tầng dĩ nhiên là vì tới một mình săn bắn ác m a kia thủy tổ cái g i a hỏa này chẳng lẽ làm độc lang nghiện lên rồi sao như thế nguy hiểm nhiệm vụ dĩ nhiên có hoàn toàn không thông chi nàng một tiếng t ư ơ n g nên tuyết một đường xuống phía dưới tâm tình cũng càng ngày càng trầm nặng rất sợ đột nhiên chứng kiến một cái không tốt hình ảnh nhưng mà l i ê n tại nàng đi tới tầng thứ ba thời điểm lại quỷ dị phát hiện nơi đây dường như cũng không có nghiêm trọng tranh đấu vết tích vẹn vẹn cũng chỉ là bên cạnh một cánh cửa sổ bể nát m à t h ô i trên mặt đất tựa hồ có hơi quái dị có từng vết n ư ớ c giống như là từ phía dưới chuyến tới nói cách khác chiến đấu chân chính sân bãi vẫn còn ở phía dưới tương nên tuyết mâu quang hơi loại ra không để lại dấu vết sâu hút một khẩu khí sắc mặt nghiêm túc nhưng mà l i ê n tại nàng chuẩn bị tiếp tục hướng xuống lúc đột nhiên từ cửa thang lầu chỗ lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân ngay sau đó một cái không gì sánh được thanh n m quen thuộc ở trong yên tĩnh vang lên Bộ trưởng, ba thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tư nên tuyết cùng với đi theo phía sau cực chú phân đội trưởng tên mặt thẹo hai người liền cùng lúc đống nhiên chấn động không hề nghi ngờ bọn họ đương nhiên đã hiểu cái thanh em này chính là chấp hành bộ lộ ẩn xuống nhất k h á c quả nhiên chính là một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thang lầu chậm rãi đi lên hắn người mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng cùng định chế quần tây cùng g i à y ra phía sau thì đeo nghiêng lấy một cái cổ điện đàn g u i t a r hộp đàn mà giờ khác này trong hai tay của hắn thì ô m ngang một cái hôn mẹ khuyên ữ cô bé gái tia tóc xóa tung rũ xuống trên người tre lấp nhất kiện cao cấp hác định chế tây trang từ sườn quai xanh phía dưới c h e đến rồi trên đùi đem thân thể c h e phụ thật chặt lúc này cái k i a tái nhợt dung nhàn cùng an tường ngủ say biểu tình liền giống như trong cổ tích ngủ mỹ nhân một dạng nhưng bất đồng chính là lúc này ở quanh thân của nàng bên trên thì đang đắp một tầng tái nhợt hà băng đem toàn thân hoàn toàn phong bế chứng kiến màn này đối diện tương nên q u y ế t cùng tên mặt thẹo nhất thời toàn bộ một bối rối cái cái gì tình huống cái này rõ ràng là từ bên trong chiến trường đi ra cái này lộ ẩn trên người dĩ nhiên một tia chiến tổn vết tích đều không có hơn nữa cái này thân thể trần chuồng khuê nữ lại là chuyện gì xảy ra ba tuy là khoác trên người lộ ẩn tây trang áo khoác nhưng rất hiển nhiên bên trong quần áo đã còn dư lại không có mấy thêm lên cái này đã hôn mê tình trạng rất khó không khiến người ta nghĩ đến kỳ kỳ quái quái tràn diện thương nên tuyết hơi cứng lại rồi theo bản n ă n g nói cái này đây là người nào thoại âm rơi xuống đối diện lộ ẩn thì trong mắt nhìn một cái mới nói ồ câu lạc bộ văn học bên trong một cái n i ê n g ngội tối hôm qua bị ác ma thủy tổ lý lịch cho phụ thân ta bất đắc gì đưa nàng trọng thương rồi hiện tại lý l ị c đã từ trong thân thể của nàng thoát đi sở dĩ ta dùng đóng băng chi lực tạm thời duy trì ở cách mạng của nàng chuẩn bị đưa đến chữa bệnh bộ phận đi cứu trị một cái các n g ư â i là phi cơ trực thăng tới chứ có thể giúp một tay tiễn đoạn đường s a u ba n a m lộ ẩn bình tĩnh không lay động liên tiếp thoại âm rơi xuống đối diện hai người nhất thời lần nữa m g ố ép cái này ác ma thủy tổ lý lít c ò n b à n ó mới vừa bỏ trốn đỏ như máu sắc yên vụ thật đúng là hắn mụ là tiểu t ử này làm ba l i ê n như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra cái này hai người dường như giống như gặp quỷ. khó có thể tin chừng lớn mắt nhìn chằm chặp lộ ẩn căn bản không dám tưởng tượng cái ra hòa này đến tột cùng là như vậy làm sao không bị thương dưới tình huống đem một vị bán thần thong dòng khí trung khu trừ tương n ê n tuyết không lộ ra dấu vết nuốt ngụm nước miếng nói quả thực nịch đại tiên ngươi ngươi là làm sao biết cái kia vị lì lìt miết nhập thân ở chỗ này nàng đương nhiên không gì sánh được kinh ngạc dù sao liền tại một giờ trước bọn họ mới vừa cùng nhau ở chấp hành bộ bảy mươi mốt tầng bên trong đã khống chế một đám ác ma kẻ phụ thân kết quả sau một tiếng hiện tại cái gia hỏa này trực tiếp tờ mở giờ làm thủ lĩnh của đối phương ba cái này cũng không khỏi vô cùng ngoại hạng a mà giờ khác này nghe được tương n ê n tuyết câu hỏi phía sau lộ ẩn thì nhất thời bất đắc dĩ ngước mắt lên nói nguyên cái kia vị lâm quản gia không có nói cho người sao ta nguyên bùn chính là tới nơi này xác nhận niên mọi trạng huống cũng không biết bám và o ở trên người nàng sẽ là cái kia vị l i l i t chỉ bất quá t r ư n g hợp bắt gặp mà thôi lộ ẩn t h ầ n sắc bất đắc dĩ giải thích lời này đương nhiên là nói thật lúc đó hắn nhận được tổng biên tập điện thoại lúc xác thực không muốn nhiều lắm nguyên bản là thuần túy là bởi vì lo lắng trần gia nhưng an nguy mới chỉ có lâm thời quyết định tới nơi này xử lý một chuyến cũng muốn thuận tiện vì chấp hành bộ phận giải quyết một chỉ ẩn dấu ác ma kết quả ai hắn mụ có thể muốn lấy được cái này nhập thân vào niên n ộ i ở trên căn bản không phải cái gì phổ thông át ma mà là con mẹ nó thủy tổ lý l í t nhất tôn địa vị cao bán thần nếu như sớm biết tình huống như thế lộ ẩn đương nhiên sẽ không lựa chọn như vậy tùy tiện phương thức một mình tới nơi này chí ít biết kêu người trợ rút thì như hạ lão bản nói vậy nói không chừng là có thể thừa dịp lần này cơ hội hai người hợp lực một lần hành động đưa nàng bắt lại lộ ẩn suy tư về mà giờ khắp này bên này tư nên tuyết lại dĩ nhiên càng thêm trận t r ò mắt nàng mới vừa tới quá gấp rồi sắp thực không nghĩ lấy đi hỏi còn ra bất quá cái này tờ mờ giờ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chứ tuy t ù y tiện tiện một cái nên muội đều tờ mờ giờ là một vị bán thần vật chứa nhưng lại được thành công đổi ba coi như chỉ là một tỷ vết nào bán thần trong lịch sử có thể hoàn thành đơn giết người loại đã có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà cái này ra biến hóa thần chi đường đệ ngũ cảnh liền hoàn thành ba tư ơ nên g n t u y ế t đệ một lần không khỏi ngược lại h ú t lãnh k h í không mà lúc này đối diện lộ ẩn gặp nàng không có trả lời liền h ữ mày nhắc nhở bộ trưởng phi cơ trực thăng mượn dùng một lớp à à à nên cái này mới phản ứng được theo bản năng gật đầu mà lộ ẩn thì gật đầu mỉm cười nói đa t ạ đúng rồi dưới lầu còn có mấy cái bị ta đông người lại tựa như bình là một cùng cổ lao ác ma cùng v ĩ n h dạ giáo biết đều có quan hệ tổ chức các ngươi có thể đi nhìn ta trước tiên đem niên mội đưa đi chữa bệnh bộ phòng ngừa tên kiên một lần nữa vòng trở về lộ ẩn vừa nói bên hướng phía trên lầu phương hướng đi tới trên thực tế ngay vừa mới rồi lý lịch ó a thành niên vụ bỏ trốn thời điểm hắn lợi dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ chuẩn sắc cảm giác được đại lâu bên ngoài hình ảnh vì vậy đương nhiên cũng chú ý tới tư n g h ê n tuyết phi cơ trực thăng nguyên nhân chính là như vậy hắn vừa nghĩ đến trước tiên đem trần ra nhưng đưa đi chữa bệnh bộ phận lại nói còn như còn lại mấy vị kia dạ vương người của tổ chức hắn hầu như miễn phí thổi bụi liền đem bọn họ toàn bộ đóng băng ở trong đó mặc dù có một vị vương quyền người tồn tại đồng thời thực lực không tầm thường nhưng không khéo chính là năng lực của hắn hầu như toàn phương vị bị lộ ẩn đóng băng trái cây giáp tình khắt chế căn bản là không có cách biểu dương ra sau một lát lộ ẩn ôm băng phong trần ra nhưng hướng phía mái nhà mà má đi mà tư nên quyết thì lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại ngưng trọng xuống tới lập tức bỏ vào hai tầng đi tới hai tầng sau đó nàng liền thấy rõ chu vi ẩm ý lung tung kia cảnh tượng nguyên bản lấy chỉnh tề sạch sẽ trật tự nổi tiếng đồ thư quán lúc này chỉ có thể dùng một mảnh hỗn độn để hình dung khắp nơi đều có bay ra khối băng cố gỗ hòn đá thậm chí là tạc liệt trang sách tung bay giấy vụn lúc này nguyên bản bị nguyên tố hóa mặt đất cùng trời trần nhà bởi đã khôi phục nguyên dạng vì vậy cũng không để lại quá lớn vết tích nhưng từ một bên những vật khác đến xem như trước có thể chứng kiến không ít cự đại vết rách phá toái vết tích rất hiển nhiên phát sinh qua nào đó cường đại va chạm xa xa vẫn là rất nhiều hôn mê thân ảnh ngột ngang nằm mà ở bên này thì đông lại lấy mấy tên hình người khắp băng bọn họ người mặc bao kẹp với toàn thân cao thấp hát ý gì ấy, chỉ lộ ra hai mắt ở lại bên ngoài mà giờ khắc này làm tư nên q u y ế t thấy rõ cái k i a người cầm đầu khuôn mặt sau đó trong nháy mắt đồng t ử trợt chấn động cái này lại là hắn nhìn nghe nói như thế một bên tên mặt thẹo lập tức nhìn lại nhưng mà khi hắn thấy rõ cái k i a mắt phải phía dưới hình xăm phía sau càng là trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến mà giờ khắc này lộ ẩn đã ôm băng phong trần ra nhiên lai、like、đến rồi ở trên sân thượng lập tức liền thấy được bộ kia phi cơ trực thăng nhưng mà đúng lúc này hắn trong túi điện thoại di động tin nhắn ngắn lại đột nhiên văng lên lộ ẩn nhất thời thần sắc hơi động trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên lập tức lập tức hướng phía tin nhắn ngắn nhìn lại không bốn nhưng mà khi hắn sau khi xem xong lại trong nháy mắt hơi giật mình trên màn ảnh điện thoại di động lúc này hiện lên một phong t h ư một dạng có thứ tự sắp hàng quay dày lộ tiên sinh không thể không nói mới vừa thực sự là chàng thập phần đặc sắc chiến đấu ngài cư nhiên có thể lấy không phải vương q u y ề n thân không bị thương dưới tình huống mạnh mẽ bức lui cao n ạ o ác ma thủy tổ lý lý không hổ là đã từng tự tay chém giết địa ngục c á c q u y ề người n bất quá cần phải nhắc nhở ngài bởi giết chết cho giữ nhà đánh nát minh vương ý chí phóng xuất cổ lao ác ma rất nhiều hành vi phạm tội ngài đã chọc i ậ n tới minh vương hà d e s t h e o ta được biết h ắ n dường như đã bắt đầu hướng minh phủ các vị thần minh nhóm treo thưởng ngài linh hồn không ngoài dữ liệu ba ngày sau rất có thể ở nửa đêm thời khắc bị chết thần tháp nạp tuật đại lý g i ả một lấy đi linh hồn kính xin nhận lấy cái này phong chân thành nhắc nhở thư tín bất quá cũng đang bởi vì như vậy cần hướng ngài thẳng thắn hiện nay ngài đã thành công thông qua ta cho đến nay ba loại khảo hạch đệ nhất kiếm c h ạ m vương quyền đệ nhị chính tay đâm bác quyền đệ tam khu trục bán thần tin tưởng ngài đại khái cũng còn nhớ rõ ở những nguy cơ này sự kiện bên trong ta từng ba lần ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngài cũng chủ động xin nhờ ngài xuất thủ cho tới nay đều lén gạt đi ngài cảm giác sâu sắc xin lỗi b ấ t quá cũng xin tha thứ ta tại loại này không quá chính quy trường hợp dưới dùng tin nhắn ngắn hướng ngài phát sinh bí mật mời xin cho ta một lần nữa làm một lần tự giới thiệu tại hạ ngoại trừ tư nên t u y ế t quản gia thân phận ở ngoài còn có khác một cái càng bí mật trọng yếu thân phận thủ dạ nhân cuối cùng vương bài chư thần hoàng hôn đệ bảy quan khảo hạch lâm cảnh u y ê n lúc này nhân loại đại biểu sức chiến đấu cao nhất chân thành hướng ngại phát sinh mời t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết c h ư một trăm tám mươi bảy chư thần hoàng hôn đến từ minh hà tử thần cầu hoa tươi nhìn nhìn song tin nhắn ngắn trong nháy mắt lộ ẩn trong nháy mắt hô hấp hơi chậm lại không tự chủ được g i ậ mình cái quỷ gì cuối cùng vương bài chư thần hoàng hôn đệ bảy quan khảo hạch lâm cảnh viên ba cái này tờ mờ giờ lộ ẩn lại lần nữa nhìn về tin nhắn ngắn gửi đi giả đã thấy nơi đó người liên lạc chỗ hoàn toàn chính xác hiện lên ghi chú lâm quản gia ba chữ mà sau đó hắn rồi lập tức đem đoạn cái này mười điểm dáng dấp tin nhắn ngắn lần nữa cẩn thận duyệt đọc một lần làm xác nhận không để ý tới giải khai sai ý tứ phía sau hắn nhất thời không khỏi thấy buồn cười bởi vì cho đến giờ phút này hắn mới chỉ có đột nhiên phản ứng kỵ lâm quản gia nói ba loại khảo hạch cùng ba lần ngẫu nhiên phân biệt chỉ là cái gì đệ một lần kiếm trạm vương quyền Rất rõ ràng nói chính lúc à hoàng lộ l hội ẩn cùng vĩnh chiến cái che giả giáo hội cái kia che mặt giáo vị kia mặt đấu.、Lúc、đó vĩnh dạ giáo tông x â m lân chấp hành bộ phận mà xuống lầu tầng lộ ẩn chạy tới cứu trắng lúc nguyên bản bị tư nên tuyết sai khiến đi chấn thủ một ư ơ i hai tầng rồi lại trùng hợp đụng phải lúc đó phụ trách vì những người khác thủ đường quản gia mà cái kia thời gian lộ ẩn còn chưa lên tiếng quản gia liền chủ động đối với hắn lên tiếng xin nhờ hắn trực tiếp đi trước trong chiến trường cứu lại nguy cơ thế cục mà lần thứ hai lại là cho giữ nhà hàng lâm phía trước lúc đó lộ ẩn bởi đã nhận ra tư nên tuyết khả năng nói dối vì vậy liền đơn độc đi tìm lầm quản gia nói chuyện mới từ chỗ của hắn biết được bộ phận c h â n tướng mà sau đó quản gia liền lập tức thừa cơ cùng hắn định ra rồi giao dịch đồng thời còn chủ động đưa ra chỉ cần lộ ẩn thành công cứu vớt tư nên tuyết lời nói liền sẽ lấy phá cảnh đạo cụ thành cựu thủ lao giao cho hắn sau đó lộ ẩn tựa như ước đi trước bán thần đón đánh sân bãi tuy là bởi ngoại ý muốn bị cuốn vào trong địa ngục nhưng cuối cùng vẫn như cũ thành công đánh chết sét bờ rút mà cái gọi là lần thứ ba rất rõ ràng chính là một giờ trước chuyện lúc đó lộ ẩn dựa theo tư nên t u ế t phân phó lưu thủ ở chấp hành bộ bảy mươi mốt tầm trung phụ trách giám thị những thứ kia bị băng phong đám quản gia lại một lần ngẫu nhiên xuất hiện ở xác nhận lộ ẩn có tâm sự phía sau hắn lại chủ động nói không t á m ra bang lộ ẩn giám thị đám t ma làm cho hắn đến đây xử lý chuyện bên này ma sau đó lộ ẩn liền cùng nhập thân trần ra nhưng lì l i t quyết chiến nghĩ đến nơi này lộ ẩn không nhị n được c ư ờ i khổ lên cái này tờ mờ giờ tỉ mỉ nghĩ lại lời nói người quản gia này xác thực mỗi lần đều ở đây trùng thời khắc mấu chốt thúc đẩy chính mình từng bước một hành động quỹ tích ga nguyên bản lộ ẩn chỉ cho là quản gia là tương đối lo lắng h ắ n tư nên tuyết tiểu thư hay hoặc là chỉ là đơn thuần tương đối am hiểu sát nôn quan sắc mà thôi lại không nghĩ rằng cái gia hòa này lại còn có chính mình đặc biệt bản tính lộ ẩn lần nữa nhìn về trong tay tin nhắn ngắn trong lòng không khỏi bất đắc dĩ mặc dù hắn cơ bản có thể xác định vị này lâm cảnh u y ề n quản gia đối với mình dường như cũng không có có ác ý gì bất quá loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác còn thật là khiến người ta sợ h ã i trong lòng ai chính mình mới vừa rõ ràng là ở phong bế trong tiệm sách cùng lý lịch chiến đấu hơn nữa còn có một tầng đục băng phong vương lang báo phủ kết quả trận chiến đấu này thế mà còn là bị quan trắc đến rồi cũng không biết cái tên kia là mắt thấy đến rồi toàn bộ chiến đấu tỉ mỉ vẫn là vẹn vẹn mắt thấy đến rồi kết quả lộ ẩn trong lòng hơi nghĩ ngợi bất quá sau một lát hắn liền cảm giác lâm quản gia chắc là không có mắt thấy đã đến chỉnh nếu không cái này tin nhắn ngắn bên trong đại khái sẽ nhắc tới liên quan tới nguyên tố hóa nội dung mà sẽ không đối với cái gọi là không bị thương cảm thấy kinh ngạc ý thức được điểm ấy lộ ẩn trong lòng liền lại không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm dù sao trước mắt mới chỉ hắn đóng băng trái cây nguyên tố hóa cùng gia tỉnh đều xem như là hắn mạnh nhất lá b ạ i t ẩ y hắn đương nhiên không muốn đem quá sớm đem bại lộ ở trong mắt người khác vì vậy hầu như sở hữu mắt thấy qua hắn nguyên tố hóa bệnh nhân đều đã triệt để tử vong từ ban sơ cái kia vị muốn hắn cắt thiết hầu dạ vương thích khách đến vĩnh dạ giáo hội lý chủ trì ban t h ư ở n g viết nghi thức bạch ti tế tự rồi đến trong địa ngục chó giữ nhà ban thần x ẹ t bờ rút lộ ẩn toàn bộ không có nương tay thậm chí còn có ngày hôm nay mấy cái dạ vương thành viên của tổ chức ở lý l i thoát đi sau đó phía sau lộ ẩn liền cố ý lấy băng thường quán xuyên mấy người bọn họ trái tim mục đích một đương nhiên là vì phòng ngừa bọn họ thoát đi dù sao mấy tên kia là lấy nào đó truyền tống trận pháp đạt đến đồ thư quán rất khó bảo đảm không có truyền t ố n g đi thủ đoạn mà kỳ nhị thì cũng là vì tránh cho bọn họ để lộ bí mật dù sao tuy vì vậy vì bảo vệ con bài chưa lật lộ ẩn đương nhiên không thể làm gì khác hơn là đưa hắn giải quyết rồi mà bây giờ trên cái thế giới này chứ hắn vào mẹo ở ngoài hẳn là cũng chỉ có cái kia vị thoát đi lì lìt còn biết được lấy hắn nguyên tố hóa năng lực tâm tư đến tận đây lộ ẩn mới chỉ có hơi chút đối với lâm quản gia yên tầm một điểm mặc dù đối phương ở lưu ý hành động của mình nhưng chỉ cần nhìn không thấu lá bài tẩy của mình hết thể đều dễ nói sau một lát lộ ẩn đối với tin nhắn ngắn quan tâm trọng điểm mới chậm rãi từ lâm quản gia về mặt thân phận rời ra chỗ khác nhìn v ề khác một điểm đó chính là phía trước quản gia s ở để cập minh vương hạ đès cùng chết thần tháp nappos không hề nghi ngờ giống như hạ đès vị này được xưng là tử thần tồn tại đồng dạng cũng là bị ghi chép ở hy lạp cổ trong thần thoại minh p h ụ thần minh một trong hắn là hắc giả nữ thần con trai của nữ thần nữ thần thoại của nữ thần có dâu tuổi lớn nam nhân nhưng có lúc cũng sẽ bị tranh thành một đứa bé hoặc không có tròm dâu nam nhân trẻ tuổi có người nói hắn mang màu bạc cương giáp v ũ giáp che khuất khuôn mặt nhưng là có người nói hắn là một vị ngân phát cầm trong tay bảo kiếm mỹ thiếu n i ê n hơn nữa có một đôi màu đập cánh cứ việc hình tượng chúng thuyết phân vân nhưng không nghi ngờ chút nào là ở trong thần thoại hắn là cái kia vị sẽ chết giả linh hồn từ minh hà mạnh mẽ mang vào địa ngục then chốt tồn tại bên ngoài t h ầ n cách tự nhiên cũng tại phía xa chó giữ nhà sẹt bờ r u t bên trên theo thần thoại ghi chép hắn chính là minh vương hạ đẹt í n nhiệm nhất bộ hạ không ai sánh bằng lộ ẩn mâu Quang Vinh ngưng đứng lên. không nghĩ tới chính mình phía trước cùng hạ tiên sinh tuy là thoát đi minh vương hạ đẹp tự mình hàng lâm thẩm phán thế nhưng lại ngược lại càng thêm giờ hơn đ ố t hắn tức giận hiện tại lại muốn trực tiếp phái vị này t ử thần ở ba ngày sau lấy đi linh hồn của chính mình sao bất quá cái gọi là đại lý giả lại là có ý gì kỳ thực không lâu lộ ẩn cũng từ lúc đó còn g loạn ly lịch trong miệng đã nghe qua một ít bán thần đại hành giả cùng loại chữ bất quá cái này cụ thể đại biểu cho cái gì lộ ẩn đương nhiên cũng không biết được mà đúng lúc này từ phía sau hắn trận truyền đến tư nghên tuyết thanh âm nghi ngờ nói ừ n lộ ẩn ngươi không phải muốn đưa nữ hải tử kia đi chữa bệnh bộ phận sao làm sao vậy thoại âm rơi xuống lộ ẩn lúc này mới đột nhiên phản ứng qua chính mình dường như bởi vì tin nhắn ngắn mà đứng ở nơi này đã nửa ngày nghĩ tới đây hắn đưa điện thoại di động thu hồi sau đó mới nhìn hướng một bên tương niên tuyết mâu quăng khẽ nhúc nhích nói như đã nói qua bộ trưởng ngươi cái kia vị quản ra tên đầy đủ gọi cái gì tới ngươi hỏi cái này để làm gì t ư ơ n g niên tuyết vô cùng kinh ngạc đứng lên ách đơn thuần hiếu kỳ lộ ẩn cười khăn nói dù sao nhìn hắn luôn là dáng vẻ rất thần bí nha ngay vậy tư ơ nên g n tuyết nhất thời tức giận liếc mắt lập tức một bên dậm chân hướng phía phi cơ trực thăng bên này đã đi tới một bên thản nhiên nói hắn cứ gọi lâm cảnh lên nếu như ngươi muốn hiểu quá khứ của hắn lời nói có thể bỏ đi ý tưởng này hắn ở bên cạnh ta vài chục năm ta đều chưa từng hỏi ra qua hắn bất kỳ tin tức gì bao quát tuổi tác danh sách thậm chí ra hương cái ra hỏa này là một câu đố bất quá rất đáng tin là được thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời mâu quang hơi rũ như có điều suy nghĩ gật đầu mà tư nên tuyết thì một bên bước vào cabin một bên háng g i ọ nói đổ thư quán phía dưới mấy cái băng phong giả trên a đã thực tế hắn mới vừa nguyên bản vẹn vẹn cũng chỉ là muốn xác nhận một chút tin nhắn ngắn người gởi tên mà thôi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nhưng tư nghênh tuyết lần này thành thành thật thật lời nói ngược lại làm cho trong lòng hắn hứng thú không nghĩ tới thậm chí ngay cả tư nghênh tuyết cũng không hiểu rõ cái kia vị quản gia đi qua đang ở hắn lúc nghĩ ngợi lúc này phi cơ trực thăng người điều khiển ở tư ơ n g n ê n tuyết bảy mưu đ ặ t kế phía dưới đã bắt đầu khởi động đằng đằng đằng đằng kèm theo cánh quạt xoay tròn tiếng cấp tốc vang lên phi cơ trực thăng bắt đầu dần dần tăng lên to lớn kia tiếng huyên áo làm cho lộ ẩn cái này để một lần ngồi phi cơ trực thăng người ít nhiều có chút không thích ứng mà đối diện tư ơ n g n ê n tuyết thì bình thản đ ú n g dung côn phong lay động lấy nàng ngắn màu bạc phát ở nàng ấy khả ái khuôn mặt bên cạnh tùy ý bay múa nàng lại ánh mắt trầm tính nhìn lộ ẩn ở huyên áo trong tiếng gió mở miệm nói mới vừa băng trụ mấy tên kia nghe vậy lộ ẩn nhất thời lắc đầu thành thật hồi đáp không biết ngược lại là gặp qua nhiều lần cứ việc thanh âm của bọn họ cũng không lớn thế nhưng thần chi đường cảnh giới đ ề thăng để cho bọn họ thính giắc cũng đã sớm vượt ra khỏi người thường tự nhiên có thể nghe rõ cũng sẽ không cần giống như những người khác như vậy lớn tiếng nói tới trao đổi thoại âm rơi xuống tư n g h ê n tuyết thì mâu quang hơi rũ trầm mặc một lát sau giải thích bọn họ là giả vương một cái sinh động ở đêm tối cùng trong bóng ma thích khách tổ chức đến nay trăm năm bọn họ vẫn đi qua thu lấy cao ngạch tiền thuê đi ám sát những thứ kia hộ khách muốn lao đi mục tiêu đồng thời bọn họ tổ chức cao tầng cũng tất cả đều là đám ác ma trung thực người ủng hộ cho tới nay đang âm thầm chi â u mộ thành viên có người nói bên n g o à i sáng lập giả chính là mấy trăm năm trước cầu sống sót một vị cổ lao ác ma kẻ phụ thân cái này một lần bọn họ sở dĩ sẽ cùng thoát đi địa ngục đám ác ma can thiệp cũng thuận lý thành trương thậm chí ban g cái kia vị lilith tìm được vật chứa rất có thể đều là rất sớm trước liền chọn lựa xong vì vậy mặc dù hiện tại lilith đã thoát khỏi cô bé này nhi cũng rất có thể đang bị thế giới ý chí bài xích phía trước lập tức nhập thân làm một chút một cái vật chứa vì vậy chúng ta nhưng không thể phớt lờ thương o ạ i rơi thời biết. âm xuống, đầu, ẩn nhất n gật lộ h tỏ ý n đúng lúc này, g mà, lúc t h ư nên tuyết lại đột nhiên lời nói xoay chuyển trầm giọng nói bất quá còn như phía dưới ngươi băng phong mấy cái dạ vương trong tổ chức người vô cùng có khả năng dính đến tổng bộ bên kia một cái lịch sử ta cần phải đi bí mật kiểm chứng một cái vì vậy hy vọng ngươi có thể đem việc này tạm thời bảo mật n g h e vậy bốn trăm linh bảy lộ ẩn mâu quang khé động lập tức liền gật đầu h á n tử trước đến nay đều không phải là thích quản cái loại này nhàn sự nhân trừ phi nhàn sự chọc phải trên người mình nếu thương nên tuyết muốn chính mình đi tra chứng cũng tiết kiệm chính mình p h i lòng dù sao mình bên này còn muốn lo lắng cái kia vị thoát đi ác ma thủy tổ lý lít cùng với cái gọi là chết thần tháp nạp t u t đại lý giả cũng thực sự không có cái tâm đó nghĩ lại đi đối phó còn lại và a lộ ẩn mâu q u a n g nhìn phía bầu trời xa xăm ánh mắt l ư ờ n g lánh sau một lát bọn họ thuận lợi đem trọng thương trần ra nhưng đưa đến lâm giang thành phố chữa bệnh bộ bản bộ ở giữa ở dốc lòng dặn dò vài câu phía sau mới rời khỏi m à sau đó hắn liền cùng t ư n ê n tuyết cùng nhau quay trở về chấp hành bộ phận đại lâu trên đường t ư n ê n tuyết biểu tình tựa hồ có hơi ngưng trọng không có nói nữa đi tới chấp hành bộ phận đại lâu sau đó nàng liền không nói hai lời lập tức liền hướng chính mình trước phòng làm việc đi mà lộ ẩn thì chuẩn bị đi trước bảy mươi mốt tầng tìm cái kia vị quản gia hảo hảo đối chất một cái kết quả nhưng không nở thang máy đến rồi bảy mươi mốt tầng sau đó hình ảnh trước mắt lại ngoài dự liệu của hắn những thứ kia nguyên bản bị đông kết nơi này ác ma lúc này dĩ nhiên toàn bộ đã không thấy bộ dáng mặt đất cùng trên vách tường đông sông băng cũng đã toàn bộ tiêu thất chu vi cũng không có phía trước băng chi cung điện giống như là vô căn cứ toàn bộ bốc hơi một dạng bầu không khí thập phần q á i dị lộ ẩn nhất thời tâm niệm hơi trầm xuống sau một khắc trực tiếp đem chính mình kẹ bùn sổ cù hạ k h phát t á ra nhưng mà không đợi hắn tỉ mỉ cảm giác trong lúc bất trợt một đạo không gì sánh được thanh â m quen thuộc t r ợ t từ bên phải văng lên người rốt cuộc đã về rồi hàng sau một khắc một cái xinh đẹp linh động thân ảnh trong nháy mắt nhảy vọt đến lộ ẩn trước người dĩ nhiên chính là ghi một đôi khả ái s o n g đôi ngựa học tỉ tô mưa thiện lúc này nàng mâu q u a n g rực rỡ vẻ mặt hưng ơ phấn mà nhìn lộ ẩn cười nói ta c h ờ ngươi rất lâu lạc lộ ẩn ngươi không phải nói có kinh hỷ cấp cho tận đây là cái gì nha nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau đột nhiên bên này lộ ẩn nhưng chỉ là mâu quăng nhấc lên một chút sau một khắc hắn chậm rãi giơ tay lên tăng trong lúc bất trợt một đạo lăng liệt màu tái nhật băng chi trường đao lại đ ỗ n g nhiên hiện lên trong tay của hắn tự nhiên trực tiếp gác ở đối diện tô vũ h i hết hầu bên trên sắc bén kia h ẳ n nhận thẳng đến ra rẻ đối diện tô vũ h i đồng tử trợt mánh địa co rụt lại sắc mặt trong nháy mắt tái nhật mà cái này bên lộ ẩn thì mâu quang sắc bén như điện tay cầm băng đao sắc mặt như tuyết mạc tiếng nói a điểm ấy vụng về cho vặt nghĩ ngụy trang học tỷ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước thủ 188, ngay h chiến lược hệ h â n n lược t ố trực tiếp Cầu băng bàn. h o tươi. Lộ ẩn lãnh đạm thoại Tô rơi xuống đối diện Lộ lãnh ẩn xuống Hi đạm âm Vũ sau đó nàng trong con ngươi liền nhất thời nổi lên một tia khó tin thần tình c ắ n nguyên thần sắc khó coi nói không phải không có khả năng ngươi ngươi là làm sao phát hiện thoại âm rơi xuống lộ ẩn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ vẫn chưa trả lời hắn đương nhiên là bằng vào kẻ bùn sổ cú hạ kỳ phát hiện ngay vừa mới rồi hắn nhận thấy được trạng hướng chung quanh có cái gì không đúng sau đó liên lập tức bắt đầu phát động chính mình kẻ bùn sổ cú hạ kỳ đối với chu vi tiến hành tỉ mỉ cảm giác lại không ngờ tới cư nhiên lập tức cảm giác được một cái hầu như bao phủ nửa cái đại sành thần bí vô hình kết giới đang phát ra q u ỷ dị năng lượng mà sau đó trước mắt hắn liền lập tức xuất hiện vị này tô vũ hy thân ảnh lộ ẩn đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay cứ việc cái g i a hỏa này nhìn qua có cùng tô vũ hy hoàn toàn giống nhau khuôn mặt tự liên thanh tuyến cùng ngữ khí đều là một trăm phần trăm hoàn mỹ sao chép nhưng mà bên ngoài khí tức lại cùng chân chính tô vũ hy hoàn toàn bất đ ộ n g lộ ẩn rất sớm phía trước liền tại tô vũ hy trên người cảm giác qua một loại dị thường bàng bạc cường đại khí tức đồng thời hết sức quen thuộc mà tên trước mắt so ra liền muốn nhỏ yếu hơn、nhiều. mà đúng lúc này đột nhiên một đạo thanh â m quen thuộc từ kết giới bên ngoài một cái hướng khác chật vang lên ôn hòa hán giọng nói hàn tiểu thư mời triệt hồi ngài kết giới à? ta đã nói rồi năng lực của ngài ở lộ tiên sinh trước mặt cũng không có tác dụng quá lớn hắn ngay cả này giấu sâu ở nhân loại trong thân thể ác ma khí tức đều có thể rõ ràng phân biệt ra được h ư ớ n g hổ những thứ này nguyễn cảnh đâu thoại âm rơi xuống đối diện cái kia được xưng là hàn tiểu thư khuyên nữ nhất thời không cam lòng cắn bắt đầu nhà mâu quang lửa lánh sau một lát mới chỉ có bàn tay hơi nắm chặt đô dường như thủy tinh vỡ nát một dạng thanh em xuất hiện ngay sau đó vô hình kết giới giường như vỡ nát đem trong phòng khách diện mạo như trước lúc này toàn bộ hiện ra mà cùng lúc đó trước mắt bị băng chi trường đao đỡ khuê nữ dung mạo bắt đầu cấp tốc biến hóa từ tô vũ h i màu đỏ thám s o n g đuôi ngựa tóc dài từng bước lột sắc thành khoác cây đ a y màu dám nắng hơi c u ộ n tóc dài mà nàng chế phục trên người cũng từ tô vũ h i chuyên trúc chế phục lập tức biến thành một bộ màu xám cho tổng bộ tây trang cuối cùng toàn bộ khuôn mặt cũng thay đổi vì nàng dáng dấp ban đầu tuổi tắc nhìn qua dường như so với tô vũ hy còn muốn thành thục mấy phần dáng vẻ mà giờ khác này để cho lộ ẩn để ý là thân thể của hắn phía sau đang lẩng lánh hai mảnh thập phần sáng chói thải hồng cánh chim nhẹ nhàng đ i ệ u phiến động thập phần hoa mỹ mạ ưu nhã loại này mỹ lệ cánh chim lộ ẩn nhưng không phải là đệ một lần thấy rồi bên trên một lần hay là đang trong nhà mình khi đó chấp hành bộ a cấp chuyên viên dương vi liền có cái này dạng một tinh linh vũ d ự c chẳng lẽ nói trước mắt cái g i a hỏa này cũng là tinh linh danh sách giáp t ị n h giả giữa lúc hắn suy tư lúc đột nhiên dường như toàn bộ kết giới hoàn toàn biến mất lập tức lộ ẩn liền thấy được cách đó không xa một cái đứng ở lớp băng bên trên nam nhân chính là tương nên tuyết cái vị kia còn ra lâm cảnh lên Mà lúc này cái kia vị quản gia thì mỉm cười nhìn lại gật đầu túi lầu nói xin lỗi lộ tiên sinh làm cho ngài hiểu lầm vị này chính là hàn thanh diệp tiểu thư tổng bộ vương bài cực chú đệ nhất phân đội đội phó cũng là lần này trợ giúp lâm giang tổng ti giả mới vừa nàng bởi vì cảm giác được ngài đến mới chỉ có cố ý lập được ảo thuật kết giới muốn qua khảo nghiệm ngài cảm giác lực bất qua kết quả rõ ràng ngài hoàn mỹ khám phá nàng ảo thuật thoại âm rơi xuống lộ ẩn hơi nhũ nổi lên mi lập tức lập tức bắt đầu không để lại dấu vết dùng kẽ bùn sổ cụ cảm giác đứng lên sau một lát sắc mặt hắn vẫn chưa biến mà là nhà n n h ạ t nói ảo thuật xá hoa ngươi cũng là từ nguyễn cảnh tạo thành chứ thoại âm rơi xuống còn không đợi đối diện cái kia vị lâm quản gia phản ứng tăng trong lúc bất trợt lộ ẩn phía sau một đạo băng chi thương kích lại trực tiếp nổi lên sau một khắc h ư u hàng ký lang liệt phá không mà ra băng thương trên không t r u n g sẹt qua một đạo quỷ dị vết tích trong một sana liền trực tiếp đem phía trước cái kia vị quản gia thân thể trong nháy mắt từ đó sỏ xuyên qua thình thịt băng thương đâm qua nhức khắc trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình triệt để đông lại vẻ mặt của hắn bị băng phong như ngừng lại giờ khắc này một bên cái kia được xưng là hàn thanh diệm khuyên ữ nhất thời sắc mặt tái xanh mà giờ khắc này lộ ẩn nhưng chưa nhìn nàng mà là chậm rãi chuyển qua mâu nhìn về phía phía bên phải của chính mình cửa thang máy bên cạnh không có vật gì nơi hẻo lánh chỗ hai con mắt của hắn phảng phất nhìn hư không tựa hồ đang cùng một cái không tồn tại người nói chuyện với nhau giống nhau nhàn nhật nói cái này chẳng lẽ là cũng là khảo nghiệm một trong sao lâm quẳng ra thoại âm rơi xuống chu vi trong nháy mắt triệt để an t ĩ n h lại bên kia được xưng là tiểu duyến u y n ữ biểu tình triệt để cứng lại rồi mâu quang trung tiết lộ g i khó tin kinh hãi xuống nhất khắc ở trong hư không kia phương、hướng. một đạo hư huyễn bóng người bắt đầu dần dần ngưng thật hiện hiện ra tự nhiên chính là lâm quản gia bản tôn cùng lúc đó trong nháy mắt xa xa cái kia bị băng thương sỏ xuyên qua cùng đông lâm quản gia thân ảnh lập tức biến thành hư ảnh hoàn toàn tiêu tán toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mà giờ khắc này trong góc lâm quản gia thì hướng phía lộ ẩn nhìn sang mẫu quang trung mang theo bộc lộ trong lời nói thừa nhận ý hơi gật đầu túi đầu mà nói xem ra ngay hẳn là đã đọc qua tại hạ phát tới tin n n bất quá đây quả thật là cũng không phải khảo nghiệm một trong mà là hàn tiểu thư nàng a n h quản gia đang nói vừa mới đến phân nữa một bên cái k i a tên là hàn thanh diệp nữ nhân liền trực tiếp hư lạnh một tiếng xoay người giận đùng đùng lý khai từ nàng ấy nắm nắm tay đến xem hiển nhiên thập phấn phất đất lộ ẩn nhìn nàng bối ảnh sau một lát lại c a o mày nhìn về phía quản gia nói cô gái này đến cùng tình huống gì thoại âm rơi xuống quản gia bất đắc dĩ n ở nụ cười khổ nói liền tại ngài trở về trước mấy phút cựu c h ú đệ nhất phân đội cũng tới đến rồi chấp hành bộ phận đại lâu bên trong mà khi bọn họ biết được ngài đã bị trao quyền vì lần này ác ma săn bắn hành động chỉ huy giả lúc trong lòng không phục đồng thời hoài nghi thực lực của ngươi vì vậy cái kia vị đội phó hàn thanh diệp l i ê n định dùng nàng tinh linh huyết kỳ tới đối với ngài tiến hành một phen thăm dò theo ta được biết ở nàng huyễn cảnh trong kết giới n g ư ơ i thị giác thính giác k h i u giác vị giác thậm chí x ú c giác trở các loại đều sẽ bị trực tiếp tính m à ảnh hưởng theo lý mà nói ngươi chỉ biết chứng kiến hoặc nghe được một ít ngươi s ở tự chủ tưởng tượng đến huyết cảnh cùng với nàng sáng tạo ra huyết cảnh vì vậy mặc dù ta ở một bên hô hoáng ngài cũng căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì bất quá tại hạ thực sự không nghĩ tới mặc dù ngũ giác bị người hoàn toàn thao túng dưới tình huống ngài dĩ nhiên như trước dễ dàng như thế liền đem nàng h u y ễ n cảnh hoàn mỹ phá giải không thể không nói bội phục quản gia hơi gật đầu lấy mặt mang lấy thật lòng tán thưởng nụ cười nhưng mà nghe nói như thế phía sau lộ ẩn lại trực tiếp liếc mắt nói bớt đi bộ này ta nào biết ngơi ư đoạn văn này là không phải là vì dẫn ta đi làm khác sự tình mới chỉ có nói ra được nghe vậy quản gia nhất thời bất đắc dĩ thấy b u ồ n cười nói cái này ngài ngược lại là có thể yên tâm từ ta đối với ngài phát sinh chính thức mời một khắc kia trở đi cũng sẽ không lại đối ngài có chút che giấu c ò như n phía trước cũng là quy tắc gây nên không có biện pháp quản gia trên mặt lúc này mang theo chân thành ấ y n ấ y sau đó lại lời nói xoay chuyển nói như đã nói qua ngài đối với tại hạ lần này mời có hứng thú sao nghe vậy lộ ẩn cơ hồ không có suy nghĩ liền nhấn mày thuận miệng nói không có hứng thú gì hơn nữa ta bây giờ thần c h i đường mới vừa đệ ngũ cảnh m à thôi chờ ta về sau trở thành vương quyền giả rồi hay nói quản gia lâm cảnh n g u y ê n mâu quang nâng lên mỉm cười chững c h ặ t nói nói thế kỷ mười chín m ạ n có vị thế gian nghe tiếng tác gia gọi khế hạ phu ngài nên biết hắn là ta thích nhất tác gia một trong mà sách của hắn trung từng có câu ta vẫn rất là tán thành hắn nói đối với mình bất mãn là bất luận cái gì chân chính có tài năng mới có thể chi người căn bản đặc thù một trong vì vậy ta thập phần có thể hiểu được ngài muốn tiếp tục đề thăng thực lực của chính mình bất quá cái này kỳ thực cũng không ảnh hưởng ta đại biểu chư thần hoàng hôn mời ngài ra nhập vào dù sao chúng ta cũng không lấy cảnh giới hoặc danh sách để phân chia mạnh yếu chỉ nhìn tiềm lực cùng chiến l ự c mà ngài là trước mắt mới chỉ ta cảm thấy người chọn lựa thích hợp nhất nói đến đây quản gia lại cười nói lại nói tiếp cũng rất khéo nguyên bản ta theo tiểu thư đi lên nhiệm lâm gian lúc nghĩ lấy chiêu mộ đối tượng nhưng thật ra là cái kia vị tô vũ hy tiểu thư nhưng không ngờ ngài trong khoảng thời gian này biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua nàng vì vậy ta mới chỉ có tự ý chủ trương đem mục tiêu biến thành ngài hở lộ ẩn nhất thời sắc mặt quái dị ta đây chẳng phải là trong lúc vô tình đoạt học tỷ danh lệch ngay vậy quản gia lắc đầu cười nói ngài yên tâm chờ các loại tô vũ hy tiểu thư đột phá vương quyền phía sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đối nàng tiến hành hảo hạch bất quá bây giờ còn không thích hợp dù sao tô vũ hy tiểu thư còn không có kích s á t bán thần chiến tích lời này vừa rơi xuống lộ ẩn nhất thời khỏe miệng có chút co lại khá lắm cái này tờ mờ giờ đệ tứ vương bài chư thần hoàng hôn có phải hay không có chút quá với bột nữa à lại muốn hắn mụ kích s á t bán thần chiến tích mới có cơ hội gia nhập vào ba ý giữa lúc hắn trầm mặc lúc bên này tựa như quản gia t ử cho là hắn đang lo lắng những chuyện khác liền mâu quang khẽ nhúc ních nói kỳ thực ngài cứ yên tâm đi gia nhập vào chúng ta đệ tứ vương bài sau đó căn bản cũng không cần phục tùng nhiệm mệnh lệnh của người nào hoặc là bất luận cái gì quy tắc kết thúc liền có thể tùy tâm sử d ụ n làm một chuyện、gì. dù sao chư thần hoàng hôn so sánh với hát nguyện p h ấ t hiểu cùng c ự chú đặc điểm lớn nhất chính là không tổ chức vô kỷ luật lại các thành viên giữa hai bên hầu như cũng sẽ không có quá lớn liên lụy dù sao chư thần hoàng hôn bất luận cái gì một cái thành viên xuất hiện chiến lược đều là đã đủ chạm sát b á n thần cũng một mình c h ấ n thủ một cái nước nhỏ tồn tại quản gia lời đến nơi đây lộ ẩn nhất thời trong lòng có chút phát ngôn g hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái gia hỏa này có phải hay không đang lừa dối mình con mẹ nó thành viên người đều chiến lược một người thủ một quốc gia ba quá bất hợp lý đi cái này tờ mờ giờ thủ dạ nhân chiến lược hệ thống không phải trực tiếp băng bàn sao ba sau một hồi trầm mặc lộ ẩn mới chỉ có nâng lên mâu do xét tính mà hỏi thăm cái này đệ tứ vương bài đến tột cùng là ai thiết lập có bao nhiêu thành viên thoại âm rơi xuống bản g i a sắc mặt bình tĩnh cơ hồ không có suy tư nhân tiện nói chư thần hoàng hôn thậm chí ở thủ dạ nhân hệ thống hoàn thiện phía trước cũng đã bắt đầu xuất hiện nhã hình theo cổ xưa điện tịch ghi đi chép sáng lập giả là bác âu thần thoại chung cái kia quay quanh thế giới chi thụ tuyệt vọng hắc long nhì h o c nhân gian đại lý giả người nam nhân kia có người nói có giống như là cái kia vị long tộc hoàng đế quyền cùng lực năm đó bởi nào đó không thể biết bí mật ở v i ê m quốc cảnh nội bí mật thành lập t r ư thần hoàng hôn mà trước mắt mới chỉ thời hạn nghĩa vụ quân sự hoàng hôn chấp hành quan cùng sở hữu năm người nếu như ngài đồng ý gia nhập không lâu sau có lẽ là có thể trở thành hoàng hôn thứ sáu người không biết ngài ý như thế nào nói đến chỗ này thanh n â m của quản gia biến đến hướng dẫn từng bước đứng lên mà nghe đến đó lộ ẩn vẫn không khỏi được hơi chứng ở t r ư thần hoàng hôn thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên cũng mới năm người mà thôi sao ân vừa nghĩ như thế lời nói cũng không hề quá khoa trương a bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là cái tổ chức này sáng lập giả Lại là cái gọi là thế giới hắc long hoặc đại lý、giả. Lại là là lý liền đại đại tại thoại tại, cái gọi giới giả. cái gọi giả. hiện giờ nhiên hiện hắc hoặc câu có trong thế bắt tờ bắt thần tồn bắt xuất Hơn nì nữa, bên đầu, đầu ba. mờ dĩ suy tư đến tận đây lộ ẩn mâu quang hơi chất động vô ý thức mở miệng nói như đã nói qua ta vẫn có nghi vấn nếu trên thế giới nhiều như vậy truyền thuyết cổ xưa cùng thần thoại đều là chân thực tồn tại ở trên thế gian cái kia viêm q u ố c thần thoại đâu ta tại sao dường như chưa có nghe nói qua lộ ẩn khe nhữ mày hỏi cái này q u ấ nhiều hắn đã lâu vấn đề dù sao cho đến nay hắn đã thấy qua các loại nhân vật thần thoại Tỷ như, như vậy để chúng ta trở lại ban sơn một cái lý luận a nói vậy ngài phía trước đại khái cũng đã nghe nói qua bởi thế giới ý chí tồn tại tất cả ô hữu tờ gốc nhóm đều không thể lấy thần chi thân thể hình thái dừng lại ở nhân gian bất luận là địa ngục thiên đường vẫn là thơm y ê n hay hoặc là ô lìm tỉ ạ thần vực vẫn là a s g a t thần quốc hay hoặc là nải bỡ lần c h è n tạ cạ mạ gạ hạ ra chờ các loại một ngày không có hoàn mỹ vật chứa chắc chắn bị khu trục trở về tại chỗ mặt như vậy ngài biết cái này cái gọi là thế giới ý chí đến tột cùng là làm sao xuất hiện sao tiếng nói vừa dứt lỗ ẩn đồng tử liền nhất thời hơi co lại trong lòng phản phất ý thức được cái gì mà giờ khác này lâm quản ra thì k h é cười nhìn ánh mắt của hắn mơ quang lừng lánh được dường như trong đêm tối tinh thần một dạng thấp giọng nói không sai chính như ngài suy đoán thế giới ý chí tức là v i ê m quốc chư thần sáng lập quy tắc bọn hắn đang đang duy trì cái này bị thần minh xâm lấn nghiền nát thế giới cơ bản trật tự sim xin lỗi bắt cá lâu như vậy ngày hôm nay rốt cuộc phải bắt đầu bình thường đổi mới chương sau ở không giờ phía sau lập tức đưa đến trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm tám mươi chín thế giới chân tướng một góc băng sơn thanh đồng môn thiên hải cầu hoa tươi lâm quản gia thoại âm rơi xuống bên này lộ ẩn trong nháy mắt hơi giật mình chờ các loại tình huống gì c ư nhiên tờ mờ giờ còn có thế giới như thế này thiết đ ị n ba lộ ẩn bối rối nguyên bản biết rõ các loại tiểu thuyết tạ nìm trò chơi hắn đối với cái gọi là thế giới ý chí đã sớm ở trong lòng chủ động thừa nhận làm là trên cái thế giới này tự nhiên phát tắc kết quả vạn b ạ n không nghĩ tới cái này tờ mờ giờ căn bản không phải tự nhiên phát tắc mà là bị v i ê m quốc chư thần sợ chủ động chế tạo ra quy tắc ba cái này cờ mờ、nở. có điểm siêu mẫu đi lộ ẩn không tự chủ được nín thở nguyên bản hắn đã cảm giác mình với cái thế giới này bối cảnh chân tướng đã mỏ tương đối rõ ràng nhưng bây giờ lâm quản gia lời nói này vừa ra đông nhiên làm cho hắn cảm thấy chính mình vẹn vẹn chỉ là thấy được một góc băng sơn mà thôi ẩn giấu với chân tướng phía dưới còn có vô cùng bí ẩn mà lúc này đối diện quản gia thì lại thu hồi m â u quang lập tức mỉm cười nói những bí mật này chỉ có đến rồi nhất định tầng cấp tài năng mới có thể biết được ta biết cũng không hơn còn lại chân tướng khả năng nhất định phải bởi ngài chính mình đi khám phá như vậy trở về chính để một xin hỏi ngài nguyện ý đáp ứng lời mời gia nhập vào chư thần hoàng hôn sao sau đó hắn t r ầ mặc m khoảng khác mới chỉ có thuận m i ệ n g nói ừng ta trước lo lắng một hồi a ít nhất cũng phải chờ ta trước trở thành vương quyền giả lại nói lộ ẩn đáp trả hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện đồng ý tuy là nghe vào g i ư ờ n g như cũng không có gì chỗ hỏng bất quá vẫn là trước phải đi hỏi một chút h i ể u công việc nhân hoặc là t r a một chút tư liệu lại nói dứt lời bên này quản g i a thì khẽ cười gật đầu được rồi vậy thì chờ đợi ngài hồi phục tiện thể nhắc tới phía trước hướng ngài cam kết lờ vờ sáu phá cảnh tài liệu tại hạ đã đi qua phương thức đặc thù liên lạc với hai ngày nữa là có thể chuyển phát nhanh trở về c ò như n phía sau đệ thất cảnh đột phá ta liền không cách nào g i ú p một tay nguyên nhân nha ngài đại khái cũng biết Ừm. ngay vậy lộ ẩn như có điều suy nghĩ gật đầu hắn đương nhiên biết nguyên nhân đệ lục cảnh đột phá nước chạy vẫn cùng phía trước cảnh giới cùng loại chỉ là thông thường then chốt đạo cụ then chốt quy tắc liền được nhưng duy chỉ có đột phá đệ thất cảnh vương quyền một bước lại hoàn toàn bất đồng đây là một loại mới thăng cấp phương thức cũng t h ỉ như cái kia vị vĩnh dạ giáo tông muốn đột phá tới vương quyền hắn nhất định phải thu được địa ngục danh sách đọa t i ê n không hai mươi ba sử cánh chim tư nên tuyết muốn đột phá vương quyền liền cần chạm sát huyết tộc thứ đại trùng tới thu được đặc thù nào đó môi giới mà tô vũ h i muốn đột phá vương quyền cũng nhất định phải tự mình chạm sát một vị có sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại trùng những quy tắc này đều là ở thăng cấp đệ lục cảnh sau đó mới có thể từ thần c h i đường đệ thất phiến thanh đồng môn bên trên biết được thiên khải vì vậy trước mắt mới chỉ đừng nói là lâm quản gia liền lộ hận cũng, cũng không biết mình thăng cấp đệ thất c ả n h lúc đến tột cùng c ầ n thỏa mãn loại nào thăng cấp quy tắc bất quá nếu lâm quản gia đều giúp mình lấy được mấu chốt lờ vờ lục đạo cụ lời nói khoảng cách đệ thất cánh cửa hẳn là liền không xa hắn thẳng thắn cũng lười suy nghĩ mà lúc này quản gia một bên trong điện thoại di động tin nhắn ngắn vang hắn cấp tốc giơ tay lên máy móc nhìn một chút phía sau lập tức mâu quang khẽ nhúc ních giữ mắt nhìn hướng về phía lộ ẩn lần nữa khôi phục đến rồi bình thường ổn trọng khiêm tốn răng dấp gật đầu nói thất lễ lộ tiên sinh tiểu thư đang tìm ta ta trước hết là bước bất cứ lúc nào ngài nghĩ gia nhập đều có thể trực tiếp liên hệ ta Tốt. lộ ẩn gật đầu sau đó quản gia liền mỉm cười ung dung d ậ m chân xoay người rời đi p h ả n phất lại lần nữa trở thành cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy bộ trưởng còn ra thân phận chuyển biến vô cùng cấp tốc cùng hắn mới vừa t r ạ thái tưởng như hai người t h những g gia đến quản gia sau k i rời đi mới lộ ẩn mới nhìn hướng chung quanh n thứ kêu bị b ă này g phong Những thứ n đám ác ma. Những thứ này ác ma không giống với nhập thân vào trần ra mặc dù ở trên lì lìt là lấy liên vụ hình thái chân thân tồn tại vì vậy muốn thông qua đao chém phương thức kích sát bọn họ là không có khả năng chỉ từ về phương diện này mà nói thông thường đám ác ma bởi đã không có thế giới ý chí á c bách ngược lại so với b á n thần lì lìt càng thêm khó chơi cũng không biết học tỷ có tìm được hay không đám ác ma xử lý phương pháp a lộ ẩn trong lòng suy nghĩ lẩm bẩm mà đúng lúc này trùng hợp là đột nhiên tiếng điện thoại vang lên dĩ nhiên chính là tô vũ hi lỗ ẩn lập tức nhận điện thoại kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe được bên trong tô vũ h i nhanh chóng nói lỗ ẩn ngươi vẫn còn ở bảy mươi mốt tầng bên trong sao ách vừa trở về hôm qua rồi hả lỗ ẩn vô cùng kinh ngạc đứng lên tô vũ h i thì như trước ngữ tốc thập phần mau nói vậy là tốt rồi ngươi bây giờ giúp ta thí nghiệm một v ậ t nào trước tiên đem điện thoại di động của ngươi mở thành miễn đề t r ạ n g thái sau đó đem m á y biến điện năng thành âm thanh thanh âm tăng đến tối đa nghe thế yêu cầu kỳ quái lỗ ẩn nhất thời sửng sốt bất quá nghe nàng như vậy cấp bách ngư khí hắn cũng không có nghi vấn trực tiếp làm theo tốt lắm sau đó thì sao ngay vậy trong điện thoại tô vũ hy lập tức nói ok chờ một chút tiểu trình có thể bắt đầu vừa nói nàng tựa hồ đối với bên cạnh người kia tới một câu như vậy thoại ông rơi xuống ngay sau đó trong điện thoại nhất thời liền truyền đến một nữ tính nghiên cứu bộ phận chuyên viên thanh âm cao giọng mở miệng nói ezonite đỏ mỹ nổ của fes t như t ự đề y sờ sụp ez cả lụ mca h l i a do ngày n e mẹ ịp ez a bức vồ xì xá hệ vộc mvrt như t ự đề u t h s chibu y tệ vrt như t ự đề uemdl Y-12-A-M-U-S-C-T-E. Theo t ừng câu p ừng toàn p bộ đại sảnh ầm ĩ không gì sánh được cứ việc cô bé gái tia chú văn rất rõ ràng nghiệm được không phải quá thông thạo thậm chí còn thường thường liệt cùng nặng nghiệm thế nhưng công hiệu quả lại tựa hộp như không có chút nào cắt giảm sau một lát từng đạo trói hai tiếng ngựa hí bắt đầu từ những thứ kia bị băng phong trong khói mù cấp tốc chuyển ra bọn họ giống như là đang l i ề u mạng tránh thoát một dạng ngay sau đó ngoài ý liệu một màn xuất hiện đã thấy những thứ kia đóng băng tầng bên trên lúc này c h ậ t bắt đầu dịn ra tầng tầng hắc sắc sành s ạ c thể lưu p h ả n phất là mới đào lên dầu mỏ một dạng thản ra manh liệt mùi thay vào đó là theo dị da đen nhánh thể lưu tăng nhiều những thứ kia bị băng phong yên vụ màu sắc bắt đầu biến đến càng lúc càng mờ nhạt nồng độ cũng bắt đầu càng phát b n e đại chủ srusg g m ộ ư ơ i ngày ava này g lúc trong sana toàn trường bên trong trên trăm cái bị băng phong đen nhánh yên vụ áp mà lúc này dĩ nhiên toàn bộ bị bốc hơi lên hầu như không còn biến thành khắp nơi màu đen nhánh s ề n s ệ c h thể lưu nhìn đến đây lộ ẩn trong nháy mắt t r ư ờ n g lớn mắt trong lòng gọi thẳng ngoả tạo tình huống gì cái này tờ mờ g i lại còn có thể điện thoại khu ma ba giữa lúc hắn kinh n g ạ c lúc trong điện thoại thì lập tức chuyển đến tô vũ hy có chút chờ mong mạ cấp bách thanh âm cấp tốc dò hỏi lộ ẩn bên kia có xảy ra tình huống gì sao nghe vậy lộ ẩn mông tay vòng nhìn quanh bốn phía một cái sau đó mới chỉ có thấy buồn cười nói ngoại trừ con k i a duy nhất thuốc hút tàu ác ma ở ngoài còn lại sở hữu nước sơn hắc các ma toàn bộ đều biến thành một bãi bùng đen khí tức hoàn toàn tiêu thất lời này vừa ra điện thoại bên trong nhất thời liền chuyển đến một đám nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm không gì sánh được thanh n â m hưng phấn ngư bức thật tốt quá thành công một bộ này quả nhiên con mẹ nó có thể làm a bọn họ hưng phấn lời nói đem lộ ẩn làm được càng bối rối mà lúc này bên tia tô vũ hy mới chỉ có như chút được gánh nặng một dạng cười giải thích hắc hắc ngươi nên cũng đã đoán được mà mới vừa tiểu trình đọc chính là chúng ta từ c ử u ân lưu lại trong thư tịch sở tìm được khu ma nguyền ruồng ao bên trong văn tự là cổ xưa tiếng latin chỉ cần hướng về phía đám ác ma đọc ra có thể đem linh hồn của bọn họ triệt để mặc sát đây là một loại không cần mở ra thần c h i đường có thể ung dung phát động nôn linh loại thuật pháp nói cách khác chỉ cần lấy thanh em phương thức đem chú văn n i ệ m tụng đi ra mặc dù là ngăn cách lấy điện thoại cũng trực tiếp phát động trong đó khu ma hiệu quả đáng tiếc là bởi chú văn thực sự quá dài còn cần toàn bộ n i ệ m xong tài năng mới có thể phát động sở dĩ cũng chỉ thích hợp dùng tại cái kia chút đã bị hoàn toàn trói buộc lại ác ma trên người bằng không không đợi niệm xong đối phương liền chạy còn có cái này chú văn dường như cũng chỉ đối với thông thường khói đen ác ma hữu hiệu ở tại bên trên vị cách thuốc hút tàu ác ma cùng khói hồng đám ác ma chắc là không có quyền hạn khu trừ đại khái liền muốn khác tìm phương pháp tô vũ hy cấp tốc mà có điều không lộn xộn giải thích lấy thằng đến lúc này lộ ẩn mới chợt hiệu ra cũng khó trách đám người kia trực tiếp điện thoại giảm xa trình khu ma xem ra còn thực sự đến có chuẩn bị đó a học tỷ cũng coi như không có bạch mang hoạt mà đúng lúc này liền lại nghe được tô vũ h i vừa cười nói h ắ t h ắ t còn lại còn lại điện tịch phá giải liền giao cho nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm đến đây đi ánh mắt ta đã toàn bộ xem tốn hiện tại ta đi lên tìm người a đừng đi chờ ta thoại âm rơi xuống không đợi lộ ẩn mở miệng nàng liền lập tức cuốc điện thoại mà lộ ẩn thì nhìn lấy cắt đứt điện thoại di động nhất thời trong lòng buồn cười đứng lên từ nàng cái này vội vàng ngữ khí lộ ẩn đương nhiên là có thể nghe được nàng chắc là không kịp chờ đợi muốn đến xem lộ ẩn phía trước nói qua vui mừng nghĩ tới đây lộ ẩn đưa tay vào tối chung lấy ra một cái màu đen hộ vũng nhỏ bên trong s ở c h a lấy chính là đã bị nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm phá giải đi ra thứ đại trùng triệu hoán vật những thứ kia chuyên viên nhóm sợ lộ ẩn không biết dùng thậm chí còn đặc biệt c h i kỷ ở bên trong viết một phần cặn kẽ sách hướng dẫn sử dụng bao quát bên trong có khả năng triệu hồi ra quái vật là cái gì hẳn là ở địa phương nào triệu hoán hạn chế có cái nào chờ các loại các loại đầy đủ mọi thứ hoàn toàn có thể nói là bảo mẫu cấp phục vụ đối với lần này lộ ẩn đương nhiên cũng rất an ủi cứ như vậy liền không dùng chính mình cố sức giải thích như thế này trực tiếp giao cho tô vũ hy là được sau một lát cửa thang máy từ từ mở ra tô vũ hy tịnh lệ thân、ảnh. một lần nữa xuất hiện ở tại lộ ẩn trước mặt lộ ẩn nhìn tới không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích quả nhiên chân nhân chính là muốn so với mới vừa cái k i a hàng giả càng thêm cảnh đẹp ý vui a mà giờ khắc này đối diện tô vũ hy đương nhiên không biết mới vừa lộ ẩn không lâu trải qua một cuộc chiến sinh tử nàng mâu quang kinh ngạc nhìn trong đại s ả n h ở trên bùn đen rất hiển nhiên bị trước mắt màn này cho khiếp sợ đến mà sau một lát nàng mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước lộ ẩn khi thấy lộ ẩn trong tay nắm một cái màu đen hộp vương nhỏ lúc ánh mắt của nàng nhất thời liền sáng lên lập tức lập tức tiểu toái bộ thức chạy tới lộ ẩn trước người dừ t h ậ p phần linh động nàng biểu tình trên mặt khả ái mà rào ảm lên tiếng sừng cười nói đến đây đi hừ hử cho ta xem xem đến tột cùng là cái gì kinh hỉ ngao ánh mắt của nàng tỏa sáng giống như một cái cùng đợi mở quà bé gái một dạng mà lúc này lộ ẩn thì khẽ cười đem vật cầm trong tay hát sát hội vương nhỏ đưa tới nói đây là ta phía trước ở một lần trong chiến đấu từ vĩnh dạ giáo hội một vị bạch y tế tự nơi đó cướp đoạt đến chiến lợi phẩm là một cái bị phong ấn triệu h o á vật đặc biệt đưa cho ngươi l ặ tiếng nói của hắn hạ xuống bên này tô vũ hy biểu tình trên mặt lại nhất thời sửng sốt cái gì chiến lợi phẩm triệu h o á vật chờ các loại ta sẽ không nghe lầm chứ cái kia nào có tiễn nữ h ả i tử lễ vật tiễn cái này á huy tô vũ h i trận to đôi mắt đẹp trong lòng hoàn toàn bối rối mặc dù nói có thể thu được lộ ẩn đưa quà cho mình đã rất vui vẻ nhưng là loại cảm giác kỳ quái này lại là chuyện gì xảy ra ba lúc này nhìn lấy lộ ẩn cái kia k h é cười biểu tình tô vũ h i bỗng nhiên không biết nên như thế nào đối mặt cái này kỳ quái lễ vật vạn chờ đợi một chút hộp sau khi mở ra bên trong là chính mình cũng không phải đồ vật yêu thích lời nói nên làm cái gì bây giờ nếu như bị hắn nhìn ra ta không thích có thể hay không tổn thương tim của hắn trong chấp loáng này bên trong tô vũ hy trong lòng lóe lên các loại phức tạp tâm tình m â u quang trung lại có chút rợ khóc rợ cười nhưng mà đúng lúc này hết lần này tới lần khác chuyện t r ư n g hợp sau lưng một bên kia cửa thang máy đột nhiên mở ra keng theo thanh âm nhắc nhở chuyên r a bên trong hai bóng người lập tức nổi lên dĩ nhiên là chấp hành bộ trưởng tương liên tuyết cùng với đứng ở sau lưng nàng quản gia lâm c ả n h lên ba hai người kia chứng kiến trong đại sành hình ảnh phía sau lúc này dĩ nhiên nhất thời đều không hẹn mà cùng biểu tình ngây ngẩn cả người cũng không biết là bởi vì thấy được khắp nơi ác ma bùn đen hay là bởi vì nhìn lộ ẩn cho tô vũ h i tặng quà màn này thời gian phản g phất đình chỉ ở tại giờ khắc này mà lúc này lộ ẩn đương nhiên cũng chú ý tới đến của bọn họ hắn không thể làm gì khác hơn là nhớ mày nhìn tiền phương ngơ ngẩn tô vũ h i bất đắc dĩ cười nói ách ngươi không chuẩn bị thu nhà học tỷ thì... à ô h á t ô h á tô t vũ h i cái này mới phản ứng được vội vã một tay lấy hột vông nhỏ n h ậ n lấy có chút t r ộ t dạ cười nói h á t h á t ta ta có thể sau đó mới tách ra nhà ngay vậy lộ ẩn sửng sốt lập tức khẽ cười nói có thể a chứng kiến tô vũ hy biểu tình trong lòng hắn tự nhiên theo bản năng cho rằng nàng có thể là ở lo lắng bên kia tương nên tuyết hai người mà ngượng ngùng bất quá hắn lại không biết là lúc này tô vũ h i trong lòng ngược lại tùng một khẩu khí có loại sống sót sau t hai nạn cảm giác may mắn bộ trưởng tới nếu không còn thật không biết làm như thế nào đối mặt cái này quái dị lễ vật tô vũ h i nắm hộp v ơ nhỏ g n trong tay nhẹ nhàng mà theo số lượng cường điệu số lượng cũng căn bản đoán không được bên trong đến tột cùng chứa vật gì nô、no, hy vọng không muốn quá thái quá luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước cái m những g miêu thứ này chính o a tươi. Không h là nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm từ hạ gia trong biệt tịch phát hiện ngôn linh loại thuật pháp khu mười rủa chỉ cần ở đám ác ma bên cạnh đem chú văn nghiệm tụng hết là có thể trực tiếp phát động quy tắc đem linh hồn của bọn họ thong thả bốc hơi lên sở dĩ ta mới vừa đang suy nghĩ có muốn hay không đi qua nào đó con đường tới ở toàn bộ lâm giang khu phố phạm vi lớn phát hình cái này chú ngữ tỷ như cất dấu nào đó trong bài hát hay hoặc là video đ ố i cảnh âm c h i chung tô vũ hy tiếng nói vừa dứt bên cạnh lộ ẩn trong lòng liền khái động g dở khóc g dở cười khá lắm âm nhạc khu ma video khu ma ba không nghĩ tới học tỷ cái này tư duy còn rất phát tán ngay vào cái này dạng s á c thực có thể hữu hiệu nhằm vào toàn thành phố sở hữu ẩn dấu ác ma kẻ phụ thân nhóm nữa à còn không dùng đi tìm kiếm trong nghề a nhưng mà nghe nói như thế sau đó bên tia tư nên tuyết nhưng chỉ là trầm ngâm chốc lát liền chậm rãi lắc đầu nói phương pháp là phương pháp tốt bất quá không thể dùng một ngày ở trong cả thành phố truyền nói tuy là các thị dân không nhất định nghe được nhưng rõ ràng chính là đến lúc đó những thứ kia đ a m ác ma tất nhiên sẽ bởi vì đau khổ mà nghĩ biện pháp từ nhập thân bên trong thoát ly khỏi đi thoát đi chú văn phạm vi nói vậy liền sẽ để toàn bộ lâm giang thành phố triệt để rơi vào trong hỗn loạn một phần v ạ n những hình ảnh kia lại bị một ít có lòng các truyền thông chú ý tới cũng nhân cơ hội lợi dụng thuyền đánh cá trắng trận tuyên truyền phát hành lời nói chúng ta cấu kiến trên trăm năm thủ dạ nhân hệ thống liền băng bản hơn nữa ta mới vừa liên hệ tổng bộ bên kia thời điểm phát hiện có không ít các cao tầng đối với gần nhất chúng ta lâm giang chấp hành bộ năng lực bắt đầu rồi nghi vấn loại này trước mắt tốt nhất vẫn là không cần náo h động tính quá lớn sẽ chỉ là nguyên bản bình hòa trật tự ta vỡ coi như thật nếu để cho dân chúng biết được thế giới tướng mạo sắp có ít nhất cũng phải trước đẳng nhân loại tiến nhập toàn dân giáp tỉnh thời đại mới được các ngươi h ẳ n là hiểu ta ý tứ chứ thương nên t u y ế t nhìn hai người nói ngay vậy lộ ẩn cùng tô vũ hy hai người đồng thời gật đầu loại này đạo lý bọn họ đương nhiên vẫn là hiểu tự giống với trong hiện thực nếu như một ngày nào đó đột nhiên có người nói cho ngươi biết trên cái thế giới này có quái vật có thân minh còn có siêu năng lực giả ngay từ đầu ngươi có thể sẽ cảm thấy đang nói đùa thế nhưng là ngươi bắt đầu thực sự tiếp xúc đến trong cuộc sống các loại siêu tự nhiên hiện tượng lúc khả năng cũng sẽ không bình tĩnh đến lúc đó mặc dù có các chuyên gia bác bỏ tin đồn cũng tất nhiên sẽ có vô số người khủng hoảng cũng sẽ có vô số người hưng phấn cứ như vậy nguyên bản còn ổn định vận chuyển trật tự xã hội đem toàn bộ hỗn loạn hậu quả khó có thể dự liệu mà lúc này tư nghiên tuyết thì lại ngước mắt nhìn về bên này tô vũ h i nói nếu thành công tìm được khu ma nguyền rủa nói về sau liền từ nghiên cứu bộ phận chuyên viên phối hợp chủ hoạch khoa bên kia làm một cái cụ thể kế hoạch a hiện tại trước không nói cái kia người đi với ta một chuyến a ta muốn dẫn người đi xem món đồ lập tô vũ hy nhất thời sắc mặt bật ra lập tức nhìn một cái bên cạnh lộ ẩn lại lần nữa nhìn về phía tư n g h ê n tuyết mới chỉ có k i n h n g ạ c nói ngươi là nói ta sao bộ trưởng không phải vậy đâu tương nên tuyết nhẹ nhàng liếp mắt không mặn không lạt đáp trả ách tô vũ hy nhất thời ngượng ngùng cười cười mà sau đó tương nên tuyết thì lại quay đầu nhìn về lộ ẩn nói đêm nay vào đêm lúc muốn tổ chức c á c ma săn bắn hội nghị ngươi là ta và lão hạ hai người song trao quyền chỉ huy giả đến lúc đó nhớ kỹ tới đúng lúc hội trường trước đó t r ư ớ c h ế t nghỉ n g lúc hội trường trước đó nhớ kỹ tới đúng lúc hội trường t y ư ớ c đó nhớ kỹ tới đúng lúc hội trường một bên tô vũ h i thì cũng nhìn về phía lộ ẩn nháy mắt mấy cái thấp giọng nói nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta chờ về sau lễ vật mở ra ta sẽ nói với ngươi a ừ m lộ ẩn gật đầu sau đó đưa mắt nhìn ba người rời đi tư ơ nên g n tuyết tìm tô vũ h i đi xem cái gì đồ vật lộ ẩn đương nhiên không rõ lắm bất quá ngược lại không phải là cái gì h ỏ n g việc ngược lại cũng không cần lo lắng còn như màu đen kia trong hộp vông nhỏ thứ đại trùng triệu hóa vật sẽ chờ tô vũ h i chính mình phát hiện tốt lắm dù sao như vậy mới xem như kinh hỷ nha nghĩ tới đến lúc đó tô vũ hy biểu tình cùng tâm tình lộ ẩn liền không khỏi khét cười sau một lát l ô ẩn thì lại lấy điện thoại cầm tay ra giặt đánh một chiếc điện thoại ngay sau đó trong ống nghe a i tiếng hồi phục truyền đến ra xin lỗi số điện thoại ngài gọi đã tắt máy số gì. l ô ẩn nhất thời khỏe miệng nhỏ bẻ quất cái này tờ mờ giờ hạ l ó o bản thật đúng là hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ nghĩ tiểu nữa nhi à. đều đi qua lâu như vậy điện thoại di động lại còn giam giữ máy móc không ngờ như thế thật sự là lâm giang bạo tạc cũng không xế vào l ô ẩn bất đắc dĩ lắc đầu hắn quyết định trực tiếp lên đường đi trước ý viện bên kia tự mình đi tìm một cái hạ lóc bản dù sao phía trước hạ lão bản tại cấp hắn hai độ giác tỉnh tài liệu sau đó liền đã nói với hắn chờ các loại lộ ẩn thành công đột phá đệ ngũ cảnh sau đó có thể dẫn hắn đi đâu tọa long cốt trong lăng mộ phục sinh băng long ở trước đó hắn nhớ bồi mình một chút nữ nhi mà bây giờ lộ ẩn chẳng những đã đột phá đệ ngũ cảnh hai độ giác tỉnh coi như là miễn cưỡng hoàn thành đương nhiên đến rồi nên đi tìm hắn thời điểm phía trước c u n g ác ma thủy tổ lì lịt trong một trận đánh kỳ thực lộ ẩn liền đã ý thức được thiếu s u t của mình chỗ đóng băng trái cây sau khi giác tỉnh cứ việc có đồng hóa loại vật phần từ kết cấu lực lượng thế nhưng hắn băng độ cứng rắn cùng cương độ vì vậy lộ ẩn đương nhiên muốn đi long lăng bên trong bang hạ lao bản đèm cái tia vị băng long linh hồn sống lại dù sao hạ lao bản phía trước ở liền đã nói với hắn chỉ cần phục sinh băng long s a p h e n s là có thể bàn tặng hắn lánh đông kế ước mà chỉ cần gia hạn khế ước là có thể làm cho hắn hàn băng chi lực phát sinh tuyệt đối phiên bản tính chất biến đối với lần này lộ ẩn đương nhiên thập phần mong đợi mà một phương diện khác lộ ẩn cũng phải nghĩ biện pháp nói cho hạ lá bản hắn ngày hôm nay ở lì lìt nơi đó được đến biết tình báo việc này không nên chậm trễ lộ ẩn rất nhanh liền xuống lầu đón xe đi trước m ộ ư ơ i bảy chữa bệnh bộ phận mà giờ khắp này ở m ộ ư ơ i bảy chữa bệnh bộ cơ mật phòng bệnh ở giữa cái tiêu vị hôn mê vẫn như cũ suy yếu khơi nữ đã thức tỉnh lúc này nàng đang rửa lưng vào bạch sắc gối đầu ngồi ở trên giường bệnh trong tay liếc nhìn một quyển sách hơi lộ ra trên mặt tái nhuận mang theo suy yếu m à điểm t ĩ n h nụ cười đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra sau đó một người mặc lấy áo sơ mi thon g ầ y nam nhân xuất hiện trong hai tay của hắn lúc này đang bưng cái gì đồ vật trên mặt thì mang theo ôn hòa vui sướng tiêu ý bước nhanh vào được ha ha canh gà tới lạc vừa nói trong tay hắn bưng trên bàn ăn trong cái hũ bắt đầu tản mát ra mùi thơm đậm đà thấy vậy trên giường bệnh khuê nữ nhất thời nhãn tỉnh sáng lên lập tức thả ra trong tay s á c vợ hướng phía nam nhân nhìn sang trên mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ nói cảm ơn lao ba theo ta còn khách khí làm gì nam nhân vừa đem bàn ăn để ở một bên trên cái giá vừa cười nói muốn hiện tại uống sao ừng khuê nữ vui vẻ gật đầu nam nhân thì lập tức từ trên bàn ăn xuất ra khử trùng tốt c h é n nhỏ bắt đầu thính canh không sai cái này nhìn như ở nhà nam nhân tốt gia hỏa đương nhiên chính là cái kia vị hạ l ã o bản không sai chính là cái kia đã từng song đao tiêu diện đoạn thiên sứ đánh nát minh vương ý chí lâm giang thành phố đệ nhất dết khôi cũng là cái kia đã từng hút thuốc uống rượu uống tóc chấp hành bộ phận đệ nhất chán trường lạc phách đại thuốc bất quá lúc này trên người của hắn lại không có bất kỳ cái loại này khí chất có chỉ là thành thiệu một người cha ôn nhu cùng tình yêu uống c h ậ t một chút cẩn thận nóng a ừm ân khuê nữ tiếp nhận chén nhỏ nhẹ nhàng thổi hai cái phía sau cẩn thận căn cứ một mục canh sau đó trên mặt nhất thời liền bắt đầu lộ ra hạnh phúc tràn trề nụ cười một bên hạ lão bản chứng kiến màn này mâu quang hơi c h ấ p động không tự chủ được lộ ra nụ cười lòng chua xuất mà vui mừng làm cha hắn ba năm qua đi phía sau rốt cuộc lần nữa thấy được nữ nhi nụ cười loại cảm giác này không cách nào nói nhưng mà nhìn nàng ấy hư nhược sắc mặt hạ lão bản trong lòng lại cũng không khỏi hơi thở dài nàng gọi hạ tiểu nhu năm trong đầu của nàng duy hai bảo tồn ấn tượng dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có trước đây bị bắt đi lúc tình cảnh cùng với cuối cùng bị cái kia chấp hành bộ băng chi thiếu niên cứu ra lúc tình huống vì vậy sau khi tỉnh lại ở trong trí nhớ của nàng phản phất như là làm một hồi chiều ngang phi thường dài bờ cõi ngậm một dạng cụ thể chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết không vì vậy hạ lão bản tự nhiên cũng liền không cách nào biết được nàng đến tột cùng là vì sao bị bắt đi bất quá nghĩ lại kỳ thực cái này dạng cũng rất tốt điện ảnh võ thuật chung có một câu lời kịch ký ức là thống khổ căn nguyên ngươi có thể không nhớ rõ coi như là phúc phận hạ lão bản đương nhiên cũng đồng ý những lời này nữ nhi có thể không nhớ ký những thứ kia ngược lại sẽ không để cho nàng bị qua nhiều thương tổn h lúc này hạ tiểu nhu đã đem trong bắt canh toàn bộ ôm xong tạp ba lấy miệng phát ra thập phần thỏa mãn thanh âm tấm tiêu tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng dường như bắt đầu biến đến hồng nhuận rất nhiều hạ lão bản khẽ cười mùi vị như thế nào đây nghe vậy hạ tiểu nhu ngầm đầu ánh mắt cười thành nguyệt nha giống nhau hắc hắc giống như trước đây không mặn không nhạt vừa v ặ n a nghe thế đánh giá hạ mặt của lão bản bên trên nhất thời lộ ra trước nay chưa có phát ra từ nội tâm hạnh phúc đủ cười mà lúc này hạ tiểu nhu thì đem chén cầm trong tay đưa tới cười nói đúng rồi lão bà ta muốn gặp cái kia vị đem ta cứu ra người với hắn tự mình nói lời cảm t ạ có thể chứ trong trí nhớ của nàng còn có thể nhớ rõ cái kia hình ảnh lúc đó chính mình tựa hồ bị gông xiềng trói buộc đồng thời bị một đám người xuyên áo đen côn đồ vây mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc cái kia trên vai mang theo một chỉ con mèo nhỏ chấp hành bộ phận thiếu niên xuất hiện hắn lấy không gì sánh được cao siêu băng tuyết danh sách thập phần đẹp trai cấp tốc đem toàn trường sở hữu côn đồ toàn bộ b ă n g phong cuối cùng càng là chỉ dùng một căn n g ó n trỏ lợi dụng cường đại lực lượng đưa nàng trên người gông xiềng phá vỡ cứ việc hắn hiện tại đã không quá nhớ kỹ chính mình đã từng từng chịu đựng như thế nào giam cầm cùng t r á hỏi thế nhưng cái loại này giành lấy cuộc sống mới cảm giác lại cũng không làm bộ nàng dĩ nhiên muốn hảo hảo cảm tạ một cái cái kia vị ân nhân cứu mạng mà giờ khác này nghe được nàng lời nói phía sau một bên hạ lão bản thì đầu tiên là hơi s ư n g sở lập tức bất đắc di gật đầu cười nói được chưa ta cho tiểu tử kia gọi điện thoại ngươi chờ một c h ú t ta vừa nói hạ lão bản lấy điện thoại cầm tay ra bất đắc di khởi động máy mặc dù hắn rất muốn tiếp tục cùng con gái của mình một chỗ không hy vọng tên tiểu tử kia tới làm dối bất quá đây chính là nữ nhi ít có yêu cầu hắn cái này thất trách đã lâu cha già không có khả năng không đồng ý nhưng mà liền tại điện thoại di động của hắn mới vừa khởi động máy lúc đột nhiên từ cơ mật phòng bệnh ở ngoài trên hành lang lúc này lại đột nhiên t r u y ề n đến tiếng cảnh báo tích tích tích một nghe được cái thanh â m này trong n y mắt hạ lao bản cùng hạ tiểu nhu hai người cùng lúc sắc mặt hơi đổi bọn họ đều từng là hiệu lực với thủ dạ nhân bên trong chuyên viên đương nhiên không phải có thể không biết loại này đặc thù cảnh báo s ở t r u y ề n ra tin tức điều này đại biểu này đóng kiến trúc đã bị không cách nào chống lại tri cường địch xâm lấn bảy một luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm chín mươi mốt loài người thói hư tạc xấu chính là khiếp đạm cầu hoa tươi mà đang khi hắn nhóm ý thức được điểm này đồng thời đột nhiên ngoài cửa lại đột nhiên chuyển đến gấp tiếng bước chân của sau đó một cái cuốn quýt thân ảnh màu trắng xuất hiện ở cửa phòng bệnh là một vị thất kinh tiểu hộ sĩ lúc này nàng đang sắc mặt tái nhuận nói lắp mà nói hạ hạ t i ê n sinh việc lớn không tốt có có địch nhân xâm lấn bọn họ dường như ở nhận người tay trên tay dường như con cầm cô bé này bức ảnh tiểu hộ sĩ tiếng nói vừa dứt hai người đồng tử nhất thời lần nữa hơi ngần ra lập tức hạ lao bản trong lòng nhất thời bỗng nhiên chầm xuống cầm tiểu nhu bức ảnh đám người kia lại là chuyên môn hướng về phía nàng tới sao nghĩ tới đây hạ lão bản mâu quang nhất thời ngưng tụ lại để lộ ra một tia mịt mở phong mang hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu chuẩn bị cùng tiểu nhu cùng nhau hưởng thụ phụ thân nữ nhi thời gian dĩ nhiên cũng làm có tìm đến chuyện mà giờ khắc này ở chữa bệnh bộ một cái trên hành lang đếm không hết chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm r ồ n dập ngã trên mặt đất trong vũng máu hình ảnh nhìn thấy mà giật mình cùng lúc đó tiếng bước chân vắng vẻ mà văng lên lóe lên một cái lấy hoàng sắc con n g ư ờ i nam nhân trong tay đang nắm một tấm màu xám cho bức ảnh chậm dại hướng đi về trước lấy mà ở phía sau hắn thì theo hai người mặc áo đen nam nhân bọn họ dĩ nhiên chính là phía trước thuốc hút tẩu ác ma a dơ cùng với dạ vương bên trong tổ chức hai gã bồi bàn lúc đó a dơ bị lý l ị c chặt đứt cánh tay sau đó liền nghe nói cái k i ê u hoàn mỹ vật chứa khuê nữ khả năng ở nơi này giàn chữa bệnh bộ phận bên trong vì vậy hắn trực tiếp dẫn dắt hai người đến nơi này đồng thời ngay vừa mới rồi hắn cũng thành công đi qua một ít thủ đoạn đặc biệt biết được đến rồi trong tấm ảnh k u ê nữ vị trí nàng quả nhiên ở nơi này c h ư a bệnh bộ phận đại lâu chỗ sâu nhất cơ mật trong phòng bệnh nghĩ tới đây ác ma ạ giờ khoe miệng lộ ra nụ cười những thứ khác thu ố c hút tẩu đám ác ma ở nhập thân vật chứa sau đó có lẽ đều cần thích đứng một đoạn thời gian mới có thể sử dụng lực lượng nhưng hắn không giống với ở đạt đến nhân gian sau không lâu hắn dĩ nhiên cũng làm vừa khớp lập tức phát hiện chính mình hoàn mỹ phù hợp thể bởi không có thế giới ý chí áp chế hắn lập tức cưỡng chế xâm lấn trong đó cũng thu được hiện tại phần này lực lượng hết nga mỹ tỉnh thân thể mà ngay vừa mới rồi hắn rốt cuộc lại một lần cảm nhận được nghiền ép loài người vui vẻ như nhau mấy trăm năm trước giống nhau mà giờ khắ Một vị dạ à, à quan h nhiên loài người thói hư tật xấu chính là khiếp đảm a nơi đây bất quá là một cái chữa bệnh bộ phận mà thôi có thể gây ra cái gì bằng nước chúng ta chỉ cần tại cái kia đàn chấp hành bộ thủ dạ nhân nhóm đến phía trước trực tiếp đem vật chứa mang đi có thể chẳng lẽ các ngươi tại hoài nghi ta lực lượng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tạ giờ bỗng nhiên dừng bước lập tức hơi quay đầu đi nhìn về sau lưng hai người cái kia s o n g màu vàng ác ma đồng lỗ bên trong vào giờ k h ắ c này lại nhất thời bạo phát ra uy thế kinh khủng đây là thứ đại trùng ác ma vương quyền huy áp ý thức được điểm ấy sau lưng hai người nhất thời cả người chấn động vội vã cúi đầu run g như ve sợ mùa đông đối mặt với cường đại thuốc hút tàu ác ma bọn họ đương nhiên sợ hãi vô cùng mà sau đó á giờ mới chỉ có hài lòng nết môi sừng hài lòng quay người sang hắn rất hưởng thụ loại này bị người sợ hãi cảm giác chuẩn bị tiếp tục cất bước đi về phía trước đi ngay tại lúc hắn nâng lên bước chân trong nháy mắt đột nhiên đã thấy phía trước chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một đạo gia lập bóng người À giờ đồng tử nhất thời cò r ụ t lại、oh. c o lấy hắn cao siêu ác ma cảm ứng dĩ nhiên không có thể nhận thấy được đối phương là cái gì thời gian xuất hiện mà giờ khắp này đối diện cao g ầ y nam nhân mới chậm rãi nước mắt xem ra chính là hạ lão bản lúc này hắn thuần thục đưa tay từ quần cụt trong túi lấy ra một hộp i ê n đem yên ngậm lên miệng nguyên bản dường như chuẩn bị cầm bật lửa chậm lại ngừng sau đó cứ như vậy ngậm cái kia chưa đốt khói thuốc lá nhìn về phía bên này thần sắc lãnh đ ạ m mở miệng nói đ á m ác ma đều bị phong ấn mấy trăm năm cứ nhiên con mẹ nó còn không có trưởng trí nhớ sao hắn đương nhiên liếc mắt liền nhận ra hạ giờ ác ma thân phận vô luận là khí tức vẫn là đôi mắt cũng nói rõ toàn bộ mà lúc này bên địa hạ giờ lại mâu quăng khẽ hơi chầm xuống một cái sắc mặt tái xanh song đồng nguy nghiêm hắn đã cảm thấy trước mắt tên i nhân loại này nam nhân không phải là cái gì tạm ngư mạnh phi thường vì vậy nhất định phải trong nháy mắt bên trong bạo phong xuất kích đưa hắn cấp tốc đánh bại mới được ý thức được điểm ấy giờ khắc này hắn căn bản không có chút nào lời nói nhảm đang âm thầm sốc lực đồng thời trong mắt màu vàng b ộ phát lưng lánh sau một khắc thình thịch thân thể hắn liền giống như là một tia chớp trong nháy mắt của tới hắn mặc dù có ác ma nhất tộc n g ạ mạ thế nhưng đang đối mặt đẳng cấp này cường đ ị c h lúc đương nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực tới ra tay trong một s á t na thân ảnh của hắn liền từ hạ lão bản bên cạnh cấp tốc xao động toàn bộ trong hành lang đều tràn đầy không gì sánh được uy thế cường đại h u sau một khắc ạ dở đã dường như mũi tên một dạng xao qua dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở hạ lão bản phía sau bên ngoài cường đại tốc độ cùng cảm giác c ác bách thậm chí khiến người ta căn bản là không có cách ý thức được mới vừa trong nháy mắt đó bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà giờ k h ắ c này bên kia dạ vương tổ chức hai vị thành viên thì nhất thời trường lớn mắt bọn họ cũng là đệ một lần nhìn thấy hạ dở xuất thủ không nghĩ tới đã vậy còn quá khoa trương thảo nào ở ác ma chi thư trung hắn được xưng là là thuốc hút tàu ác ma bên trong thê đội thứ nhất tồn tại a quả nhiên rất cưỡng hãn nhưng mà liền tại hai người như vậy suy tư lúc sau một khắc một cái làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh lại xuất hiện đã thấy phía trước hạ lão bản phía sau cái thư hạ dở trên thân thể lúc này lại đột nhiên phun ra mánh liệt thuốc hút tẩu cùng tiên dòng máu màu đỏ phấp cùng lúc đó sau lưng của hắn bên trên một đạo nhìn thấy mà giật mình c h ả m kích vết thương nhất thời nổi lên giờ k h ắ c này hạ dở đồng tử đã rút vào nhỏ nhất sắc mặt của hắn trong nháy mắt n g n g rồn đến cực hạ đại não hầu như trống rỗng chờ các loại p h á t chuyện gì xảy ra mới vừa không phải ta chém về phía hắn sao vì sao vì sao bị thương sẽ là ta ba giờ k h ắ c này sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra liền chỉ cảm giác trong cơ thể mình ác ma chi hồn ở trong nháy mắt này bên trong phản p h ấ t bị vô hình lưỡi dao chém ra một dạng tất cả lực lượng ở trong chớp mắt dường như hồng thủy một dạng đổ nát căn bản không bị khống chế vảnh sắc mặt của hắn vô cùng nhật nhạt thân thể cứ như vậy cứng đờ trực tiếp ngã xuống nặng nghề mà vứt xuống đất xuống nhất khắc phía trước hạ lao bản mới chỉ có thản nhiên nhàn nhạt quay đầu lại mâu quang bình tĩnh nói hoa hoẻ hoa sói vừa nói hắn chậm rãi k h n g lưng phía sau đem trên mặt đất dạ dở rơi xuống bức ảnh nhật lên ở nhìn thoáng qua sau đó liền núi mày lập tức Tăng. một đạo vô hình b á đạo kiếm khí bỗng nhiên t u ô n ra thình thịch cả t r ư ơ n g bức ảnh lập tức bị chạm kích vì n á t b ấy biến thành phi mặt l â y động xuống rơi vào ạ d i ờ trên thân hình mà lúc này trên mặt đất cá giờ cũng đã không cách nào nhúc ních h mảy may hai con mắt của hắn bên trong lộ ra không gì sánh được sợ hãi t h ầ n tình loại này cường đại đến quỷ dị khủng bố lực lượng trước đó hắn căn bản là chưa bao giờ nghe mà bị cái kia vô hình nào đó lơi dao chém chúng sau đó hắn thậm chí liên tưởng thoát ly cái này thể xác đều làm không được đến cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình linh hồn theo thời gian trôi qua mà từng bước băng tán giờ k h ắ c này hắn mới chỉ có rốt cuộc hiểu rõ người đàn ông này mới vừa cái kia bình thản ung dung mâu quang đại biểu cho cái gì nhưng mà linh hồn băng tán làm cho ý thức của hắn bắt đầu rồi cấp tốc biến mất lúc này đã không cách nào tiếp tục suy tư một lát sau hạ lão bản một lần nữa ngồi dậy quay đầu lại nhìn về bên kia dạ vương tổ chức hai người đối diện hai người nhất thời sợ đến mất hồn mất vía mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng mà không đợi hạ lão bản mở miệng hoặc là xuất thủ trong lúc bất trợt một quỷ dị lại cảm giác quen thuộc chuyển đến đã thấy phía trước hành lang chỗ lúc này một đạo màu tái n h ậ t b à n g bạc sông băng lại bỗng nhiên đánh tới c h ấ t đoán như dòng một dạng đem chỗ đi qua toàn bộ từ tương đến sàn nhà từ huyết dịch đến hôn mê c h u y ê n viên nhóm khoảng cách bên trong toàn bộ đông lại cái kia dạ vương tổ chức hai người đương nhiên cũng ý thức được nguy hiểm đang ở từ phía sau ép tới gần nhưng mà bọn họ lúc này lại căn bản không có đường chạy trước có lang sau có hổ cũng đang lúc bọn hắn do dự trong nháy mắt kinh khủng kia sông băng liền đã đưa bọn họ thôn p h bốn ba hoàn toàn đông lại thẳng đến cuối cùng sông băng ảnh hưởng đến hạ lão bản trước người một mét chỗ mới bắt đầu chợt dừng lại mau tái nhợt hàn vụ trên không trung bốn phía lấy đem nguyên bản đu tối hành lang biến thành dường như đi thông băng chi cung điện đường hầm một dạng ngay sau đó một cái tiếng bước chân chậm rãi vang lên từng bước tới gần cuối cùng người mặc câu phục tấn u lãng thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở phía trước h á n quanh thân hàn vụ lật lờ bên này hạ lão bản thì ngậm không có đầu tiên nhìn phía trước thân ảnh nhấn mày nói sao n g ư n i lại tới đây tiểu tử phía trước xuất hiện người đương nhiên chính là đón xe đi tới chữa bệnh bộ lộ ẩn lúc này nghe được hạ lão bản lời nói lộ ẩn một bên hương cái này vừa đi tới một bên đáp đương nhiên là có việc mới tới nghe vậy hạ lão bản nhất thời liếp mắt cho ta chỗ này chỉnh hắn mụ lời nói nhảm văn học đúng không lộ ẩn khép cười một cái không có trả lời mà là nhìn về phía bên kia tán giật lấy hoàng sắc nghĩa vụ thân thể sau đó mâu quăng khẽ nhúc ních nói thuốc hút tàu ác ma ừ m là chuyên tới tìm ngươi nữ như sao lộ ẩn nói ừ m ôi trao trở các loại hạ lão bản nguyên bản định gật đầu rồi lại nhất thời kịp phản ứng cái gì t r ợ sửng sốt u con mẹ nó ngươi làm sao mà biết được trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn Đọc đau Trước Cầu cùng ngạc. bạc liền lão Lộ liền lắm biết. minh người. tươi. kinh sai biệt rồi. trống, nắm bản thần tình như ẩn không mình Thấy mưa, áo hoa gậy vậy phủ hạ vô xem ra hắn dường như còn không có làm rõ ràng con gái nàng mặc dù bị dạ vương cùng v ĩ n h dạ giáo biết trộm tới nguyên nhân a nghĩ tới đây lộ ẩn bất đắc dĩ ngước mắt xem ra nói thẳng không lâu ta biết đến rồi mới tình báo người cái kia nữ nhi bà bối đại khái chính là cái kia vị ác ma thủy tổ l ý lì sợ truy tìm chính là hoàn mỹ vật chứa sở dĩ bị đám kia đam ác ma để mắt tới cũng là tất nhiên cái gì lời này vừa ra hạ l a o bản nhất thời đồng tử chấn động chuyện gì xảy ra li li hoàn mỹ vật chứa cái này hắn hơi hé miệng cái tia chưa đốt tiên cứ như vậy dính vào trên ngôi thần s ắ c triệt để giật mình mà lúc này lộ ẩn thì tiếp tục nói trước đây giả vương tổ chức cùng lính giả giáo biết sở dĩ đưa nàng giam c ầ m đại khái chính là vì buộc nàng đồng ý l ì l ì t hàng lâm dung hợp bất quá xem ra nàng từ đầu đến cuối không có khuất phục mới đưa đến cục diện bây giờ thoại âm rơi xuống hạ lão bản triệt để trầm mặc xuống đang ánh mắt cứng lại rồi tốt nửa ngày trời sau hắn mới chậm rãi cúi đầu không lộ ra dấu vết thở dài ra một khẩu khí cho đến lúc này hắn mới chỉ có đ ố n g nhiên minh b ạ i vì sao con gái của mình bị giam cầm ba năm còn có thể từ đám k i a mẫn diệt nhân tính côn đồ trong tay còn sống sót nguyên lai、like. t i ể u nhu nàng vẫn đều ở đây trải qua cái loại này đau khổ sao trâm mặc quanh q u ò n chu vi sau một lát lộ ẩn lại mở miệng nói nói con gái ngươi hiện tại thế nào tỉnh hạ lão bản gật đầu có chút t r ầ m t h ấ p nói bất quá bởi nào đó không biết nguyên nhân dường như mất đi bị giam cầm lúc cái k i a đọc nhớ nghe nói như thế lộ ẩn đầu tiên là hơi xứng sở sau đó nhất thời gật đầu dường như trong lòng một lai do địa nhớ lại một cái lời kịch n ữ trọng tâm t r ư ừ n g nói ký ức là thống khổ căn nguyên nàng có thể không nhớ kỹ coi như là một loại may mắn phần a lời này vừa ra nguyên bản còn có chút trọng hạ l ã o bản đột nhiên bật cười đứng lên câu này lời kịch hắn không lâu mới vừa nghĩ đến không nghĩ tới người này dĩ nhiên cũng biết xác thực như vậy a rất nhiều mười sáu trải qua nghĩ lại mà kinh đau khổ người thường thường đều sẽ hám sâu với trong quá khứ s ầ u n á o hất ức càng là hồi tưởng đi qua thì càng bị thống khổ sở hành h ạ hiện tại tiểu n u có thể không nhớ kỹ xác thực coi như là một loại loại khác may mắn nghĩ tới đây còn không đợi hắn mở miệng một bên lộ ẩn lại nói nói ta mới vừa lúc tới ở bên ngoài thấy được một cái xe cứu thương dường như có tổng bộ tiêu chí ngươi biết không nghe vậy hạ lão bản mâu quang khẽ nhúc đ í c h lập tức gật đầu nói ừng vậy hẳn là là tổng bộ tới chữa bệnh chuyên viên bởi vì tiểu nhu thân thể lộ ra một loại đặc thù suy yếu cần bọn họ tới phụ trách trần đoán bệnh một cái hạ lão bản nói rằng nghe vậy lộ ẩn thì như có điều suy nghĩ gật đầu cái này cái gọi là tiểu nhu phải là hạ lao bản nữ nhi tên thật lúc đó lộ ẩn từ long cốt trong lăng mộ cứu ra nắng lúc liền từng cảm giác được thân thể của hắn khí tức phá lệ hư nhiều rồi không nghĩ tới trực tiếp than bài tổng bộ nhân viên y tế tới nghĩ tới đây lộ ẩn lại quay đầu lại nhìn về những thứ kia bị băng phong trong vũng máu chữa bệnh bộ phận chuyên viên nhóm nói thuận tiện cũng để cho bọn họ cứu trị một cái những thứ này mới vừa ngăn cản ác ma chuyên viên nhóm a ân hạ lão bản gật đầu hắn mới vừa xem lộ ẩn đông lại những người đó thời điểm cũng đã nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy bất quá ở nghĩ lại phía sau hắn lại đột nhiên phản ứng kịp n h ữ mày nói nói ngươi tới nơi này nguyên bản muốn tới làm gì nghe vậy lộ ẩn nhất thời liếp mắt xem ra cái ra hỏa này là thật đã quên vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phun ra bố n chữ long cốt l a n g mộ tiếng nói vừa dứt hạ lão bản cái này mới động lòng lập tức mới phản ứng được lúng túng cười nói nghĩ tới nói xong phải giúp xạ và dừng điện hạ khôi phục thuận tiện cho ngươi lanh đông khế ước ừ n như vậy đi ngươi trước đi với ta một chuyến phòng bệnh trông thấy tiểu lưu sau đó ta sắp xếp cẩn thận nàng lại theo ngươi qua ừ m thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời nhấn mày ngoài ý muốn nói ngươi cư nhiên nguyện ý chủ động làm cho nữ nhi bảo bối của mình thấy người khác hạ lão bản nhất thời sắc mặt tối sầm đừng coi ta là thành cái loại này bụng dạ hẹp hỏi phụ thân ngươi không phải sao hạ lão bản nhất thời lên mắt không tính để ý đến hắn tiểu t ử này mặt ngoài nhìn qua vĩnh viễn một bộ khách khí ôn nhuận như ngọc g á n g v ẻ nhưng trên thực tế bụng đen đứng lên hoàn toàn lời nói ác độc không ngừng hạ lão bản cũng không muốn với hắn loạn tán dóc trực tiếp xoay người hướng phía phía trước cơ mật phòng bệnh phương hướng đi tới sau một lát hạ lão bản lại nói xác định ngươi mới vừa tình báo không sai sao cái gì tình báo ngươi nói tiểu n u la li li hoàn mỹ vật chứa không sai lộ ẩn ánh mắt bình tĩnh sắc mặt không thay đổi nói ta chính thay nghe được chính h a y hạ lão bản hơi xứng sờ từ người nào vậy bên trong lì lít lì hạ lão bản nhất thời liền hai mắt chừng lớn trực tiếp bập ép hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lộ ẩn khó có thể tin nói ngươi tờ mờ giờ đã cùng lì lít i a o p h o n g qua đối với bất quá bị nàng chạy rồi nghe đến đó hạ lão bản khỏe miệng liền nhất thời co lại c h ầ mặc m hơn nửa ngày mới nói con mẹ nó ngươi không sẽ là ở nói đùa ta à. lộ ẩn liếc mắt ta xem ra giống như rất yêu thích người thích đùa sao giống như rất hắn mụ giống như hạ lão bản cảnh rất nói lời đến nơi này hai người lại chạy tới nơi khúc oanh phía trước là có thể chứng kiến cơ mật phòng bệnh lúc này bên kia đang có mấy cái tiểu hộ sĩ cùng với bạch thầy thuốc chờ đợi tại nơi này chứng kiến lộ ẩn hai người thân ảnh phía sau bạch thầy thuốc liền nhất thời sắc mặt vui vẻ lớn tiếng nói hạ hạ tiên sinh đ ị c h nhân đã giải quyết hạ lão bản nhìn lại khoát tay một cái nói bất quá chữa bệnh bộ chuyên viên nhóm bị thương rất nặng lộ ẩn đã dùng hàn băng đưa bọn họ toàn bộ đông lại tạm thời duy trì ở sinh mệnh về sau liền muốn giao cho các ngươi cùng tổng bộ chuyên viên nhóm cùng nhau cứu chữa tốt, tốt. vạn phần c ẳ n t ạ chúng ta cái này liền đi qua bạch thầy thuốc nhất thời kích động nói sau đó lập tức mang theo vài tên tiểu hộ sĩ cấp tốc ly khai mà sau đó hạ l a o bản thì đi tới trước phòng bệnh tương môn ở trên một tấm tầm thường tờ giấy sẽ bỏ lập tức đẩy cửa đi vào tờ giấy kia là hắn ở lại nơi này cầm chế gần như có thể ngăn cản toàn bộ thái họa xâm lấn đến trong phòng bệnh bất quá bây giờ ta sung đã ngoại trừ tự nhiên cũng không cần vào đi tiểu tử sự kiện k i ế t như thế này thương lượng lại hạ l a o bản một bên vượt mức quy định đi tới một bên đưa lưng về phía lộ ẩn nói rằng sau đó lộ ẩn trong lòng vi ngưng dậm chân tiến nhập trong phòng bệnh sau khi đi vào trong nháy mắt hắn liền lập tức chứng kiến trên giường bệnh một cái nhu nhược nữ h à i tử đang dựa vào gối đầu ngồi lúc này nàng nâng lên mô quang hướng phía trước cửa nhìn bên này tới biểu tình cũng theo đó mà hơi giật mình mà lúc này một bên hạ lao bản thì khẽ cười nói tiểu nhu đây chính là trước đây cứu người người hắn cứ gọi lộ ẩn ở con gái của mình trước mặt hạ lao bản thanh â m đều biến đến cùng bình thường không giống nhau mà thoại âm rơi xuống bên cạnh hạ tiểu nhu ánh mắt đã sáng lên Hiện nhiên, không thi giới cần mặc dù Cái này tấm quen tấm t hạ u khuôn quên ộ lộ Lộ một c cũng lúc cười. bước, không không khỏi khét thì Nghĩ nhìn bệnh h nàng này bên này ẩn ẩn tiến lên một bước, nhìn trên giường mặt, mất. Mà tới sẽ đây. tiểu nhu ôn tiểu vẻ mặt tươi cười khẳng định gật đầu cứ việc nàng phía trước trong lòng liền nghĩ đến một đống phải nói cảm tạ các loại ngữ t h ế nhưng lúc này khi thật sự chứng kiến lộ ẩn sau đó trong khoảng thời gian ngắn nàng ngược lại không biết đến tột cùng nên nói những gì chỉ có thể ngu như vậy cười sau mười mấy phút lộ ẩn cùng hạ lao bản mới từ trong phòng bệnh đi tới mang theo cửa phòng bệnh、Hô. lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí mới vừa tuy là cùng hạ tiểu n u cho chuyện thập phần hòa hợp thế nhưng màu không khí lại vẫn còn có chút vi d i ệ u bất quá vi d i ệ u chỉ cũng không phải là hạ tiểu n u mà là hạ lão bản người này từ tiến nhập phòng bệnh không lâu về sau v ỡ n tại bên cạnh không ngừng dùng oán nghiệm ánh mắt ngắm cùng với chính mình lúc này đi tới phía sau hạ lão bản đột nhiên một tay lấy hắn kéo đến một bên sau đó mặt đen lại nói con mẹ nó ngươi lần sau hay là trở tới ta h ô m qua lộ ẩn liếp mắt nói không phải ngươi tờ mờ giờ để cho ta tới gặp nàng một chút sao hạ lao bản nhất thời mâu quang một bộ ngang ngược không nói lý dáng vẻ nói con mẹ nó đừng kéo nhiều như vậy ngươi đã có cái cô nương xinh đẹp mỗi ngày nhớ thương lấy coi như là ân nhân cứu mạng cũng không cho phép lại đánh con gái ta chủ ý hiểu mười một chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn nhất thời giờ khóc dở cười lòng nói ta cũng không có có ý đồ xấu gì a bất quá lúc này hạ lao bản đương nhiên cũng sẽ không nghe hắn biện giải cái gì chỉ là tiếp lấy nặng nghề mà nói ngươi trước nói tình báo ta tin ngươi một lần a nếu những thứ kia đáng ác ma đã bắt đầu tìm kiếm tiểu nhu lời nói hiện tại ngươi liền lập tức mang ta đi một chuyến long cốt lang mộ a trước tiên đem chuyện bên kia cấp tốc giải quyết một cái sau đó chờ các loại chữa bệnh chuyên viên nhóm chị tiểu n u ta liền mang nàng tạm thời ly khai lâm giang thành phố thuận tiện đi ra ngoài du ngoạn giải sầu một chút thách ra lâm giang danh tiếng vừa nói hạ lao bản xoay người lần nữa đem một tờ giấy dính vào trước cửa bên trên mặt trên khắc lây quái dị mà lão thảo chú văn đồ án giống như là lâm thời tìm bút vẽ lên một dạng nhưng mà liền tại giấy dán lên trong n g á y mắt lộ ẩn liền lập tức cảm giác được cái này bên trong phòng bệnh khí t ứ c dường như hoàn toàn gián đoạn đồng thời lấy tờ giấy kia làm trung tâm xây dựng ra một đạo vô hình mạnh mẽ đại kết giới xem ra đây chính là hạ lão bản đặc hữu bảo hộ thủ đoạn lỗ ẩn muốn làm u ố n hỏi một chút hắn vì sao không phải chủ động xuất thủ đối phó lilith bất quá nhìn hắn hiện tại cái này vô d ụ c vô cầu biểu tình cũng biết cái g i a hỏa này căn bản không tính toàn đó chẳng những không có cái kia dự định thậm chí dự định thừa dịp lúc này mang nữ nhi đi r u n g o ạ n vì vậy lỗ ẩn cũng chỉ đành bỏ qua khuyên bảo ý tưởng cùng lúc đó liền tại lâm giang một bên khác một gian mở tối quán bar ở giữa lúc này đại môn đóng chặt không có khách nhân mà tất cả các nhân viên làm việc toàn bộ tệ tụ một đường lúc này đang đứng lập thành một loạt đối mặt với phía trước trên ghế salon thân ảnh ngồi ở trên ghế salon là một người mặc lấy hồng s ắ c sẻ tà s ư ờ n xám yêu nhã nữ nhân nàng màu da trắng non như ngọc tóc màu đen lấy một bó cây châm vòng tại đầu đ ỉ n h trên môi lau đỏ tươi môi men sứ ở quán ba mê ly dưới ánh đèn thập phần mê người nhưng mà nàng biểu tình trên mặt lại ngược lại lạnh lùng một đôi trong con mắt toát r a yêu dã đỏ như màu sắc làm người ta sợ run lên k h í chàng thập phần cường đại lúc này nàng mâu quăng tròn trẹo lạnh lùng vang lên ngắm nhìn mọi người trước mắt nói ta mới vừa giao phó vài thứ kia đều nghe rõ chưa minh mặt rồi Lì lịch đại nữ h Phía dưới đám người lập tức khẩn Không â n người trương cùng kêu lên n lập đáp trả. Không sai, dưới đám tức trả. kêu nhân trước mắt Thự này h i ê n l lì lịch h tân â n vừa lúc chính là ác ma tín ngưỡng giả một trong ở dạ vương người của tổ chức tìm tới nàng sau đó nàng rất nhanh liền vui vẻ đồng ý hàn g lâm nguyên nhân chính là như vậy ở thoát khỏi trần gia nhưng thân thể sau đó Ly ly mới, chỉ có, nếu h khỏi bị t giới như trực tiếp đ bên bên ổ hắn t r là một vị thần minh đại hành giả lời nói như vậy liền không khả năng là vị đại nhân kia hoàn mỹ vật chứa cũng liền có thể không cố kỵ gì giết chết nhưng tương phản nếu như hắn thật là hoàn mỹ đồ chứa nói nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại tính mạng của hắn mới được sau một lát phía trước mấy người toàn bộ ly khai một số người đi tìm nghi thức tài liệu một số người khác thì lại lấy quán ba nhân viên công tác thân phận lưu lai ly ly thì ưu nhã rửa và ở trên ghế salon trong tay bưng một ly bổ kỳ ổ ấp rượu đỏ huyết hai con ngươi màu đỏ trung loẹ ra nhẹ nhẹ h u n g quang nhưng vào lúc này đột nhiên cửa quán rượu lại bị người thô bạo đầy ra lập tức một người mặc lấy màu đen rộng thùng thình áo mưa trong tay chống một căn mộc trượng nam nhân đi đến chứng kiến màn này một bên ác ma phụ thân nhân viên công tác nhất thời liền mâu quang hơi loại lên lập tức lệnh giọng mở miệng nói ngày hôm nay không buôn bán mời trởi nhưng mà thoại âm rơi xuống phía sau cái kia chống gậy chống nam nhân lại ngay cả cũng không n g ầ n đầu liền bay thẳng đến bên kia trên ghế s a lon lì lìt đi tới phản phất căn bản không nghe được hắn mà nói một dạng chứng kiến hình ảnh này một bên hai vị nhân viên công tác trong nháy mắt biến sắc lập tức cấp tốc n h ì nhau n trong nháy mắt liền dậm chân tiến lên muốn đưa tay đi ngăn lại người đàn ông này nhưng là đang lúc bọn hắn vươn tay trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên thình thịch hai người thân thể phản phất bị vô hình nào đó cự lực đột nhiên đánh trúng một dạng trong nháy mắt dĩ nhiên trực tiếp thé bay ra ngoài và n h hai thân thể của con người hung hăng đập vào một bên trên vách、tượng. con mắt đảo một vòng trong nháy mắt ý thức tiêu tán chứng kiến màn này lilith mâu quang nhất thời bỗng nhiên trầm xuống sau một khắc nàng liên cũng chuẩn bị giơ tay lên hướng phía bên này nam nhân phóng xuất chính mình lực lượng nhưng mà liền tại nàng tay ngẩng trong nháy mắt cái kia trống t r ư ợ n g áo mưa nam chậm chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một đôi ũ t r ọ n g mắt màu xanh lục hắn lấy thanh âm chầm thấp sâu kín mở miệng nói đã lâu không gặp lilith mấy trăm năm địa ngục phong ấn cũng không đến nỗi để cho ngươi quên ta đi lời còn chưa dứt l i l i t đã thấy do cặp kia u lục sắc đồng từ trong chớp nhóm này sắc mặt của nàng trợt biến đổi động tác trong tay cũng manh địa cứng lại rồi đôi mắt này chẳng lẽ là minh phủ nắm đau dạ từ thân thắp nạp tuột thay thế giải quyết người ý thức được điểm ấy ly ly sắc mặt trong nháy mắt xấu xí xuống tới tại chỗ trên người bạo phát ra cường đại bán thần vì thế dương cung mặt kiếm vê anh chu vi vô hình bao t á p cổ động đem hết t h ể tạp vật trong nháy mắt cưỡng chế tính gặt ra mà giờ khắp này phía trước áo mưa nam nhưng chỉ là chậm dãi nết n ô i sừng hai tay chống trượng sâu kín chầm thấp cười nói không cần sợ hãi ta lần này mục tiêu cũng không phải là ngươi mà là cái kia vị đánh chết sét b ợ rụt đồng thời đem bọn ngươi từ trong địa ngục thả ra tội ác tại trời đồ l ộ ẩn trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương một trăm chín mươi ba dập tắt u a n mang là bởi vì ta chán ghét huyết dịch cầu hoa tươi áo mưa nam tiếng nói vừa dứt bên này l ý li c i t r o n g nháy mắt liền trong lòng đ ố n g nhiên chấn động nhưng mà nàng biểu tình trên mặt vẫn như cũ cũng không có chút nào thả lỏng thập phân cảnh giác dù sao cái gia hỏa này nhưng là minh vương hạ đ è tin cậy nhất bộ h ạ n chuyên tới nơi này tuyệt đối dụng tâm tín áo mà giờ khắp này áo mưa người thấy lì lìt cũng không đáp lời liền tự nhiên cất bước bay thẳng đến đi tới bên này sau đó càng là trực tiếp ngồi ở lì lìt ghế s a lon đối diện bên trên lấy thổn thức một dạng ngữ khí mở miệng nói mấy trăm năm qua nhân gian biến hóa thật đúng là lơn a từ địa ngục trở về hiện thế thời điểm trong lòng ngươi là nghĩ như vậy sao lì lìt hắn mặt mang lấy nụ cười ấm áp nhìn tiền p h ư ơ n g kiếm bạt nỗ trương lì lìt giống như ở nói chuyện phía một dạng nhưng mà nghe nói như thế phía sau lì lìt lại nhất thời cắn nổi lên nha ở nàng nghe tới những lời này phản g phất chính là ở trâm trọc nàng trước đây thua ở nhân loại mà bị phong ấn giống nhau bởi vì ở mấy trăm năm trước trận kia lilith cùng luyện kim thuật sư isa áp n ệ u tần đọ sức bên trong người này chính là duy nhất những người đứng xem thậm chí cuối cùng chính là hắn hô hoán ra khỏi địa ngục h u y ề n s e t b a d r u t đưa tới lilith bị cắn nuốt vào trong địa ngục cũng bị minh vương hạ đès ý chí sở phong ấn mà ở bị địa ngục thôn vệ trước lilith chỗ đã thấy cuối cùng một cái hình ảnh cũng không phải địa ngục h u y ề n cũng không phải hạ đès chính là người nam nhân trước mắt này nguyên nhân chính là như vậy mới vừa khi nhìn đến hắn cặp kia ký hiệu trong mắt màu xanh lục sau đó l ý lí mới chỉ có đột nhiên kinh hại và p h u ầ n cũng mới lập tức d ư ơ n g cung bạt kiếm đứng lên lúc này không khí trầm mặc như trước lấy đối diện tử thần người đại lý vẫn như cũ mặt mang lấy không đổi đủ cười lục s ắ c mâu quang tiềm luyện nói đ ừ n g không nói lời nào n h a chẳng lẽ chúng ta không tính là bạn cũ sao thoại âm rơi xuống rốt cuộc l ý lí mâu quang trầm xuống lạnh lùng nói ngươi tới nơi này làm cái gì nếu đối phương không có chủ động xuất thủ nàng đương nhiên cũng sẽ không đi tận lực đánh vỡ sự cân bằng này dù sao mình chỉ là tì vết nào vật chứa trạng thái căn bản không thể nào là đối thủ của hắn húng chi người này còn là có chết i thần thắp nạp tột toàn bộ quyền năng thay thế giải quyết c h i thần bởi không tồn tại thế giới ý chí áp chế hắn xa xa muốn so thông thường vật chứa bán thần thực lực càng thêm kinh khủng mà giờ khác này nghe được lý lý đáp lời sau đó đối diện từ thần đại hành g i ả khét cười hắn cũng không có trực tiếp trả lời mà là đột nhiên lời nói xoay chuyển mỉm cười nói nếu như ngươi không phải biết rõ làm sao xưng hô ta l ờ nói có thể gọi ta dạng h o ả n đây là ta bây giờ cái thời đại này bên trong tên lấy chính mình thích một vị chứ danh hài kịch diễn viên Ừ. bất quá ngươi đại khái không biết hắn gọi g i o à n adkinson là một cái hưởng danh tiếng toàn cầu hài kịch đại s ư a ta thích nhất hắn ở khờ đủ rồi l ý l i trầm thấp mà lạnh nhạt ngắt lời hắn huyết hồng sắc đồng tử l ó i ra trầm giọng nói ngươi còn là cùng mấy trăm năm trước giống nhau nói nhiều t h a n h cựu tử t h â n người đại lý không khỏi có chút quá với ồn ào nói tránh sự đi ngươi mới vừa nói ngươi mục tiêu là cái kia vị lộ ẩn đã như vậy thì tại sao muốn c h u y ê n tới nơi này l ý l i không chút lựu tình chất vấn mà giờ khác này đối diện tên là g o à n nam nhân lại cũng không có vì vậy mà tức giận ngược lại mỉm cười nói ngươi cũng cùng mấy trăm năm trước giống nhau thích chất vấn người khác c ả bất quá nói cho ngươi biết kỳ thực cũng không quan hệ ta đang chờ người lời này vừa ra l ý lì thô hấp nhất thời bị kiếm hãm bị choáng váng chuyện gì xảy ra đám người chuyên môn tới nàng chỗ ở bên trong quán rượu đám người ba nhưng mà liền tại nàng nghi hoặc khó hiểu lúc đột nhiên một thình thịch một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ ngoài cửa bay tiền đến trực tiếp rót vào một bên q u o ả y ba bên trên sau một khắc tăng tiếng kiếm reo vang lên phong nhận chạm kích xuống cái kia trên mặt đất thân ảnh nhất thời sợ đến sắc mặt đại biến vội vã n g n g đầu muốn hóa thành n h i ê n vụ thoát ly thân thể nhưng vào lúc này đột nhiên vê anh một đạo ánh sáng màu bạc đột nhiên tại cái kia bóng người màu s á m mùi lao bên trên toát ra c ư n h i ê n tại cái kia ác ma q u a n thân trực tiếp sáng tạo ra một cái loại nhỏ ngân s ắ c hình lập phương kết giới đem hoàn toàn báo khỏa nước sơn khói đen lao ra trong n h y mắt liền bị kết giới hoàn toàn gây khốn không cách nào chạy trốn sau một khắc người nọ lấy ra một cái màu đen nhánh phụ trú hướng trong kết giới ném một cái đô đã thấy tất cả khói đen vào giờ khắc này phản phất bắt đầu bị nào đó hỏa diễm sở nhen lửa một dạng bắt đầu rồi không ngừng mà thiêu đốt cùng s ô i trào trong không khí phát sinh vô số tiếng hí cái kia là xuất xứ từ với ác ma sâu trong linh hồn đều t h n g thiết lúc này bên kia lý lịch chứng kiến hình ảnh này trong nháy mắt màu quang trầm xuống mà lúc này bên kia áo mưa nam d ạ o toàn lại ngược lại lộ ra nụ cười nhẹ giọng nói tới thoại ông rơi xuống đã thấy cái kia môn miệng phía trước liên tục bảy đạo thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa bước vào bọn họ toàn bộ người mặc giống nhau hâu phục màu xám cho chế phục trong tay thì nắm bất đồng vũ khí lúc này khí thế mười phần mà đứng ở phía trước nhất bóng người màu xám chính là mới vừa rồi tiêu diệt ác ma nam nhân hắn đem vật cầm trong tay trường kiếm màu bạc nhắc tới m ặ t không thay đổi nhìn về bên kia lì lì tục ù n g r a b à n hai người lập tức lãnh đạo mở miệng nói từ không có bất kỳ tà sùng có thể từ cực chú trong tay chạy trốn ngươi cũng không ngoại lệ bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chạy trốn tới cái này dạng một cái tràn đầy ác ma trong quán rượu cái này dạng ngược lại cho chúng ta bất chuyện dù sao chúng ta sở dĩ tới lâm giang chính là vì tiêu diệt bọn họ ở ngươi trước khi chết trước cùng ngươi nói tiếng cảm ơn a hắn lúc nói lời này rất rõ ràng chính là nhìn về phía trước cái kia vị áo mưa nam bóng lưng nhưng mà n g h e xong lời nói này phía sau trên ghế s a lon t ử thần người đại lý dạng o à n biểu tình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là mỉm cười nói thủ dạ nhân tổng bộ vương bài bộ đội cực chú đệ nhất phân đội từ trước đến nay lấy thiết huyết một dạng cường đại lực chấp hành mà nổi tiếng mười tên thành viên có người nói toàn bộ cụ bị sánh vai vương quyền thực lực thậm chí đang phối hợp bên trên riêng mình thú thần bình trang bị sau đó còn có thể hoàn toàn áp đảo thông thường vương quyền bên trên trong tin đồn ba người hợp lực liền đã đủ mạnh kháng bắn thần cái này một lần ta dĩ nhiên có thể đồng thời lọt vào tám gã thành viên truy sát dường như coi như là một loại vinh hạnh hắn mặt mỉm cười nói liên tục nói c h u n g lấy thân thể vẫn như cũng rửa lưng vào sofa một tay dự trượng thập phần buông lỏng tư thái mà giờ khắc này nghe nói như thế sau đó đối diện lì lít lại nhất thời che lại cái g i a hỏa này mới vừa nói phải đ ợ i người dĩ nhiên là thủ giả nhân hắn muốn làm gì lúc này ở bên kia cái kia vị cực t r ú thành viên n g h e xong g i o hắn lời nói phía sau chỉ là khẽ nâng lên mâu mà không thay đổi nói ngươi tựa hồ đối với chúng ta hiểu rất rõ bất quá cái này cũng không thể thay đổi cái gì vừa nói hắn giơ tay lên bên trong ngân sắc lưỡi d a o hướng phía bên này dậm chân mà đến ngay sau đó sau lưng mặt khác bảy tên các thành viên r ô n dập lấy ra riêng mình vũ khí s á c ý nghiêm nghị hướng lấy phía trước đi tới bọn họ vốn là theo đội phó hàn thanh diệp cùng nhau đi tới lâm giang thành phố chấp hành bộ phận phụ trách gác ma săn bắn kế hoạch kết quả khi tiến vào chấp hành bộ phận phía trước bọn họ liền đột nhiên phát hiện đường phố bên cạnh bóng người của người đàn ông này áo mưa gậy trống lục đồng người này không hề nghi ngờ tuyệt đối chính là tổng bộ bí mật trong hồ sơ g i lại một vị địch nhân thần bí hắn đã từng bị phán địch là một ngày gặp mặt nhất định phải ưu tiên đem săn thú trong đ ị c h nhân xếp hạng đ ể ba vị c ử các tồn tại vì vậy bọn họ đương nhiên lập tức đổi tới để bảo đảm sát xuất thành công còn trực tiếp xuất động tám gã thành viên ngoại trừ đóng tại trong trụ sở chính đội trưởng cùng với ở lâm giang chấp hành bộ phận bên trong đội phó hàn thanh diệp ở ngoài còn lại tất cả nhân viên trình diện mà mục đích đương nhiên là vì hoàn thành lần này săn thú lúc này theo lồn của bọn hắn gần khí thế trên người cũng bắt đầu b ộ c phát cường đại toàn bộ mở tối quán rượu bên trong vào giờ khắc này bên trong dường như bắt đầu xuất hiện mơ hồ chấn động đây là thuộc về vương quyền đám người uy áp cộng minh ý thức được đ i ề u ấy bên kia lý l ị c trong nháy mắt hồng sắc đồng tử hơi l o e lên chầm xuống nhưng mà đúng vào lúc này phía trước tử thần người đại lý dạng o ạ n nhưng chỉ là c h ầ m dai vung lên mô quang mỉm cười nói không cảm thấy cảnh vật của nơi này có chút quá sáng sao thoại ô m rơi xuống đột nhiên vừa vỡ trong sắt na đã thấy q u ẻ rượu nội ngoại hai cánh của lớn ầm ầm gian tự động đóng lại ngay sau đó t r u n g quanh tất cả bóng đèn cùng bóng đèn c h ậ n bắt đầu một cái tiếp lấy một cái liên tục bạo tạc thình thịt thình thịt liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang làm cho tất cả ngọn đèn ở ngắn ngủn mấy dây bên trong toàn bộ dập tắt cuối cùng toàn bộ quán rượu bên trong dĩ nhiên chỉ còn lại có đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón mà giờ khắc này bên t i p cực chú bộ đội người cầm đầu nhưng chỉ làm âu quang hơi chầm xuống lạnh lùng nói vô dụng coi như che đậy tầm mắt của chúng ta kết quả cũng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào thoại âm rơi xuống hắn thật cao dơ trong tay lên ngân s ắ c mũi kiếm mũi lao phương hướng chuẩn xác chỉ hướng phía trước trên ghế xa lo náo mưa nam nhân vị trí hiển nhiên bọn họ thành cựu vương bài thủ giá nhân mặc dù ở hoàn toàn đen nhánh trong hoàn cảnh cũng có xuất sắc sức phán đoán nhưng mà vào thời khắc này giả hoàn nhưng chỉ là chậm rãi đứng lên xoay người lại không hề ba động mà nói ai nói muốn che đậy tầm mắt của các ngươi rồi hả sở dĩ dập tắt sở hữu quang mang chỉ là bởi vì ta chán ghét chứng kiến huyết dịch mà thôi vòi thoại âm rơi xuống hắn chậm rãi nâng lên hai mắt lục đồng l ư ờ n g lánh lúc này phía ngoài trên đường phố ngựa xe như nước xuyến lưu không thôi Quay rượu cách gom hiệu quả cùng g i ả quang hiệu quả luôn luôn làm được rất tốt vì vậy không có ai biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra toàn bộ phảng phất đều hết sức bình thường một dạng nhưng mà liền tại một phút sau trong lúc bất trợt quán ba phía ngoài cùng cửa được mở ra sau đó người mặc hát sắc á o mưa nam nhân đem mũ trùm một lần nữa đội chống gậy chống từ đó dậm chân mà ra đi tới trên đường cái ở nơi này mùa hè nóng bức bên trong loại này đặc biệt hóa trang dường như khiến người ta cảm thấy giống như bệnh tâm thần giống nhau nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào bất luận người nào ánh mắt như trước mại thong dong mà ưu nhã b ư ớ c tiến ở nơi này đường phố phồn hoa trung càng lúc càng xa thân ảnh biến mất ở tại đường phố nơi cuối cùng mà giờ khác này có ở đây không xa xa ở ngoài một cái nhà lầu chợ trên ban công lúc này một chỉ khả ái con mèo nhỏ đang nhìn bên này phương hướng trong đôi mắt thật to tràn đầy một loại d ư ờ n g như thần tình nghi hoặc ở tròn vo chuyển giật mình sau đó nó dường như giống như là bừng tỉnh đại nộ g giống nhau đột nhiên tiểu biểu t ì n h biến đến s ắ p bén sau đó nó đột nhiên một cái x ú c lực lại thả người nhảy trực tiếp vượt qua sân thượng hướng phía lầu chợ phía dưới trực tiếp nhảy xuống nhưng mà nho nhỏ thân thể ở rất xuống lúc lại phảng phất dẫm đạp không khí một dạng dĩ nhiên hoàn thành một lần nhị đoạn nhảy ngay sau đó lại là một cái tam đoạn nhảy tứ đoạn nhảy không phải sau một hồi liền thoải mái mà hạ xuống đất sau đó mấy nó giống như là hiếu kỳ giống nhau nhanh chóng hướng phía cách đó không xa cái quậy rượu kia phương hướng chạy đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm chín mươi bốn ngài mới vừa nói gì miêu cầu hoa tươi hoa thật là đáng yêu miêu miêu ngựa xe như nước đường phố bên cạnh con mèo nhỏ đang mẫn tiệp mà y ê u nhã hướng phía quậy rượu phương hướng chạy đi mà giờ khắp này đối diện đi tới một đôi tình lữ chung bên phải khuê nữ nhất thời nhãn tình sáng lên phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng ngay vậy ở bên cạnh hắn bạn trai thì khép lời nói ta trong bao còn có hai túi dự bị miêu điều n g ư ơ i muốn đi uy một cái nó sao từ vân khuê nữ nhất thời không gì sánh được hưng phấn mà gật đầu lập tức liền chuẩn bị xuất ra miêu điều đi dụ dỗ con kia con mèo nhỏ nhưng mà cái kêu miêu mễ lại căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ l ư ớ c mắt liền tự nhiên trực tiếp từ bọn họ một bên cấp tốc chạy qua trực tiếp xông về phía bên kia q có ba khuê nữ xuất ra miêu điều trong n y mắt liền nhất thời phát hiện điều ấy lập tức cơ hội là theo bản năng liền xoay người muốn cùng lên, lên rồi trong tay nắm miêu điều hô chờ các loại con mèo nhỏ nơi này có ăn con đát nhưng mà miêu đâu có thể nào nghe hiểu được tiếng người đâu vừa dứt lời nó cũng đã nhanh chóng chui vào một cánh cửa chung chứng kiến hình ảnh này khuê nữ cùng bạn trai của nàng nhất thời liền hơi sững sờ đã thấy cánh cửa kia phía trên treo trên chiêu bài lấy huyễn khốc mà khoa trương đèn nê ông trang điểm lấy vài cái chữ to bị ngạn hoa chi sâm rất rõ ràng đây là toàn bộ phía nam nổi danh nhất xích q u o ẻ rượu tên nhìn đến đây bạn trai nhất thời bất đắc dĩ nhìn phía khuê nữ an ủi xem ra hôm nay vận khí không thế nào t ố t nhà chúng ta đi thôi nhưng mà thoại â m rơi xuống phía sau bên này khuê nữ lại nhất thời lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt lắc lắc đầu nói không được đáng yêu như vậy miêu ta hôm nay nhất định phải bót một cái đi cùng đi qua nhìn một chút vừa nói khuê nữ liền tự nhiên muốn lôi kéo bạn trai hướng bên kia quán bar đi tới nhưng mà bạn trai cũng rất rõ ràng đánh lên dằm túi cười khăn nói ách ban ngày vào loại địa phương này không tốt lắm đâu thấy vậy khuê nữ nhất thời thuần thục phát động làm nũng thế tiến công ai nha đi nhà theo t a cùng nhau chúng ta chỉ là đi đút miêu miêu mà thôi đút hết liền ra tới có được hay không nghe đến đó bạn trai nhất thời thì biết rõ nàng khuất tính khí lên đây vì vậy cũng chỉ có thể d ở khóc dở cười gật đầu bất đắc gì đi theo sau một lát hai người liền đi tới cửa quầy rượu trước phát hiện cửa đang khép hở lộ ra một cái khe nhỏ hiển nhiên mới vừa con mèo kia chính là từ nơi này trong khe trực tiếp chạy vào đi khuê nữ hết sức lớn can đảm đẩy cửa ra lôi kéo sau lưng bạn trai liền đi vào bên trong đi sau khi đi vào chính là một cái khúc quanh hành lang muốn xuyên qua hành lang phía sau tài năng mới có thể từ khắc một cái cửa nơi đó tiến nhập quầy rượu trong đại sảnh 7 1 y r lâm giang thành phố bên đường quán b a đại đa số đều sẽ áp dụng loại này thiết kế do đó càng thêm thuận tiện quầy rượu cách â m các loại hai người cẩn thận hướng phía bên trong đi tới khuê nữ một tay nắm bạn trai một tay kia nắm một căn miêu điều dường như vì đưa tới mèo bắt t r ư ớ c phát ra tiếng nói miêu miêu nhưng mà cũng không âm thanh đáp lại đi tới hành lang khúc quanh phía sau bọn họ liền lập tức phát hiện nơi đây dường như đèn có chút xuất kỳ phía trước ở góc trước bởi trước cửa có ánh nắng dốc vào còn chưa không có cảm thấy thế nào nhưng kẹo qua c o n sau đó cũng đã căn bản thấy không rõ phía trước kỳ quái quán b a ban ngày cũng không mở đèn sao bạn trai một bên kỳ phải nói vừa móc ra điện thoại di động mở ra đèn tin giản hướng phía phía trước chiếu đi nỗ lực thấy rõ phía trước hình ảnh sau khi đèn tin cầm tay ánh sáng yếu ớt chiếu đến phía trước trên hành lang hình ảnh lúc hai người lại trong nháy mắt đ ố n g nhiên cứng đờ sau một khắc cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời sắc mặt đại biến khuê nữ trước tiên phát ra sợ h ã i c h ó i thai thét c h ó i thai a mà một bên bạn trai thì trực tiếp tuân ra q u ố c túy ngoa tảo điện thoại di động của hắn đều cầm không vững trực tiếp loảng x o à n g nhỏ giọng rơi trên mặt đất hành lang phía trước lần nữa lâm vào trong bóng tối khuê nữ sắc mặt sợ hai không gì sánh được đóng chặt lại nhãng ấ p tốc xoay người thoáng cái trực tiếp nào vào bạn trai trong lòng m mau mau. ngay vậy khuê nữ rồi mới từ mới vừa trong sự sợ hãi từng bước phản ứng kịp luống cuống tay chân bắt đầu lập chính mình bọc nhỏ từ đó lấy ra điện thoại di động ngay sau đó liền bấm nắm một cái m a số đô vừa tiếp thông sau đó trong điện thoại rất nhanh liền truyền đến một cái ôn hòa giọng nữ ngài tốt nơi này là lâm giang thành phố chấp pháp cục xin hỏi có thể giúp được ngài gì không t a ta, ta m u ố n án.、Khuê、nữ báo Khuê chưa t ỉ n hồn nói h l ấ y lại n u ố t ngụm nước miếng, cuốn u q thường nói bổ sung, bổ p o n g diệp đ bị ngạn hòa chi sâm t r o n quán rượu ra nhân mạng. Sau một lát, từng g rượu Sau lát, ra xảy một c h ứ c một chấp pháp cục xe chạy đến quán b a bên ngoài cảnh giới đèn cùng tiếng địch tràn đầy toàn bộ đường cái đưa tới vô số người vây xem mà giờ khác này bên ngoài thì đã kéo hồng cùng vàng cảnh giới tuyến đem chọn cái quẻ rượu khu vực trực tiếp phong tỏa phía ngoài cùng thậm chí còn có võ trang chấp pháp giả nhóm thủ vệ sau một lát lại một chiếc chấp pháp cục xe đến sau đó một người mặc chấp pháp giả chế p h ụ tóc hoa dâm trung niên nam nhận từ trên xe đi xuống mâu quan g ngưng trọng bên cạnh một vị thanh niên nhất thời xít tới gần hạ dọn g báo cáo đội trưởng tình huống đã sơ bộ tra xét xong toàn bộ quán b a bên trong cộng ba người trọng thương m ộ ư ơ i một nhân tử vong không c á i gì những người đứng xem hoặc thanh tình giả bên trong có người mặc lấy l ư ợ n g trùng bất đồng chế phục người trong đó sáu người không có gì bất ngờ xảy ra chắc là bên trong quán rượu nhân viên công tác ba người trọng thương hôn mê ba người đã tử vong trên người của bọn họ hầu như hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng lưỡi dao s ỏ xuyên qua hoặc phép chém vết thương, hay hoặc là va chạm vết thương. Khác thì người mặc màu xám cho tây trang thân phận không biết trong tay dường như cũng đều mang theo hư hư thực thực hung khí quái dị lưới dao nhưng mà mặt trên cũng không có rút ra đến bất kỳ vết máu nào bất quá nay tám người không một người sống đã toàn bộ tử vong trợ thủ đệ thấp tiếng nói vừa rứt g ớ i vị này chấp pháp đội trưởng trong nháy mắt sắc mặt đ ỗ n g nhiên âm trầm xuống tình huống so với hắn nghĩ còn b ế t bắt hơn sau một lát hắn một bên cất bước đi về phía trước lấy một bên trầm ngâm nói cái này tám người nguyên nhân cái chết là cái gì ích chẳng biết tại sao lúc này trợ thủ đột nhiên biểu tình có chút quái dị củ kết nửa ngày trời sau mới chỉ có do dự mà bất đắc dĩ thấp giọng nói nói lên việc này s ắ c thực có chút kỳ quái cái thêu tám người tuy là đều mang hư hư thực thực hung khí quản chế đa cụ nhưng trên người lại căn bản không có bất kỳ ngoại thương tồn tại còn như nguyên nhân cái chết trải qua nhân viên nghiệm thi sơ bộ kiểm tra đo lường dường như tám người toàn bộ đều là trái tim mất cảm giác lời này vừa ra đối diện đội trưởng nhất thời sắc mặt cứng đ ở không tự chủ dừng bước tất cả nhân viên trái tim mất cảm giác dược vật tác dụng sao không phải nhân viên nghiệm thi kiểm tra đo lường bên trong rõ ràng nhắc tới không có ở trong cơ thể của bọn hắn phát hiện bất kỳ dược vật khiến vết tích trợ t h ù lắc đầu nói nghe đến đó đội trưởng trong nháy mắt đồng tử hơi co rút lại sau một khắc hắn liền nhất thời nghiêm túc bước nhanh tiến nhập hành lang bên trong lúc này bên trong đã bị chấp pháp g i ả nhóm gài hào đèn cũng thiết lập tốt các loại phòng tuyến vòng qua chỗ rẽ trong nháy mắt hắn liền lập t ứ c thấy được ba đạo nằm trong vũng máu bóng người mà sau đó tiến nhập hành lang ống kính đại môn tiến nhập b à y rượu trong chính sảnh sau đó hắn liền nhất thời sắc mặt trầm xuống bên trong tràng cảnh hoàn toàn chỉ có thể dùng q u dị hai chữ để hình dung m ư ơ i một đạo thân ảnh ở bên trong nổn ngang bất quy tắc sắp hàng trong đó tám người người mặc giống nhau sám lệnh chế phục rất rõ ràng là cùng nhóm người mà giờ khắp này quanh người của bọn họ vây đã bị dùng bạch tuyến tiêu ký tốt lắm t ử v o n g đội trưởng trần mặc cất bước hướng phía phía trước đi tới vốn là muốn tự mình kiểm tra một chút hiện trường kết quả đang đến gần sau đó hắn lại đột nhiên phát hiện đám người kêu âu phục màu s á m cho bên trên lúc này dĩ nhiên có khắc rõ giống nhau một cái đặc thù huy chương đồ án đó là một gốc cây hoàng kim trí thụ dễ cây phía dưới l ẩ n quần hung mánh cự xạ mà lên không thì huyền phù lấy khí p h á c u y vũ đông phương cổ long hai người riêu tương chiếu giỏi nhìn qua hết sức cao quý mà trăng nhã chứng kiến cái này đồ án nhất khắc đội trưởng đồng tử hầu như trong nháy mắt co rụt lại hô hấp không tự chủ được trễ ở chờ các loại không phải không thể nào đám người kia chẳng lẽ là cái tổ chức kia trong lòng hắn triệt để t i ế c biểu tình trên mặt cứ như vậy trực tiếp t ử t ử mà đông lại còn nhớ kỹ ở hai mươi mấy năm trước hắn mới vừa trở thành chấp pháp cục tân nhân lúc liền từng ở một lần cơ mật trong nhiệm vụ ngẫu nhiên tiếp xúc đến mấy vị người xuyên loại này lòng cùng hoàng kim thụ chế phục người lúc đó bọn họ cùng nhau hợp tác hoàn thành nào đó hạng đặc thù nhiệm vụ sở dĩ nói là nào đó hạng là bởi vì chẳng biết tại sao trong trí nhớ của hắn đã hoàn toàn quên mất cái kia hạng nhiệm vụ quá trình nhưng dù vậy món đó nhiệm vụ công lao vẫn như cũng hoàn toàn cũng ghi t ạ c hắn tay mơ này chấp pháp giả trên người phản phất những người đó căn bản không tham dự giống nhau mà sau đó cấp trên của hắn thì trịnh trọng nói cho hắn biết vĩnh viễn không muốn nỗ lực để suy đoán cùng tìm hiểu cái tổ chức kêu bên trong bất luận tồn tại nào không phải bằng không lần sau tổn thất liền không vẹn vẹn chỉ là điểm ấy nhớ n g h e đến đó phía sau hắn đương nhiên lập tức hiểu được rất hiển nhiên chính mình tại nhiệm vụ sau khi chấm dứt liền bị cái tổ chức kêu bên trong người dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp lao đi ký ức lại từ chính mình cái kia vị cấp trên cung kính thái độ đến xem hắn liền hiểu một cái tổ chức kia rất có thể là ẩn giấu trong bóng tối càng cao cấp bậc chấp pháp tổ chức giống như là rất nhiều trong tiểu thuyết biết nhắc tới long tổ hoặc là thứ chín chỗ các loại sau đó bởi quá mức hiếu kỳ hắn từng nếm thử lặng lẽ thăm dò tài liệu tương quan hoặc là mời thôi miên sư tới tỉnh lại của mình toàn bộ ký ức nhưng không hề nghi ngờ lại toàn bộ đều thất bại hai mươi năm trôi qua hắn không còn có gặp qua cùng cái tổ chức kia tương quan người nhưng là hắn lại không nghĩ rằng một t i ê n hắn cư nhân lần nữa thấy được cái này đã từng vô số lần xuất hiện ở trí nhớ của hắn mảnh nhỏ bên trong đồ án đồng thời đám người kia lại còn tất cả đều lấy vô cùng bị dị trái tim mất cảm giác phương thức chết ở nơi này ý thức được điều ấy khuôn mặt nam nhân sắc nhất thời tái nhận xuống tới hắn bắt đầu ý thức được sự kiện lần này căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là hát bang sống mãi với nhau hoặc là liên hoàn sát nhân bên ngoài tính chất phức tạp xa xa tại hắn ngoài dự liệu thậm chí hắn đều không nhất định sở hữu xử lý vụ án này quyền hạn nghĩ tới đây hắn vội vã c ấ t bước nhanh chóng đi tới một bên nơi hẻo lánh lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái đặc thù dây số điện thoại chuyển được sau đó hắn mâu quang chầm ngừng sắc mặt nghiêm nghị mà thấp giọng nói chư cục thoại âm rơi xuống điện thoại bên kia nhất thời truyền đến một cái thanh â m hùng hậu ừng hà đội trưởng quán b a án kiện có tình huống rồi hả rất rõ ràng hắn cũng đúng vụ án này hơi chút chú ý một điểm mà giờ khắc này bên này hà đội trưởng nhưng chỉ là đem mâu q u a n g từ bên kia người xuyên s á m lệnh chế phục trên người mấy người đ ả o qua sau đó liền ngưng tiếng nói lần này án kiện có chút phức tạp ngài có thể phải tự mình rút không tới một chuyến ừng đối diện nam nhân hiển nhiên nhất thời sửng sốt sau đó lại kinh ngạt nói muốn ta tự mình đi cũng không đến nỗi chứ thoại âm rơi xuống h à đội trưởng sắc mặt cũng không biến mâu quang hơi t hiểm luyện thấp giọng nói dính đến cái tổ chức kia lời này vừa ra điện thoại đối diện nhất thời chuyển đến d u n g một cái thanh âm dường như là vật gì rớt xuống mặt đất ở trên thanh âm ngay sau đó mới vừa cái kia còn vững như thái sơn trương cục trưởng nhất thời liền cuốn q u y ế t nói ngươi chờ ta hiện tại liền đi qua nói xong liền vội vàng cúp điện thoại bên này hà đội trưởng thì cũng để điện thoại di rộng xuống chậm rãi thổ ra khỏi một khẩu khí ánh mắt thổ thức nhưng mà đúng vào lúc này hắn lại đột nhiên chú ý tới từ quán ba chỗ sâu trong góc một chỉ khả ái con nhỏ nhỏ đang từ trung chậm rãi đi ra n bởi vì giờ khắc này cái kêu miêu mễ lại trong lúc bất chợt gia tốc toàn bộ thân ảnh dường như thuấn gian di động một dạng tự nhiên trực tiếp biến mất ở trước mắt hắn ba hà đội trưởng nhất thời bối rối chừng lớn mắt cấp tốc hướng phía nhìn một phía nhưng mà lúc ạ này xe ở đó từ thần đại lý giả cùng ác ma thủy tổ gặp đồng thời bên này lộ ẩn cũng đã cùng hạ lão bản cùng nhau ly khai chữa bệnh bộ phận cũng đi tới đoạn tiểu chỗ lập tức hắn cũng sẽ không nét mực lập tức dùng thanh k i a thần bí chìa khóa thoải mái mà mở ra ẩn d ấ u ở đây cách giới cửa tiến vào l o n g cốt lang mộ trong không gian chứng kiến chung quanh hình ảnh cấp tốc biến hóa lúc mặc dù là luôn luôn kiến thức rộng hạ l ã o bản lúc này cũng không khỏi thần sắc hơi động h i ệ n nhiên chưa thấy qua loại tràng diện này mà sau đó lộ ẩn thì mang theo hắn đi thẳng tới l o n g cốt lang mộ kiến trúc trước phía trước cái k i a kiến trúc bên trên vây quanh không gì sánh được vừa dày vừa nặng tái nhợt hàn băng đem chọn đồng kiến trúc từng cái phương vị từ giữa đến bên trong hoàn toàn đóng băng lại t h o ạ nhìn lên thập phần đồ chính là lộ ẩn đã từng trước khi rời đi lưu lại chuẩn bị ở sau bất quá lúc này ở đại môn trên phương hướng lại có lấy rất nhiều khối băng bị dấu vết hư hại va chạm c h à n kích thậm chí là hòa tan rất rõ ràng dường như có người nếm thử ở chỗ này phá vỡ băng phong đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra phải là phía trước đám kia dạ vương người của tổ chức lộ ẩn lúc đó ở trong tiệm sách nghe đám người áo đen kia cùng lì lìt nói chuyện trời đất chợt nghe bọn họ nói đến nơi này băng hiển nhiên tại chính mình sau khi rời đi bọn họ liền tới quá nơi đây nghĩ được như vậy lộ ẩn lập tức mở ra kẽ bùn sổ ku ha kỳ cấp tốc quét một lần toàn bộ lăng mộ không gian sau đó hắn mới chỉ có yên tâm lại c h ỉ ít hiện tại cái này bên trong trừ hắn và hạ lao bản ở ngoài không có cái thứ hai vật sống sau đó lỗ ẩn đi hướng phía trước đưa tay dính vào to lớn kia băng phong lăng mộ trí thượng hạ nhất khắc một đô tất cả sông băng trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời băng mạt hàn v ụ đang trùng kích sóng phía dưới tùy ý bay múa lỗ ẩn tóc đen bị lay động lấy t h y trang bay phất phới cước bộ lại như cũ vững vàng mang theo hạ lao bản hướng phía lăng mộ nội bộ đi tới một phút đồng hồ sau rốt cuộc thành công đã tới lăng mộ trong đại sảnh mà giờ khác này làm hạ lão bản chính mắt thấy được phía trước cái kia xoay quanh với trong đại s ả n h bộ phận trên cầu thang một tòa cự đại long cốt lúc trong n y mắt triệt đệ giật mình k i n h bỉ sửa bản thảo đổi đến dạng sáng năm điểm n ử a lần t r ư ơ n g một có thể phải đến chừng ba giờ chiều có thể phát ra tới ta đi trước nằm vừa cảm giác luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm chín mươi năm mẹ tiểu tử ngươi là thật đ ư ợ ca cầu hoa tươi sau một lát hắn cơ hồ là vô ý thức vậy cất p ố c cất bước hướng phía phía trước long cốt đi tới lập tức giơ tay lên đi chạm đến cái kia chống giống long chi sướng sọ mà đang khi hắn bàn tay mỏ lấy long cốt trong nháy mắt hắn liền nhất thời ánh mắt sáng lên loại khí tức này không hề nghi ngờ chính là băng l o n g s ạ p h a z o n đây cũng không phải là h ảo giác mà là chân thực tồn tại ở hình ảnh trước mắt lộ ẩn t i ể u tử này c ư nhiên thực sự tìm được rồi s ạ p h a z o n điện hạ đánh rơi long cốt vừa nghĩ trong lòng của hắn buộc phát kích động mà giờ khác này ở phía sau hắn lộ ẩn thì cao giọng mở miệng nói xác định là cái này sao hạ lao bản nghe vậy hạ lao bản trong nháy mắt quay đầu lại mâu quang l ử g lánh n é t môi sừng tiêu ý nồng nặc mà nói không sai một trăm p h ầ n trăm là mẹ tiểu tử ngươi là thật đ ư ợ ca ta hiện tại liền thông linh ra xạ và dừng điện hạ long hồn nói vậy nàng cũng sẽ thất k i n h a vừa nói hạ lao bản giơ tay lên ngón tay cái cấp tốc khẽ cắn lập tức trong nháy mắt trên mặt đất vẽ ra một cái huyết sắc lục mang tinh triệu h o a n g trận sau một khắc trực tiếp đem bàn tay dính vào lục mang tinh bên trên trong nháy mắt hào quang rực rỡ long vương a i trong sát na hàng lầm khắp cả trong lăng mộ thương lam sắc băng n g u y tố cấp tốc ở chung quanh sao động trùng kích Cuối cùng, trực tiếp ngưng thật vì một đạo cao quý mà tôn sùng màu tiếp sùng ngưng tôn băng thật một vì mà đạo lúc à là tàu m một lẫm phi phía hư ảnh. Chính hiện chủng hệ long tộc bán thần đại chi long long l từng trên băng bán đông vương trước qua Saffer. xuất tộc ở sơ này nàng giống như lúc đó giống nhau mở ra cự đại hai cánh mở ra cặp kia sáng chói hoàng kim đồng vô hình cường đại long uy trong khoảnh khắc lan tràn t o à n trường nhưng mà cũng đúng lúc này đột nhiên cái kia xoay quanh với trên cầu thang thương bạch long sương lúc này trận bắt đầu mơ hồ chấn động phảng phất điểm báo trước lấy cái gì mở dạng cái kia không trung băng long hư ảnh thì thần sắc hơi chấn động một chút lập tức nhìn về phía dưới khi thấy g i bộ kia long cốt sau đó mặc dù là nàng ấy xong vô cùng uy nghiêm hoàng kim đồng lúc này đều hiển nhiên xảy ra một tia ba động sau một lát phát ra thanh âm cái này tiểu hạng n g ư ơ i c ư nhiên thực sự tìm được rồi cứ việc đưa lưng về phía hai người nàng trong thanh âm kích động như t r ư ớ c có thể rõ ràng phát giác ra được mà cái này bên hạ lao bản thì khẽ cười nói là cái này gọi lộ ẩn tiểu tử mang ta tìm được ừ ngay vậy băng long chậm rãi quay đầu lại mâu quang nhìn về hạ lao bản bên người lộ ẩn sau đó đột nhiên nói ngươi là lúc đó đoàn tàu ở trên vị thiếu niên kia dứt lời lộ ẩn mâu quang hơi sáng gật đầu cười nói không nghĩ tới ngài còn có thể nhớ ký ta lúc đó ở đường về người chết quốc gia đoàn tàu bên trên bởi tình huống khẩn cấp lộ ẩn kỳ thực cũng không có cùng vị này băng long phát sinh qua đối thoại không nghĩ tới cư nhiên bị liếc mắt nhận ra mà lúc này bên kia băng long mâu quang trung thì xuất hiện một tia ngoài ý m ớ n sau đó tấm tia long tộc trên khuôn mặt dĩ nhiên nổi lên một loại trước nay chưa có tiêu ý thân hòa lực mượn phần mở miệng nói ta không nhìn lầm ngươi nên là băng tuyết hệ danh sách trưởng không giả chứ đúng vậy lộ ẩn trả lời sa phân mâu quang sáng lên lập tức mỉm cười nói ta từng đã đáp ứng tiểu h ạ bất kể là ai tìm được rồi l o n g cốt ta đều sẽ đem hết toàn lực dành cho tốt nhất bảo vật thành tựu tạ ơn bất quá ngươi đã là hiếm có băng tuyết danh sách nói bảo vật dường như không phải là sự chọn lựa tốt nhất ta liền đem lãnh đông khế ước ban cho ngươi tới thành tựu lệnh ta hồi phục tạ ơn a tiểu hạ ngươi cảm thấy thế nào nghe vậy bên này hạ lão bảng k h ẽ cười nói đang có ý này thoại âm rơi xuống băng long xạ phân dâng đầu lập tức trực tiếp nhắm lại nàng hoàng kim đồng sau một khắc toàn bộ hư ảnh trong nháy mắt bên trong hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông về phía phía dưới lòng cốt bên trong. trong sát na ánh sáng màu vàng đại t ị n h toàn bộ long cốt đều bị lăng liệt hàn khí cùng kim quang trói mắt bao vây làm người ta căn bản là không có cách lấy nhãn nhìn thẳng mà sau đó kinh thế hai tục hình ảnh xuất hiện đã thấy cái k i a nguyên bản không khí t r ầ m lặng long cốt bên trên lúc này c h ậ t bắt đầu sinh ra t ừ n g đạo hết u y lục long lân đem chọn cái khung sương bên trên c h ố n g rông bắt đầu cấp tốc tràn đầy từ long t r ả o đến long phúc từ long lưng đến long dực từ long vi đến long thủ thương làm sắc băng chi miếng vạy trong nháy mắt liền khắp toàn thân ngay sau đó cái tia phủ phục ở trên cầu thang cự đại phi long đột nhiên mở mắt ra long tộc hoàng kim đồng vê anh trong khoảnh khắc vô tận long vương uy áp lan đến ra t lúc này ở bên ngoài đoạn kiểu bên trên hai vị dạ vương thành viên của tổ chức đang hướng phía cái phương hướng này đi tới bên trái một người trong tay nắm lấy một thanh thanh đồng chìa khóa bên phải một người thì nắm một cái quái g ị đạo cụ tương tự ngọn lửa một dạng bên trái nam nhân trầm giọng nói hoàn mỹ vật chứa đánh mất sau đó nơi đây đã không có quá lớn tất yếu tồn tại như thế này sau khi đi vào ngươi liền lập tức dùng cái này ngọn lửa đem bên trong sông băng toàn bộ hòa tan thuận tiện đem lăng mộ làm hỏng a minh bạch phía bên phải người lập tức nặng nề gật đầu lập tức hai người đi tới đoạn kiểu bên cạnh lấy thanh đồng chìa khóa trong nháy mắt mở ra ẩn nút kết giới cửa sau một khắc một đăng thân ảnh của hai người bắt đầu dần dần hư hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong không khí cùng lúc đó chân thân thì đã tiến vào lòng cốt lăng mộ trong không gian nhưng mà đang lúc bọn hắn tiến vào trong nháy mắt đột nhiên, đô một đạo cự đại đinh thai nhức c ố c v à chạm âm thanh đột nhiên nổ vang ngay sau đó to lớn kia long cốt lang mộ bên trên nhất tôn hoa lệ thương lam băng long phá không mà ra mở ra cự đại hai cánh phóng lên cao sáu bên này hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn họ đồng thời t r ừ n g lớn mắt trong con mắt trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có vô tận một b ư ớ c ngoa tạo hắn đây mụ chuyện gì xảy ra rồng vẫn còn số ba chờ các loại nơi đây hắn mụ không phải liền chỉ có một cái chết long chi không xương sao nhưng mà còn không đợi hai người phản ứng bên kia băng long hoàng kim đồng nhưng cũng đột nhiên chú ý tới bên này hai người lấy nàng cao siêu bán thần cảm giác lực đương nhiên trong nháy mắt bên trong liền đã nhận ra bên trong cơ thể của bọn họ v ặ n vèo hơi thở không hề nghi ngờ đây là hai cái quái vật hệ phái đ ị c h nhân ý thức được điều ấy nàng hoàng kim đồng xoay mà đến bá đạo uy áp lao xuống cùng lúc đó hai cánh hơi v ớ y một cái vê anh cự đại hàn khí do xoáy trong nháy mắt dường như bạo phong tuyết một dạng sát na hàn lâm trực tiếp giống như một đạo pháo không khí một dạng tinh chuẩn đánh về phía bên kia dạ vương hai người lúc này bên này hai người nhất thời sắc mặt đại biến bên phải một người thấy thế trực tiếp giơ tay lên bên trong ngọn lửa sau một khắc ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt như dòng vẫy lao ra đây là bọn hắn từ thượng cấp nơi đó đem ra phong ấn vật đạo cụ chuyên môn đem ra xử lý nơi này hà n băng lực lượng không tầm thường hỏa diễm lao ra trong nháy mắt hầu như đem không khí chung quanh đều cho thiêu đốt được v ạ n mẹo nhưng mà làm bọn hắn kinh h ã i vạn phần là cái k i a lao xuống bạo phong tuyết dĩ nhiên trực tiếp đem ngọn lửa này trong nháy mắt hủy diệt hai người trong sát na sắc mặt đại biến kinh hại vạn phần cái này đây không phải là băng thông thường tuyết cái này tờ mờ、giờ. là bán thần băng chi lực ý thức được điểm ấy l thân thể của bọn họ đã bị bạo phong bên trong băng tuyết hoàn toàn bao trùm cuối cùng triệt để đông lại biến thành hai tòa tượng đá hình người mà giờ khắc này bên kia băng long mới chậm rãi từ không trung r ấ t xuống sau đó về tới lăng mộ trong đại sảnh nàng lấy sáng chói hoàng kim đồng nhìn phía dưới trong thần sắc rất hiển nhiên mang theo một loại trọng sinh mà đến vui mừng cao giọng mở miệng nói tiến lên à, thiếu niên ta đem giao phó ngươi băng nguyên tố trung đẳng cấp cao nhất cộng minh l á n h đông khế ước loại này lực lượng siêu việt danh sách ở ngoài chỉ cần là chịu ngươi trưởng khống hàn băng mặc dù không phải danh sách bên trong cũng có thể khế ước với trên đó bắt đầu từ đó ngươi sở sáng tạo ra hà băng không phải ban thần không thể phá cho dù là ban thần cũng muốn trả giá tương đương trình độ lực lượng tài năng mới có thể lay động này khế ước nguyên là long tộc hoặc long duệ hôn huyết loại chuyên trúc bình thường sẽ không ban tặng ngoại tộc bất quá ngươi và tiểu hạ giao phó ta sống lại cơ hội lý nên lấy được này khế ước băng long xạ p h ầ n chậm rãi t ự t h u ậ t nữ khí so sánh với đã từng linh h ồ n lúc rất rõ ràng muốn hôn cùng rất nhiều mà thoại âm rơi xuống phía sau nàng thị nâng lên long trào hướng phía bên này vương trào trong lòng lúc này nổi lên một đạo dị thường hoa lệ màu băng lam khế ước chú trận t ả n ra mỹ lệ quang mang hiển nhiên là cần lộ ẩn đi vào đụng vào mới được lộ ẩn mâu quang hơi l ã n h khí khẽ cởi cung kính đáp tạo một tiếng phía sau lập tức dấm chân tiến lên đang đến gần lòng trào sau đó hắn liền bộ phát cảm giác được đến từ khế ước ở trên cường đại lực lượng sau một khắc hắn giơ tay lên lòng bàn tay cùng màu băng làm khế ước kề nhau từ một bên xem quá khứ phản p h ấ t người cùng lòng vỗ tay hoan nghênh vì m ì n h một dạng xuống nhất khắc một cô không gì sánh được cường đại hàn khí bạo phong tuyết chật từ lòng trào bên trong p h ư n ra đem phía trước lộ ẩn thân thể triệt để bao trùn trong sắt na l ô ẩn liền cảm giác não hải nổi lên một loại cảm giác kỳ dị ngay sau đó chẳng biết tại sao ở trước mắt hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái không gì sánh được chân thật ảo giác đó là một tòa nguy nga hùng vĩ lâu đài ra đứng ở đầy trời khắp nơi trong gió tuyết nghiêm nghị bất động mà ở lâu đài bên trên trên bầu trời bay múa vô số long tộc thập phần đồ sộ nhiều tiếng l o n g ngâm dường như lôi hống một dạng ở trên trời cao vang trở lại sao động linh hồn sau một khắc l ô ẩn liền bắt đầu cảm giác được thân thể của chính mình dường như bắt đầu rồi nào đó mơ hồ biến hóa cùng lúc đó trước mắt ảo giác cũng dần dần biến mất l o n g trào bên trên khế ước dần dần hóa thành thương lam sắc m ạ n h vỡ phiêu tán ở trong không khí băng long xạ phần dừng chậm rãi phun ra một khẩu khí nói ký kết hoàn thành chẳng biết tại sao nói xong lời này sau đó quanh thân của nàng bên trên cái kia hoa lệ miếng vạy bên trên băng lam sắc quang mang lại hơi suy nhược một phần liền cặp kia sang chói hoàng kim đồng đều hơi m ờ đi thấy vậy lỗ ẩn nhất thời ánh mắt k h ẽ động mà một bên hạ lão bản thì nhìn qua thấp giọng nói lánh đông khế ước là xạ phần điện hạ cố hữu thân quyền một ngày đem khế ước ban cho ngươi liền cần tiêu hao rất nhiều bộ phận tinh thần lực đại khái muốn một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền hơn mặt ra cái này lại còn có cái này thiết định nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng một bên hạ lao bản thì lại nhìn phía băng l ò n g t r o n g mắt cung kính nói ngài kế tiếp có tính toán gì không thoại âm rơi xuống x ạ phân d ừ n g chậm rãi nâng lên hơi tối hoàng kim đồng làm sơ suy tư nhân tiện nói ta tạm thời còn không muốn đi thấy những thứ kia cố nhân cùng c ú địch trước lưu ở nơi đây a không có gì bất ngờ xảy ra nơi đây chắc là ạ t l a n t i s thần tộc sáng tạo ra được khóa chi không gian độc lập với các đại vị diện ở ngoài trừ phi tay cầm chìa khóa vàng không phải không có thể bị dò xét chi đ i ệ m i n hạ c h Hạ rồi. lão bản gật đầu lập tức trên mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm thả lòng nụ cười hắn gặp phải xạ phần linh h ồ t lúc đã là hai mươi mấy năm trước chuyện cứ một nghìn tám mươi hai trăm ba mươi một lúc đó hắn còn là người thiếu niên mà từ khi đó đến bây giờ phục sinh vị này anh hùng chính là hắn vẫn sợ truy tầm tâm nguyện ngày hôm nay đột nhiên hoàn thành ngược lại làm cho hắn có loại không quá thích đứng cảm giác thời gian đưa đ ẩ y trong nháy mắt liền tới khi đêm đến hoàng hôn tà dương xoay quanh ở thành thị giới hạn chậm rãi chậm xuống lúc này lộ ẩn sớm đã cùng hạ lão bản ly khai long cốt không gian đồng thời tạm thời mỗi người đi một ngả hạ lão bản dường như phía trước theo như lời chuẩn bị làm cho tổng bộ chữa bệnh chuyên viên nhóm chữa cho tốt hạ tiểu nhu sau đó liền mang nàng ly khai lâm giang đi ra ngoài du ngoạn mà lộ ẩn thì trực tiếp về tới chấp hành bộ phận bên trong dù sao màn đêm gần tới cũng đến rồi ác ma săn bắn hội nghị lúc mới bắt đầu không sai chính là phía trước tư nên tuyết đã từng nói với hắn cái k i a then chốt hội nghị có người nói lần này sẽ có từ tổng bộ mà đến cực chú bộ đội toàn thể chuyên viên nhóm tham dự cùng với từ nơi khác chạy về lâm giang chấp hành bộ phận bên trong bộ phận tinh anh chuyên viên nhóm lộ ẩn mặc dù không thích loại trình tự này thế nhưng tự nhiên cũng biết sớm một chút đem đám tia đám ác ma diệt trừ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vì vậy lộ ẩn đương nhiên cũng sẽ không lười biếng nửa giờ sau đó chấp hành bộ phận trong đại lâu lớn nhất hội nghị bên trong từng cái chuyên viên nhóm bắt đầu tiến vào trong hội trường bao quát một ít lâm thời từ vùng khác trong nhiệm vụ trở về chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm cũng bao quát lộ ẩn từng gặp cực chú bộ đội phần thứ hai đội thành viên chính là phía trước cái tia vị tên mặt theo cùng hắn bọn thuộc h ạ cuối cùng trình diện nhân thì ngoài lộ ẩn dữ liệu là cái tia vị hàn thanh diệp cực chú đệ nhất phân đội đội phó trước đây từng ở bảy mươi mốt tầng Trung, dù tinh linh h u y ễ n k ỳ biến thành tô vũ hy đến s ò xét lộ ẩn nữ nhân kia lúc này sắc mặt của nàng tựa hồ có hơi âm trầm cùng q u á dị bất quá lệnh mọi người tại đây nghi ngờ là nàng cực trú đệ nhất phân đội không phải tại giữa t r ư a cũng đã tất cả nhân viên đã tới chấp hành bộ phận sao làm sao hiện tại chỉ có nàng một cái người tới mười một trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm chín mươi sáu chờ các loại cái này tờ mờ giờ lại là cái nào một màn c â hoa tươi lộ ẩn nhữ mày lại hám giọng nói Cực đội đội c hiện h tại phân đ lâm giang trong thành phố còn có so với kia đàn cổ lao ác ma nhóm càng thêm cần ưu tiên xử lý quái vật sao bất quá lời này hắn đương nhiên cũng không hỏi không có tới sẽ không đến đây đi ngược lại cũng không cần bọn họ lộ ẩn cũng sớm đã không sai biệt lắm cấu tứ tốt lắm đại khái săn bắn kế hoạch mặc dù không có những người đó kế hoạch cũng như t r ư ớ c có thể thực hiện mà lần này kế hoạch then chốt chính là nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm từ hạ c i u ân những thứ kia cổ xưa trong sách phá cắt ra một ít then chốt tài liệu và tình báo hiện tại chỉ cần chờ các loại tư n g ê n h tuyết cùng tô vũ hy chỉnh diện lộ ẩn có thể chính thức mở ra lần này săn bắn hội nghị mà đúng lúc này một bên cửa phòng hợp bên ngoài b ỗ n nhiên đi tới một người mặc lấy tuệ đỏ trung niên nam nhân hóa ra là tư n g n h tuyết cái vị kia còn ra lâm cảnh lên hắn trực tiếp cất bước xuyên sau đó để sát vào thấp giọng nói lộ tiên sinh tiểu thư để cho ta nói cho ngài hội nghị đã có thể bắt đầu không cần chờ các nàng Ừm. lộ ẩn nhất thời nhấn m ẩ y kinh ngạc nói các nàng gặp phải phiền thoái gì sao không có xin ngài yên tâm quản g i a sắc mặt không thay đổi như trước thấp giọng nói chỉ là còn không có thảo luận ra một cái xác thực kết quả mà thôi đang ở thương thảo trung ổ lộ ẩn gật đầu tỏ ra là đã hiểu chi tư nên t u y ế t tự mình đặt đến bảy mươi một tầng nói muốn dẫn tô vũ hy đi xem thứ nào đó cho tới bây giờ cũng còn không có giải quyết xong xem ra vật kia tựa hồ là có chút không giống tầm thường chờ về sau hỏi lại một chút học tỷ a một bên nghĩ như vậy lộ ẩn mâu quang nâng lên nhìn về phía mọi người ở đây lập tức h á n giọng g nói ti bộ trưởng tạm thời có chuyện quan trọng trong người chúng ta bắt đầu đi vừa nói mọi người ở đây nhất thời mâu quang nhìn sang lâm giang chấp hành bộ phận những thứ kia ra ngoài trở về tinh anh chuyên viên nhóm tự nhiên đối với lộ ẩn thống hạt quyền không có gì nghi vấn dù sao gần nửa tháng tới nay bọn họ tuy là không có thấy tận mắt chứng đến lộ ẩn chuyện tích thế nhưng ở chấp hành bộ chuyên viên trong bảy mỗi ngày đề tài của hầu như đều là hắn mà sáng sớm hôm nay hắn càng là trực tiếp thu được tổng bộ tán thành trực tiếp nhảy trở thành é cấp kể từ đó hắn ở lâm giang chấp hành bộ phận bên trong địa vị siêu nhiên liền đã hoàn toàn cùng cái kia vị tô vũ h i ngang hàng chớ đừng nhắc tới chính là có người nói lần này hắn thống hạt quyền vẫn là chấp hành bộ trưởng tư nên tuyết cùng cái kia vị mà xuống lầu tầng thủ hộ g i ả hạ tiên sinh cộng đồng thủ dư bọn họ làm không thể khâm phục lúc này cùng bọn chúng ngược lại là bên kia cực chú bộ đội tất cả mọi người trong lòng đương nhiên thập phần không c a m lòng phải biết rằng đi qua bọn họ cực chú ở các nơi chấp hành trợ rút nhiệm vụ lúc hầu như mãi mãi cũng là năm chặt thống hạt quyền hết lần này tới lần khác lần này đối phương thật không n g cương ngạnh mấu chốt là bọn họ lại còn không có biện pháp bác bỏ cái này thống hạt quyền giữa lúc tính cái thưa chấp hành bộ trưởng tương n ê n tuyết đối với thủ dạng nhân nguy cơ như ước đọc được so với bọn hắn còn quen mà cái này vị lộ ẩn càng làm ớ i vừa được trao tặng cấp danh xưng hơn nữa thực lực cực kỳ xuất chúng đã đến bọn họ căn bản là không có cách ban đảo trình độ bất kể là ngay từ đầu đối mặt t r ă m v ị ác ma lúc đóng băng chi lực vẫn là đối mặt hàn thanh diệp vương quyền h u y ễ n cảnh lúc ung dung đem phá giải đều chứng minh rồi người này đúng là thích hợp nhất quản hạt lần này ác ma người săn thú vòng h ư ớ n chi bọ cực chú bộ đội lần này tới nơi đây xác thực chỉ là trợ giút cũng không so với bọn hắ cũng cần thời gian nhất định điều tra cùng công tác chuẩn bị nhưng bị dị chính là cái này gọi lộ ẩn ra hỏa dường như cụ bị liếc mắt là có thể nhìn ra ác ma lực lượng quả thực cách đại phổ chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này trong lòng của bọn họ thì càng là du quất một cái không phải vương quyền giả cũng không phải vương bài chuyên viên ra hỏa t ự n h i ê n bắt đầu chỉ huy toàn bộ vương bài bộ đội tới chấp hành nhiệm vụ đổi thành bất luận cái gì một cái vương bài bộ đội thành viên sợ là đều sẽ không phục trong lòng của bọn họ nghĩ như vậy lại thật không nghĩ tới lộ ẩn sớm đã thu đến tối cường vương bài chư thần hoàng hương m i chỉ là còn không có đồng ý mà thôi bất quá lúc này lộ ẩn ngược lại cũng không lưu ý bọn họ có phải hay không thực sự chịu phục hắn chỉ là mâu quang quét về phía toàn trường lập tức hơi chút sắp xếp lời nói một chút liền mâu quang chấn định h á n g giọng nói mọi người đều biết bây giờ đám kia cổ xưa đám ác ma đã triệt để rót vào đến rồi lâm giang thành phố các nơi chung đồng thời còn ngụy trang thành nhân loại sinh hoạt tại trong tòa thành thị này vì vậy chúng ta lần này săn bắn nhiệm vụ mục tiêu cũng rất đơn giản đó chính là đem sở hữu ác ma toàn bộ tìm ra cũng triệt để đem quét sạch nghĩ thực hiện cái này mục tiêu cũng không đơn giản nếu như ở đây các vị không phải phục tùng mệnh lệnh mà đ á m ác ma hết lần này tới lần khác lại không phải chủ động bại lộ dưới tình huống có lẽ phải bỏ ra mấy tuần thậm chí là thời gian mấy tháng sở dĩ ta hy vọng các vị ở tại đây có thể chăm chú nghe ta lời kế tiếp nói đến đây lộ ẩ n hơi dừng lại một chút mâu quang nhìn quét toàn trường cùng lúc đó vô hình hạ kỳ b á vương yếu ớ t t à n mạng ra khắp toàn trường trong nháy mắt khiến cho mọi người đều cảm giác được một loại vô hình trung dương cung bạt kiếm cảm giác phán phất đã bắt đầu tiến nhập khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái một dạng chấp hành bộ chuyên viên nhóm nhất thời rồn dập ngồi nghiêm trình tụ tinh hội th mà giờ khác này mặc dù là đám t i a cực chú bộ đội các thành viên cũng r ồ n dập sắc mặt bắt đầu không khỏi nghiêm túc trong lòng không phục thuộc về không phục mau sớm lao đi tà sủng đương nhiên cũng là bọn hắn s ở cam tâm tình nguyện thấy lúc này đứng ở lộ ẩn người đeo sau quản gia lâm cảnh lên m u quang lóe lên trong lòng không khỏi cảm k h á i vị này lộ tiên sinh quả nhiên có trời sinh vương giảm ộ t dạng phong phạc a ngắn ngủi nói mấy câu để toàn trường bầu không khí chân chính tiến nhập chiến đấu hội nghị trạng thái hơn nữa khí tức trên người rõ ràng chỉ tiêu tán không đến một phần m ư ơ i cũng đã cụ bị rõ ràng uy hiếp hiệu quả mà lúc này lộ ẩn thì nâng lên mâu. tiếp tục h á n giọng nói ở chính thức kế hoạch phía trước cần phải nhắc nhở một cái các vị bởi đám ác ma ngụy trang ở trong đám người vì vậy thủ dạ nhân không cách nào giống như trước nhiệm vụ giống nhau để tránh mở người khác tư thái tới tác chiến từ hôm nay m u ộ n bắt đầu các vị nhất định phải nhằm ý xuất hành tiến vào trong đám người sau đó lặng yên không một tiếng động phát động sàn bắn điểm này hẳn không có gì nghị chứ thoại âm rơi xuống toàn trường vắng vẻ lộ ẩn lời nói rất hợp lý bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì mà sau đó lộ ẩn mới thu hồi ánh mắt nói rất tốt kỳ thực ngày hôm nay lúc xê chiều nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm liền từ bắc cảnh hạ gia cổ xưa trong điện tịch phát hiện nhằm vào đám này cổ lao ác ma mấy cái tình báo trọng yếu ta cũng là không lâu mới vừa biết được đến đồng thời lập tức định ra chiến đấu kế hoạch mà nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm cũng đã đang vì các vị suốt đêm chủ bị đạo cụ lần này ác ma trong săn thú đều biết dùng đến trước tiên đang khóa định ác ma mục tiêu then chốt đạo cụ khu ma người rùa đây là từ cả lụy cụ là đinh văn sáng tác mà thành n u ô n linh loại chú pháp trực tiếp đi qua thanh n i phát động không cần dựa vào bất luận cái gì danh sách dị năng vì vậy các vị ở tại đây chuyên viên ở hội nghị sau khi kết thúc đều phải tại điện thoại ăn mặc t i ể u trung quốc năm hoàn chỉnh khu ma nguyền r ù a âm t ầ n đồng thời tốt nhất có thể học được phía trước bộ phận phát tâm cứ như vậy làm các vị phát hiện khả nghi mục tiêu lúc là có thể đi qua trong điện thoại di động âm t ầ n hoặc là trực tiếp nhậm chú để phán đoán đối phương là hay không là ác ma kẻ phụ thân chẳng hạn như làm các vị không cách nào đoán được trong một đám người ai là ác ma lúc cũng chỉ cần phát hình hoặc là đọc lên khu ma nguyền r ù a là có thể trực tiếp xác định bất quá các vị cần thiết phải chú ý tốt nhất không nên đem đám ác ma làm cho thoát đi bộ tia thân thể dù sao khi bọn hắn hóa thành yên mỗi lúc toàn bộ liền muốn bắt đầu lại từ đầu sở dĩ các vị ở lấy khu ma nguyền rùa xác định mục tiêu sau đó liền cần lợi dụng phương pháp đặc thù cùng đạo cụ đem đối phương ác ma c h i hồn trực tiếp cầm cố ở thể xác bên trong mà cái này liền muốn dùng đến hạng thứ hai đạo cụ lộ ẩn có điều không phải làm tự thuật sau đó từ một bên cầm lấy một cái hộp đem hộp mở ra hắn cư nhiên từ giữa lấy ra một bản này l ò n món đồ chơi súng bắn bứa ba sáu chứng kiến màn này phía giới chuyên viên nhóm nhất thời toàn bộ mậu ép dồn dập vẻ mặt dấu chấm hỏi mới vừa bọn họ nghe lộ ẩn nói rằng hạng thứ nhất đạo cụ thời điểm hoàn toàn chính xác cảm giác thập phần nghề nghiệp cũng cụ bị nhất định khả thi mà bây giờ khi thấy cái này súng bắn nước phía sau bọn họ tự nhiên tiếp đây cũng là hát cái nào một màn mà lúc này lộ ẩn thì không chút hoang mang sắc mặt bình tĩnh nói nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm từ trong điện tịch phát hiện cổ lao ác ma nhóm còn e ngại chứ danh vì thánh thủy một loại vật chất loại vật chất này từ hoàng kim thụ trúc phúc cùng sạch nạ dạ củ nước dựa theo nhất định đặc thù tỷ lệ điều phối mà thành làm hoàng kim trúc phúc tỷ lệ đạt được tám mươi ba bốn lúc có thể làm được trực tiếp tổn thương ác ma Mà điểm là làm ma cần, là khi khốn sạch thời thể phong nạ dạ đạt cú nước được có được ác ngắn yên tỷ lệ 66,6% ở vì ụ hành hiệu Chúng nhiên thứ thương chỉ làm ra bọn họ thoát đi. Mà chúng ta phải lấy phương pháp thoả nhất, bảo đảm có thể đem bọn họ quét sạch. là làm Mà động cần, đương tổn bọn ổn bọn đi. đảm đem loại quả. quét bảo ác tốc có ta ta sao, ma ra lấy Dù sẽ v vậy đến lúc đó các vị chỉ cần trước lấy khu ma nguyền r u a phân biệt ra mục tiêu lại lấy phong ma thánh thủy đưa bọn họ vây ở nhân thể bên trong kế tiếp thì dễ làm chỉ cần đưa bọn họ đánh tan đồng thời mang về đến chấp hành bộ phận chung là có thể lấy hoàn chỉnh khu ma nguyền rủa đối với bọn họ tiến hành triệt để mặt sát nói đến đây đại gia hẳn là liền biết trong tay ta cái trôi này súng bắn nước là cái gì chứ lộ ẩn sắc mặt bình tĩnh đem súng bắn nước cầm lấy bên trong thình lình đã chứa nào đó vô sắc trong suốt trạng thái dịch vật thể nhìn đến đây phía dưới chuyên viên nhóm nhất thời trong lòng gọi thẳng hòa tảo Cái này tờ mờ giờ. Nước chuyên ác giờ. lai này này thương nguyên lai là chuyên môn dùng để trang phong khôn là tờ thừa mờ để lúc này lộ ẩn rồi lại bình tĩnh nói bởi chế tác thánh thủy hoàng kim thụ trúc phúc thập phần khan hiếm vì vậy thánh thủy thập phần chân quý vì để tránh cho đại gia sau đó lãng phí kế tiếp ta là đại gia biểu diễn một lượt những thứ này đạo cụ cách dùng nói đến đây còn không đợi đám người phản ứng lộ ẩn lại đột nhiên trực tiếp đem vật cầm trong tay súng bắn nước nâng lên trong nháy mắt nhắm ngay cách đó không xa một vị năm bốn chấp hành bộ phận chuyên viên sau một khắc vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đẻ xuống súng bắn nước báo máy móc thán kết một vô sắc thánh thủy ở súng bắn nước á c bách phía dưới trong nháy m ắ t hóa thành một cột nước trực tiếp đánh trúng bên kia chuyên viên mặt b ả n g bốn chứng kiến màn này mọi người chung quanh nhất thời lần nữa toàn bộ sắc mặt một đậu mộ. trở các loại cái này tờ mờ giờ lại là cái nào một màn hôm qua còn đột nhiên đối với chấp hành bộ chuyên viên dùng thử rồi h ả ba nói xong thánh thủy rất chân quý đâu nhưng mà giờ khắc này lộ ẩn cũng không có quản vẻ mặt của bọn họ mà là lại để tay xuống thương lập tức thần sắc lãnh đạo lấy điện thoại di động ra điều lớn máy biến điện năng thành âm thanh Sau một khắc, trong điện thoại di động lập tức liền truyền ra cổ xưa phức tạp chú văn tụng s n g tiếng e rfnat t ra e càng ắt é eo đương nhiên chính là do vạn năng nghiên cứu bộ phận chuyên viên nhóm sở trước giờ ghi xuống khu ma nguyền r ù a âm thần nhưng mà hình ảnh này vừa ra mọi người ở đây tự nhiên càng là toàn bộ mậu ép mắt lớn chừng mắt nhỏ bọn họ thậm chí căn bản không hiểu nổi lộ ẩn đặc biệt b i ể u thị một bộ này thao tác lý do ở đâu không phải là đẻ cái s u n g bắn nước phát hình cái chú văn sao cái này tờ mờ giờ dường như liền trong vườn trẻ tiểu hài tử đều có thể học được chứ ba nhưng mà lúc này thì bọn hắn lại không có chú ý tới là cái tia vị mới vừa bị lộ ẩn súng bắn nước đánh trúng chấp hành bộ phận chuyên viên lúc này đã sắc mặt t r ắ n g bệnh luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm chín mươi bảy tới đều tới n g h e xong cái này một bài lại đi a cầu hoa tươi theo khu ma nguyền rủa phát hình vị này chuyên viên cái chán bắt đầu diễn ra từng giọt mồ hôi cũng không phải là chu vi nhiệt độ rất cao mà là đệ nén thống khổ đưa đến chảy dòng dòng mồ hôi lạnh hắn nhô trực tiếp thoát đi nhưng mà lại căn bản là không có cách thoát đi bởi vì ngay vừa mới rồi bị cái k i a thánh thủy đánh trúng nhất k h ắ c hắn ác ma c h i hồn cũng đã bị tử tử mà g i a m cầm ở tại cái này thể xác bên trong lúc này đau khổ kịch liệt theo thời gian trôi qua mà tăng lên rốt cuộc sắc mặt hắn trắng bệnh ở trên mặt bài trừ một vệ khó coi biểu tình cố hết sức nói ta đi chuyến toilet vừa nói hắn liền muốn mượn cơ hội trực tiếp ly khai thành thụ một cái người mà câu phục chấp hành bộ phận tinh anh chuyên viên bị súng bắn nước bắn trúng sau đó muốn đi buồng vệ sinh sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ dường như cũng là có thể lý giải nhưng mà nghe nói như thế phía sau đối diện lộ ẩn vẫn như c ũ biểu tình không thay đổi chỉ là thản như nói chờ các loại ta còn không có biểu thị x o n g đâu lời này vừa ra cái kia vị chuyên viên nhất thời sắc mặt một lục trong lòng nhất thời khóc không ra nước mắt lúc này theo khu ma nguyền rủa phát hình sắc mặt của hắn đã sớm không thể khống chế hoàn toàn trắng bệnh nghiễm nhiên đã không có người sống dạo trên c h á n mồ hôi lạnh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều cái kia khu ma nguyền rủa ngôn l i n h năng lực đối với nhân loại cùng những giống loài khác mà nói có lẽ chỉ là một thông thường thơ ca mà thôi nhưng đối với bọn họ cổ lao ác ma mà nói liền giống như thực chất hóa lời g a o theo ngâm sướng tiến triển mỗi một câu chú ngữ liền như cùng từng thanh lưới đao sắc bén cắt ở linh hồn của bọn họ bên trên thống khổ bất kham nghe xong toàn bộ từ khúc cũng đã có thể so với nhân loại cổ đại hình phạt bên trong làm trì mà giờ khắc này một bên những người khác cũng rốt cuộc phát hiện sắc mặt của hắn không được bình thường vì anh em ngươi không sao chứ vương ca có tình huống ngươi sắc mặt dường như không tốt lắm dáng vẻ nhìn thấy mọi người chung quanh nhìn sang được nghe lại lời của bọn họ phía sau vị này chuyên viên nhất thời liền nổi lên nhà lòng nói ta con mẹ nó sắc mặt có thể tốt đứng lên sao tên kia trong điện thoại di động m ộ khu ma nguyền rủa căn bản không mang rừng tiếp tục như vậy nữa một con đường chết nghĩ tới đây hắn cũng đã minh bạch chính mình lần này nhiệm vụ xem như là triệt để thất bại không sai hắn đương nhiên cũng là mang theo nhiệm vụ tới ngay hôm nay buổi chiều hắn ở trong quán rượu thủy tổ lý lì than bài mấy người bọn hắn ác ma đi ra tìm hát ma pháp cần nghi thức tài liệu mà hắn mục tiêu lại là tên là hiền giả tóc phong vân vật vừa v ậ n hắn rời đi liền đem sau đó liền gặp vị này từ nơi khác trở về chấp hành bộ phận chuyên viên vì vậy liền lập tức nhập thân trong đó chuẩn bị ngụy trang cái thân phận này tới chấp hành bộ phận trong đại lâu hảo hảo điều tra một phen kết quả ai nghĩ đến hắn vừa tới không bao lâu đã bị báo cho biết muốn tham gia tr mà bây giờ mặc kệ cái tên kia là thật khám phá chính mình vẫn là tình cờ cái chỗ này cũng không nghi tiếp tục ở lại nếu không cách nào hóa thành nghĩa vụ cũng chỉ có lấy lục thân trạng thái tới thoát đi nghĩ tới đây hắn lập tức cắn răng một cái trực tiếp cất bước thả người hướng phía bên ngoài phóng đi nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là liền tại hắn bước chân bước trong nháy mắt đột nhiên đăng một đạo màu tái n h ợ t hàn băng lại đột nhiên ở dưới chân của hắn trong nháy mắt ngừng tụ thành không đợi bước chân kia hạ xuống liền đã dấm nát hàn băng bên trên toàn bộ chân trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm sau một khắc chẳng những là cái chân này cái chân còn lại bên trên cũng bắt đầu xông ra hàn băng thân thể của hắn vào giờ khắc này bên trong bị cái kia không gì sánh được cường đại hàn băng tại chỗ đông lại không cách nào hành động nửa phần ý thức đến tận đây hắn đồng t ử trận co r ụ t lại trong nháy mắt mặt xám như cho tàn mà một bên còn lại chứng kiến màn này chuyên viên nhóm tự nhiên dồn dập thần sắc mạnh mẽ biến có người vẻ mặt mỡ b ư ớ c hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra nhưng là có người mâu quang hơi chấm xuống, dường như đã mơ hồ ý thức được một cái tình huống mà đúng lúc này bên kia lộ ẩn thì như trước thần sắc bình tĩnh mơ quang nhàn nhạt cao giọng mở miệng nói tới đều tới n g h e xong cái này thủ lại đi a tám mươi b ố hai nghìn không trăm mười hai thoại âm rơi xuống khu ma nguyền rủa liền không sai biệt lắm đã phát hình hết một nửa mà lúc này sắc mặt tia trắng liễu chuyên viên rốt cuộc cũng không còn cách nào chịu được đến từ linh hồn bên trên thống khổ cùng đau khổ đâu a a a a a, -a, -a. hắn mầm đầu phát ra thảm thiết tiếng tiêu gạo thống khổ và phần thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hội nghị trong đại s ả n h ngay sau đó từ trên da rẻ của hắn lúc này chợ bắt đầu diện ra một tia màu đen s ề n h x ạ trạng thái lòng vật h ể giống như dầu mỏ một dạng hiện trường các vị chuyên viên chứng kiến màn này toàn bộ mậm ức từng cái chợ to giống như giống như gặp quỷ mà ngay sau đó khu ma nguyền r ù a tốc độ đã bắt đầu nhanh hơn ở tốc độ cao ngâm sướng phía dưới kết thúc bên kia bị băng phong hai chân chuyên viên đã triệt để ngất đi mà ở hắn trên dưới quanh người sền s ệ c trạng thái lòng vật chất đã bày kín toàn thân thản ra tà sùng mà vặn vẹo khí tức quỷ dị giờ khác này bất luận là chấp hành bộ những thứ kia chuyên viên nhóm vẫn là cực chú bộ đội cái gọi là vương bài nhóm nhìn cái phương hướng này đều chỉ còn lại có khiếp sợ cùng m bước chờ các loại cái này cái này tờ mờ giờ tình huống ì lộ ẩn thuận tay một thương dĩ nhiên trực tiếp vừa vặn đánh chúng một cái ác ma kẻ phụ thân chuyên viên không phải không đúng hắn căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên mệnh trung hắn giống như là đã sớm giữ mưu tốt l ắ m giống nhau ở bóc c ó thánh thủy sau đó liền trực tiếp bắt đầu rồi khu mang u y ư n rủa từ hắn cái này bình thản ung dung biểu tình đến xem từ vừa mới bắt đầu hắn dường như đã xem thấu cái kia vị á c ma tê ý thức được điểm này lúc này vô số chuyên viên nhóm r ồ n dập hai mặt nhìn nhau bọn họ nhiều người như vậy mới vượt đều cùng cái kia chuyên viên hầu như gặp thoáng qua thế nhưng dĩ nhiên không có một người phát hiện thân phận của hắn hiện trường nhất thời lâm vào trầm trầm tĩnh mịch không khí phảng phất ngưng kết sau một lát lộ ẩn mới chỉ có nâng lên mô quang nhìn quét toàn trường bình thản đúng dung mà nói các vị học xong sao thoại âm rơi xuống đám người r ồ n dập nhìn nhau sắc mặt cứng n gắc học học cái giá ma cái này tờ mờ giờ như thế nào học ngươi nếu như nói thánh thủy cùng khu ma nguyền rùa ngược lại là đơn giản nhưng then chốt cái nhìn này xem thấu ác ma cũng quá bất hợp lý đi trong lòng của bọn họ bất đắc dĩ hoán thầm lấy mà giờ k h ắ c này lộ ẩn thì cũng mặc kệ bọn hắn tự nhiên nói bởi thánh thủy tài liệu chân quý vì vậy đêm nay đại khái không thể mọi người đều trang bị súng bắn nước bất quá chí ít khu ma nguyền rùa vẫn là có thể dùng tới Kế trên i nghiên cứu bộ phận chuyên viên chỉ thị, đi tiếng phối nói, liền ế p phận phân hợp. các cứ cứu chuyên chỉ công tác chuẩn bị sau một tiếng bắt đầu phân phối khu, chính thức bán. vị Vừa thị, bị dựa A. Sau Tan theo thành một bắt t hoàn khu, sẵn ẩn đầu bộ lộ ự c chuẩn tiếp t người, khai. xoay ly bị r thực tế hắn đương nhiên là từ tiến nhập hội trường ngay từ đầu liền lấy cái bùn sổ cụ hạ kỷ phân biệt ra khỏi cái tia khí tức của người bất đồng vì vậy mới có phía sau một màn vừa vặn cũng vì bọn họ phơi bày một ít hai cái này đạo cụ hiệu quả mà kỳ thực lỗ ẩn cũng là để một lần sử dụng cái này thánh thủy không thể không nói hiệu quả xác thực rất mạnh đáng ác ma một khi bị phong bế không cách nào biến thành n h i ê n vụ chạy trốn nói sức chiến đ ấ u không hề nghi ngờ sẽ suy yếu rất lớn lại phối hợp bắt đầu cường đại khu mang u y ê n rửa đầy đủ làm cho những thế lực kia không đủ chuyên viên nhóm cũng có thể có săn bắn ác ma phát huy không gian nghĩ đến đây lộ ẩn trong lòng lần nữa không khỏi cảm khái nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm là thật tờ mờ giờ vạn năng a nhưng mà đúng lúc này trong lúc bất chợt cửa phòng hợp lại bị người mở ra sau đó một người mặc cao cấp bí thư phục sức người đi đến ánh mắt nhìn quét trên sân phía sau sắc mặt nghi ngờ nói ánh mắt nhìn quét trên sân bên t i ê u lâm quản gia nhìn sang nói bộ trưởng có chuyện tạm thời từ ta tạm thời đại lý công tác của nàng có chuyện gì sao thoại âm rơi xuống cái kia vị cao cấp bí thư nhất thời sắc mặt biến thành ngưng sau đó sắp xếp n ô n ngữ nói ừ m xế chiều hôm nay phong diệp đường tây khu có người báo án nói là một gian tên gọi là bị ngạn hoa chi sâm quán b a xảy ra hung sát sự kiện nhưng mà chấp pháp giả nhóm chạy tới sau đó lại phát hiện hiện trường có rất nhiều quỷ dị chỗ vì vậy liền đăng báo cho cao t ầ n mà ngay vừa mới rồi ta nhận được lâm giang thành phố chấp pháp của cục trưởng trương tuấn đường điện thoại hắn nói nơi đó tử vong trong đám người có tám cái là thủ dạ nhân lời này vừa ra trong sắt na toàn trường hoàn toàn tinh mịch mọi người đều bị cái này đột nhiên chuyển n g ặ t cho cả bối rối nghe được phía trước bọn họ còn tưởng rằng là có quan hệ ác ma bảo án kết quả t ử vong tám người đều là thủ dạ nhân cái này lúc này không ít lâm giang chấp hành chuyên viên nhóm dồn dập sắc mặt trầm xuống hết sức nghiêm túc phải biết rằng bên trên một lần xuất hiện nhiều như vậy thủ dạ nhân thương v o n g sự kiện khoảng cách hiện tại đã qua rất lâu rồi cái này một lần tình huống không thể bảo là không nghiêm trọng nhưng mà cùng lúc đó bên kia vương bài bộ đội cực chú còn lại phân đội đám người thì càng là toàn bộ hơi cứng lại rồi bọn họ đương nhiên biết lần này cực chú đệ nhất phân đội ở hàn thanh diệp dưới sự dẫn dắt tổng cộng có chín người mà cái kia tám người sớm ở lúc x â chiều cũng đã đi bí mật săn bắn một cái đặc thù mục tiêu thằng đến hội nghị kết thúc cũng còn không có tin tức mà bây giờ tình huống gì c ư n h i ê n vừa vặn chết rồi tám người trong lòng của mọi người không khỏi bắt đầu chờ đợi lo lắng dậy rồi lúc này không phải chỉ là bọn hắn liền bên kia lộ ẩn cũng trong nháy mắt mâu quáng khé động mơ hồ ý thức được cái gì lập tức ngước mắt nhìn về bên kia hàn thanh diệp cao mày nói hàn đội phó người đám kia đệ nhất phân đội các thành viên sẽ không vừa vặn chính là tám người chứ thoại âm rơi xuống bên này hàn thanh diệp nhất thời sắc mặt tái xanh đứng lên cơ hồ là trong nháy mắt liền mâu quan g sắc bén mà nói không có khả năng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường lá bài chủ chốt đệ nhất phân đội các thành viên hầu như toàn bộ cụ bị vương quyền thực lực cho dù là đối mặt nhất tôn bán thân địch cũng có thể hoàn thành áp chế tuyệt đối không thể là bọn hắn nàng như linh chém sắp nói hiển nhiên đối với đám kia các đội viên thực lực thập phần tự tin mà thoại âm rơi xuống phía sau bên kia còn lại chuyên viên nhóm cũng bắt đầu rồn rập gật đầu cái này ngược lại cũng đúng đây chính là tám vị vương bài lâm giang thành phố loại địa phương nhỏ này làm sao có khả năng tồn tại một khẩu khí có thể giết chết tám vị vương bài lực lượng đâu quả thật có chút ngoại hạng hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc sau một lát quản g i a một bên thì hơi trầm âm ngưng tiếng nói tám danh thủ dạ nhân tử vong không giống tiểu khả cứ việc còn không biết thân p h ậ n bất quá phòng chứng rất có thể cùng bỏ trốn cổ lao ác ma nhóm có quan hệ ta đề nghị tối nay ác ma săn bắn hành động liền lấy cái tòa này quán ba vì bắt đầu tiến hành điều tra lộ tiên sinh ngài cảm thấy thế nào quản gia nhìn lại mẫu quang trinh trọng đang trưng cầu ý kiến của hắn ngay vậy lộ ẩn m ẹ n m ẹ n làm sơ suy tư liền gật gật đầu nói có thể sau một lát một chi từ cực chú bộ đội hàn thanh diệp mang theo lâm thời dò xét đội đổi lại thường phục phía sau trực tiếp từ chấp hành bộ phận đại không ba mươi ba lầu xuất phát mục đích tự nhiên là cái kia cái gọi là bị ngạn hòa chi xâm quá ba còn lộ ẩn bởi còn muốn phụ trách săn bắn khu trực thuộc phân phối các loại việc vặt vanh chuẩn bị sau đó mới đi đúng lúc này lộ ẩn điện thoại di động đột nhiên văng lên hắn còn tưởng rằng sẽ là học tỷ tô vũ hy bên kia đánh tới. Kết quả không nghĩ tới. dãy số lại còn hiện lên chuyển phát nhanh thức ăn ngoài một nghìn tám trăm bốn mươi hai chín trăm mười ba tám lộ ẩn nhất thời sửng sốt hắn gần nhất cũng không mua qua cái gì chuyển phát nhanh cũng không điểm qua cái gì thức ăn ngoài à tình huống gì hắn vô cùng kinh ngạc lấy nhận điện thoại uy trong điện thoại lập tức liền chuyển đến một thanh niên thanh âm nói ngài tốt là lộ ẩn lộ tiên sinh sao chúng ta là tất cả đều thông chuyển phát nhanh công ty hiện tại bên này có ngài một cái văn kiện thân cấp xin hỏi là trực tiếp đưa đến gia đình ngài vẫn là công ty của ngài、ừ. lộ ẩn nhất thời hơi xứng sở cái này chuyển phát nhanh công ty hắn ngược lại là nghe nói qua dù sao trải rộng toàn quốc lớn nhất hậu cần công ty bất quá h ắ n có thể không có gì văn kiện khẩn cấp a là vật gì ai gửi tới lộ ẩn hỏi ách cái này cũng không biết chuyển phát nhanh tiểu ca giải thích ngài đây là cơ mật vật đồ vật bên trong ngoại trừ an kiểm nhân viên ở ngoài là hoàn toàn bảo mật gửi món người tin tức cũng không có thể tiết lộ ngay vậy lộ ẩn n h í u mày lại nói ngươi xác định không có tìm sai người thoại âm rơi xuống chuyển phát nhanh tiểu ca dường như lật một chút cái gì sau đó nói không sai chính là ngài lộ ẩn cúp điện thoại vẫn còn có chút sở không được đầu não bởi không biết cụ thể là cái quái gì hắn cũng không có làm cho đối phương đưa đến công ty bên này mà là trực tiếp đưa đến ra bên kia dù sao hắn vừa lúc cũng chuẩn bị như thế này qua bên kia một chuyến phong diệp đường bị ngạn hoa chi xâm quán ba cách hắn ra xác thực rất gần không lâu sau lộ ẩn cũng xuất phát hắn cũng không có đi trước quán b a bên kia mà là đi lấy một chuyến chuyển phát nhanh trực tiếp về nhà một ngày đều ở đây bên ngoài hắn đương nhiên cấp cho nhà mình vị đại tiểu thư kia chuẩn bị điểm bữa cơm các loại ngay tại lúc hắn cầm chuyển phát nhanh hộp chuẩn bị đ ả o chìa khóa vào cửa lúc trong lúc bất t r ậ n một cố khí tức vô cùng nguy hiểm cạnh tranh trong nháy mắt từ phía trước bên trong môn đánh tới ngay sau đó một đạo không gì sánh được cồn mánh hòa diễm như ngập trời lửa như biển trong nháy mắt bạo tạc trực tiếp nuốt sống lộ ẩn thân ảnh phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm chín mươi tám k h ô n g chế vương quyền hành t ẩ u tự thi cầu hoa tươi hòa diễm bốc lên bạo tạc ở trong hành lang trực tiếp cháy lan mà qua buôn tập như rồng mà giờ khắp này nóng bỏng trong biển lửa lộ ẩn quanh thân bên trên thì đang bao phủ một tầng bao trùm toàn thân cao thấp độ băng cứ việc vô cùng m ỏ n g không đến một ly gần như trong suốt mà ở lao nhanh trong biển lửa lại không có chút nào dấu hiệu hòa tan thậm chí liền một tiên nhiệt độ cao đều không thể xuyên thấu đồ băng rót vào trong đó toàn bộ hòa diễm đều bị hoàn toàn cách trở tại ngoại đây là lộ ẩn rất sớm trước liền khai phát ra đóng băng trái cây ứng dụng kỹ xảo đóng băng chi y thì h y bất quá trên lý thuyết tuy là rất tuấn tú nhưng bởi lớp băng quá mỏng vì vậy có thể ngăn cản trùng kích hết sức có hạn thí nghiệm hiệu quả tương đối kém vì vậy hắn cũng không thế nào dùng mà bây giờ lại bất đồng ở băng long xạ phần ban cho cố hữu thần quyền l á n h đông khế ước phía dưới hắn đóng băng trái cây chi lực lần nữa xảy ra bay vọt tính biến chất mặc dù chỉ là không đến một ly dày khối băng ở khế ước ra chỉ phía dưới cũng biến thành hầu như vô kiên bất tội trừ phi là bán thần băng không hầu như tuyệt đối không thể phá vì vậy ở cảm giác được cổ khí tức kia trong lộ ẩn liền lập tức không chút do dự phát động một chiêu này lãnh đông trí giáp lúc này hắn cũng đã cảm giác được phía trước cái kia phóng xuất ra hỏa diễm định nhân cứ việc trong hơi thở tuyệt đại bộ phận đều là loài người cảm giác nhưng là lại vừa tựa hồ mơ hồ sàng tạp nào đó quái vật một dạng vật b è o cảm giác đây cũng không phải là quái vật phe phái cho người cảm giác ngược lại giống như thần chi đường phe phái quái vật phe phái kết hợp thể một dạng thập phần q u ỷ dị ý thức được điểm này trong nháy mắt lộ ẩn không do dự nữa trong nháy mắt đồng tử đông lại một cái chừng trong sát na tái nhợt sông băng bục phát ra một dây bên trong liền đem cả nhất t i ệ n cũng đem chu vi còn lại nhà nhà cửa trong n g á y mắt lấy thương bạch băng xuyên n g ă n lại lúc này nơi đây phản phất tạo thành một cái loại nhỏ băng phong vương l ă n g một dạng đem lộ ẩn cùng với phía trước trong bóng tối địch nhân trực tiếp bao phủ ở tại nội bộ sau một khắc quả nhiên chuyện bên trong nhà địch nhân dường như đã nhận ra dị trạng hỏa d i ễ m bắt đầu tiêu thất sau một lát lộ ẩn mâu quang lạnh lùng cất bước đi về phía trước đi h á n tay trái ôm chưa tháo rỡ phong chuyển phát nhanh hộ tay phải thì hơi chấn động một chút chừng lấy lòng bàn tay làm khởi điểm một bả hoa lệ thương bạch băng chi chừng bao trong nháy mắt hiện lên trong tay của hắn trên đó tản ra phong mang tất lộ lộ ẩn tay cầm trường đao dẫm chân tiến nhập trong phòng khách quả nhiên giờ khắc này ở phía trước đang có một đạo gia lập thân ảnh trong tay nắm hai thanh màu già cam đòn đao thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thám mà hắn quanh thân bên trên hỏa diễm cũng ở không ngừng cháy h ừ n g h ự c lấy từ hắn loại này khí thế bàng bạc nhìn lên không có gì bất ngờ xảy ra chắc là một vị hỏa viêm danh sách vương quyền giả lúc này hắn cúi đầu thấy không rõ cụ thể dung mạo cùng biểu tình sau khi lộ ẩn thấy do hắn chê phục trên người sau đó trật gian không khỏi hơi chứng ở cái này tình huống ì khảm nạn hoàng kim thủ cùng cổ long âu ph cái này tờ mờ giờ không phải tổng bộ vương bài bộ đội cực chú chế phục sao lộ ẩn chân mày hơi như bắt đầu cái này tình huống gì cái kia hàn thanh d i ệ p không phải nói hắn đệ nhất phân đội các thành viên đi chấp hành một cái ưu tiên xử lý quái vật sao như thế nào còn tờ mờ giờ chạy tới nơi này mai phục mình nhưng mà đang ở hắn suy tư về lúc sau một khắc đột nhiên đã thấy trước đó phương âu phục màu xám cho nam nhân dĩ nhiên không nói được một lời túi đầu trực tiếp dậm chân thả người vào tới cùng lúc đó một đạo cường đại hỏa diễm trong nháy mắt từ quanh thân bên trên bột phát ra tạo thành một cái bạo phát hỏa diễm chi trực tiếp đem bên này lộ ẩn hoàn toàn bao phủ ở bên trong giờ khác này nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt để thăng loại này nguy hiểm k h í t ứ c hoàn toàn vượt qua hắn mới vừa b u ộ phát ra ngọn lửa kia vi lực hiển nhiên đây tựa hồ là hắn vương quyền nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang nhất thời vi ngưng giơ tay lên bên trong băng chi trường đao đối diện phía trước nam nhân lanh đạm nói mặc dù không biết ngươi vương quyền là hiệu quả gì bất quá vì nhà của t a c ụ liền không thể cho ngươi tiếp tục phô bày cơ hội tăng thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hắn trực tiếp lắc tay bên trong băng chi trường đao tái nhập nhất đao chém xuống vê anh bạo phát kiếm khí hô tạp lăng liệt hàn vụ trong nháy mắt lao ra phía trước nam nhân trong sát na giơ tay lên bên trong hỏa diễm s o n g đao đồng dạng chém ra lưỡng đạo hỏa diễm nỗ lực đón đánh nhưng mà hắn lại đánh giá thấp lộ ẩn cái này nhìn như tùy ý nhất đ a o lực công kích đây chính là hoàn toàn giống như là kiếm đạo đại tông sư băng hệ bán thần hỗn hợp m ộ t k í c h manh băng chi kiếm khí, trong nháy Vâng, cùng băng trong liền kiếm mắt đích e m nam diễm người nhân trong song kia tay hỏa diễm song đao t r ban n này, nhi g Giờ khắc trong nháy m ắ t l i ề na làm cho n m một ngụm máu tươi đồng thời, cái kia thân thể trực tiếp tươi thời, thân thể trực tiếp rớt phản chấn Phúc, phun như như pháo hung con người ngoài. đồng con người liền như cùng như đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng của cái của ra ra kia bay ra đi bị vô à o Trong lớp băng bên trên. Trong sát na, sát v số hàn băng trong nháy mắt tuôn ra trực tiếp đem tứ chi của hắn trong nháy mắt đông lại nhất khác bên trong đưa hắn băng phong mà hắn xông đ a u thì đã chấn động rơi trên mặt đất cho đến giờ phút này lộ ẩn mới đột nhiên gian phát hiện người này ánh mắt dĩ nhiên lộ ra quỵ dị u lục sắc mà khi lộ ẩn chú ý lực tập trung ở đôi mắt này bên trên lúc nhất thời liền cảm thấy một c ô không gì sánh được vặn b é o thai họa khí tức lộ ẩn trong lòng nhẹ nhàng chấn động loại khí tức này là hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua quái vật khí tức không giống với thông thường yêu vật t á c linh cũng bất đồng với lì lìt cùng s é t bờ rút lộ ra một loại tử vong một dạng cảm giác suy yếu hắn đ ô n g nhiên minh bạch rồi mới vừa hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sở dĩ cảm giác được cái này khí tức của người như vậy quá dị dường như chính là bởi vì đôi mắt này lộ ẩn sắc mặt trầm xuống sau đó dậm chân về phía trước đi tới bị đông lại nam nhân trước người hắn giơ tay lên bên trong băng chi trường đao trực tiếp gác ở cổ của nam nhân bên trên, nhưng mà thoại âm rơi xuống đối mặt hắn nhưng chỉ là trầm mặc nam nhân như trước thấp kém lấy đầu lâu dường như hoàn toàn không có bất kỳ trả lời ý tứ nhưng mà giữa lúc lộ ẩn chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc đột nhiên lại đột nhiên phát hiện cái kia trong mắt nam nhân l lục sắc qua mang lại vào giờ khắc này đột nhiên tiêu thất cuối cùng đầu lâu triệt để vô lực r ũ xuống lộ ẩn trong lòng bị kiếm hãm bởi vì ngay một khắc này hắn kẽ bủn sổ cụ hạ kỹ cảm giác bên trong trận phát hiện hơi thở của người đàn ông này ở nơi này một dây bên trong dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất không phải che đậy không phải ẩn nấp mà là như cùng chết vong một dạng tiêu thất lộ ẩn sắc mặt nhất thời trầm xuống không hề nghi ngờ tình huống trước mắt so với hắn nghĩ dường như còn muốn phức tạp một điểm người này dường như cũng không phải là cái gì nội gian hoặc là bị thôi miên bên trong mà rất có thể là bị cặp kia trong mắt màu xanh lục hoàn toàn thao túng mà bây giờ làm chiến bại sau đó dường như liền bị cái kia cổ thần bí lực lượng tại chỗ mặt sát lộ ẩn mâu quan g lóe lên lấy lập tức tâm niệm vừa động màu tái nhợt lớp văng trong nháy mắt đem nam nhân toàn thân hoàn toàn bao trùm ở chung quanh sông băng tùy theo mà giải trừ sau đó lộ ẩn đóng lại vậy còn có thể miễn cưỡng bị sưng là cửa thép tấm h ắ n biết muốn kiếm rõ ràng tình huống này cũng chỉ có thể chờ đợi một chút lại đi quán ba bên kia nhìn cái gì tình huống việc này trong lúc đó rất có thể tồn tại liên quan nào đó xử lý tốt nguy cơ trước mắt phía sau lộ ẩn mới nhìn hướng phòng khách chu vi tượng trưng hô m ộ t câu đại tiểu thư thoại âm rơi xuống cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại chuyển đến bất quá trên thực tế hắn cũng sớm đã dùng kẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ chú ý tới n è o dường như không ở trong nhà bất quá hắn ngược lại cũng sẽ không quá lo lắng dù sao lấy mới vừa người đàn ông kia thực lực tuyệt đối không phải mèo đối thủ mặc dù đụng phải xui xẻo cũng là hắn suy nghĩ đến bây giờ ban đêm m u ộ n ngược lại cũng không bài trừ m è o lại chạy đến dị giới đi chơi vì vậy lộ ẩn cũng không suy nghĩ nhiều dù sao bây giờ còn có khác sự tình phải xử lý đó chính là trong tay thần bí chuyển phát nhanh hộp lộ ẩn mới vừa vào tay thời điểm liền phát hiện mặt trên quả nhiên chỉ viết người nhận hàng địa chỉ cùng điện thoại cũng không có những thứ khác ngoài định mức tin tức mà căn cứ kẽ bùn sổ cụ cảm giác bên trong giường như cũng nhìn không tấu là cái quái gì bất quá chi ít không phải nguy hiểm gì đồ đạc lộ ẩn đem chuyển phát nhanh hộp tách ra phía sau phát hiện bên trong dĩ nhiên giống như rủ xì ạ xáo h o a giống nhau lại bộ tầng tầng chiếc hộp màu đen liên tục tách ra bảy cái cái hộp đen sau đó cuối cùng cũng chỉ còn lại có một thứ đại khái bên dài hai c mở tiểu lập phương thể mở ra hình lập phương công tắc bên trong lại là một cái bạch sắc nhũ hình dáng dọc nước trang phục ở thật nhỏ thủy tinh bên trong tản ra nhàn nhạt trắng loãng u a n mang mà giờ k h ắ c này thủy tinh bên trên thì có khắc nho nhỏ một hàng chữ l v s á v giờ ẹ kịt đạt e đủ chứng kiến thứ này trong nháy mắt lộ ẩn nhất thời liền hơn mần ra còn bàn ó chờ các loại đồ chơi này lại là lờ vờ sáu thần chi đường phá cảnh đạo cụ chớ chú thương bạch chi huyết lộ ẩn không khỏi giật mình ngay từ đầu hắn còn hết sức kỳ quái tại sao có thể có người gửi như thế cơ mật chuyển phát nhanh cho mình mà bây giờ hắn mới chỉ có chậm nhớ tới phía trước ở chấp hành bộ phận bên trong lân quản gia tiễn lờ vờ năm phá cảnh đạo cụ lúc liền từng nhắc tới nói lờ vờ sáu đạo cụ đã tại vận chuyển trên đường bất quá còn chưa tới nhưng lộ ẩn không nghĩ tới lại là lấy loại này k h o e đệ phương thức nghĩ tới đây trong lòng không khỏi buồn cười đứng lên hắn đem nước bên trong tinh lấy ra xuất phát từ bảo hiểm lại đang bên ngoài đông lại một tầng băng theo hắn biết chớ chú thương bạch chi huyết không thể tiếp xúc hỏa diễm hoặc là lôi điện vì bảo hiểm đương nhiên phải đóng gói một chút còn thăng cấp đệ lục cảnh hắn đã sớm đi qua chấp hành bộ điện tịch biết cụ thể quy tắc bất quá bây giờ dường như không có cái kia cơ hội t r ư ớ c mang ở trên người để ngừa một phần vận a sau một lát lộ ẩ n xuất phát đi trước bẻ rượu phương hướng rồi bởi cách dưới lầu không xa hắn liền tuyển trạch trực tiếp đi bộ đi qua kết quả mới vừa đến nội phố liền phát hiện nơi đó dường như đã vây quanh rất nhiều người qua đường đang ở bên cạnh chỉ trò thất truy bắt thiệt thảo luận huynh đệ nơi đây tình huống gì ạ có người nói phát sinh nhân mạng con bà nó mạng người chết rồi mấy cái không biết ta ta tờ mờ cũng là tham gia náo nhiệt lúc này phía trước cảnh giới tuyến bên ngoài chấp pháp cục chấp pháp giả nhóm thì như trước đề phòng xâm nghiêm mà đem không lấy từng cái phương hướng mà ở bên cạnh của bọn hắn cũng có mấy người mặc y phục thường nhân đang b u é t mắt chuẩn bị cái phương hướng người ở bên ngoài xem ra bọn họ chắc là chấp pháp trong cục y phục thường công phu tác giả nhưng lộ ẩn tự nhiên liếc mắt liền nhận ra bọn họ là chấp hành bộ thủ giả nhân lấy điều tra ác ma vì cơ hội mà tới chỗ này vì vậy lộ ẩn cũng không có nét mực bay thẳng đến đi tới bên này bên kia một vị chấp pháp giả thấy vậy hình ảnh nhất thời n h ữ n g mày chuẩn bị ngưng tiếng mở miệng q u á t lớn nhưng mà nói còn chưa mở miệng một bên y phục thường người thi hành liền nhất thời mở miệng nói đường đội n g ư ờ i đã đến, đến rồi không sai thủ dạng nhân ở bên ngoài đương nhiên cũng sẽ ngụy trang thành chấp pháp giả vì vậy thân phận của lộ ẩn cũng thuận lợi từ chấp hành bộ phận chuyên viên biến thành cái gọi là lộ đội trưởng đây là đang bọn họ xuất phát trước liền xác nhận tốt sự tình lộ ẩn gật đầu sau đó vượt qua cảnh giới tuyến đi vào bên trong đi bên cạnh trong đám người nhất thời có không ít người chú ý tới màn này dồn dập trong lòng kinh ngạc đứng lên tuổi trẻ như vậy y phục thường đội trừ ư ở ba như a mà lúc này lộ ẩn thì đã cùng cái k i a vị y phục thường tiến nhập trong đó một bên hướng phía trong hành lang đi tới bên cạnh chuyên viên sắc mặt nhưng có chút không tốt lắm thấp giọng nói hiện trường dường như xuất hiện một điểm ngoài ý m u ố n ở chúng ta đến phía trước chấp pháp giả nhóm liền phát hiện hiện trường dường như thì ít đi nhiều một cỗ thi thể Ừm. tiếng nói vừa dứt lộ ẩn không khỏi ngần người mà giờ k h ắ c này cái k i a vị chuyên viên thì bất đắc gì nói hiện trường người chết nhóm ngoại trừ quầy diệu nhân viên công tác ở ngoài chính là cực chú bộ đội tám vị vương bài chuyên viên mà b i ế nhưng mất một t cái cỗ kia i thể, d ờ mà giữa lúc hắn nghĩ tới lấy lúc đột nhiên một đạo đinh thai nước cóc tiếng nổ lại đột nhiên từ quán ba nội bộ truyền ra cơn v â i anh xa lạ vương quyền huy áp sắt na lan tràn ra trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết c h ư ơ n một trăm chín mươi chín một cái lờ vờ năm đem vương quyền giả coi là con mồi cầu hoa tươi cái kêu kịch liệt nổ vang âm thanh hầu như trong nháy mắt liền cấp tốc chuyển ra đừng nói là ở trong hành lang lộ ẩn đám người coi như là tại ngoại giữ cửa chấp phát giả cùng với vây xem những người đi đường đều toàn bộ sợ hết hồn trong đám người lập tức phát ra một loạt kinh hô âm thanh ngoại tảo tình huống gì cái này tờ mờ giờ còn mang bạo phá ba sẽ không phải là cái gì phần tử kinh khủng trụ sở bí mật chứ cốt nhật vừa nói như vậy thật đúng là giống như đám người lắm mồm lắm miệng nghị luận rất rõ ràng là lại khiếp sợ vừa tò mò mà giờ khắp này cái kia môn bên ngoài chấp pháp g i ả nhóm cũng nhất thời r ồ n dập kinh ngạc quay đầu phía trước bọn họ tới nơi này thời điểm cũng đã cơ bản kiểm tra qua toàn trường dường như cũng không có nguy hiểm gì đó a làm sao lúc này còn đột nhiên nổ tung nếu không phải là trương cục trưởng tự mình đến nơi đây nói sắp hiện ra chàng giao cho đám kia y phục thường nhóm tới giải quyết bọn họ vẫn còn ở bên trong tiếp tục điều tra lấy nghĩ tới đây trong lòng cung của bọn họ không khỏi càng hiếu kỳ hơn mà giờ khắp này ở hành lang bên trong bên kia lộ ẩn lại mâu quăng k ẽ hơi chấm xuống một cái lấy hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đương nhiên lớn khái cảm giác được tình huống bên trong cái kia bạo tạc. không hề nghi ngờ là một cái có quái vật hơi thở người b ộ phát ra mà người kia khí t ứ c đồng dạng là nhân loại cùng tà sùng bị dị hôn hợp thể liên cùng lúc đó cái kia công kích hắn người hoàn toàn tương tự lộ ẩn đương nhiên ý thức được rất rõ ràng một lại là một cỗ thi thể phục sinh nghĩ tới đây hắn không do dự nữa trong n g á y mắt dậm chân về phía trước vội vã xông vào trong đó mà khi hắn xuyên qua hành lang tiến vào quầy rượu trong đại sảnh gian sau đó nhất thời liền nhìn thấy phía trước hình ảnh đã thấy lúc này dĩ nhiên đã có không ít người bị tạc tổn thương té nằm trên mặt đất trước phương một cái đồng dạng người mặc c â phục màu sắm cho túi đầu nam nhân tay thuận trung mang một bả màu đen một mạch kiếm nghiêm nghị mà đứng lúc này chung quanh còn lại chuyên viên nhóm thì r ồ n dập chừng lớn mắt dường như giống như gặp quỷ sắc mặt vô cùng khiếp sợ chỉ có một người đứng gần cái k i a cầm kiếm người vị trí chính là cực chú bộ đội đệ nhất phân đội đội phó hàn thanh diệp mà bây giờ nàng lại đồng dạng đã sắc mặt tái nhật đồng tử co rút nhanh trên trán chạy xuống một giọt m ồ hôi lạnh Trong lòng, chỉ còn lại tận kinh cùng sợ chuyện gì xảy ra vì sao lại đứng lên rõ ràng mới vừa kiểm tra đã không có tim đập mạch đập hoặc là hít thở cũng đã chết trận mới đúng kết quả đột nhiên này công kích lại là chuyện gì xảy ra 6 9 0 trăm h í n m ộ t cái trên mặt đất còn lại bị bị thương nặng chuyên viên nhóm sau đó hàn thanh d i ệ p sắc mặt không gì sánh được xấu xí ban đầu ở hội nghị trong đại sánh lúc lộ ẩn liền từng nhắc tới chết đi k i u tám người một chuyện bất quá hàn thanh d i ệ p lúc đó lòng tin mười phần biểu thị tuyệt đối không thể là cực chú bộ đội tám người kết quả ai có thể muốn lấy được dĩ nhiên vừa vặn chính là bọn họ tám cái mà bây giờ tiêu thất một cỗ t h ì thể không nói còn lại bảy người bên trong chết đi ngô nhảy dĩ nhiên đứng lên lần nữa còn bất thình lình thả ra hạn lực lượng ở chỗ này đưa trong ớ i nhiên bạo tạc. Loại nói liệu. diệp một một đột tạc. tình tưởng tượng thanh t lần là là huống này đừng nói là dữ liệu. Cho dù là tưởng tượng cũng không nghĩ đến. Sau một khát hàn Cho khắp bạo Sau dữ dù tay nhất thời một một tức, Tạo. Trong quang dao quang huyến nổi lên dạng xuống. cái lập găm, mâu chầm sát na thân thể của hắn phía sau đông nhiên mở ra hoa lệ tinh linh vũ dực trong nháy mắt dường như hỏa d i ễ m một dạng tán dật ra. n giật a y sau đó, một á cự đại vô v hình lĩnh ra chỉ cần đem đối phương bao quát vào lĩnh vực bên trong nàng có thể đối với bất luận cái gì mục tiêu tiến hành cường đại trong nháy mắt tính thôi miên ở vô hình chung bắt đầu thao túng đối phương thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác chờ các loại năm đại ngoại bộ năng lực cảm nhận do đó sáng tạo ra một cái hoàn toàn đã đủ che đậy sự mạnh mẽ của kẻ địch viễn cảnh đang bởi loại này lực lượng tiềm lực cực đại hàn thanh diệp trước đây mới bị đặc biệt đ ể b ạ n từ mới vừa vào được không đến một năm mới đo ván trực tiếp thăng lên làm vương bại bộ đội cực trú đệ nhất phân đội đội phó tuy là nàng và đám này các đồng đội tiếp xúc không nhiều lắm thế nhưng đương nhiên cũng không nguyện ý mắt thấy đến loại này thảm thiết hình ảnh mà bây giờ bất kể là tình huống gì thành t i ể u thủ dạng nhân nàng đều nhất định muốn lập tức gáp chế địch quân lại nói đang tinh linh h u y ễ n kỳ xông ra trong nháy mắt hàn thanh diệp cường đại tinh thần lực liền lập tức ở vô hình t r u n g cười tế vi thôi miên ảo thuật bắt đầu rồi hoạt động nhưng mà vẹn vẹn ba giây đồng hồ qua đi hàn thanh diệp đồng tử liền lần nữa nhất thời co rụt lại hô hấp hơi dừng lại bởi vì nàng đống nhiên cảm g i á được chính mình ảo thuật dường như thất bại mới vừa ngũ rác thao túng không đối người kia tạo thành dù cho một chút xíu ảnh hưởng cái này điều này sao có thể hàn thanh d i ệ p s ắ c mặt lần nữa t r ắ n g bệnh từ lúc đó bị lộ ẩn phá dài hết ảo thuật sau đó nàng càng lại một lần gặp không thể tưởng tượng nổi cảnh ngộ phải biết rằng trong quá khứ nàng có thể khẳng định toàn bộ cực t r ú trong bộ đội ngoại trừ nàng vị đội trưởng kia ở ngoài những người còn lại căn bản không khả năng chống đỡ nàng vương quyền ảo thuật mà bây giờ lại là chuyện gì xảy ra rốt cuộc sau một lát nàng mới chỉ có không dám tin nước mắt nhìn về phía trước cái k i a người xuyên áo xám nam nhân cắn răng trầm giọng nói n ô n h y là bản thân người nói trở về ta một tiếng nhưng mà thoại âm rơi xuống phía trước cái kia t ú i đầu á o xám nam nhân lại không có bất kỳ đáp lại hai con mắt của hắn bên trong như t r ư ớ c chán phóng quỷ dị u lục sắc qua mang lạng lạng l ó i ra hiện trường lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết mà giờ k h ắ c này một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hàn thanh d i ệ p phía sau hắn đã là chết đi người không có khả năng trở về ngươi thoại âm rơi xuống hàn thanh d i ệ p đồng tử nhất thời co rụt lại theo bản n ă n g quay đầu nhìn lại đã thấy phía sau người mặc hsak t sợt quần dìn cao ngất thân ảnh sắc mặt nghiêm trình bình tĩnh đứng ở nơi đó dĩ nhiên chính là đổi lại y phục hàng ngày phía sau lộ ẩn thấy là hắn sau đó hàn thanh diệp nhất thời cắn nổi lên nhà sắp mặt càng thêm khó coi đứng lên nhưng mà lộ ẩn cũng không có quản nét mặt của nàng mà là một bên cất b ư ớ c hướng phía đi tới bên này một bên diện vô biểu tình nhàn nhạt nói biến mất cỗ thi thể kia không lâu mới xuất hiện ở nhà ta bên kia đối với ta phát động tập kích không ngoài dữ liệu hẳn là bị nào đó lực lượng thao túng t h ư ợ n h ư người trước mắt này giống nhau bọn họ chỉ là người nào đó trong tay để tuyến con dối mà thôi lộ ẩn bình tĩnh nói chuyện cho tới bây giờ đương nhiên cũng không tất yếu đi tận lực giấu giếm những tin tức này nhưng mà nghe nói như thế sau đó b ê、like, cái a Hàn h n t gọi là linh trí chỉ chính là toàn bộ cụ bị trí không sinh vật dĩ nhiên là không bao gồm một ít chưa khai hóa các loại tồn tại mà sống vật tư duy logic lại là chỉ những thứ kia sẽ thông qua ngũ rác chỉ dẫn mở ra triển khai hành động tư duy Tỷ Tì biết tìm tiêu, tính xét cảnh, hải lười sử dụng xúc giác thức trở, như dụng con dụng bên cạnh, dụng nã căn khíu hải chóc lười cầu rắc mục bức rắc xúc rắc các loại, đều là căn cứ đều kiếm rơi loại, sử sử sử do là vì à o ngũ giác bên trên. rắc v vậy những thứ kia không cụ bị những thứ này suy nghĩ tỉ như địa ngục k h ô rắn khát máu thu loại này hầu như hoàn toàn dựa vào săn bắn bản năng cùng trực giác để chiến đấu quái vật nàng ảo thuật chính là hoàn toàn vô hiệu mà bây giờ trước mắt ngôi nhảy nếu quả thật như lộ ẩ n theo như lời là lấy chết đi t r ạ thái lại bị người đến thao túng nói cái kia xác thực căn bản cũng không khả năng chung ảo thuật dù sao hắn cũng chỉ là một đề tuyến mục n g ẫ mà thôi nếu như không tìm ra sau l ư n g đề tuyến giả h ảo thuật đem không có chút ý nghĩa nào nghĩ tới đây hàn thanh diệm sắc mặt đã cứng ngắc đến rồi cực hạ nhưng mà đúng lúc này phía trước cái kia vị tên gọi là ngôi nhảy cực chú chuyên viên chặt gian túi người không bước túi đầu bay thẳng đến bên này thả người vào tới nhưng là hắn mục tiêu lại không phải là cái kia cách tương đối gần hàn thanh diệm mà là lộ ẩn l i ê n như nhau phía trước cái kia vị công kích quá lộ ẩn địch nhân một dạng lúc này hành động của bọn họ hầu như hoàn toàn nhất trí ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quan tự nhiên khẽ hơi chầm xuống một cái hắn xác thực có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới mình mới là khơi gợi những thứ này để tuyến con dối hồi phục nhân tố. nói cách khác cái kia âm thầm người thao túng đang ở lặng lẽ nhìn chăm chú vào đây hết thể sao suy tư đến tận đây lộ ẩn đương nhiên không tính do dự nói thì chậm khi đó thì nhanh sẽ ở đó nhân thủ nói hắt sắc một mạch kiếm lao xuống mà đến trong nháy mắt lộ ẩn mâu quang hơi rét nâng lên tay đơn trưởng về phía trước dường như võ thuật trong điện ảnh đại sư một dạng nhưng mà hắn lại không phải muốn sử dụng cái gì hoa lệ hô lên chiêu thức mà là thuần túy nhất đóng băng trái cây chi lực anh, trong sát na một đạo cự đại hàn băng tri tưởng trực tiếp nhận lên lòng bàn tay phía trước trong nháy mắt ngăn cản ở tại cái kia vọt tới thân ảnh phía trước ngay sau đó h à trong như vật s lúc bất hướng trợt c kéo cùng. b tại phong cái kia lớn đại hàn băng phong tỏa phía dưới một đạo quân manh kiếm áp trong nháy mắt tán giật mà ra ngay sau đó chính là tiếng nổ mạnh to lớn từ đó sát na t r u y ề n đến thình t h ị h đinh hai như cóc bạo tạc phản phất là không khí bị dẫn bạo một dạng ở hàn băng bên trong kịch liệt nổ vang l i ê n toàn bộ quán b a tựa hồ cũng vì vậy mà bắt đầu xảy ra chấn động kịch liệt trong n g a y mắt phía ngoài lối đi bộ vây xem quần chúng bên trong lần nữa t r u y ề n đến từng đợt kinh hô âm thanh mà giờ khắc này ở quán b a bên trong lộ ẩn chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi thu hồi mới vừa phóng thích hàn băng phong tân tay chiều hàn thanh diệp nhìn lại nói không có ý tứ ngươi mới vừa nói cái gì tiêm à thoại âm rơi xuống lại đã không có đáp lại bên kia hàn thanh diệ cứ như vậy cứng ở trên mặt bởi vì giờ khác này hình ảnh vẫn chưa giống như nàng tưởng tượng giống nhau phía trước cái kia phong tỏa ngôi nhảy hà băng chẳng những không có chút nào bị bạo phá dấu hiệu thậm chí liền một cái tế vi vết rách đều không có vẹn vẹn chỉ là chấn lạc một t ầ n g thật mỏng hàn xương mà thôi nàng s i ngốc một dạng nhìn thiên phương đại não phảng phất lần nữa lâm vào trống giống mà giờ khác này một bên còn lại phụ trách điều tra hiện trường chấp hành bộ phận chuyên viên cùng với cực chú chuyên viên nhóm càng là dồn dập cứng lại rồi bọn họ mới vừa vốn là bị đột nhiên hồi phục thi thể dọa cho hôn mê hiện tại mắt thấy hình ảnh trước mắt phía sau càng thêm trận tròn mắt. mà đúng lúc này đột nhiên đã thấy một bên lộ ẩn mâu quang hơi lẩn lánh đông nhiên h á n giọng g nói đều lui mở cách đại s ả n h xa một chút thoại âm rơi xuống bên kia mấy người nhất thời n g ẩ n ra lập tức dồn dập bắt đầu theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau mà cách tương đối gần mấy người thì đem mới vừa bị nô g nhảy trọng thương đồng đội cấp tốc kéo ra lui qua một bên toàn bộ đại s ả n h ở giữa chỗ cũng chỉ còn lại có trên mặt đất nằm sáu c ố cực chú bộ đội thi thể cùng với lộ ẩn cùng như trước cứng đờ hàn thanh diệm lúc này lộ ẩn cũng lười quản nhiều như vậy thân xác hắn lãnh đạm giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba chỉ thanh âm h trong nháy mắt cự đại sông băng trong nháy mắt lấy lòng b à n chân làm tâm điểm trong nháy mắt k h u y ế t tán m à t h à n h trực tiếp đem quầy rượu đại s ả n h toàn bộ hoàn toàn bao phủ ở tạo thành tái n h ậ t băng phong vương lăng kết giới bên này hàn thanh diệp nhất thời ngẩn ra trong khoảng thời gian ngắn căn bản không minh bạch lộ ẩn đến t ộ t cùng đang làm gì nhưng mà đúng vào lúc này đã thấy trên mặt đất sáu c ỗ thi thể lại trong dây lát đồng thời mở hai mắt ra toát ra ưu lục sắc quỷ dị qua n mang hàn thanh diệp đồng tử trợt co g i t lại hạy nhiên văn phần nhưng mà bên này lộ ẩn lại ngược lại mâu quăng hơi sáng bắt đầu sau đó đ ô n g nhiên từ miệng trong túi lấy ra một cái băng phong thủy tinh nắm về phía trước sáu người mâu quăng hơi sáng bắt đầu trong tay hắn sở cầm đương nhiên chính là thần c h i đường phá cảnh đạo cụ l v sáu chớ chú thương bạch chi huyết mà bây giờ hắn liền muốn dựa theo đã từng từ chấp hành bộ phận trong điện tịch lấy được con đường bắt đầu nếm thử đệ một lần tấn thăng cái kia trên điện tịch liên quan tới l v sáu thăng cấp quy tắc chỉ có ngắn ngủ nói n mấy câu k h ắ t cầu thương bạch chi huyết lấy hoàn thành săn bắn đường muốn mở ra thứ sáu thanh đồng môn cần dùng chớ chú thương bạch chi huyết ở điên c ù n nguyễn cảnh trung thú giết tên là con mồi tồn tại trước mắt mấy người trên người quái v không ngoài dự liệu hẳn là đã đủ thỏa mãn con mồi hai chữ bất quá coi như không thỏa mãn cũng không quan hệ dù sao đẻ điện tịch ghi chép chớ chú thương bạch chi huyết là duy tâm tồn tại nói cách khác là n g ư ơ i xuất phát từ nội tâm kiên định cho rằng đối phương là con mồi lúc như vậy bọn họ chính là con mồi nói cách khác kế tiếp chính là liệp sát thời khắc lộ ẩn mâu quang vi ngưng đem vật cầm trong tay băng chi thủy tinh bóp nát đô một giọt thương dòng máu màu trắng trong nháy mắt t phủ ở trên lòng bàn tay tản ra sáng trong con mang mà sau đó lộ ẩn thì hơi quay đầu đi nhìn về sau lưng hàn thanh diệp lãnh đạo nói tránh xa một chút như thế này cũng không rỗi danh bảo hộ ngươi chứng kiến màn này vốn là có chút mậu bức hàn thanh diệp lúc này càng là t r ò n g mắt đều nhanh s ô n g ra tới kinh hại và phần cái này cái này tờ mờ giờ là đệ lục cảnh đạo cụ tình huống gì người này dự định dưới tình huống như vậy trực tiếp dùng hắn một cái lờ vờ năm nhân lại muốn đem một đám vương quyền giả trực tiếp coi là con mồi g s hai ngày này sự tình tương đối nhiều liền tạm thời năm chữ mỗi ngày bắt đầu ngày mốt khôi phục bình thường vạn chữ đổi mới ngao lộ ẩn lập tức sẽ vương quyền lạc đại gia có thể đoán một chút năng lực của hắn còn có vũ hy cùng bộ trưởng vương quyền năng lực cũng sẽ lập tức công bố tuyệt đối sẽ không yếu kê luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ pho tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g hai t r ă n h điên cùng săn b á n h á n đây mụ là đệ ngũ cảnh cầu hoa tươi hàn thanh diệp triệt để một ép nàng thân là vương quyền giả tự nhiên đồng dạng cũng là từ lv năm lv sáu nơi đây từng bước đi tới ngoại trừ đệ lục cảnh đến vương quyền thăng cấp quy tắc mỗi người không giống nhau ở ngoài còn lại mỗi người đều là nhất trí vì vậy khi nàng nhìn thấy lộ ẩn trong tay lơ lửng thương bạch dịch tích sau đó tự nhiên liếc mắt liền nhận ra đây là lờ vờ sáu chớ chu thương bạch chi huyết cũng đang bởi vì nhận ra lúc này nàng mới có thể như vậy một bước dù sao dựa theo thăng cấp trên quy tắc mà nói chỉ cần nuốt vào thương bạch chi huyết phía sau liền sẽ tiến vào một chủng loại lại tựa như điên cuồng trong ảo cảnh trong tầm mắt toàn bộ đều muốn biến đến cực kỳ không thể khống chế và mẹo chỉ có tiếp nhận được loại này và mẹo cũng thành công chém giết con mồi sau đó tài năng mới có thể thoát lyên cuồng huyết cảnh đồng thời đánh vỡ thanh đồng môn phỏng ấ n bất quá bởi nơi này chỉ con mồi là duy tâm khái niệm vì vậy rất nhiều người đang đột phá đệ lục cảnh lúc đều sẽ tận lực tuyển chọn tương đối yếu quái vật tới thành tựu mục tiêu cứ như vậy là có thể tránh cho phiền thoái không cần thiết tỷ như hàn thanh d i ệ p lúc đó đột phá đệ lục cảnh lúc lựa chọn con n g ồ i chính là ở một chỗ mộ phần trong nhà sống không đầu h ác quỷ bởi đối thủ chiêu thức biến số không lớn vì vậy mặc dù là ở đ i ê n cùng huyện cảnh trung nàng cũng có thể dễ dàng hứng đ ố i đem giải quyết trên thực tế bất kể là nàng vẫn là những thứ khác thủ dạ nhân nhóm đều sẽ tuyển trạch làm như vậy dù sao cũng là dùng ít sức lại bảo hiểm phương pháp kết quả hiện tại nàng vạn vạn không nghĩ tới lộ ẩn người này lựa chọn chúng con mồi lại là tờ mờ giờ sáu vị vương quyền giả coi như thương bạch chi huyết con m ù i có thể duy tâm tuyển trạch cái này cũng không khỏi quá tờ mờ ngoại hạc chứ nếu như săn bắn thất bại rất có thể gặp phải chính là tử vong a mặc dù có may mắn không có chết đi cũng sẽ bởi vì thương bạch chi huyết chớ chú tác dụng mà rơi vào vĩnh c ử u tính điên cùng trong ảo cảnh thứ này về sau cơ bản không có khả năng được chữa nghĩ tới đây hàn thanh diệp nhất thời sắc mặt khó coi đến rồi cực hạ n cắn răng cuốn quýt hô chờ các loại chờ một chút không muốn sông nhưng mà tiếng nói của nàng còn không có hạ xuống đã thấy phía trước lộ ẩn đã giơ tay lên bên trong thương bạch chi huyết uống một hơi hàn thanh diệp trận tròn mắt cứ việc lúc trước nàng cùng lộ ẩn bởi tranh đoạt gác ma săn thú chỉ huy quyền mà đứng ở tại mặt đối lập thế nhưng t h a n h cựu thủ g i ả nhân nàng đương nhiên cũng không hy vọng một vị siêu tấn tinh lúc đó vớt lạc cho nên mới nghĩ ra nói nhắc nhở kết quả nàng không nghĩ tới cái g i a hỏa này c ư nhiên cùng một mãn g phu giống nhau hoàn toàn không có nghe khuyên cái này tờ mờ giờ hàn thanh diệp sắc mặt tái nhợt xuống tới tuy là mới vừa lộ ẩn giơ tay lên mà lên bao tuyết là có thể thoải mái mà áp chế bên kia n ô n h y nhưng là hiện tại phải đối mặt có thể không phải là một cái người mà là sáu cái tục ngữ nói thật hay song quyền nan địch tứ thủ hào hán không chịu nổi nhiều người húng chi bọn họ còn toàn bộ đều là có biến hóa kỳ lạ lực lượng vương quyền năng lực giả coi như hàn thanh diệp muốn báo cho biết lộ ẩn liên quan tới bọn họ vương quyền năng lực tình báo lúc này nhưng cũng đã không thể nào bởi vì ở thương bạch chi huyết điên cuồng trong ảo cảnh chẳng những thị giác sẽ bị v ậ n g ẹ o liền thính giác cũng sẽ bắt đầu thắt loạn bất kham từ dùng huyết dịch một khắc k i a trở đi hắn liền không khả năng nghe được bên ngoài bình thường thanh âm nghĩ tới đây hàn thanh diệp trong lòng nổi lên một tia cảm giác vô lực g i như trước mắt những địch nhân này không phải lấy để tuyến con dối phương thức tồn tại nói lấy nàng vương quyền tinh linh h u y ễ n kỳ thật phần thoải mái mà có thể hoàn thành một vs sáu chu toàn thậm chí làm bọn hắn tàn sát lẫn nhau nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không ăn ảo thuật coi như hàn thanh diệp muốn từ một bên chợ giúp lộ ẩn cũng không thể nào ban bắt đầu có lẽ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào người này siêu trình độ phát huy a hàn thanh diệp khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước lộ ẩn trên trán một giọt mồ hôi dịch nổi lên mà giờ k h ắ c này ở bên này lộ ẩn nuốt vào thương bệnh chi huyết phía sau lập tức liền cảm giác được một cỗ cảm giác lạnh như băng khắp toàn thân ngay sau đó cảm giác quỷ dị xuất hiện chu vi nguyên bản an tĩnh quá ba lúc này phản p h ấ t xuất hiện vô số thét chói thai cùng tiếng gào thét ở bên t hai bốn phương tám hướng cấp tốc q u a n quẩn hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu biến hóa quậy rượu từng cái tường lúc này bắt đầu dồn dập nước r a sau một khắc tinh dòng máu màu đỏ bắt đầu từ đó dần dần chạy ra đem tường nhuộm đỏ ngay sau đó từng cái tái nhợt cánh tay từ trong khép vương lấy móng tay móc mặt tường phát sinh thanh âm k h e t h é dường như muốn từ trong tường thoát đi một dạng mà sau đó chẳng biết lúc nào trên sàn nhà dĩ nhiên xuất hiện đến không hết á c tâm thi thể những thi thể này hầu như liền còn chưa hoàn trình tràn đầy tách rời hư thối tan vỡ hình ảnh gây chi cùng nội tạng tùy ý có thể thấy được hoàn toàn chính là một bộ địa ngục nhân gian dáng dấp không đúng liền xem như là địa ngục hình ảnh cũng so với cái này bên trong thật tốt hơn nhiều lúc này mặc dù là đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng lộ ẩn khi thấy những hình ảnh này phía sau đều không khỏi mơ hồ có chút buồn ôn xem tới đây chính là cái gọi là điên cuồng h u y ễ n cảnh sao lộ ẩn c a o mày trong lòng c h ầ m ngưng không thể không nói hiệu quả s á t thực rất cường lực coi như hắn có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường đại cảm rất lực có thể quan trắc đến thực tế tình trạng nhưng vẫn là như trước không thể tránh khỏi bị những thứ này viễn cảnh ảnh hưởng đến xem ra đây có lẽ là trực tiếp tác dụng ở đại nao bên trên h u y ễ n cảnh a bất quá còn tốt còn có thể miễn cưỡng chịu đổi ngay tại lúc hắn khi nghĩ tới chỗ này sau mực khắc càng quỷ dị hơn hình ảnh xuất hiện liền tại quán ba phía trước thang lầu chỗ rẽ bên trên lúc này t r ợ t bắt đầu chuyển đến thanh âm quái dị giống như là nào đó dây thừng thanh âm m ở dạng ngay sau đó một cái tóc dài nữ nhân tứ chi lấy hoàn toàn v ặ n vẹo góc độ hướng về dưới bậc thang phương siêu siêu vẹo vẹo bỏ tới sắc mặt của nàng t á i nhật đồng tử n ư ớ ra thiên dòng máu màu đỏ hiện đầy rất hiếu hướng phía bên này từng bước mà đến Bộ k i trên, trên lúc này cũng bắt đầu nổi lên các loại quỷ dị hình ảnh dĩ nhiên không có chỗ nào mà không phải là lộ ẩn đã từng thấy qua các loại phim k ị n h dị hình ảnh rất hiển nhiên thương bạch chi huyết điên của nguyễn cảnh đang ở nỗ lực kích thích già sâu trong nội tâm hắn một ít ký ức tái phiến hình ảnh ý thức được điểm ấy lộ ẩn mâu quang hơi chầm xuống chậm rãi phun ra một khẩu khí hô sau đó trực tiếp tuyển c h ạ c h nhắm hai mắt lại sau một khắc nâng tay phải lên hơi chấn động một chút đang một đạo lăng liệt màu tái nhuận băng chi trường cao trong nháy mắt liền hiện lên trong lòng bàn tay của hắn tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý phong mang mà cũng đúng lúc này phía trước trên mặt đất cái k i a sáu vị tròng mắt màu xanh lục vương quyền giả thi thể rốt cuộc bắt đầu chậm rãi động thân bọn họ dồn dập từ trên mặt đất bỏ lên trên người tản ra vương quyền huy áp cúi đầu hiện ra thập phần cụ bị cảm giác áp bách lúc này ở băng phong vương lăng bên ngoài đám người tự nhiên không thể nào biết chuyện gì xảy ra mà sau l ư n g lộ ẩn hàn thanh diệp thì không khỏi tê cả chứng kiến tử thi một lần nữa đứng lên hình ảnh đủ để cho nàng cả người đều nổi ra gà trước phương lộ ẩn thì như trước nhắm hai mắt hoàn toàn bằng vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lực lượng cảm giác phía trước toàn bộ thị giác có lẽ sẽ g ạ t người thính giác có lẽ sẽ tắc k h á i nhưng kẻ bùn sổ cụ sẽ không lúc này hắn rõ ràng cảm giác được lục đạo vương quyền người thân ảnh đã đứng lên đang theo cùng với chính mình bên này tới gần đồng thời cũng đều mơ hồ bắt đầu sốc lực nổi lên như thế bất quá lộ ẩn đương nhiên cũng không có thả lỏng nếu như chỉ là vì chấn áp trước mắt mấy người s á c thực chỉ cần đi qua bạo phát sông băng đưa bọn họ trong nháy mắt đông lại liền được thế nhưng như vậy liền không nhất định có thể đạt thành thương b ạ c h chi huyết săn bắn quy tắc vì vậy lộ ẩn quyết định ổn thỏa một điểm lý do an toàn đưa bọn họ cái kia hồi phục tim đập một lần nữa sỏ xuyên qua không sai tuy là những người trước mắt này đã sớm đã chết thế nhưng tại cái kia trong mắt màu xanh lục lực lượng thao túng phía dưới vẫn là một lần nữa cụ bị tim đập mạch đập cùng hô hấp không đúng vậy không cách nào trực tiếp phát huy bọn họ vương quyền lực vì vậy lộ ẩn chỉ cần phá hư tim của bọn họ là có thể để cho bọn họ lần nữa tử vong nghĩ tới đây Phía trong ư ớ c một sân g a l i ề n đã đánh tới trước người người kia mà giờ khắc này bên kia vương quyền giả trong nháy mắt phản ứng kịp trong tay trực tiếp gắn kết ra khỏi một cái phi hồng sắt trong suốt thế giới giống như một phiến bình t r ư ớ n g một dạng chắn trước người vây anh kiếm khí cùng bình t r ư ớ n g đụng nhau trong nháy mắt b ộ c phát ra đánh văng giả khí lãng mà ngay sau đó lộ ẩn tiếp theo đ a o lại chật đến thình thịch côn bạo băng chi tái nhuận kiếm khí lần nữa hướng phía phía trước đánh ra Vì thế hoàn toàn không kém gì trước nhất đ a o song trọng kiếm khí cường đại lực phá hoại ở điệp ra phía dưới thoải mái mà liền đem phía trước phi hồng bình chướng trong nháy mắt đánh nát thình t ị c h dường như thủy tinh nổ nát vụn một dạng thanh â m văng lên tên kia vương q u y người thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí trực tiếp đánh bay hung hăng đập về phía hậu phương băng phong vương lăng xuống nhất khắc chẳng biết lúc nào vương lăng thành trong bên trên một đạo sắc bén băng chi gai nhọn đột nhiên vương ở nhất khắc bên trong liền chuẩn sắc không có lầm trực tiếp quán xuyên tên kia vương quyền người trái tim phốc thử máu me tung tóe mà ra trong mắt của nam nhân đũ ánh sáng màu xanh trong nháy mắt t ạ m đạo cuối cùng hoàn toàn tiêu thất cùng lúc đó tứ chi của hắn cũng trong nháy mắt vô lực rũ xuống lại không động tĩnh t r i t để tử vong mà giờ khắc này lộ ẩn cũng không có dừng tay dự định chỉ ở bên cạnh mấy người khác ngăn chặn mà đến trong nháy mắt lộ ẩn lần nữa giơ tay lên bên trong băng chi trường đao đóng chặt hai t r ò n g mắt trong nháy mắt huy động liên tục mấy đao xuống cái này mấy đao nhìn như là không có t r ư ơ n g pháp gì tùy ý vung ra thế nhưng lại ngưng tụ lộ ẩn đối với mắt ứng cực hạn kiếm thuật chuyển thừa hoàn mỹ lý giải vì vậy mỗi một đao vung xuống đều kèm theo lăng liệt như băng thương kiếm khí màu trắng trận bộ phát ra bay thẳng đến phía trước mấy người trong nháy mắt phóng đi vơ anh chứng kiến m ặ này bên tia hàn thanh diệp trong sát na trận to mắt đồng tử co rút nhanh cái này chuyện gì xảy ra kiếm khí cái、kia? đó là kiếm đạo đại tông sư tài năng mới có thể khống chế bay trên trời k i ế m khí cái ra hỏa này c ư nhiên hòa bình a giống nhau dùng ba nàng triệt để trận tròn mắt tuy là phía trước nàng liền từng nghe nói qua vị này băng chi độc lang lộ ẩ n kiếm thuật tạo nghệ cũng tương tự không thấp thế nhưng cái này tờ mợ giờ hoàn toàn không ngừng trong truyền thuyết trình độ chứ hàn thanh diệp bị d ạ i ra cái này còn không để yên đúng lúc này đã thấy phía trước một vị trong đó vương quyền giả thân pháp cực kỳ quỷ dị tăng h ã n cư nhiên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ trong nháy mắt liền tránh thoắt cái kêu bay tới băng chi kiềm khí Xuống nhất chứng ư một mị một đạo dạng, quỷ mị hình bóng một dạng, vô căn vô c h i ệ lên lộ ẩn phía sau. Hai chân như n một dạng, trong nháy mắt hướng phía Hai sau. đao d ạ trong mắt trực tiếp vào. ngáy hướng ẩn Vâng! Chứng đá phía lộ lâu, đầu kiến màn này bên kia hàn thanh diệm sắc mặt t r ợ t đại biến nàng đương nhiên nhận ra đây là cực chú đệ nhất phân đội chúng duy nhất tốc độ hệ vương quyền giả tốc độ khủng khiếp thậm chí có thể để cho hắn làm được dường như di chuyển tức thời một dạng siêu di động với tốc độ cao bởi vậy mang đến cường đại động năng cũng để cho hắn công kích lực phá hoại vô cùng kinh người mà hắn đã kỹ năng a n h mê nhận càng là hắn đắc ý chiêu thức ở hỗn loạn như thế điên cùng h u y ễ n cảnh phía dưới hầu như không ai khả năng phản ứng qua đây đừng nói là lộ ẩn liền nàng cái này đưa thân vào h u y ễ n cảnh bên ngoài người đều căn bản là không có cách phản ứng ánh mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn hàn thanh d i ệ p sắc mặt khó coi cắn răng trái tim có rút nhanh tiếp tục như vậy lộ ẩn chẳng lẽ nhưng mà suy nghĩ của nàng còn chưa hạ xuống đã thấy phía trước một cái làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện chỉ thấy người kia đá kỹ năng x u ố n tới phía trước lộ ẩn dĩ nhiên tại hoàn toàn chưa có trở về mâu dưới tình huống hơi chút bên một cái thân、Đô. người kia cùng bánh đá kỹ năng c ư n h i ê n trong nháy mắt thất bại ngay sau đó lộ ẩn đột nhiên nâng lên tay trái dầm dĩ một đạo thôi sâm băng chi thương kích trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay cao tốc kéo dài mà ra sau một khắc thở dài trực tiếp không có lầm tinh chuẩn quán xuyên trái tim của người nọ bốn giờ khắc này sau lưng hàn thanh diệp đã mặt như bụi đất sắc mặt cứng ngắc dường như hôn ngưng sĩ mặt đất cái này hai trăm hắn đây mụ là đệ ngũ cảnh bốn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm linh một biết trước tương lai vương quyền quy tắc vô hạn t i ê n chế cầu hoa tươi sỏ xuyên qua tim băng thương tàn ra nhiếp nhân tâm phách lạnh lùng h à n ý tái nhận vũ khí lay động trong lúc đó cái kia vị tốc độ hệ vương quyền giả trong con người u lục sắc trong n g á y mắt p h a i đi ngay sau đó cả người liền bị băng thương bên trên lan tràn ra lớp băng sắt na đông lại xuống nhất khắc làm lộ ẩ n v u ô n g tay ra lúc người nọ liền như cùng một tòa khắc băng một dạng bị mảnh nhỏ mà cứng rắn băng thương nhưng ngừng lại không c h u n g nói thì chậm khi đó thì nhanh xa xa mặt khắc bốn vị vương quyền giả lúc này tự nhiên cũng đã dồn dập bắt đầu sử dụng riêng mình chiêu thức tới ứng đối lộ ẩn lúc trước cái kia dường như bình a giống nhau chém ra mấy đạo băng chi k i ế m khí cứ việc kiếm áp b ằ n g bạc làm người ta sợ nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ do dự nào hoặc là sợ hãi trở thành đề tuyến con dối sau bọn họ trong lòng không tồn tại bất luận cái gì có quan hệ với n à y tình cảm dù sao từ đầu đến cuối bọn họ bị ra lệnh chỉ có một cái đó chính là lao đi trước mắt cái này không chế hàn băng nam nhân vì vậy đúng lúc này mỗi người bọn họ trực tiếp thả ra vô ư quyền tương đạo vô hình cường đại lĩnh vực trong nháy mắt lấy mỗi người bọn họ làm trung tâm mở ra dường như trọng điểm một dạng trực tiếp hiện lên băng phong vương l ă n g bên trong đem bên này lộ ẩn thân ảnh cũng hoàn toàn bao quát tiến đến ở vương quyền lĩnh vực dưới tác dụng trong mắt bọn họ ư u lục sắc quang mang bắt đầu buộc phát sáng lên rất hiển nhiên bọn họ lực lượng cũng thu được tạm thời tăng mạnh sau một khắc băng chi kiếm khí đã đến có người c h ầ n trọc xây dịch cấp tốc né tránh có người thì bạo phát lực lượng chính diện đối kháng nhưng mà làm bọn hắn sợ vạn vạn không nghĩ tới chính là đang lúc bọn hắn thả ra riêng mình vương quyền lĩnh vực trong nháy mắt đông nhiên một đạo không gì sánh được sắc bén thương bạch băng mũi tên tên lúc này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở lộ ẩn bên cạnh thân sau một khắc, tay phải dẫn theo băng chi trường đao lộ ẩn đ ồ n g nhiên nâng tay trái lên cũng vì kiếm chỉ ngay sau đó đã thấy cái kia không chung một đạo băng chi mũi tên c h ậ t bắt đầu tản mát ra thương b ạ c h sắc q u và mang đối diện phía trước một gạ vương quyền giả sau một khắc vô số thương b ạ c h băng mũi tên tên dồn dập bắt đầu ở băng phong vương lăng nội bộ từng bước nổi lên bọn họ liền như cùng phụ du pháo một dạng trực tiếp chiếm c ứ chung quanh toàn bộ không gian bốn phương tám hướng liền như cùng đầy trời tái nhật vũ tiến một dạng đem phía trước bốn người vững vàng l ấ quanh sau đó chỉ thấy lộ ẩn hai mắt nhắm nghiển khẽ nâng lên tay trái hai ngón tay mà không thay đổi đạm mạc mở miệng nói, thoại âm rơi xuống cái kia tất cả ưu phủ mũi tên bên trên lúc này c ư nhiên đều bắt đầu nổi lên cái này cổ thương bạch sắc quang mang uy áp m ộ ư ơ i phần phảng phất lệnh không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động một dạng sau một khắc tất cả mũi tên trên không trùng trong nháy mắt bay v ụ t xuống bay thẳng đến phía dưới cái kia bốn gã vương quyền đám người trong nháy mắt oanh kích mà đi mục tiêu chính là tim của bọn họ đó là tinh chuẩn mà sát ý lăng liệt bà vũ mà giờ khắc này phía dưới bốn người tự nhiên lập tức chuẩn bị phát động riêng mình vương quyền tới đối kháng những thứ này mũi tên có người g ơ tay lên bên trong thép chi lấy dao có người ở trước người ngưng tụ ra năng lượng màu xanh lam kiên cũng có người buộc phát ra hỏa diễm đánh về phía phía trên nhưng mà làm cái k i a đầy trời vũ t i ễ n hạ xuống lúc đây hết thể hình ảnh đều được không có chút ý nghĩa nào h ò a lệ bối cảnh v ă n g chi mũi tên nhóm d ễ như chở bàn tay một dạng trực tiếp cùng mánh đánh gậy thép chi lưới dao quanh bạo năng lượng kiên xuyên thấu hung mánh hỏa diễm l a g t ầ n trong n g á y mắt thán điệp điệp điệp liên tiếp không ngừng bốn đạo tàn khốc quán thông âm thanh sắt na vang lên ngay sau đó máu đỏ tươi dồn dập bắn tung t o á mà ra mà những thứ kia lóe ra thương ánh sáng màu trắng băng chi mũi tên đã không trở ngại chút nào quán thông t i m của bọn họ ở ngực của bọn họ chỗ để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết động cũng coi đây là tâm trong nháy mắt bắt đầu hướng phía trụ vi cấp tốc sâu đi chỉ một lát sau bốn vị vương quyền đám người ư u lục đồng tử liền ở nơi này cũng trong lúc đó bên trong trong nháy mắt dập tắt sau một khắc trực tiếp biến thành bốn tòa k h ắ p băng lại không bất kỳ động tính nào không gian chung quanh lâm vào lặng ngắt như tờ hết thể chiến đấu phản phất còn chưa bắt đầu dễ dàng cho lúc này kết thúc đây là tuyệt đối cường đại săn bắn nghiên ép chiến sau lưng hàn thanh d i ệ p sớm đã hoàn toàn cứng đờ đồng tử kinh hãi và phần mà giờ khác này thân ở với thương bạch chi huyết điên cùng trong ảo cảnh lộ ẩn tự nhiên cũng đi qua k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ rõ ràng cảm giác được đây hết thảy đến tận đây phía trước bị nhìn làm con mồi sáu gã vương quyền đám người đã toàn bộ bị liều sát nếu như ở trước hôm nay lời nói đối mặt sáu gã vương quyền giả lộ ẩn có lẽ còn cần suy nghĩ một cái nhưng bây giờ nắm giữ đóng băng trái cây giác tỉnh lãnh đông khế ước phía sau hắn một ngày nghiêm túc hầu như có thể nói đã hoàn toàn đứng ở bất luận cái gì vương quyền giả bên trên vì vậy đối phó mấy vị này để tuyên con ố i đương nhiên cũng không có quá đại nạn độ mà cũng ngay một khắc này bên trong lỗ ẩn đóng chặt hai tròng mắt phía trước lại đột nhiên cảm giác một tia sáng trong tia sáng sau một khắc khi hắn hơi mở mắt ra lúc hình ảnh trước mắt đã xảy ra nào đó biến hóa kỳ diệu không còn là cái tia tràn đầy huyết tinh cùng kinh khủng điên cùng một cảnh cũng sẽ không là cái quẻ rượu kia mà là một cái đi thông phía trước thần bí nói đường hai bên lại là khắp nơi không biên bờ sương mù dày đặc rất hiển nhiên hắn thành công tiến vào thần chi đường trong không gian ý thức được điều ấy lỗ ẩn trong mắt hiện ra mỉ cười nếu tiến nhập nơi đây liên đại biểu cùng với chính mình điên cùng săn bắn đã ã thỏa m nhưng t ơ bạch chi h u y ế mà đúng lúc này trong hư không một dọn tái n h ậ t huyết dịch vô căn cứ truy lạc rơi vào phong tỏa bên trên ngay sau đó trong không gian chung quanh phảng phất xuất hiện một đôi vô hình bàn tay khổng lồ một dạng dĩ nhiên không gì sánh được tệ mạnh trực tiếp xé rách phong ấn thình thịch phong ấn bị xé ra trong nháy mắt chu vi báo táp đại tác cùng phong không ngừng lộ ẩn nhất thời không khỏi trong lòng khẽ nhúc đ í c h cái này đệ lục cảnh b ộ t phá h i ệ n nhiên so với phía trước thanh đồng môn dị tượng lớn hơn nhiều lắm phía trước tối đa cũng chính là trong x ư ơ n g mù hiện lên một ít dị tượng mà thôi lần này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở thanh đồng môn bên trên cũng không biết điều này đại biểu cái gì a một bên nghĩ ngợi lộ ẩn thì như trước tiếp tục dậm chân hướng phía trước khi đi đến cái kia tan vỡ phong tỏa phía trước lúc hắn liền giơ tay lên dùng sức đầy trong n g á y mắt mở ra vô cùng sương mù dày đặc vào giờ khắc này dường như mốt sở phân như biển trong sát na tách ra cùng lúc đó thanh đồng môn lập tức vỡ nát cổ xưa lâu đời tiếng chuông ở não hải bên trên reo vang ngăn cản dường như đã qua một dạng kỳ diệu lực lượng bắt đầu từ trong sương mù bốn phương tám hướng cuộn trào mánh liệt mà đến vọt vào lộ ẩn trong thân thể ở vô hình trong lúc đó cấp tốc cải tạo hắn thân thể mỗi một tấc cường hóa hắn toàn bộ năng lực thể lực sức bật sức chịu đựng tinh thần lực cảm giác lựa chờ các loại mà giờ khắc này càng làm lộ ẩn vui mừng chính là hắn phía trước từ mèo cái kia lấy được xuất xứ từ với dị giới chư hạng trong truyền thừa lúc này lại có hạng nhất truyền thừa trực tiếp đạt tới cực hạng đó chính là kẻ bùn xô c ủ a h a k i cái này xuất xứ từ c h ặ t lọc thẻ c ả tạ cụ dị đỉnh cấp truyền thừa cho tới nay đều là lộ ẩn tin cậy nhất phụ trợ thần kỹ không ai sánh bằng có thể giúp hắn rõ ràng phân rõ toàn bộ sinh vật khí tức cùng với cảm giác ngoài tầm mắt tình trạng thậm chí là dự phán địch nhân công kích trở các loại tác dụng rất nhiều mà theo thần chi đường cảnh giới đề thăng lộ ẩn trượng khống độ cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh hiện tại đột phá đệ lục cảnh giờ khác này rốt cuộc đã tới tuyệt đối vỡ sơn cũng chính là lộ ẩn sở chờ đợi đã lâu biết trước tương lai không sai đây chính là mặt chữ trên ý nghĩa bụt năng lực cũng là cái kia vị c ả tạ cụ gì kẹ bùn sổ cụ chỗ cường đại từ giờ trở đi chỉ cần hắn gắn kết tinh thần liền có thể đi qua kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đoán trước tương lai vài giây do đó đi qua loại này biết trước nhắc tới trước đối với tương lai tiến hành cực kỳ chính xác dự phán cũng trước giờ làm ra ứng đối tới làm vượt tương lai không khách khí chút nào nói đây đã là xúc phạm đến rồi thần chi lĩnh vực cấm kỵ năng lực nghĩ tới đây lộ ẩn mâu quang nhất thời sáng lên bắt đầu trong lòng không khỏi nhiệt huyết bốc lên h á n nguyên vốn cho là mình sớm nhất thăng đến đỉnh cấp truyền thừa sẽ là mắt ứng k i ế m thuật không nghĩ tới dĩ nhiên là kẻ bùn sổ cụ cái này một lần thăng cấp nào chỉ là huyết kiếm nhất định chính là huyết kiếm còn như những thứ khác mấy hạng năng lực đóng băng trái cây lộ ẩn sớm đã đi qua giác tỉnh b ỹ pháp trực tiếp khai phát đến rồi cực hạ n đương nhiên không cần phải nói mà lục thức cùng hạ kỳ ba vương một cái bởi vì dùng quá ít một cái bởi vì lấy được thời gian gần quá đều cách đ ỉ n h phong còn kém một bước ngắn còn như mắt ứng kiến thuật truyền thừa có lẽ còn cần càng nhiều hơn độ thuần t h ụ bất quá nói vậy chờ về sau đạt đến vương quyền ký lúc những thứ này cũng đều có thể nước chạy thành、sông. vì vậy lộ ẩn cũng không n ó n g này nghĩ tới đây lộ ẩn lại đột nhiên hồi tưởng lại chính mình phía trước chỗ đã thấy đệ t ị c h có người nói ở thần chi đường đột phá đ ệ lục cảnh sau đó liền có thể trực tiếp chứng kiến đệ thất phiến t h a n h đồng môn hà lâm sau đó là có thể từ phong ấn c ử a bên trên thu được tiên h khải biết được thuộc về mình vương quyền thăng cấp quy tắc theo lý thuyết hiện tại phải là thích hợp lúc lộ ẩn mô quang vi ngưng vượt qua sụp đ ổ t h a n h đồng môn hướng phía phía trước đi tới quả nhiên một phiến không gì sánh được cự đại thành đồng môn lúc này đứng trước với phía trước trong sương mù không giống với phía trước là bởi vì ở cảm giác thiên khải bên trong nội dung hắn đột nhiên phát hiện chính mình thăng cấp quy tắc dĩ nhiên là một hướng vào cực hàn thâm viên bên trong bằng chi ác ma huế tụ dịch cái này cực hàn thâm viên bằng chi ác ma lộ ẩn trong nháy mắt trận tròn mắt ngược lại không phải là khiếp sợ với khó khăn kia mà là bởi vì cái này hai ngoạn ý nhi hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua thâm viên hắn ngược lại là biết đó là ở vào địa ngục thiên đường cùng nhân gian bên ngoài vị diện nhưng cực hẳn thâm viên là cái gì bà ác ma hắn cũng biết gần nhất hắn cũng đang giao tiếp nhưng cái này bằng chi ác ma ba cái này giờ khắc này lộ ẩn không khỏi cảm nhận được phía trước tô vũ hy cảm thụ rõ ràng đã tại vương quyền một chân bước vào cửa trận cắm ở thăng cấp quy tắc bên trên ngẫm nghĩ phải sau một lát lộ ẩn mới bất đắc dĩ cười lắc đầu quyết định chờ về sau lại đi trang một chút nhìn thực sự không được sau đó mới đi hỏi một chút hạ lao bản hoặc là lâm quản gia hai người này à nói không chừng bọn họ có thể biết điểm cái gì ba năm một bên nghĩ như vậy phía trước thanh đồng môn phản g phất cảm ứng được một dạng sau đó sương mù dày đ ặ t vào tới trước mắt thần chi đường hình ảnh chậm rãi từ trước mắt phai đi cuối cùng chu vi một lần nữa biến đổi thành phía trước trong quán rượu dáng vẻ lúc này phía trước vương quyền đám người tự nhiên đã bị đông lại vì khắc băng bất quá cái kia sau cùng một đạo vũ tiễn mới vừa chiều xuống rất hiển nhiên thần chi đường trong không gian thời gian là bất động mặc kệ lộ ẩn ở bên trong đợi bao lâu trong hiện thực dường như thời gian đều không có chuyển rời lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí tạm thời bình phục tâm tình sau đó ở xác nhận phía trước tình trạng sau đó liền giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng thình thịch chung quanh băng phong vương lăng kết giới trong nháy mắt d ư ờ n g như thủy tinh một dạng nhanh chóng nổ tung biến thành đẩy trời băng trần lúc này vòng ngoài không ít chấp hành bộ phận chuyên viên cùng với cực chú chuyên viên nhóm chứng kiến bên trong hình ảnh nhất thời từng cái toàn bộ trường lớn mắt ngây mẩn cả người hiện nhiên đối với mới vừa bên trong phát sinh tình trạng thập phần một b ư ớ c mà giờ khác này duy chỉ có sau lưng lộ ẩn hàn thanh diệp biểu tình đã triệt để trệ ở hô hấp đã hầu như hoàn toàn đình chỉ nàng mồ hôi đã hiện đầy cái chán đồng tử dường như địa chấn một dạng làm phía trước lộ ẩn xoay người nhìn sang lúc nàng mới chỉ có hoảng hốt hãi nhiên mở miệng nói mới vừa sau cùng một chiêu kia là cái gì ngay vậy đối diện lộ ẩn nước mắt xem ra chỉ là thuận miệng nói ồ còn không có đặt tên đã bảo vô hạn tiên chế a ba luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm linh hai cái da hỏa này hoàn toàn chính là hình sáu cạnh quái vật cầu hoa tươi lộ ẩn cũng không có trở, các loại hàn thanh diệm phản ứng liền trực tiếp lời nói xoay chuyển mở miệng nói ngươi trước không phải nói những người này đi ứng phó một cái nhất định phải ưu tiên xử lý mục tiêu sao hiện tại có thể nói là người như thế nào sao lộ ẩn m ặ t không thay đổi hỏi kỳ thực hơi chút suy đoán hắn liền đã biết đám này đệ nhất phân đội chuyên viên nhóm phải là bị cái kia cái gọi là đặc thù mục tiêu cho m ặ sát đồng thời dường như còn ngược lại bị khống chế bất quá như vậy quỷ dị thuật pháp lộ ẩn trước đây chưa từng nghe qua nguyên nhân chính là như vậy lộ ẩn mới chỉ có càng hiếu kỳ hơn thân phận của người kia dù sao một cái có thể miễu sát tám vị vương quyền người địch nhân liền tại lâm giang trong thành phố không thể không cẩn thận một điểm mà giờ k h ắ c này nghe được lộ ẩn câu hỏi phía sau bên này hàn thanh diệp nhất thời biểu tình n g ẩ n ra lập tức đ ỗ n g nhiên rũ xuống m âu cắn chặt ngôi kỳ thực thành tựu vương bài chuyên viên nàng không có bất kỳ cần thiết đi đem tổng bộ tình báo báo cho biết cho ngoại nhân nhưng bây giờ nếu như chỉ dựa vào một mình nào nói thật có thể chiến thắng cái kia vị âm thầm địch nhân sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng liên tám vị vương quyền giả các đồng đội đều lấy loại phương thức quỷ dị này tử vong đồng thời bị khống chế nàng một thân một mình càng thêm không có khả năng cụ bị p h â n thắng coi như là thêm lên cực chú còn lại phân đội đại khái cũng chỉ có thể là chịu chết thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua rồi sao mắt mở t r ừ n g t r ừ n g nhìn lấy các đồng đội thi thể ở trước mặt mình nhưng cái gì đều không thể đi làm sao hay hoặc là chỉ có thể chờ đợi tổng bộ hạ đạt trách móc nặng này sao hàn thanh diệp cúi đầu trong lòng không gì sánh được phức tạp nàng biết trừ phi tự nghĩ biện pháp lần này lâm giang trong nhiệm vụ kết thúc rơi cái tên kia bằng không không cách nào cho tổng bộ một cái công đạo càng không cách nào cho chết đi các đồng đội bàn giao vì vậy nàng nhất định phải tìm kiếm trợ giúp hơn nữa thông thường vương quyền giả không được là tuyệt đối không cách nào cùng cái tên kia bộ dạng đ ị c h nổi thế nhưng trước mắt lộ ẩn liền không nhất định mặc dù hắn cũng không phải vương quyền giả cũng không phải đại hành giả thế nhưng người này không chỉ có, có hoàn toàn áp đảo vương quyền giả bên trên cường đại băng tuyết hệ danh sách còn có cực hạn kiếm đạo tiêu chuẩn cùng với khó có thể lường được khủng bố cảm giác lực hoàn toàn có thể nói là hình sáu cạnh chiến đấu quái vật nếu có hắn tương trợ nói có lẽ cũng không thiếu phần thắng thậm chí có cơ hội ở chỗ này triệt để chung kết người nam nhân kia mang tới trên trăm năm mươi hiếp nghĩ tới đây t r ầ m mặc thật lâu hàn thanh diệp rốt cuộc nâng lên mâu mâu quang phức tạp mà trầm trọng nhìn phía lỗ ẩn vung lỏng ra cắn môi ngưng tiếng nói đi theo ta nói liền lập tức xoay người hướng phía quậy rượu ở chỗ sâu trong đi tới Hiện nhiên, tình báo này không cách phương hơn. Thế thì kh nơi này nào công cộng bên trong đàm luận, nàng cần địa phương bí ẩn hơn. Thế vậy, lộ ẩn thì mâu quang báo bí đàm vậy, ở lộ địa mâu đóng cửa cửa bao xương phía sau hàn thanh diệp nước g mắt vắng lai ánh mắt t r ầ m ngưng như nước thấp giọng nói lần này bọn họ mục tiêu r ố i là một vị từ lúc trăm năm phía trước liền ghi chép ở thủ dạ nhân tổng bộ phát lệnh truy nã trong danh sách tối cao nguy hiểm đẳng cấp địch nhân danh hiệu là không không bốn áo mưa ẩn giả bên ngoài đại biểu hàng nghĩa là trở về trước mới thôi thủ dạ nhân phát hiện vị thứ tư đối nghịch thay thế giải quyết c h i thần bên ngoài sở đại lý thần minh tạm thời không biết bất quá từ lực lượng hình thức đến xem vô cùng có khả năng đến từ hy lạp cổ trong thần thoại minh phủ hay hoặc là bắc â u thần thoại bên trong mái bờ lần trẻn đi qua trăm năm gian mỗi lần hắn lúc xuất hiện hóa trang đều giống nhau như lúc m à u đen rộng thùng tình h áo mưa hoa lệ kim một gậy trống cùng với hữu lục sắc đồng tử mà hôm nay chúng ta đạt đến chấp hành bộ phận dưới lầu lúc liền phát hiện đường cái đối diện cái tên đó thân ảnh bởi tổng bộ trước đó t i ể u hạ đạt quá mệnh lệnh gặp gỡ phần danh sách này ở trên được nhân nhất định phải lấy tối cao ưu tiên cấp đi quét sạch vì vậy ta liền chủ trương an bài bọn họ đi vào truy kích thời khắc tất yếu đem chu diện cứ việc ba vị cường đại vương quyền giả cũng đủ để đối kháng thông thường tì vết nào bản thần nhưng suy nghĩ đến đối phương là thay thế giải quyết c h i thần lại vị cách không biết vì vậy ta phái sai bọn họ tám người đi trước lấy tăng thêm sát s u ấ t thành công lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như trước không phải là đối thủ của hắn nói đến đây hàn thanh diệp mâu quang ảm đạm xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp phảng phất có thể từ sắc mặt nhìn lên đi ra mà giờ khắc này nghe được những lời này phía sau lộ ẩn lại nhất thời trong lòng không khỏi khẽ động cái gọi là thay thế giải quyết c h i thần đến tột cùng là cái gì cùng nhập thân với đồ chứa bán thần khác nhau ở chỗ nào điểm này kỳ thực hắn phía trước cũng rất bất kỳ dù sao lúc đó lý lịch đang bị s ỏ xuyên qua phía sau liền từng hoài nghi lộ ẩn là một vị băng hệ bán thần đại lý giả lộ ẩn phía trước nguyên bản còn muốn hỏi hỏi lâm quản gia hoặc là hạ lao bản bất quá nhưng bởi vì những thứ khác một ít việc v ậ t vánh mà quên mất hiện tại vừa vặn có thể hỏi một cái mà giờ khác này nghe được lộ ẩn nghi vấn hàn thanh diệp thì cơ hồ không có suy tư nhân tiện nói hai người này trên thực tế bản chất khác biệt không lớn đều là những thứ kia bán thần nhóm vì tách ra thế giới ý chí mà làm ra thỏa hiệp nhập thân với hoàn mỹ đồ chứa bán thần tương đương với bán thần linh hồn tự chủ hàng lâm đến nhân loại thể xác c h thể thể điểm này cùng tì vết nào đồ chứa khu trục bất đồng mà cái gọi là thay thế giải quyết tri thần lại được xưng là thần người đại lý đó là b á n thần cùng với cuồng nhiệt tín ngưỡng giả trong lúc đó tạo dựng bắt đầu một cái đặc thù quyền cùng lực chi khê ước bản thần sẽ đem bên ngoài toàn bộ quyền cùng lực ban tặng cho tín ngưỡng giả để cho hắn thu được giống như là tự thân cường đại thần lực nhưng thay vào đó là nên danh ban thần biết tạm thời mất đi tự thân thần chi vị cách chỉ có thể đi qua ý chí hình thái tới nhảy qua việt vị mặt đối với đại lý giả ra lệnh vì vậy trừ phi ban thần phi thường thư nhân mẫu vị nhân loại bằng không tuyệt sẽ không thành lập loại này đại lý khế ước bất quá phương thức này ưu điểm lại là bởi người đại lý thân là nhân loại là tuyệt đối sẽ không bị thế giới ý chí s ở áp chế cũng vì vậy có thể cho thấy c à n g cường đại lực lượng mặc dù người đại lý tử vong nên thần minh cũng sẽ không phải chịu thực tế ảnh hưởng đồng thời bởi người đại lý nhóm thường thường cụ bị trường sinh bất lao đặc tính vì vậy có thể vẫn ẩn nút trong cái thế giới này trừ phi bọn họ chủ động nói rõ và không ngoại nhân cơ bản cũng vô pháp biết được bọn họ là cái gì thần linh đại lý giả nguyên nhân chính là như vậy đám này người đại lý nhóm mới có thể bị tổng bộ lấy danh hiệu tới mệnh danh tỉ như vị này không không bốn áo mưa ẩn giả nghe được hàn thanh diệp có điều không phải làm giảng giải lộ ẩn lúc này mới trong lòng bừng tỉnh hiểu ra gật đầu hiểu rõ ra c h ắ c không được lúc đó l ý liệt chiến bại lúc sẽ hoài nghi mình là một vị thần linh đại lý giả lộ ẩn trong lòng không khỏi hôn qua lưới đứng lên không nghĩ tới những cái được gọi là thần mình cùng người trong lúc đó cứ nhiên cũng có thể đặt thành loại này đại lý khế ước nói thay thế giải quyết c h i thần rất thông thường sao lộ ẩn đột nhiên hỏi nghe nói như thế hàn thanh diệp nhất thời cười khanh khách sau một lát mới chỉ có cười chua x ó t nói đương nhiên không phải thường gặp trước mắt mới chỉ ghi chép ở tổng bộ thần minh đại để ý người ở trên danh sách tổng cộng cũng mới chín cái mà thôi đồng thời đây là bên trên đến nay trăm năm sở h ư u xuất hiện qua tổng tập chỉ ít có thể nói xa xa so với bán thần bản thể còn muốn hiếm thấy nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời mâu quang khẽ nhúc ních âm thầm gật đầu đã như vậy lời nói như vậy hắn đại khái đã có thể đoán được từ nơi này người đại diện xuất hiện thời cơ Cùng với những thứ kia, vương quyển đám người công kích có cái cầm những vương quyển người huynh hướng đến không ngờ danh không không bốn ẩn trong tay quyển gì trượng với vị kia kia hiệu thứ bất tay ra mưa xảy đám áo xem lúc ụ c con cả chính cái người nên minh thần người kia đại tất tử phụ là lý. l vị đó lâm quản gia tin nhắn ngắn bên trong liền từng nói với hắn bởi vì hắn đánh chết chó giữ nhà s ẹ t bọn rút cũng cuối cùng đưa tới địa n g ụ c hạ phong ấn cổ lao ác ma thoát đi thế cho nên minh vương hạ đẹp g i ậ n d ữ an bài chính mình tin cậy nhất bộ hạ tới xử lý hiện tại đến xem nói vậy cái kia vị chết thần tháp nạm tốt đã an bài hắn cái này người đại diện đi tới lâm giang thành phố tốc độ thật đúng là nhanh a lộ ẩn mâu quang hơi loại ra bất quá bởi hơn nữa còn là ở nơi này ác ma ẩn núp lâm giang khu phố đột nhiên xuất hiện không biết ngươi có thể không phải có thể giúp chúng ta cực chú giúp một tay hỗ trợ giải quyết cái tên kia hàn thanh diệp ánh mắt có chút né tránh nói lấy hiện nhiên không có gì sức mạnh nàng làm cho này lần cực chú tăng viện chỉ huy giả đương nhiên không muốn nghe m ệ n h với lâm giang chấp hành bộ lộ ẩn nhưng bây giờ rồi lại không thể không cửa ra cầu ở hắn bất quá nhìn hắn phía trước ở trong hội nghị lên tiếng trách nhiệm của hắn tâm dường như thập phần mạnh giám v ẻ nếu ta mở miệng cầu trợ với hắn lời nói hắn hẳn là sẽ đồng ý a hàn thanh diệp thấp hai trong mắt trong lòng như vậy hy vọng lấy nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chuyện nghe nói như thế phía sau lộ ẩn nhưng chỉ là liếc mắt nói ta một cái để ngũ cảnh ngươi để cho ta đi đối kháng bán thần người đại lý đàm luận hàn thanh diệp nhất thời sửng ố t vô ý thức nói khả khả ngươi không phải vừa mới đột phá đến đệ lục cảnh rồi s a o ổ thiếu chút nữa đã quên lên rồi lộ ẩn thuận miệng nói ta đây một cái đệ lục cảnh ngươi để cho ta đối kháng bán thần ba hàn thanh diệp nhất thời t r ừ n g lớn mắt trực tiếp một ép cái cái gì tình huống mới vừa ngươi cũng một người độc gáp sáu vị vương quyền g i ả đi thực lực này rõ ràng liền đã đủ chứ trong khoảng thời gian ngắn nàng thậm chí đều không biết nên mở miệng như thế nào tiếp tục nhờ giúp đỡ mà lúc này lộ ẩn thì trực tiếp xoay người k h á c k h á c tay đi ra ngoài nói đi ta còn có những chuyện khác phải xử lý vừa nói lộ ẩn đẩy ra cửa bao xương rời đi chỉ để lại tại chỗ cứng ngắc thạch hóa hàn thanh diệp mà cùng lúc đó một bên khác l i ê n tại lộ ẩn ở bên trong q u y rượu cùng sáu vị vương quyền giả chiến đấu lúc lúc này thần hạ bảo hiểm cao úc chấp hành bộ phận đại lâu tầng cao nhất bảy mươi hai trong lầu bên trong phòng làm việc lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh đang ngồi ở bàn làm việc lưỡng đoan ngắm nhìn bên cạnh hình chiếu hình ảnh chính là chấp hành bộ trưởng t ư n i ê n tuyết cùng với S cấp chuyên viên tô vũ hy mà lúc này trên mặt của các nàng biểu tình phá lệ ngưng trọng nhất là tô vũ hy mâu quang trầm ngưng ngưng thờ tinh thần thập phần tập trung giờ khác này ở hình chiếu họa bốn trăm năm mươi trong mỹ tựa hồ là một cái theo dõi thị giác. kỳ hạ hình ảnh là một cái đồ thư quán hình ảnh theo dõi chính trung tâm chỗ vừa vặn một cái ngồi ở bên bàn đọc sách khuyên nữ đang ở đọc nào đó xếp v ợ tô vũ h i mâu quang khẽ nhúc đ í c h tuy là hình ảnh không rõ ràng lắm nhưng nàng vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây cũng là nàng ở trường học câu lạc bộ văn học bên trong vị tiểu học n ộ i tên cứ gọi là trần gia nhưng là một luôn luôn điên điên khủng khủng chủ ù nhi bi ù thiếu nữ nhưng mà sau một lát hình ảnh theo dõi d ư i góc phải chỗ khác một thân ảnh xuất hiện người nọ người mặc thẳng tây trang trên lưng thì đeo nghiêng lấy một cái vừa dày vừa nặng đàn ghi ta h ộ đàn nhìn đến đây tô vũ Hi hô hấp hơi chậm lại. Nàng đương nhiên nhận ra, cái n à vẹn vẹn kia trần r g c ra nhưng là dĩ nhiên giống như bị một cái kinh khủng hình ảnh cho đột nhiên hù dọa một dạng dĩ nhiên sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước thân thể trực tiếp cứng lại rồi nhìn đến đây tô vũ hy nhất thời hơi thần sắc gây mẩn cả người mà lúc này một bên tư nên t u y ế t thì đẻ xuống điều khiển từ xa dừng lại giám sát mở miệng nói đây là chấp hành bộ phận chuyên viên từ lâm giang đại học trong tiệm sách thu về màn hình giám sát hình ảnh thời gian ngay hôm nay buổi trưa ngươi xử lý hạ cửu ân điển từ lúc ngươi ở bên trong không nói ngươi cũng có thể nhận t h ứ c ca nghe đến đó tô vũ hy chăm chú gật gật đầu nhưng ánh mắt vẫn như cũ hơi kinh ngạc mở miệng nói bộ trưởng ngươi nói muốn dẫn ta xem cơ mật ghi hình chính là cái này sao thành thật mà nói nàng xác thực không có quá xem hiệu đoạn này theo dõi ý tứ dù sao trần ra nhưng luôn luôn điên, điên khùng k ù n g coi như là đang làm cái cũng rất có thể nhưng mà tư ơ n g n ê n t u y ế t nhưng chỉ là ngưng mắt nhìn sang sắc mặt bình tĩnh nói nếu như ta cho n g ư ơ i biết trong hình cái kia vị gọi trần gia nhưng khuyên ữ đã bị ác ma thủy tổ lì lìt phụ thân đâu ngươi có thể nhận thấy được bên trong q u ỷ dị c h ỗ sao khẽ tư ơ n g n ê n t u y ế t thoại âm rơi xuống bên này tô vũ hy đồng tử nhất thời liền hơi co r i ù t lại trực tiếp cứng lại rồi lì lít cái này chuyện gì xảy ra l i ê n tại chính mình vội vàng xử lý điện tịch trong đoạn thời gian đó lộ n cư nhiên một thân một mình chạy đi trực diện một vị cao vị cách bán thần hơn nữa hai người mặt đối mặt sau đó lộ ẩn không có việc gì ngược lại thì lì lìt bị giật mình chuyện gì xảy ra trổi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai trăm linh ba hiện tại cũng là thời điểm nên trả nhân tình cầu hoa tươi tô vũ hy tự nhiên triệt để bị choáng váng cảnh tượng trước mắt nàng thậm chí căn bản là không có cách lý giải mà sau đó bên này tư ơ nên g n tuyết chú ý tới tô vũ hy biểu tình lần nữa nhấn điều khiển từ xa công tác bình tĩnh nói vậy nhìn tiếp b thoại âm rơi xuống hình chiếu ở trên hình ảnh đã lần nữa phát sinh biến hóa mà đang ở chốc lát sau một gia tử tô vũ h i dự liệu hình ảnh xuất hiện đã thấy lộ ẩn phía sau lúc này lại đột nhiên nổi lên mấy đạo phảng phất không khí ngưng tụ thành mũi tên một dạng trong nháy mắt liền hướng lấy sau lưng của hắn bắn tới cứ việc thấy không rõ tình huống cụ thể lại dĩ nhiên có thể từ vặn vẹo trong không khí nhìn ra đầu mối bất quá tại truyền t h u ố n trong lúc đó mấy đạo mũi tên liền lập tức bị lộ ẩn phía sau sở ngưng kết ra tường bằng trong nháy mắt đông lại mà từ đầu đến cuối hắn thậm chí đều không quay đầu lại một cái người này năng lực cảm nhận quả nhiên vẫn là trước sau như một xuất sắc tô vũ hy ánh mắt sáng lên trong lòng lẩm bẩm mà sau đó hình ảnh theo dõi bên trong lộ ẩn lúc này mới quay đầu nhìn sang cùng lúc đó hình ảnh theo dõi rơi góc phải chỗ mấy người mặc lấy áo đen thân ảnh mới chậm rãi đi ra sau một khắc còn không đợi bên này lộ ẩn phản ứng một cái cự đại thép chi kết giới lại đột nhiên hiện lên trực tiếp đem lộ ẩn trong nháy mắt phong ấn ở trong đó sau đó bên kia mấy người đ ỗ n g nhiên đối với bên kia lì lìt cung kính túi đầu chứng kiến cái này một suy di hình ảnh tô vũ h i trong lòng lần nữa không khỏi chấn động cái này lại là dạ vương tổ chức bọn họ dĩ nhiên đã bắt đầu cùng cổ lao ác ma nhóm tiếp xúc tô vũ hy tốt xấu cũng là một năm thủ d ạ n h â n tự nhiên đối với cái tên này vì dạ vương thần bí thích khách tổ chức có chút nghe thấy có người nói bọn họ là nổi danh ác ma phe phái người ủng hộ bất quá không nghĩ tới dĩ nhiên tại ác ma trốn tới phía sau nhanh như vậy mà bắt đầu có động tác mà đúng lúc này trong tấm hình dạ vương người cầm đầu dường như bắt đầu cùng đối diện lý lịch đối thoại đứng lên thế nhưng trong ca mê ra theo dõi cũng không có thanh â m chuyển đến rất hiển nhiên lâm giang đại học trong đ ồ thư quán áp dụng giám sát thiết bị bên trong cũng không có phân phối thanh em thu nhận sử dụng thiết bị vì vậy cũng không thể nào biết được bọn họ nói những gì thằng đến sau mực khắc bên k i a thép chi kết giới lại đ ố n g nhiên muốn nổ tung lên chấn động kịch liệt làm cho cả hình ảnh theo dõi cũng bắt đầu không ngừng mà chấn động đ ầ y trời thép chi mảnh vụn phi lạc xuống thời khắc này lộ ẩn sau lưng đàn ghi ta hộp đàn đã mở ra trong tay dẫn theo t h i ể m luyện tia sáng trường đao trực diện mọi người chung quanh quanh thân hàn vụ lật lờ sau một khắc cự đại băng phong vương lăng đột nhiên lấy dưới chân của hắn làm trung tâm trong nháy mắt buộc phát ra đem trong hình mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ vây quanh ở bên trong, trong nháy mắt che đậy theo dòi ánh mắt nhìn đến đây tô vũ hy nhất thời t r ư n g lớn mắt trực tiếp giật mình th giám sát bên trong băng phong vương lăng tầng cao nhất mới bị phá tan mà giờ khắc này xuất hiện thì thôi nhưng là một đạo nhanh chóng bỏ chạy đỏ như máu sắc kiến vụ rất hiển nhiên đó chính là lì l ị ệ t bản thể nàng thoát đi đồ thư quán cho tới giờ khắc này theo dõi hình ảnh phát hình đến cuối cùng một giây lúc này mới đình chỉ mà nhìn đến đây thời điểm tô vũ hy lại dĩ nhiên triệt để cứng lại rồi đồng tử địa chấn mâu quan g thất thần nàng vạn vạn không có thể nghĩ đến l i ê n tại chính mình trải qua một người bình thường buổi trưa lúc lộ h n thì đã gặp qua khẩn trương như vậy một trận chiến đấu lấy lực một người một mình đối mặt một vị bán thân ác ma cùng với mấy vị thực lực không biết dạ vương thành viên tổ chức càng kỳ quái hơn chính là lại còn sinh sôi địa tương lì l ị c từ trần r a nhưng trong thân thể bước ra rồi hả cái này giữa lúc trong lòng nàng khiếp sợ nghi hoặc lúc lúc này bên này tư ơ nên g n tuyết thì nâng lên mâu quang hai ngưng tiếng nói nhìn đến đây nói vậy ngươi đại khái có thể minh bạch trạng v ư n g nói ngắn gọn ngay hôm nay buổi trưa ta an bài ngươi đi tìm kiếm xử lý ác mà phương pháp lúc lộ ẩn cũng không có đảng hoàng giám thị chấp hành bộ bảy mươi mốt tầng mà là chuyên môn đi một chuyến lâm giang đại học đồ thư quán sau đó mới xảy ra trong theo dõi tình huống nói đến đây tư nên tuyết ánh mắt hướng phía tô vũ h i nhìn qua do x é t mà nói ta chú ý chính là vì sao hắn biết không có dấu hiệu nào đột nhiên đi trước đồ thư quán bên kia n g h e đến đó tô vũ h i mới dần dần phản ứng kịp lập tức thần tình cũng không khỏi ngưng trọng điểm này quả thật có chút nói không thông cứ việc cho tới nay lộ ẩn đều có chấp hành bộ băng chi độc lan g danh sưng thế nhưng đó cũng chỉ là mọi người đối với hắn cường hãn đơn binh năng lực tác chiến gọi đùa mà thôi là phong cách của hắn mà tô vũ hy dành mạch từng câu lộ ẩn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh từ trước đây ngay n và Lộ ẩn cùng đi t h m một gia song câu lạc bộ văn học một lần tân hoạt động không trường g chiêu liền lại không có phản hồi sau qua hoạt văn lần tân ẩn phản n câu lạc học có học. Lộ bộ đó, hôm nay rõ ràng là chấp hành bộ phận bên trong ác ma tràn lan thời khắc khẩn cấp hắn lại đột nhiên khác thường đi trước bên kia không thể không nói hoàn toàn chính xác hết sức kỳ quái mà càng không cần nói chính là hắn còn là mang cùng với chính mình đàn ghi ta hộp đàn đi qua phải biết rằng nơi đó có thể chứa lấy hắn thú thần binh trang bị cái này liền nói rõ hắn khả năng ở trước khi đi cũng đã mơ hồ đã nhận ra nguy cơ tồn tại nghĩ tới đây t ô vũ hy ngước mắt nhìn sang nói bộ trưởng không có hỏi tham q u a lộ ẩn nguyên do sao một ngay vậy tương n ê n tuyết sắc mặt bình tĩnh như cũ không e rẽ mà nói hỏi qua rồi bất quá cũng không có được cái gì đứng đắn trả lời người thành tựu i học tỷ của nàng nên biết tính cách của hắn a với những chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không thành thật trả lời hơn nữa là dính đến nguy hiểm t á n h mạng sự kiện lúc khé thoại âm rơi xuống tô vũ hy nhất thời thần sắc k h ẽ động m â u quan g đột nhiên nghiêm túc nói nguy hiểm đánh mạng chuyện này chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao ngay vậy tương n ê n tuyết cũng không có trực tiếp trả lời mà là đột nhiên từ một bên văn kiện giáp chung rút ra một tấm hình đưa tới sau đó nói ngươi có nhận biết người này không tô vũ hy thần sắc nghi ngờ tiếp nhận bức ảnh làm nhìn thấy phía trên nhân giống như phía sau nàng liền nhất thời bình tĩnh gật đầu nói nhận thức đây là chúng ta câu lạc bộ văn học tổng biên tập gọi thịnh tử du ít ngày trước ta và lộ ẩn ở chiêu tân trong hoạt động còn thấy qua hắn cùng nhau đánh qua bài tú lơ cơ Ừm. tương nên tuyết gật đầu sắc mặt đ ạ mạc m nói ta đã an bài lục xoát bộ người cha được hiện tại lộ ẩn từ chấp hành bộ phận xuất phát đi trước đ ầ thư quán phía trước từng nhận được quá một trận điện thoại mà cái kia thông điện thoại vừa vặn chính là cái này vị thịnh tử du gọi cho hắn cái kia thông điện thoại nội dung chúng ta đã không được biết không bị điện giật nói kết thúc không bao lâu lộ ẩn liền xuất phát đi trước thư viện cái này bên trong tuyệt đối có thứ quan hệ nào đó nhưng mà quỷ gì là l i ê n tại buổi chiều ta làm cho lục soát bộ chuyên viên nhóm đi điều tra hắn thời điểm lại phát hiện hắn thì dường như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau toàn bộ lâm giang trong thành phố đã hoàn toàn tìm không được tung tích của hắn thoại âm rơi xuống tô vũ hy nhất thời ngờ ra cái gì tổng biên tập mất tích hay là hắn một chiếc điện thoại đem lộ ẩn gọi đi đồ thư quán cái này khi nàng kinh ngạc lúc tư nên tuyết thì trực tiếp sắc mặt bình tĩnh nói nói thẳng a ta có lý tử suy đoán ngươi vị này thịnh tử du tổng biên tập vô cùng có khả năng cũng là ác ma kẻ phụ thân một thành viên đồng thời cái này toàn bộ sự việc hoàn toàn có thể là ác ma thủy tổ lì lìt tự biên tự diễn âm mưu nàng ở trong địa ngục có lẽ thấy được lộ ẩn lực lượng cùng tiềm lực sợ hai hắn sau này hóa thân vương quyền giả đối với thân là bán thần nàng cấu thành uy hiếp vì vậy liên an bài cái này dạng một hồi điện thoại sự kiện tạ từ cái kia vị tổng biên t â m miệng rụ rỗ lộ ẩn một mình đi trước trong tiệm sách do đó thuận tiện đưa hắn diệt khẩu chứng cứ lại là cái kia lì lịch đứng dậy hình ảnh vừa nói tư nên g tuyết giơ tay lên đè xuống điều khiển từ xa hình ảnh lập tức đảo ngược về tới phía trước cái kia danh tràng diện t r u n g lì lịch đứng dậy tới gần lộ ẩn dối b ù sợi tóc rũ xuống lộ ẩn trên m u bàn tay tư nên g tuyết mâu quang l ó ạ i lên nhà n n h ạ t nói lúc này nàng đã tại chuẩn bị giết chết lộ ẩn thoại âm rơi xuống tô vũ hy hô hấp đã không tự chủ được ngừng lại rồi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người nàng không nghĩ tới ở nơi này một buổi chiều bên trong tư n g h ê n tuyết dĩ nhiên đã điều tra nhiều như vậy còn đem tình trạng suy đoán đến rồi loại trình độ này mà lúc này tư n g h ê n tuyết thì mâu quang nâng lên ngưng tiếng nói để cho ta giải thích một chút ta cổ lao ác ma nhất tộc ở mấy trăm năm trước lúc liền nắm giữ một loại quỷ dị năng lực kỳ danh là bờ cói mộng không gian đó là một loại tác dụng với tinh thần lực bên trên hư vô vị diện ta đã hỏi lão hạ thông thường nước sơn hắc ác ma cũng đủ để sử dụng năng lực này đem bất luận cái gì người bình thường tinh thần kéo vào trong không gian đem hành hạ đến chết mà cao cấp thuốc hút tẩu ác ma có thậm ể thể dùng dưới này phương pháp đối kháng vương quyền giả phía nhân. Còn như thủy tổ Lilith, thân bán thần nàng, giả là thủy pháp phía Lilith, đối đã đủ đem u có cụ tổ bất l bị n người nào linh hồn, c chí làm cho bên trong chuyện đã xảy ra cụ hiện đến hiện thực thế giới bên trong mà bên ngoài phát động duy nhất điều kiện chính là cần thân thể vị trí tiếp xúc y hiện tại ngươi đại khái là có thể minh bạch rồi vì sao nàng lại đột nhiên chủ động đứng dậy tới gần lộ ẩn đồng thời làm cho sợi tóc của nàng rũ xuống tới lộ ẩn tay ở phía trên đi cái kêu bất động vài giây bên trong không hề nghi ngờ nàng đã phát động bờ cói ngộng không gian tương nên t u y ế t như ninh chém s á t nói sau đó hơi dừng lại một chút mâu quan g ngưng tụ lại nói quản ác mộng trong không gian tình trạng vì sao chúng ta tạm thời không được biết bất quá tình huống dường như ngoài lì lìt dự liệu lộ ẩn thực lực có lẽ so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh hơn rất nhiều nói chung cuối cùng lộ ẩn cũng không có ở ác mộng trong không gian bị giết ngược lại gắn gượng g tránh thoát ác mộng không gian ràng buộc lúc này mới có lịt bị hù dọa lui về phía sau hình ảnh mà phía sau cái kia đột nhiên xuất hiện dạ vương tổ chức mấy người có lẽ cũng là vị này ác ma thủy tổ trong kế hoạch một vòng dùng để bảo đảm giết chết lộ ẩn tuy là bọn họ bởi vì đánh giá thấp lộ ẩn thực lực mà bị giết ngược nhưng trực giác của ta nói cho ta biết sự kiện lần này vẫn chưa kết thúc nếu dạ vương tham dự vào vô cùng có khả năng sớm đã vì lý lịch chuẩn bị xong dự bị vật chứa nói cách khác cái tia vị thủy tổ lý lịch nguy cơ vẫn chưa giải trừ nghe thế một trưởng đoàn nói tô vũ h i sắc mặt rốt cuộc biến đến không gì sánh được nghiêm trọng cứ việc hiện giai đoạn tư ơ nên quyết kết luận đại bộ phận là xây dựng ở suy đoán bên trên bất quá không thể không nói có khả năng xác thực vô cùng lớn nếu không ngày hôm nay đây hết thể không khỏi có vẻ hơi vô cùng trùng hợp nói cách khác cái kia vị thủy tổ ác ma khả năng thực sự đã để mắt tới rồi lộ ẩn nghĩ tới đây tô vũ h i mâu q u a n g phá lệ nghiêm túc bị nhất tôn bán thần để mắt tới cũng không phải cái gì tốt điểm báo trước chớ đừng nhắc tới ly lịch loại này cao vị cách bán thần là tỷ vết nào đồ chứa trạng thái còn dễ nói nếu như một ngày tiến nhập hoàn mỹ v ậ t chứa thực lực đem là chỉ số cấp tăng trưởng trình độ nguy hiểm khó có thể dự đoán nghĩ tới đây nàng rốt cuộc hiểu rõ phía trước tư nên tuyết lời của tại loại này dính đến nguy hiểm tánh mạng sự kiện đi hỏi lộ ẩn lời nói lấy tiểu từ kia tính cách xác thực biết lấp liếm cho qua không cho các nàng vượt vào trong đó hắn chính là người như vậy cũng có trách thương n ê n tuyết biết đơn độc tìm chính mình thảo luận ý thức đến tận đây tô vũ h i nâng lên mâu q u a n g nhìn phía tương n ê n tuyết nghiêm túc nói bộ trưởng ngài tới tìm ta thương thảo cái này là có cái gì ứng đối chiến thuật sao cần ta giúp một tay sao thoại âm rơi xuống thương n ê n tuyết thần sắc khẽ động sau đó nhìn phía một bên hình chiếu bên trong hình ảnh mâu quang t h i ế n thức thấp giọng nói không sai từ vĩnh dạ giáo biết xâm lấn sự kiện đến nay hắn thay thế ta bảo vệ cái tòa này chấp hành bộ phận đại lâu bảo vệ tòa thành thị này thậm chí còn ở trong địa ngục vì ta giải trừ bán thần cho chú ta đã thiếu cái tên kia người quá nhiều t ì n h hiện tại cũng là thời điểm nên trả nhân tình vừa nói tư nên tuyết đứng lên không gì sánh được nghiêm túc nhìn về tô vũ h i trầm giọng nói cái này kế hoạch nhất định phải từ chúng ta hơn nữa chỉ có thể từ hai chúng ta để làm b ấ t quá trước đó ngươi trước hết đột phá tới đệ thất cảnh vương quyền chỉ có như vậy ngươi xí t i ê n sứ chi viêm tài năng mới có thể ở cái này trong kế hoạch đưa đến tác dụng lớn nhất lời này vừa ra tô vũ hy trong lòng nhất thời bị kiếm hãm nhưng ngay sau đó liền lại mâu quang bỗng nhiên l n ra lập tức cảm đ ạ m xuống t r ầ mặc m khoáng khắc nói bộ trưởng ta vương quyền quy tắc có lẽ có chút trở ngại cần ta chạm sát một vị có sĩ thiên sứ huyết mạch thần tộc thứ đại trùng nhưng này trùng g i a hỏa khả năng đã sớm ở trong lịch sử diệt tộc ừng tô vũ hy vừa mới dứt lời dưới đối diện tương nên t u y ế t lại hơi như bắt đầu mi lấy biểu tình quái dị đạo x o á i ngươi không thấy lộ ẩn lễ vật cho người sao đàm luận ngay vậy tô vũ hy nhất thời sửng sốt trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết